nguyên bản liền nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió tàn nguyệt vương quốc nhưng bởi vì đụng phải lần này tái sinh t h ú tập kích mà khiến mọi người đối với tai nạn trở nên trở nên coi trọng bất kể là cái kia đột nhiên xuất hiện bốn con chim xanh cự thú vẫn là cái kia chưa từng hiện thân nhưng cũng có thể điều khiển bốn con chim xanh thậm chí hết thể tái sinh t h ú thần bí sinh vật tất cả những thứ này cũng làm cho tàn nguyệt vương quốc thế cuộc trong sáng lên tái sinh t h ú không chỉ là có tổ chức có trật tự thậm chí còn có người lãnh đạo bị can q u ấ y ngoại thành bây giờ cũng không tiếp tục thích hợp nhân loại ở lại bởi vì là thối lui tái sinh thú môn cũng không hề rời đi quá xa Cái tiêu t r ậ ngoại chiến đấu lần thứ hai lần tàn n đấu để u quốc qua quân y ệ n vương thương dân chúng vượt qua 10 vạn, vượt tử đ à n tổn thất v n n g ư ờ mà hy sinh lỡ có mấy ngàn người. Ngoại thành triệt để bị bị trở thành bọn quái vật thiên đường đã không thể như trước như vậy lần thứ hai thu phục trở về vì ứng đ ố i bất cứ lúc nào có thể tới tập tái sinh thú triều ngoại thành hàng rào lần thứ hai thành lập từng tầng từng tầng p h o n g ngự xây dựng thiết tưởng củng cố p h o n g ngự thậm chí gia tăng rồi tháp tên cùng cung nọ chiến xa phương tiện tất cả những thứ này đều là ứng đối đến từ trên không phi hành loại tái sinh thú bởi vì là đã được kiến thức chim xanh mạnh mẽ sau khi vương quốc càng là hạ lệnh toàn quốc rèn đúc sư chế tạo mạnh nhất cung nọ trên xa nhằm vào chim xanh lượng thân thiết kế đồng thời vương quốc nên đón ngắn ngủi bình tĩnh nhưng vẹn vẹn là nhất thời ở tử tức trong phủ trải qua t r à n g trận đại chiến vong trần bọn họ ngủ đầy đủ một ngày một đêm bị gọi lúc tỉnh cũng là bởi vì quốc vương sứ giả đến hoán còn chưa triệt để tỉnh táo bọn họ bị nhắc nhở muốn tiến hành quân đoàn biên chế để hết hệ thông qua chọn lựa tuyển thủ đều muốn ở vương quốc minh nguyện quảng trường tập hợp ngày nay cũng không biết giật não vẫn là tâm huyết dâng t à o vong trần dĩ nhiên điều động n g ư ờ i tuyết lạc cùng đi ra ngoài đi một chút n à y có thể để lạc vũ cùng diệp đông thần là g i í t gạo không nớt nhạ đến người ta tuyết lạc đỏ cả mặt kỳ thực vong trần thật không ý tưởng khác liên tục đại chiến hạ xuống từ tiến vào tàn n g u y ệ t bắt đầu hắn sẽ không có nghỉ ngơi thật tốt quá vẫn luôn bận bịu buôn ba bên trong nói đến liền tàn n g u y ệ t vương quốc rất nhiều nơi đều chưa từng đi kiếp trước hắn là vội vã rời đi đời này hắn dĩ nhiên không có thời gian dư thừa để thưởng thức tàn n g u y ệ t phải biết tàn n g u y ệ t vương quốc chỉ là bởi vì tái sinh thú duyên cớ mà trở nên tàn khốc trên thực tế nơi này có rất đẹp đẽ bao nhiều địa phương tuyết lạc nha đầu có thể không cho là như vậy dưới cái nhìn của nàng đây chính là cùng vòng trần lần thứ nhất hẹn h ọ cố ý tỉ mỉ trang phục một phen ăn mặc viêm hoàng cổ đại phiêu giật quần dài cả người càng dường như phiêu giật tiên nữ bình thường để người không thể rời đi tầm mắt linh lung v ắ n người thức tha ráng người tuy rằng nàng tuổi có điều hai mươi cũng đã phát dục thành t h ủ trắng n ó n da thịt mê hoặc hai mắt no đủ độ ngực mềm ở quần dài tôn lên càng là có vẻ quyến rũ động lòng người thẹn thùng nhưng lại cũng làm cho người kinh ngạc đến gây người đi ở đoàn người trong đường phố nàng lại như minh tinh như thế phòng được chú ý nhưng nhìn thấy cô gái này bên người nam nhân thì tất cả mọi người đều vọng mà dừng lại đang tuyển chọn tái t r à n g đại chiến kia bên dưới bây giờ vong trần ở tàn nguyệt vương quốc đã sớm là thanh danh đại táo đại danh của hắn liền ba tuổi hài đồng đều biết rõ rõ r à n g rằng a a người vẫn là nhiều hơn một chút có điều tàn nguyện vương quốc người so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn a đám người tới lui trung tờ lẽ ơ n số lượng không phải số ít bất quá đối với hiện tại vong trần tới nói đi ở trên đường cái hắn có loại bị người khác xem xét cảm giác dọc theo đường đi đã không thấp hơn mấy trăm phê thế lực đối với hắn theo dõi cùng quan sát cũng còn tốt hắn hôm nay tâm tính tốt sẽ không chấp nhận với bọn họ tuyết lạc đi theo ta ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt lại to gan như vậy kéo tuyết lạc tay nhỏ chân mềm trắng nón hay là vong trần cũng không có như vậy lưu ý có thể tuyết lạc đã sớm đẩy mặt đỏ bừng tim đập không tự chủ được da tốc t u n g t u n g t u n g thật giống trái tim nhỏ đều muốn phủi xuống đi ra tuyết lạc chưa từng quên ở trong đám người bị vong trần lôi kéo đi về phía trước dáng vẻ bàn tay của hắn như vậy ấm áp như vậy có cảm giác an toàn thời khác này tuyết lạc cảm giác mình lại như là hạnh phúc nhất nữ nhân gò má của hắn là như vậy mê người xuyên qua ở trong biển người Đảo mắt bọn họ đi địa trong mắt tới người ở thưa thất địa phương. tuy rằng bên trong thành bọn bên họ người phương, rằng dựng ở ở xây vong ư ơ n thành tận cùng bên g t r nhưng là vẫn cứ có sơn minh thủy tú địa phương, bởi vì là cứ có trần h phương, ủ y nguyệt tú tàn t địa đứng vương vương vốn bởi ở vì là là quốc ê n ngọn núi. Chúng ta đến. Vòng ta t r mang tuyết lạc tới nơi này chỉ là đột nhiên nhớ tới tàn nguyệt một chỗ tốt bởi vì nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ tàn nguyệt vương quốc hết thể cảnh sắc tuyết lạc quay đầu đập vào mi mắt một màn để nội tâm của nàng không tên chấn động rộng lớn tầm nhìn phảng phất có thể thấy rõ toàn bộ tàn nguyệt vương quốc đường biển cái kia từng tầng từng tầng mây mủ nhiễu địa phương chính là đại thụ chi sâm trời xanh đại thụ phảng phất đưa vào đám mây mà ở vân hải cái k i a một đầu càng là tỏa ra ánh sáng bảy màu ở vùng rừng rậm này một đầu khác lại có chút cái gì đây tuyết lạc mở miệng âm thanh là như vậy dễ nghe như vậy êm hai này thiếu nữ x i n h đẹp lần đầu đối với thế giới bên ngoài lộ ra ngóng t r o n g v ẻ ta sẽ dẫn ngươi đến xem đây là ước định của chúng ta vong trần cười nói tuyết lạc nghe được câu này thời điểm thân thể mềm mại run lên dưới tình huống như vậy ngày đẹp trời bên dưới hai người bốn mắt đối lập lẫn nhau đều đang hấp dẫn lẫn nhau ánh mắt càng là không tự chủ được gần kể thân thể vong trần cảm tạ ngươi đối với ta tốt như vậy ta tuyết lạc phảng phất lấy hết dũng khí đầy mặt đỏ lên dáng dấp vô cùng đáng yêu cùng ngoan ngoãn vong trần đột nhiên sờ sờ nàng tóc đen n g ố c mưu c ả m ơn cái gì chúng ta là đồng bạn không phải sao ngươi hội theo ta cùng đi mạo hiểm đúng không nguyên bản lời muốn nói nhưng nhân vong trần nuốt trở vào vốn là muốn nói cho vong trần tâm ý của chính mình nhưng không biết tại sao tuyết lạc trong lòng cảm giác nếu như nói ra nói như vậy hội mất đi vong trần như thế cuối cùng nàng ôn nhu gật g ủ h ừ n ngươi đổi ta đều sẽ không đi đây vì lẽ đó tuyết lạc bất luận xảy ra chuyện gì ta đều hội bảo vệ ngươi có chuyện gì ngươi nhất định phải nói cho ta kỳ thực vong trần cũng không phải là không có phát hiện tuyết lạc q u a n g thời gian trước thất lạc cùng do dự thậm chí là giấy giụa chỉ là lúc đó không có khi nào cơ hội một k h ắ c đó tuyết lạc phết miệng nước mắt dĩ nhiên không ngừng được lưu lại nhưng nội tâm cũng không ngừng cổ vũ chính mình quyết không thể lại vong trần trước mặt biểu hiện như vậy nhu nhược nàng cuối cùng nợ nụ cười ừng vong trần nợ nụ cười ánh mắt của hắn trước sau nhìn về phía phương xa hai người dĩ nhiên từ mặt trời mọc làm được mặt trời lặn thậm chí quên quân đoàn biên chế thời gian đáng thương vong trần cũng không biết mình đã bị diệp thương tự mình điểm danh tiến vào quân đoàn tự do có điều cái này cũng là vốn là ý tứ nhớ tới chuyện này vong trần mới vội vã bỗng nhiên tình ngộ đang chuẩn bị đi về có thể ở sinh mệnh lưu động bên dưới hắn đột nhiên cảm giác được có ba đạo hơi thở sự sống xuất hiện ở này tàn nguyệt vương quốc đỉnh cao bên trong suýt hắn dùng g ẩn vây quanh tự thân cùng tuyết lạc bí mật ở bóng cây bên dưới trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện hai bóng người đó là diệp thương vong trần biến sắc mặt diệp thương tại sao lại ở chỗ này hừ đừng nói cho ta tàn nguyệt vương quốc ngoại thành sự t ì n h không có quan hệ gì với các ngươi diệp thương âm thanh mang theo q u ắ t mắng thậm chí là sinh khí người mặc áo đen kia có chút yếu thế à à cái này vẫn đúng là thật không tiện chuyện này chúng ta xác thực có chút gián tiếp tính quan hệ bất quá chúng ta không nghĩ tới đại thụ chi s â m chân chính bí mật dĩ nhiên sẽ là như vậy là cái gì sự tình đã phát sinh diệp thương ở truy cứu cũng vô dụng hắn hiện tại muốn biết đại thụ chi s â m chân chính bí mật là cái gì cổ văn hiến ghi chép tàn nguyệt vương quốc thú bảo vệ phượng hoàng dĩ nhiên thật sự tồn tại n ị c h thần nam vẫn chưa thừa nước đục thả câu mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng diệp thương kinh ngạc là trợn l õ e lên ngươi cũng không giống như kinh ngạc n ị c h thần nam hơi có chút giật mình liền chim xanh đều xuất hiện coi như có phượng hoàng không kỳ quái có điều đã như vậy xem ra sự hợp tác của chúng ta cũng gần như kết thúc ta không cho là các ngươi có thực lực có thể đối kháng phượng hoàng diệp thương tựa hồ mất đi hợp tác ý tứ dưới cái nhìn của hắn vợ nhiên đã biết rồi đại thụ chi xâm chân chính bí mật như vậy hắn có biện pháp đi giải quyết ha ha ha diệp thương minh ngươi cũng không phải là muốn một thân một mình để giải quyết vấn đề này chứ đó là không thể chúng ta tiếp xúc qua phượng hoàng muốn thành công chỉ dựa vào ngươi và ta đều là không đủ ta có cái vẹn toàn đôi bên đề nghị không biết ngươi có hứng thú hay không đây vậy phải xem đề nghị của ngươi là cái gì diệp thương lạnh lùng nói rằng n ị c h thần nam mở miệng cũng không lâu lắm diệp thương chính là quát mắng hừ đùa gì thế để ta người làm con cờ thí hy sinh tàn nguyện vương quốc sức mạnh để cho các ngươi được muốn đồ vật nói chuyện viền vông n ị c h thần nam tựa hồ không có sợ hãi đã sớm thăm dò rõ ràng diệp thương ý nghĩ hắn cười nói nhưng cái này cũng là duy nhất có thể biện pháp giải quyết nếu như không tin người có thể chính mình đi đại thụ chi xâm nghiệm c h ứ n g ta nói tới tất cả nay không cần phải nói ta hội làm như vậy nếu như đúng là như vậy ta đang suy nghĩ chuyện hợp tác diệp thương là cái người cẩn thận cũng sẽ không dễ dàng đi tín nhiệm này lai lịch không rõ người diệp thương minh chúng ta chủ nhân rất thưởng thức tài năng của ngươi ở cái này vương quốc chỉ có thể khuất mới chờ đã ta chiếm được muốn đồ vật sau khi ngươi có thể không cân nhắc đi với ta thế giới bên ngoài đây đặc sắc vượt qua sự tưởng tượng của ngươi đây l ị c h thần nam lần thứ hai phát sinh mời diệp thương lạnh lùng quay đầu lại chúng ta quen biết giới hạn với như vậy mà thôi dứt lời trong n g á y mắt biến mất chờ hắn đi rồi phi điệu từ trên trời r i á n xuống tiểu tử này ỉ vào chính mình mấy phần bản lĩnh liền ư tiêu căng tự mãn hết ngồi đáy giếng mà thôi quên đi nếu như đối với chúng ta có uy hiếp đến thời điểm giết chính là dù sao muốn thực thi kế hoạch nhất định phải dẫn ra phượng hoàng a ha ha ha toàn bộ tàn nguyện vương quốc sẽ đối mặt hủy diệt mà chúng ta chỉ cần chờ tọa thu ngư ông thủ lợi liền có thể nói đang đàm tiếu phi điệu mang theo người mặc áo đen bay về phía phía chân trời trong lúc đó dù cho là nghịch thần nam phi điệu thậm chí là diệp thường cũng không từng nhận ra được ở bóng cây h tám chỗ đối thoại của bọn họ dĩ nhiên đối với một nam một nữ nghe rõ rõ r à n g rằng đây mới là vương quốc chân chính tấm màn đen ạ vong trần nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển trong ư tái sinh trí mật. sinh lúc vô tình tàn bộ vong trần làm sao không nghĩ tới dĩ nhiên nghe được vương quốc bí mật đồng thời cái này cũng là liên quan với diệp thương bí mật vong trần vừa chính là diệp thương nhưng là người có hay không cảm thấy người mặc áo đen kia có loại cảm giác rất quen thuộc tuyết lạc trong đầu không tự chủ được hiện ra rìa đường chấn t a n ộ nàng thậm chí nhớ rõ người mặc áo đen kia đã từng ra tay với chính mình vong trần vẻ mặt l ấ p liệt a là hắn ta chỉ là không nghĩ tới diệp thương dĩ nhiên hợp tác với hắn chuyện này trở nên vướng tay chân phát hiện diệp thương thời điểm vong trần liền cảm giác người mặc áo đen kia cực kỳ quen thuộc nếu như không có đoán sai tên kia lúc đó dựa đường c h ấ n thần bí người mặc áo đen cái kia thần bí người mặc áo đen dĩ nhiên vẫn ẩn nút ở này tản n g u y ệ t vương quốc bên trong bất kể là diệp thương vẫn là thần bí người mặc áo đen hai người bọn họ bản thân đối với vong trần tới nói đều là nhân vật nguy hiểm còn hắn muốn nói chuyện nội dung bây giờ càng bị vong trần biết được thành thật mà nói nếu như không phải vì cái kia thần thông sức mạnh vong trần hiện tại ước gì lập tức dẹp đường hồi phủ rời đi này tàn n g u y ệ t vương quốc tranh cướp ở trong chờ chút vấn đề mấu chốt tựa hồ cũng không ở nơi này từ bọn họ nói chuyện nội dung đến xem người mặc áo đen mục tiêu thật giống chính là đại thụ chi s â m đồ vật nói cách khác bọn họ biết thần thông huyết ngân sự t ì n h chuyện như vậy làm sao có khả năng phải biết vong trần cũng là bởi vì sống lại duyên cớ mới sẽ biết nơi này có thần thông huyết ngân sức mạnh cho nên mới phải ở lại tàn n g u y ệ t vương quốc mà này q u ầ n người mặc áo đen lại là làm sao biết dối loạn hết thể tâm tư đều dối loạn không Phải nói trước ừ vừa vong mới bắt đầu từ t đầu ầ đầu, n sống gặp lại thời điểm bắt đ ợ c cơ c sự tình tuy rằng đều cơ bản án đều ư p ó tiên h phần thay ể đầu lớn lạng yên đều đ ở bắt ổ đây đều đảm. là liền lại, là tới hiện hồi khiếp vong trần đều không tình, tương lại, nhưng là một trận một Trước t chú có ý sự ở không nói người mặc áo đen đề nghị nếu như diệp thương đáp ứng chuyện này quả là chính là tàn nguyệt vương quốc tai nạn nhưng thần bí người mặc áo đen thủ đoạn mạnh mẽ như thế cũng không cách nào được thần thông h u y ế t ngân này cũng nói đại thụ chi sâm đáng sợ mà phượng hoàng loại này trong truyền thuyết sinh vật vong trần rõ ràng đó là cỡ nào nhân vật đáng sợ viêm hoàng đã từng mạnh mẽ nhất thần thú một trong có thể truyền thuyết những này cũng đã biến mất sinh vật làm sao hội tồn tại vấn đề này tạm thời không cách nào truy cứu chỉ là hôm nay nghe nói đến hết t h ầ đều đã vượt qua vong trần phạm vi hắn nhất định phải hoa một ít thời gian đem tiêu hóa hết vong trần không phải vậy chúng ta rời đi nơi này rời đi tàn n g u y ệ t vương quốc đi một không có phân tranh địa phương được không nếu như chúng ta tiếp tục ở lại vương quốc rất có thể tuyết lạc lời còn chưa dứt nhưng nói ý đã rất rõ ràng một khi diệp thương đáp ứng rồi người mặc áo đen đề nghị như vậy tất cả mọi người bị trở thành vương quốc gà ý ỉ vong trần rất rõ ràng thậm chí rất rõ、ràng. bây giờ hắn rốt cuộc biết tại sao kiếp trước sẽ có người đối với diệp thương công kích hắn hội đáp ứng hợp tác là chuyện tất nhiên từ vừa mới bắt đầu diệp thương mục đích chỉ là vì bảo vệ tàn nguyệt vương quốc nhưng chính là bởi vì hắn này cực kỳ mãnh liệt ý niệm trái lại để người mặc áo đen hắn kia có có thể sấn cơ hội tàn nguyệt vương quốc diệt vong là khẳng định mà hết thể này dĩ nhiên là diệp thương tự tay tạo thành hay là chờ đã diệp thương biết chân t ư ớ n g thì liền chính hắn đều không thể đối mặt tất cả những thứ này đi nói cho hắn đừng nói trước diệp thương hội sẽ không tin tưởng chỉ bằng hắn cùng người mặc áo đen hợp tác điểm này vong trần nói cái gì không thể lộ ra nửa điểm sơ、sót. Ai hay biết Diệp Thương có thể có không, không, không, không thể linh hồn thủy tinh cũng đã tới tay nói cái gì cũng phải đem cái k i a thần thông huyết ngân mạnh nhất hệ năng lực chiếm được chỉ có điều này vong trần tuyệt không muốn từ bỏ đây chính là tương lai ở đối phó những tia kẻ địch mạnh mẽ thủ đoạn duy nhất căn c h ặ t h à m răng vong trần là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nhưng hắn nhất định phải trở lại bàn bạc kỹ cảng đông thần cùng lạc vũ đều là đồng bọn của hắn chuyện này bọn họ có quyền biết một đường lao nhanh trở về từ tức phủ một bên khác cao ngạo bóng người một mình bồi hồi ở rừng rậm nơi sâu xa khi hắn từ từ thâm nhập thời điểm trong rừng rậm chuyển đến p ẫ n nộ giống to căn cứ người mặc áo đen miêu tả địa phương hắn nhìn thấy nghỉ lại bốn con chim xanh thương thương h rõ ràng run lên nhưng vẫn cứ lộ ra giữ tợn khuôn mặt nhưng là thật lâu không có phát động công kích ngay ở song phương rằng có mấy giây sau khi bốn con chim xanh đồng thời hành động diệp thương tốc độ nhanh dẫn sôi gần như cùng lúc đó phát động công kích nhưng là ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh bọn họ khóa chặt đừng nói diệp thương liền ngay cả cái k i a bốn con chim xanh đều ngừng lại nhân loại ngươi không phải chờ đợi người rời đi nơi này đi n ể tình ngươi là tàn nguyện chủ nhân mới phần tiến lên một luồng giàn mua mà âm thanh uy nghiêm từ nơi sâu xa truyền ra p h ả n phất đến từ chỗ rất xa rồi lại như gần trong găng tấc nguồn sức mạnh này âm thanh này là ngươi hẳn là phượng hoàng không thể nghi ngờ nhưng diệp thương vẫn là không dám xác định dù sao không có nhìn thấy chân thân tiền bối ta vô ý mạ phạm chỉ là bên trong vùng rừng rậm này có liên quan đến tàn n g u y ệ t vận mệnh đồ vật diệp thương lời còn chưa nói hết cái kia cố i à n mùa thanh n â m hùng hậu lại một lần nữa rít gạo mà ra nhân loại không muốn khiêu chiến bản tôn kiên trì cùng điểm mấu chốt ngươi không phải bản tôn chờ đợi người rời đi nơi này Giết gạo, diệp thương vị trí quanh thân thêm ra từng đạo từng đạo tỏa ra hàn mang hai con n g ư ờ i diệp thương cái chán chảy ra mùa hôi lạnh bất kể là bốn con chim xanh vẫn là ẩn nấp ở chung quanh long thú thậm chí là có chút đạt đến biến dị chủng loại hình người tái sinh thú đều mang đến cho hắn áp lực lớn quả nhiên dường như người mặc áo đen nói như vậy. phượng hoàng nên chính là bảo vệ cái kia bảo vật thần thú quả nhiên muốn một người không dù cho là bọn họ gộp lại cũng không có cách nào biện pháp duy nhất chỉ có một chính là người mặc áo đen nói tới liên hợp đem toàn bộ vương quốc quân đội sức mạnh liên hợp lại chỉ có như vậy mới có cơ hội lấy được cái gọi là bảo vật nhưng này sao làm sẽ hy sinh tàn nguyện vương quốc tinh nhuệ nhất cừng giả diệp thương rất rõ ràng người mặc áo đen kia không phải vật gì tốt nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy tình huống xem ra hắn tựa hồ chỉ còn dư lại con đường này có thể đi xem ra muốn bàn bạc kỹ càng mới được vì vương quốc ta sẽ không như thế thỏa hiệp Bất liên quan với người đàn ông này các loại nghe đồn rất nhiều có chống đỡ có tiếng thảo nhưng bất luận làm sao hắn nhưng là rất nhiều nữ trong lòng người nam thần hắn cùng tàn nguyệt vương quốc công chúa á i t ì n h càng là ở kiếp trước thành thê mỹ á i t ì n h cố sự liền thi nhân môn đều vì vĩnh sướng vong trần từ vừa mới bắt đầu thái độ đối với diệp thương chính là bởi vì hắn nghe nói qua tàn nguyệt nghe đồn dù sao cũng là chính mình sinh ra địa phương vong trần hội lưu tâm chú ý chân chính hủy diệt tàn nguyệt vương quốc người tựa hồ chính là diệp thương bất kể là trực tiếp vẫn là gián tiếp đều cùng với có quan hệ từ tước bên trong phủ vong trần lạc yên không hề có một tiếng động hồi đến nơi này đem lạc vũ cùng đông thần tụ tập ở bên n g đối với tiểu ngũ mấy người hắn trả lại không tin được hơn nữa chuyện này nói cho bọn họ biết cũng không có lợi ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến họa s á t hơn vong trần đem sự tình đơn giản tự thuật một lần để đông thần cùng lạc vũ khiếp sợ không thôi tuy rằng bọn họ biết đại thụ chi sâm quỷ dị chỗ rất nhiều có thể không nghĩ tới lại còn có như vậy tấm màn đen quả nhiên lúc đó cũng không có nhìn lầm a đó là phượng hoàng bóng người lạc vũ hít sâu một hơi cái kia trong truyền thuyết sinh vật dĩ nhiên thật sự tồn tại dù cho không có thấy tận mắt đến chỉ là nghe thấy liền để huyết dịch cả người chạy ngược có điều nếu như người mặc áo đen kia là tập kích đ ị đường chấn người bí ẩn mục đích của hắn lại là cái gì đây tàn nguyệt vương quốc đại thụ chi xâm nơi sâu xa đến tột cùng có cái gì đáng giá hắn lớn như vậy phí hoảng hốt đây trước tiên bỏ qua một bên diệp thương không nói chuyện chỉ là người mặc áo đen mục đích đã đáng giá bọn họ suy nghĩ sâu sắc chuyện đến nước này vong trần không thể ẩn giấu đương nhiên cái này cũng là hắn tán thành lạc vũ cùng đông thần biểu hiện liền hắn nói ra một đoạn phủ đầy bùi ký ức ta đã từng trong lúc vô tình nghe được liên quan với tàn nguyệt vương quốc nghe đồn kỳ thực những n à y tái sinh thú cũng không phải trời sinh liền tồn tại mà là khoảng trừng ở cách hiện nay trăm năm trước mới xuất hiện khi đó tàn n g u y ệ t vương quốc vẫn là một cường thịnh vương quốc nhưng bởi vì tái sinh thú duyên cớ từ từ hướng đi suy sụp nguyên nhân là cái gì nguyên nhân chính là bởi vì là đại thụ chi xâm lực lượng nào đó thay đổi những sinh vật này thể chất cùng kết cấu hoặc là nói những sinh vật này bởi vì là ở bên trong vùng rừng rậm nuốt thậm chí là nước uống các loại phương diện nhân tố thu được cái kia một loại sức mạnh thần bí nào đó vì lẽ đó bọn họ thu được tái sinh sức mạnh loại sức mạnh này làm sao có khả năng tồn tại diệm đông thần đầu tiên là cả kinh nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ hầu như cùng lạc vũ đồng thời bật thốt lên sáng thế thần bảo tàng bọn họ chừng lớn hai mắt nhìn về phía vong trần đầy mặt khiếp sợ cùng khó mà tin nổi vong trần g ậ t g ù không sai chính là sáng thế thần bảo tàng thần thông huyết ngân mà đại thụ chi sâm vùi lấp chính là thần thông huyết ngân mạnh nhất thần huyết hệ lại sức mạnh của sự sống có được cái này thần thông nói đơn giản điểm chính là thân bất tử vong trần một câu nói ở lạc vũ cùng diệp đông thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn có được lại sức mạnh của sự sống chính là thân bất tử không có cái gì này càng khiến người ta chấn động thần thông sức mạnh loại chuyện kia cũng có thể làm đến đối với sáng thế thần bảo tàng khái niệm diệp đông thần cũng không có quên trần cùng lạc vũ nhận thức như vậy thầm bởi vì là bất kể là sáng thế thần bảo tàng vẫn là đã từng lem đế vương cái kia đều tồn tại với trong truyền thuyết trải qua nhiều năm như vậy đã bị rất nhiều người quên lãng nhưng chân chính có giấc mơ cùng tín ngưỡng người mãi mãi, mãi cũng sẽ không quên đế vương đế thệ thiên từng ở trước khi chết nói tới những câu nói kia đem tất cả bảo tàng đều ở lại thánh đô truyền thuyết đông thần ngươi sai rồi có thể làm được nha thế giới này tàn nguyện vương quốc vẹn vẹn là vừa bắt đầu mà thôi bên ngoài có chúng ta không thể nào tưởng tượng được thế giới bất kể là nhân loại tờ lỡ vẫn là quái vật cứng giả bọn họ đều có chúng ta không thể nào tưởng tượng được sức mạnh mà tái sinh sức mạnh không nghi ngờ chút nào chính là sáng thế thần bảo tàng chỉ là không nghĩ tới loại này mạnh nhất hệ tái sinh thần thông dĩ nhiên hội tồn tại với tàn nguyệt lạc vũ hiển nhiên biết thần thông huyết ngân sự tình cho nên mới phải như vậy kinh ngạc với vong trần theo như lời nói tái sinh thần thông thứ này dĩ nhiên sẽ ở tàn nguyệt vương quốc lần này đại lục tiểu quốc nhưng hiện tại lạc vũ càng thêm ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng vong trần ca nói như vậy hiện tại biết t à n n g u y ệ t vương quốc bí mật người cũng không phải rất đa tài đúng nói cách khác kỳ thực chuyện này với chúng ta có lợi nếu vong trần nghe được kế hoạch của bọn họ căn bản là không muốn đi vạch trần bọn họ trái lại ở nấp ở trong bóng tối chẳng phải là có càng to lớn hơn cơ hội vong trần không đợi lạc vũ nói ra liền gật đầu nói không sai đối với chúng ta xác thực có lợi tiếp đó ta nói tới các ngươi liền muốn nghe rõ hồi ức người mặc áo đen cùng diệp thương đối thoại vong trần thu dọn một hồi tâm tư lúc này mới lên tiếng nói rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra diệp thương nên đã đi rừng rậm nơi sâu xa rồi nếu như hắn giải đến đại thụ chi sâm đáng sợ cùng bí mật hắn lựa chọn hợp tác liền tất nhiên hội có hành động nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến ở phần lớn tờ lơ còn không biết tình huống chúng ta nghe theo hắn sắp xếp có điều nếu như một khi có cơ hội mặc kệ ba người chúng ta ai đều phải đem tái sinh thần thông cướp đoạt lại hiểu chưa vì không tăng thêm không cần thiết phiền phức ngay lập tức huyết ngân chiếm vì bản thân có vong trần lời đã rất rõ ràng nếu như có cơ hội ba người bọn hắn cũng có thể thu được thần thông huyết ngân vong trần nếu dám nói với bọn họ đi ra không có coi bọn họ là thành người ngoài điểm này lạc vũ cùng diệp đông thần mười phân rõ ràng diệp đông thần cùng lạc vũ đều trầm mặc diệp đông thần trong lòng cũng không ủng hộ vong trần quan điểm coi như hắn có cơ hội là là vong trần tranh thủ cơ hội còn lạc vũ hắn đối với tái sinh thần thông tuy rằng cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn nhưng có thể nhìn ra vong trần trong mắt đối với lại sức mạnh của sự sống khát vọng cùng cái tia nhất định muốn lấy được ánh mắt vong trần ca, tái sinh thần thông nên đối với người rất trọng yêu chứ không biết tại sao lạc vũ trong lòng có như vậy trực giác thậm chí hắn hoài nghi vong trần vốn là mục đích chính là lại sức mạnh của sự sống không biết lạc vũ làm sao đ ó được vong trần cũng không có ẩn dấu gật gù lại sức mạnh của sự sống là hắn ở lại tàn nguyện mục đích thành thật mà nói đối với lạc vũ còn có chút xin lỗi nhưng hắn cũng không phải cưỡng cầu như vậy cho nên mới phải nói cho lạc vũ cùng diệp đông thần tin tức này nghe nói sau khi lạc vũ đầu tiên là yên lặng một hồi sau đó trường thương rơi xuống đất nợ nụ cười ta quyết định tuyết lạc diệp đông thần liền ngay cả vong trần đều nhìn về lạc vũ nếu như lạc vũ nếu cần vong trần chắc chắn sẽ không đi ngăn cản ta nhất định sẽ đem này tái sinh thần thông hiến đưa cho ngươi xem như là làm đồng bọn lễ vật lễ vật sao không chỉ có là lạc vũ nợ nụ cười liền ngay cả vong trần lộ ra ý cười n h ạ t nhạt ở lạc vũ cho thấy quyết tâm sau khi mấy người ngồi xuống triển khai dài lâu kế hoạch mà ở căn phòng của bọn họ ở ngoài vương tiểu ngũ cao mày một mặt sự bất đắc dĩ bởi vì là hắn cái gì đều không nghe được nhưng hắn không hề nghĩ rằng tình cảnh này bị vô sắc cho nhìn thấy ở vong trần bọn họ kế hoạch đồng thời vương tước bên trong phủ đồng dạng phát sinh một cái không phải chuyện nhỏ sự tình ừ huyết vô tình ngươi cũng thật là để bản vương thất vọng có điều chuyện này thì thôi chuyện kế tiếp ngươi nhất định phải cho ta hoàn thành cái này cũng là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội vương tước nổi giận để huyết vô tình trong lòng biệt một cái khí nhưng hắn vẫn là ngột ngạt đi mặc cho vương tước đại nhân dặn dò huyết vô tình cắn răng nhưng cũng không lộ ra vẻ gì nội tâm l ử a giận hoàn toàn áp chế ở trong lòng diệp thương sẽ hướng về quốc vương kiến nghị thành lập một tân quân đội tham dò đại thụ chi sâm nhưng mục đích thực sự nhưng là bởi vì bọn họ phát hiện vương quốc bí mật quan trọng nhất vương tước để huyết vô tình cả người r u lên rốt cục phát hiện sao cái kia vương quốc truyền thuyết bí mật kỳ thực làm chim sanh p ư ợ n g hoàng truyền thuyết này chung sinh vật xuất hiện sau khi huyết vô tình đã có thể xác định cái kia truyền thuyết là thật sự không nghĩ tới thật sự bị diệp t h ư ơ n g phát hiện ra đã xác định chưa huyết vô tình nhất định phải hiểu rõ ràng lẽ nào ngươi trả lại hoài nghi bản vương sao vương tước trên mặt xuất hiện một vẻ tức giận liền g â n xanh đều bại lộ ở trên trán vào lúc này huyết vô tình lại như là một con sắp thức tỉnh manh thú vô tình không dám ừ ngươi phải biết ai mới là chủ nhân của ngươi nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta nhìn chăm chú tốt ra diệp thường lúc m ấ chốt ngăn cản hắn tranh cướp vương tước lệnh rên một tiếng đối với huyết vô tình ra lệnh có thể huyết vô tình nhưng là lập tức phản bác vật kia đây ta nên là vương tức điện hạ cướp đoạt lại mới đúng không đồ vật sự tình ngươi không cần lo lắng ta có sắp xếp khác ngươi liền chuyên tâm đối phó diệp thương là có thể vương tước câu nói này hầu như là hạ lệnh chụp khách đi ra vương tức phủ thời điểm huyết vô tình trên mặt lộ ra từng trận sắc khí cáo giả đến thời điểm như thế này dĩ nhiên đem l á o tử bài trừ ở bên ngoài ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết à. ta như thế oan ức cầu toàn ngươi cho rằng ta muốn chỉ là như vậy sao lại sức mạnh của sự sống là ta huyết vô tình Làm huyết vương ô vô tình ở trong lúc vô tình nghe ở lúc đ ợ c v ư tước điện vận, cần nguồn sức mạnh này, chỉ h n toàn không Vương h phục lục giấc tức là bộ đại lục đều đ i ở là giấc mơ. Vương tức điện hạ n à y huyết vô tình nhưng là một con manh thú đây huyết vô tình cũng không biết ở hắn đi rồi lớn nhất vương tước trong phụ xuất hiện một thần bí người mặc áo đen mà người đàn ông này chính là nghịch thần nam coi như là manh thú ở bản vương trước mặt chỉ có thể túi đầu không phải còn có sứ giả có ở đây không vương tước cũng không dám khinh thường người mặc áo đen chỉ vì hắn hậu trường chủ nhân thân phận ha ha ha có điều vương tước điện hạ chuyện tốt sắp tới à này tàn n g u y ệ t thiên hạ sẽ là ngài n ị c h thần nam khẽ mỉm cười trong miệng nhưng là thổ lộ n h ư ợ n g lại người khiếp sợ tin tức ha ha ha phần này vinh quang tất nhiên có sứ giả ngài một phần vương tước đã không nhịn được lộ ra mừng như điên nụ cười hắn t ự i hồ đã có chút không thể chờ đợi được nữa cáo giả n ị c h thần nam l ạ g yên lui ra ánh trăng chính đủng cho này tàn nguyện phủ thêm một tầng đồng đập mù mịt màn đêm buông xuống vân thâm không giấu tích cung điện khổng lồ bên trong vương điện trong ngự thư phòng diệp thương quỵ một chân trên đất phụ vương xin ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm cho tàn n g u y ệ t vương quốc khôi phục trăm năm trước hòa bình vương quốc cũng sẽ không bao giờ e ngại này tái sinh thú sức mạnh hiện nay cơ hội này đã đến l í n rồi diệp thương đối với vương quốc chấp nhất quốc vương tưởng tượng đều còn cường liệt hơn rất nhiều nhìn cái kia gương mặt trẻ tuổi l ã o quốc vương nội tâm vô cùng bất an nhưng là hắn không cách nào ngăn cản một người trẻ tuổi bước chân tiến tới tuy rằng năm tháng không có ở diệp thương trên mặt lưu lại dấu vết nhưng hắn sắc sắc thực, thực đã đem chính mình nửa đời thanh xuân dâng hiến cho vương quốc ngươi nên đi đến rất xa phi đến càng cao hơn nhưng bởi vì khắc khắc phụ vương bệ hạ toàn quân tổng nguyên soái cũng ở nơi đây thấy rõ lao quốc vương thân thể ngày càng xa suốt bọn họ đều vô cùng lo lắng một khi lao quốc vương rời đi e sợ toàn bộ vương quốc sẽ đ ạ i loạn ở trước đó diệp thương nhất định phải giải quyết đi tất cả mọi chuyện chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản lao quốc vương sau khi rời đi vương quốc nội loạn ta không có chuyện gì thương nhi nếu ta không cách nào có tới quyết tâm của ngươi như vậy ta hiện tại liền đem vương quốc cao nhất quyền lực cho ngươi làm lao quốc vương đem một có tàn nguyện lệnh bài giao cho diệp thương thời điểm một bên tổng nguyên soái cũng vì đó run lên n g u y ệ t thân lệnh toàn quân tổng nguyên soái cả người run lên điều này cũng mang ý nghĩa từ giờ k h ắ c này diệp thương toàn thân toàn bộ tàn nguyện vương quốc có được cao nhất quyền lực nam nhân điều này cũng giống như là hắn chính là đợi tiếp theo quốc vương long m à n g ư ơ i đi vào rìa đường c h ấ n thủ hộ g i ả đại nhân triệu gọi về như cô có bất kỳ bất ngờ các ngươi toàn lực phụ tá diệp thương trở thành đợi tiếp theo vương có hai vị ở ta liền yên tâm hơn nhiều lao quốc vương biết mình đại nạn sắp tới vì lẽ đó đem hậu sự toàn bộ sắp xếp xin nghe thánh lệnh tổng nguyên soái quỳ lạy phụ vương ngài yên tâm một khi được lại sức mạnh của sự sống ngài liền có thể vĩnh viễn không cần e ngại giải yếu ta sẽ để ngươi sống tiếp diệp thương phần này tâm sợ là thiên hạ không có mấy người có thể làm được ta đều hiểu đi tê ơ vung tay đi làm lao quốc vương phất tay một cái tựa hồ muốn nghỉ ngơi tổng nguyên x o á i cùng diệp thương phân công nhau hành động liền ở ngày thứ hai vương quốc lâm triều chuyển tới một khiếp sợ tin tức yêu cầu vương quốc hết thệ quân đoàn trưởng cấp bậc cần phải trình diện toàn bộ vương quốc mọi việc có chức quan quân chức đều phải tham gia sáng ngày thứ hai làm vong trần biết được tin tức này thời điểm cùng lạc vũ diệp đông thần bọn họ hiểu ý gật đầu bởi vì là hắn biết diệp thương rốt c ụ c muốn bắt đầu rồi vong trần tuy rằng ở quân đội không có quân chức nhưng hắn là tử tước vì lẽ đó tham gia ngày đó lâm c h i ề u lao quốc vương ở tuyên bố n g u y ệ t thần lệnh giao cho diệp thương thời điểm cả nước ổ lên những kia văn võ bá quan càng là hoàn toàn biến sắc mà đón lấy diệp thương nói tới sự tình càng là làm cho tất cả mọi người chấn động không n g t bọn họ sắp sửa thành lập một tân quân đội mà mục đích chính là triệt để trừ tận gốc tái sinh thú uy hiếp nói cách khác bọn họ muốn đi vào cái kia cấm kỵ chi sơm diệp thương lời nói không thể nghi ngờ làm cho cả vương điện lên các đạo nhân mã hoàn toàn biến sắc vững vàng trăm năm vương quốc rốt cục muốn chủ động khởi xướng phản kích sao chương một trăm hai mươi hai thiến công quân đội bất kỳ địa phương nào đều sẽ không chỉ tồn tại một loại âm thanh có chống đỡ tự nhiên sẽ có phản đối dù cho là trong vương quốc cũng là như thế đề nghị của diệp thương mặc dù nói là vì vương quốc suy nghĩ mục đích mà xuất phát nhưng đối với rất nhiều an nhàn với hiện trạng các quyền quý tới nói đặt chân cấm kỵ chi xâm lại như là đánh vỡ cân bằng như thế để rất nhiều người nằm ở bất an trạng thái người nói cái gì thành lập thảo phạt quân ha ha. diệp thương đoàn trưởng ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả của việc làm như vậy trước tiên không nói những khác l i ề n nắm sự tự do của ngươi quân đoàn tới nói ngươi chẳng lẽ không rõ ràng các ngươi quân đoàn hy sinh nhân số sao vương quốc hết thệ quân đoàn bên trong chỉ có quân đoàn tự do hàng năm đều có người tử vong mà các ngươi lại lấy ra gì đó thành công đồ vật đi ra đây đúng chính là hàng năm ở quân đoàn tự do tiêu tốn là những quân đội khác chi tiêu mấy lần mà quân đoàn tự do đến nay mới thôi không có làm ra cái gì thành tích cho chúng ta xem hiện tại lại muốn thành lập thảo phạt quân lần này lại phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật l ư ợ đây h ú n g chi là tiến vào cái kia cấm kỵ chi sâm bệ hạ nơi đó nhưng là tổ h ấ n đã nói tuyệt đối không thể đặt chân địa phương hội cho vương quốc mang đến thai nạn không ít quyền quý cùng vương t ứ c môn đều dồn dập phản bác bọn họ thân là vương quốc trọng thần thậm chí là cổ xưa quyền quý tự nhiên biết tàn nguyệt vương quốc có không thể lộ ra ánh sáng nghe đồn mà cấm kỵ chi sâm chính là một người trong đó cho nên mới phải được gọi là cấm kỵ a không sai bệ hạ chúng ta không thể mạo hiểm chỉ bởi vì là diệp thương nhất thời kích động mà cho vương quốc mang đến t a i nạn khổng lộ a nếu như ở trong đó thật sự có cái gì là chúng ta không thể xúc động cấm kỵ vương quốc sẽ không ít người sắc mặt kinh hoàng thậm chí r ồ n dập kinh hãi l ờ i còn chưa dứt nhưng nghĩa bóng đã vô cùng hiển nhiên tình cảnh này đều bị lao quốc vương nhìn ở trong mắt cũng bị diệp t h ư ờ n g kỵ ở trong lòng mấy chục năm trước lao quốc vương vẫn không có triệt để già yếu thời điểm bọn họ cũng không dám làm càn như vậy lao quốc vương muốn nổi giận hơn nhưng là một cái l ử a giận để cho mình hò khăn lên vương quý môn mỗi người lộ ra âm chầm nụ cười ở bề ngoài nhưng là liên tục quan tâm quốc vương thân thể từng cái từng cái càng như là ảnh đế như thế để cao rơi lệ nếu như không biết thật vãi lều bị bọn họ cho lừa nhưng trên thực tế đây chính là một đám khoác da người lang vong trần chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt đã phát sinh tất cả hắn không nói gì so sánh với nhau diệp t h ư ờ n g cùng những này nham hiểm âm lưu ra môn không giống c h ỉ ít hắn là chân tâm là quốc gia này suy nghĩ nhưng sâu mọt quá nhiều há lại là diệp t h ư ờ n g có khả năng n ổ t ậ n gốc thanh âm phản đối càng ngày càng nhiều lao quốc vương muốn chấn áp là lực bất toàn tâm nhưng nhưng vào lúc này ở vương tức bên trong một vị đức cao vọng trọng vương tức mở miệng lập tức để toàn trường yên tĩnh lại hắn là vương tức trung mạnh nhất tồn tại là lao quốc vương đệ đệ nhỏ nhất là chỉ có huynh đệ hắn chính là sở vương tước、Hừ. quốc vương giữa lúc nguy nan thời khắc diệp thương quận mã là vương quốc vào sinh ra t ử mọi người đều biết nếu không là sự tự do của hắn quân đoàn các ngươi những người này trả lại có thể đứng ở chỗ này nói chuyện nếu không là quân đoàn tự do lên tới hàng ngàn hàng vạn anh hùng hy sinh các ngươi người thân bằng hữu người yêu đã sớm thành tái sinh thú trong bụng đồ vật trả lại đến phiên các ngươi ở đây hung hăng luôn mồm luôn miệng nghi vấn vậy các ngươi hiện đang hỏi một chút chính mình lại là vương quốc từng làm gì đó các ngươi là vương quốc ra một phần lực vẫn là từng làm một chuyện không có quân đoàn tự do vương quốc liền dường như năm bẹ b ạ c mạng trả lại không cần gió t h ổ i một hát xì đều có thể đem các người đánh tan đối với thành lập thảo phạt quân ta cái thứ nhất đáp ứng sở vương tức nói năng có khí phách làm cho cả đại điện càng là yên tĩnh lại tất cả mọi người đều bị hắn cái kia liên thanh chất vấn cho mắt tròn váng ai cũng không hề nghĩ tới luôn luôn không để ý tới quốc sự sở vương tức dĩ nhiên hội vào lúc này đứng ra là diệp thương nói chuyện ta đồng ý huyết vô tình đứng ở trong đám người lạnh lùng nói có một thì có hai đón lấy từ trên xuống dưới truyền đến không ít đồng ý thảo phạt quân kiến nghị đối với này vong trần lạ kỳ mở miệm nói chuyện biểu thị chính mình đồng ý thành lập thảo phát quân hơn nữa chính mình đồng ý cái thứ nhất gia nhập quân đội dùng tính mạng đổi lấy vương quốc hòa bình đương nhiên không có ai tin tưởng vòng trần này chuyện ma quỷ nhưng không thể nghi ngờ theo hắn mở miệng liền ngay cả huyết vô tình biểu thị hội gia nhập cái này thảo phát quân những quyền quy kêu môn trầm mặc nhưng càng là gặp phải sở vương phê phán xem xem các ngươi đám giác rưởi này đến xa điệu ra chiến trường thời điểm các ngươi liền trầm mặc tiền tuyến chiến sĩ ở quang đầu lâu tung nhiệt huyết thời điểm các ngươi trả lại ở trong thành tựu trì thị lâm nói cho các ngươi bắt đầu từ bây giờ hết thể gia nhập thảo phạt quân bất kể là người mạo hiểm vẫn là trong thành bất cứ người nào bọn họ hết thể chi đều từ trên người của các ngươi có ý kiến gì không chưa kịp mọi người h oán giận sở vương tức chính là lôi lệ phong hành quyết định tất cả những kia muốn phản bác quyền quý vương tức môn dồn dập đem lời muốn nói nuốt trở vào liền sở vương tức đều đứng diệp thương bên này bọn họ nhưng là đúng là không lời nào để nói cuối cùng dồn dập thỏa hiệp đáp ứng thành lập sự t ì n h hơn nữa sẽ phụ trách hết thể chi bộ phận sở vương tức nói chuyện sau khi diệp thương từ đầu tới đôi không có nói câu nào hắn đem hết thể trước mắt kỹ ở trong lòng luôn luôn đối với quốc gia đại sự không có thời gian để ý sở vương tức dĩ nhiên hội đứng phía bên mình điểm này đáng ra suy nghĩ sâu sắc nhưng bất luận làm sao những kia thanh e m phản đối không chỉ dừng lại trả lại từ trên người bọn họ cướp đoạt một bút đối với diệp t h ư ờ n g tới nói không thể tốt hơn muốn thành lập tân quân đoàn cái kia nhất định phải có đầy đủ mê hoặc người điều kiện đầu tiên kim tệ chính là chủ yếu tồn tại may là n à y một phần đã giải quyết trên thực tế tàn n g u y ệ t vương quốc quốc khố sớm đã bị những kia vô liêm s ỉ sâu mọt cho đào hết rồi hầu như ở lâm triều kết thúc sau một canh giờ thảo phạt quân đoàn thành lập cũng đã bắt đầu hơn n sau khi ở huyết vô tình dẫn dắt đi long hoa công biết một chút mạnh mẽ l cũng trong lúc đó nhập vào thảo phạt quân đoàn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ dị thường khó khăn quân đoàn thành lập nhưng ở ngăn ngắn trong vòng một ngày đạt đến bọn họ không tưởng tượng nổi hiệu quả ngày thứ nhất thảo phạt quân nhân số đạt đến gần như quân số đến ạ t đ g ầ ngày như thứ ba thảo phạt quân nhân số đã đạt đến hai mươi vạn nhưng diệp thương cũng không có vì vậy mà có nửa điểm vui sướng ngược lại trong lòng càng là thêm ra một vẻ lo âu thử vừa mới bắt đầu những người kia mấy diệp thương trong lòng vẫn có chút hiểu rõ bởi vì là trong này có phần lớn người đều là bọn họ thương lượng kỹ càng rồi nhưng hiện tại hiển nhiên vượt qua đặt trước nhân số thảo phạt quân tỷ lệ tử vong cực cao ự c c chỉ dựa vào này điểm tiền tài là không cách nào thu mua nhiều như vậy lòng người diệp thương đột nhiên cảm giác hắn nhảy vào một cái bẫy nhưng bất luận làm sao nhiều như vậy người gia nhập điều này cũng mang ý nghĩa thành công nắm sẽ gia tăng bất luận những người này có âm n h ư gì cuối cùng chỉ là bị trở thành vật hy sinh mà thôi muốn để vương quốc phồn vinh hương thịnh hy sinh là tất nhiên không thể không nói diệp thương có một viên vương giả tri tâm nhưng cũng bị cảm tình ràng buộc hắn nếu là đi ra nơi này tất nhiên sẽ muốn trở thành một phương tiêu hùng ở ngày đó để vong trần không nghĩ tới chính là diệp thương dĩ nhiên tự mình tìm tới hắn đi tới tử tức phủ đối với hắn đột nhiên xuất hiện cũng làm cho ở tại tử tức phủ đám người cảm thấy kinh ngạc c ũ n g khiếp sợ diệp thương cũng không có nói lời thừa thãi làm chuyện vớ vẩn mà là nói thẳng ra chính mình mục đích tới nơi này ta nghĩ ngươi đến giúp đỡ ta như thế nào vong trần ta không phải đã gia nhập thảo phạt quân sao diệp thương vấn đề để vong trần cảm thấy nghi hoặc đối với đã gia nhập quân đội hắn tới nói diệp thương tại sao còn có thể đưa ra yêu cầu như thế n g ư ơ i biết ý của ta chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi thảo phạt quân so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều nhưng ở bên trong nhưng có hai phe thế lực cực kỳ rõ ràng một l à huyết vô tình mà một cái khác như n g là n g ư ơ i ta n g ư ơ i đang nói một chứ điểm ấy vong trần tuyệt đối không có làm ra vẻ bất kỳ một nguồn thế lực nào đều không có quan hệ gì với chính mình mới đúng không quả nhiên ngươi trả lại không phát hiện sao lúc trước ngươi từ ngoài thành cứu vớt những người kia cùng với ngươi vào thành sau một loạt biểu hiện ở này thảo phạt t r o n g quân có chí ít ba phần mười nhân số đều là lúc trước ngươi mang đến người còn hắn môn đến hiện tại cũng chỉ có số ít gia nhập thế lực phần lớn giống như các ngươi đều có q u â n trước nhưng cũng không lại l ợ i ỡ thế lực c h u n g mà ngươi lúc trước mấy lần chiến đấu c h u n g đã từng lĩnh từng tới bọn họ thành thật mà nói những người này trong lòng đã không cảm thấy coi ngươi là thành người lãnh đạo vì lẽ đó mới xây thảo phạt quân ta muốn ngươi trợ giúp ta trở thành phụ tá đắc lực diệp thương đưa tay ra tựa hồ là ở mời vòng trận thành thật mà nói diệp thương cái tên này có nhân cách của mình lên mị lực dù cho là lời nói của hắn có chút hung hăng lại làm cho người không muốn cự tuyệt loại này trời sinh lực tương tác muốn cho người không tự chủ được trợ giúp hắn ta e sợ không lớn như vậy năng lực theo như nhu cầu mỗi bên thôi chuẩn bị lúc nào xuất phát vong trần cũng không có chính diện trả lời diệp thương vấn đề nhưng không khó nghe ra hắn đã ngẩm thừa nhận diệp thương theo như lời nói sau ba ngày nhưng cũng không phải toàn bộ người yếu dù cho đi tới chỉ là chịu chết mà thôi ta không chỉ có muốn dẫn tất cả mọi người đi ra ngoài còn muốn dẫn bọn họ trở về vong trần bọn họ đối với này chầm mặc không nói mà Diệp trên h căn bản tất cả mọi người đều giống nhau vậy thì là liên quan với đại thụ chi sâm bí mật nhưng bất luận làm sao cái này cũng là vương quốc lớn nhất từ trước tới nay quy mô phản kích tiến công vương quốc quân đội sắp xuất phát Trước 123, đương ạ i Chi thụ Tàn Nguyệt Sâm. Sau ngày, v quốc v o nhiên g ồ n chính g ữ a chủ thành như h trường tụ tập quảng gần như vạn người、mã. Đương n i mã. chân chính nhân số hơn xa mặt ngoài nhìn thấy như vậy một điểm chí ít không phải nhìn thấy đơn giản như vậy ở này rất nhiều đội ngũ bên dưới ẩn giấu đi cái gì có thể không có ai biết có điều này hai mươi vạn cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia làm diệp thương nói ra nhóm đầu tiên thăm dò đội viên yêu cầu thì tập thể ố lên bởi vì là chuyện này ý nghĩa là rất nhiều người sẽ mất đi tư cách nhóm đầu tiên thăm dò đội ngũ yêu cầu là cựu trùng tiên trở lên bao quát chín tầng mà nếu như chưa đạt đến cái này tu vi người như có năng lực đặc thù có thể chiêu vào trong đó thì như ủng có thần thông người đương nhiên n à y cũng không ở đa số khác một điểm liền không phải thần thông có được đặc sắc s ở kỵ tợ lỡ có thể gia nhập đồng thời thực lực nhất định phải có thể mở ra cử tạ môn đệ nhất môn điều kiện kết quả là ở đây mấy trăm ngàn người c h u n g có không t r ê n h lệch nhiều nửa người mấy không phải nói vô cùng chi tám người đều không phù hợp yêu cầu bọn họ bị tập thể soạn vong trần tu vi miễn cưỡng chín tầng đương nhiên không có ai hội hoài nghi thực lực của hắn diệp thương mày kiếm quét qua gần như nên làm ra quyết định các vị lần này can hệ trọng đại vì lẽ đó không có bị tuyển chọn cũng không phải một việc xấu chúng ta cũng không phải đi ngắm cảnh du lịch mà là đi chiến đấu thành thật mà nói liền ngay cả ta cũng không cách nào bảo đảm các ngươi có thể bình yên trở về thoại nói trước muốn sống nhất định phải nghe theo sắp xếp đương nhiên ta biết năng lực của chính mình có hạn vì lẽ đó ở mọi người còn chung ta tuyển ra hai tên phó đoàn trưởng phụ trợ ta mà thôi diệp thương lập tức gây nên ở đây vợ lỡ gây dối hai tên tựa hồ đã vô cùng sống động đúng như dự đoán làm đọc lên vong trần cùng tên huyết vô tình sau khi mọi người cũng không kỳ quái đương nhiên diệp thương vì để n g ư ờ i v ắ n nhất nếu như mình không lại liền giao cho bọn họ phụ trách nếu như vong trần cùng huyết vô tình không lại tình huống thì lại giao cho ma lang nếu như ma lang không ở đây nhưng là nghịch lưu vân là vũ nói chung hết thể người lãnh đạo đều không ở thời điểm sẽ từng bậc từng bậc tiến hành lãnh đạo cứ như vậy không đến nỗi mất đi hạt nhân không thể không nói diệp thương nhãn lực phi phạm hạn tuyển ra trong những người này đủ để đảm đường trọng trách cũng không cần quá mức lo lắng nhưng diệp thương cẩn thận đã để này sắp xuất phát hơn vạn nhân mã sốt sáng lên đến những k i a không tư cách người trái lại thở phào nhẹ nhõm tốt rồi cho các ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị nửa giờ xuất phát kỳ thực không có cái gì có thể chuẩn bị dù sao không tồn ở khôi phục sự sống hoặc là linh lực nước thuốc trình độ nào đó tới nói đều phải dựa vào chính mình nhưng chiến t r ư ớ c chuẩn bị vẫn là tất yếu đi thôi đi chuẩn bị một chút ít thứ vong trần lộ ra cười thần bí lạc vũ cùng diệp đông thần một mặt mờ mịt tiểu tử này là phải làm gì đi tới tiệm tạp hóa có không ít mọi người đang chuẩy điếm lao bản hiện ra nhưng đã không giúp được đã mở ra thụ hàng tự động tuần tra chờ đã mua công năng vong trần mở ra cửa hàng đầu tiên là chuối tiêu dầu hả đây là con chuột giáp quên đi có thể sử dụng đều n ắ m lấy đi săn giáp đây là lưu m ì n h n ắ m lấy còn có hương tiêu b ỉ đều n ắ m lấy vong trần một mạch cầm rất nhiều sinh sống ở thông thường đồ vật căn bản cũng không có cái gì lực công kích cho chơi lạc vũ cùng diệp đông thần một mặt m ở mịt vong trần bao vây nhưng là trang quá nhiều trả lại để bọn họ cầm một điểm lão đại ngươi nắm những đồ chơi này nhi làm cái gì đúng vậy đều là chút vô dụng bọn họ nhưng là đi chiến đấu liền thịt nướng giá đều mang tới hắn cho rằng là đi cắm trại sao nhìn vong trần ánh mắt càng ngày càng kỳ quái kha khạ đến thời điểm các ngươi liền biết rồi vong trần nhưng là cười thần bí nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên chạm tới ngoài quán hắn chỉ nhìn thấy một bóng đen mặt trái nhưng này lại làm cho vong trần đuổi theo có thể đi vào trên đường nhưng không có vừa bóng đen kia bóng người làm sao lạc vũ cùng diệp đông thần một mặt không rõ vong trần lắc đầu một cái trong đầu hiện ra một hắc cám bóng người tên kia đáng sợ cùng ý c h í lực mãi đến tận hiện tại trả lại lưu lại ở trong đầu nhưng hay là nhận lầm người đi theo đạo lý nói hắn đã đi tới con đường kia vốn định liền như thế rời đi không nghĩ tới hội có như vậy phát hiện ở cái kia trong biển người mênh n ô n g một bóng người màu đen miết miệng lộ ra thị nụ cười máu nửa giờ sau khi trung tâm quảng trường hai vạn người tập hợp ở đây vô số người vì bọn họ hò hét trợ uy ở mọi người nhìn theo bên dưới bọn họ xuyên qua bên trong thành đến ngoại thành cuối cùng càng là từ ngoại thành sông ra ngoài chia làm cái tiểu phân đội mỗi cái tiểu phân đội trưởng đi đầu đây là thông tin h ả i tinh có bất kỳ tình huống gì lập tức liên hệ thông tin h ả i tinh đây là tiểu phân đội t r ư ở n g tất cả mọi thứ phụ trách liên hệ mỗi cái đội ngũ vong trần đi đầu trong đội ngũ có quen mặt bóng người những này tợ lẽ ơ là s u n g phong nhận việc tiến vào vong trần trong đội ngũ mà diệp đông thần rất vinh hạnh được tuyển tiểu đội trưởng một trong các vị chúng ta tức sẽ tiến vào ngoại thành thế giới tin tưởng cũng không có thiếu người từ tàn nguyệt quanh thân đi tới nơi này nhưng các ngươi hay là đến bây giờ làm chi chưa từng nhìn thấy cái gọi là đại thụ chi x o n chứ chia làm cái tiểu phân đội sau khi hình thành tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều nhờ vào lần này xuất t r i n h vì để cho bọn họ thích ứng mỗi người đều phối một con ngựa là vương quốc cưỡng chế tính nhiệm vụ vật cưỡi vì lẽ đó dù cho sẽ không cưỡi ngựa có thể tới ngồi lên đương nhiên hay là muôn chính mình trường khống bất quá đối với những người này tới nói lưng ngựa cùng mặt đất không khác nhau gì cả từ giờ trở đi các ngươi từng người quen thuộc đội ngũ của chính mình cùng trận hình sau khi ra vào ngoại thành sau khi để cho ta đoàn đội nhân mã đến chỉ huy bằng không còn chưa đạt đến đại thụ chi sâm chúng ta sẽ toàn quân diệt lần này nhân số là dĩ vãng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mỗi lần quân đoàn tự do hoạt động nhiều nhất thời điểm mới năm trăm n g ư ờ i giống như vậy hai vạn người quy mô săn bắn này vẫn là lần thứ nhất có điều ở diệp thương trong lòng nhưng là quấn quanh một vấn đề trong những người này đến tuột cùng có bao nhiêu người có thể còn sống trở về đây nay hai vạn người đến cùng có thể hay không hoàn thành đây n g ư ờ i hoang s á c h bull thảo nguyên truyền đến sấm dậy tiếng hai vạn người ở trên thảo nguyên chạy trốn xem ra khá là đồ sộ bộ đội tiên phong tình huống như thế nào các phân đội có thể đi tới là phát hiện bất kỳ tái sinh thú chủ、loại. điều tra binh đoàn nhân mã chuyển đến tin tức không nên k i n h thường có chút kỳ hành loại trí tuệ không kém a i loại diệp thương nhắc nhở không phải không có lý nhưng cũng để một bên điều tra binh đoàn trường lạnh dên một tiếng yên tâm tốt rồi ở có trí khôn không phải là đối thủ của chúng ta ta người không sẽ sai lầm ta chỉ là nhắc nhở diệp thương cắn nặng chữ hai anh trận này đường xá ở vong trần bọn họ xem ra tựa hồ cũng không hề tưởng tượng vui vẻ như vậy nếu như những n à y binh đoàn không đủ đoàn kết bọn họ nghề này tiền đồ trả lại thật là khiến người ta lo lắng đây nghĩ tới đây vong trần không tự chủ được nhìn về phía d i ệ p thương người đến tột cùng là t í n h thế nào đây d i ệ p thương nay hai vạn người đến tột cùng là người hy sinh quân c ờ vẫn là diệt vương quốc then chốt đây quan trọng nhất chính là cái kia xuất hiện ở trên đỉnh núi hai cái người mặc áo đen hắn có cảm giác đã ẩn giấu ở những người này q u ầ n bên trong n à y cái gọi là thảo phạt quân đoàn cũng thật là một vấn đề quân đoàn mới đúng đoàn trưởng như vậy biên chế thật không có vấn đề sao lập tức liền muốn đến đại thụ chi sâm nơi đó nhưng là tái sinh thú quái vật đại bản doanh chỉ chúng ta như vậy đi vào thật sự không thành vấn đề sao quân đoàn tự do nguyên l á o tràn đầy lo lắng nói rằng cái nào sợ nhân số của bọn họ vượt qua năm rồi mấy lần nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn cứ không chắc chắn diệp thương quay đầu lại liếc mắt nhìn nhưng là lạnh lẽo quay đầu lại yên tâm đi không thành vấn đề kỳ thực bọn họ vốn là hy sinh có điều diệp thương cũng không cho là sẽ phát sinh tình huống như vậy những kia người cầm đầu có thể đều không phải kẻ tầm thường không quản bọn họ ô m mục đích gì nhưng muốn đạt đến mục đích nhất định phải để càng nhiều người sống tiếp không sai chỉ có để càng nhiều người sống sót đạt đến chỗ cần đến bọn họ mới có có đủ nhiều cơ hội đi thực hiện mục tiêu của chính mình đây là ngươi lần thứ nhất ra khỏi thành chứ ở lao nhanh trung nói xảo bất xảo vong trần vừa lúc ở diệp thương bên trái tên i kia lại chủ động bắt chuyện khởi vong trần đến vong trần có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là gật đầu xác thực nói chuẩn xác là ở tiến vào thành thị sau lần thứ nhất ra khỏi thành đi bởi vì là ta vốn là ở rìa đường trần sinh ra rìa đ ư ờ n g trần a nếu như lần này lữ trình thuận lợi ngươi nên có thể nhìn thấy vương láo tiền bối diệp thương suy nghĩ một chút nói rằng vong trần sưng sở nhưng trợt lộ ra nụ cười ngươi là nói tiền đề là chúng ta có thể sống trở lại diệp thương như là nhắc nhở nhưng như là xa nhau có điều vong trần cũng không để ý nói cái gì hắn có năng lực tự vệ làm sao có khả năng ở đây thất bại cuộc đời của hắn còn chưa bắt đầu đây chuyện p h í a bên trong phía trước điều tra binh đoàn truyền đến tin tức ở tại bọn hắn m ộ ư ơ i giờ năm giờ chín giờ phương hướng đều phát hiện tái sinh thú số lượng là ba đồng đồng thời có kỳ hành loại ba đồng tái sinh thú xuất hiện khiến mọi người tinh thần một trận nguyên bản còn tưởng rằng hội có chiến chức làm nóng người vận động nhưng diệp thương lại làm cho đại bộ đội vòng qua những n à y tái sinh thú ép thẳng tới đại thụ chi sâm mà đi điều này khiến mọi người hơi có chút thất vọng đặt đến đại thụ chi sâm đây mới thực sự là chiến đấu nơi nơi này chỉ có thể lãng phí không có ý nghĩa chiến đấu diệp thương cẩn thận không khỏi để những tia nóng lòng muốn thử cường giả có chút mất hứng nhưng chiến trường chân chính dường như hắn nói như vậy ở đại thụ chi sâm thảo nguyên lao nhanh tiến hành rồi gần như sau một tiếng phía trước thám báo truyền đến tin tức bọn họ đã chống đối đại thụ chi sâm làm diệp thương ngay lập tức dừng bước lại thời điểm hai vạn nhân mã xếp hàng ngang các đội các đội trưởng dồn dập nhìn về phía cái tia nghe đồn trung đại thụ chi sâm ở đây tất cả mọi người đều là hít vào một ngụ khí lạnh đã có tốt hơn một chút năm chưa từng tới nơi này huyết vô tình phát sinh c ả n g khái nhưng càng nhiều là khiếp sợ thế gian này dĩ nhiên hội tồn tại như vậy rừng rậm phóng tầm mắt nhìn tới vân thâm không g i ấ u tích to lớn cây hải không nhìn thấy đầu nhìn không tới thiên không có phần cối ép thẳng tới vân thiên rốt cục đến rồi a đại thụ chi sâm nhìn xa lạ kiêm mà lại quen thuộc to lớn cây hải rừng rậm vong trần trong đầu hiện ra chính là kiếp trước một màn lại một màn chiến đấu chân chính bắt đầu rồi theo diệp thương rút kiếm thắt nhẹ chiến đấu chân chính bắt đầu dung sông cây hải c h ư n một trăm hai mươi b ố đột kích đây chính là đại thụ rừng rậm khuyết đại đến không cách nào hình dung đại thụ hải dương khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động biểu hiện ở trên mặt của mỗi người trong những người này e sợ chỉ có diệp thương so sánh với nhau càng bình tĩnh dù sao thực lực của hắn sớm là có thể đi tới nơi này không thể nói tự do ra vào muốn chạy trốn tái sinh thú là không ngăn được hắn nhưng dù cho là diệp thương như vậy sâu không lường được thực lực không cam lòng bước vào cấm kỵ chi sâm nửa bước có thể tưởng tượng được ẩn giấu ở cái kia chạy ra phượng hoàng đáng sợ rừng nào dù sao cũng là trong truyền thuyết sinh vật cẩn thận đối xử là tất nhiên ở vùng rừng rậm này phía sau chính là chúng ta chưa bao giờ từng thấy thế giới ạ tàn nguyện vương quốc tàn khốc liền dường như thế giới hiện thực giống như vậy nhân loại mất đi nguyên bản tự do cũng không còn theo đuổi tự do quyền lực thế giới bên ngoài là như vậy ngóng trông dù sao trên thực tế trả lại tồn tại rất nhiều khi đó còn sót lại hạ xuống mỹ lệ thiên nhiên thậm chí là cái kia không có nửa điểm phóng xạ mỹ lệ thành thị nhưng nhân do nhiều nguyên nhân đó chỉ là một loại xa không thể vận mộng sinh ra ở tàn nguyện các người chơi là bi kịch bởi vì là từ vừa mới bắt đầu vận mệnh của bọn họ liền bị giàn buộc đại thụ chi xâm bọn quái vật chính là bọn họ mộng tưởng chi lộ c h ư ớ ngại vật không thể vượt qua khe bây giờ có thể đứng ở chỗ này có loại tự hào tự nhiên mà sinh ra bởi vì l à n à y đủ để chứng minh thực lực của bọn họ đã có thể làm đến một bước này đối với rất nhiều người tới nói đây là một cơ hội hay là toàn lực một kích cơ hội đoàn trưởng muốn hành động sao quân đoàn tự do các nguyên lão mặt lộ vẻ vẻ xuất s á n tựa hồ nhiệm vụ của lần này cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy a gần đủ rồi dựa theo kế hoạch lúc trước trăm người tiểu tổ phân tán ra đến thế nhưng nhớ kỹ tuyệt không có thể vượt qua trăm mét pha vi tất cả mọi người nhất định phải dựa theo trận hình đến tiến lên chỉ có như vậy mới có thể ngay đầu tiên tiến hành công viên trăm người tiểu tổ phân tán lên đối mặt này trời xanh đại thụ mỗi vị tiểu phân đội đội trưởng ở trên cây to lưu lại bọn họ giấu cái này cũng là vì phòng ngừa ở bên trong vùng rừng rậm lặt đường đương nhiên quan trọng nhất chính là nhớ kỹ con đường tuy rằng tiểu phân đội đội trưởng còn đang nhưng hắn chỉ có lời nói quyền chân chính quyền chỉ huy đã đến quân đoàn tự do quân nhân trong tay dù sao bọn họ quanh năm ở tái sinh thú địa b ả n tới lui tuần tra vào lúc này bọn họ chỉ huy cũng không thể nói hoàn toàn đúng nhưng tuyệt đối là chính xác các vị chúng ta đón lấy muốn đi vào địa phương trình độ nguy hiểm có thể đổi làm một câu nói như vậy tới nói nơi này là tái sinh thú hậu hoa viên ở tàn nguyện chiến tranh giáo tài t r u n g hết thể chủng loại đều tập trung ở đây vì lẽ đó ta không cách nào bảo đảm các ngươi mỗi một vị sinh mệnh thế nhưng chắc chắn sẽ không làm hy sinh vô vị đón lấy ta mệnh lệnh chính là tuyệt đối có thể làm được sao quá nhiều người trái lại không có trước đây tốt như vậy k h ô n g chế cùng nắm giữ nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất nếu không muốn chết bọn họ chỉ có thể nghe theo diệp thương mệnh lệnh có thể bách người tiểu đội xuất phát khi chiếm được đáp lại sau khi diệp thương liền chỉ huy bách người tiểu đội môn toàn bộ tiến vào đại thụ chi sâm như l ử a liệt dương bị đại thụ bóng cây che chắn đi vào sau khi bọn họ mới rõ ràng nhận ra được này đại thụ hùng vĩ cùng bao la chỉ là một mảnh lá cây liền so với bọn họ lớn hơn gấp đôi không ngừng mà t h â n cây ít nhất muốn hơn trăm người mới có thể đem quấn quanh lên như vậy quy mô đại thụ đến cùng là làm sao mọc ra kỳ thực trăm năm trước tàn nguyệt vương quốc cũng không phải như vậy tuy rằng đại thụ chi sâm cây cối là thông thường thực vật một hai lần nhưng xa xa không đạt đến mức độ như vậy mà ở này trăm năm những n à y cây cối không chỉ không có đình chỉ dấu hiệu trái lại đang điên cuồng sinh trưởng vong trần trong tiểu đội đầu lĩnh chính là quân đoàn tự do khá có danh vọng cường giả là một tờ l a y ơ n g u y ệ t vua khuyết quân đoàn tự do tham hữu trưởng không riêng là cây cối chứ đừng nói vong trần biết hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy liền không chỉ là cây cối bởi vì là ở đại thụ bản căn địa phương những kia hoa cỏ lớn đến kinh người không sai n g u y ệ t vua khuyết có chút khiếp sợ vong trần m ẫ n cảm có điều những chuyện này không có cái gì tốt tận giấu này không phải thật kỳ quái sao tái sinh thú còn có rừng rậm những này tựa hồ cũng quấn quanh ở đồng thời lẽ nào vương quốc sẽ không có nghiên cứu qua là cái gì để tái sinh thú xuất hiện lại là cái gì để r ừ n g rậm trở nên như vậy sao trong đội ngũ có người đưa ra nghi ngờ trong lòng đúng vậy liền giống chúng ta hiện tại nhiệm vụ như thế thật sự có thể thành công trục xuất tái sinh thú sao liền coi như chúng ta đem trục xuất thì sẽ không xuất hiện ở phát hiện sao hơn nữa nay cấm kỵ chi xâm đến cùng có bí mật gì muốn điều động như vậy quy mô có mấy người rõ ràng trong lòng nhưng có người thuần túy là vì vinh quang mà đến bọn họ cũng không biết làm đi tới con đường này thời điểm kỳ thực đã bước vào hoàng tuyền sông những người này tựa hồ cũng không có ý thức đến ở trận này nhiệm vụ đóng vai nhân vật chỉ là bia đỡ đạn mà thôi à nhớ tới diệp thương cùng người mặc áo đen đối thoại vong trần liền thời khắc nhắc nhở mình tuyệt đối không thể khinh thường nhiệm vụ của lần này liên quan đến sinh tử thậm chí có thể bạo phát đại chiến tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào kỳ thực vong trần rất rõ ràng đám người áo đen kia không đáng sợ chân chính đáng sợ chính là người mặc áo đen sức mạnh sau lưng bọn họ có thể đi tới nơi này tàn n g u y ệ t vương quốc thậm chí biết tái sinh thần thông tin tức điểm này liền tuyệt không đơn giản phải biết vong trần bởi vì là là sống lại giả mới biết nơi này có tái sinh thần thông tồn tại còn hắn môn dĩ nhiên cũng biết n g u y ệ t vô khuyết cũng không trả lời bọn họ bởi vì là ngay cả chính hắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào trận này nhiệm vụ liên quan đến vương quốc tương lai mà diệp thương cùng người bí ẩn chuyện hợp tác làm thủ hạ bọn họ tự nhiên cũng không biết hay là các ngươi có vấn đề đáp án ở đến nơi đó sau khi đều sẽ công bố n g u y ệ t vô khuyết đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó hay là chính là vạch trần câu đố địa phương có điều một khi bị mọi người bản thân biết không biết muốn gợi ra thế nào dối loạn liên ở tại bọn hắn đối thoại thời khắc đột nhiên ở thông tin hải tinh trung truyền đến làm người chấn động tin tức năm mươi tiểu đội đồng thời gặp phải tái sinh thu tập kích vong trần bọn họ ngẩng đầu nhìn lên chẳng biết lúc nào ở cái kia lít nha lít nhít đại thụ thân cây gặp mặt dĩ nhiên thêm ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng khoe miệng của bọn họ trả lại chảy nước bọn đây là một đám giã thú đói khát ta là kỳ hành loại tái sinh thú thông báo những tiểu đội khác nguyễn vô khuyết dù sao kinh nghiệm chú đáo ngay lập tức ra lệnh có điều khi bọn họ phòng bị lúc t ứ c dậy những này kỳ hành loại môn đã từ trên cây một con trồng xu vẻ mặt tuy rằng v ậ t mẹo nhưng không khó nhìn ra bọn họ đang cười là kỳ hành loại nhân thú hình thái đáng chết không nghĩ tới mới vừa tiến vào nơi này liền gặp phải như thế phiền phức đồ vật tất cả mọi người cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu bọn họ không phải là bình thường tái sinh thú nha sẽ chết n g u y ệ t vô h u y ế t lộ ra cẩn thận để ở đây người sốt sáng lên đến phải biết này chỉ là bọn hắn tiến vào rừng rậm c h ạ m thứ nhất mà thôi t r ư ớ c 125, cây hải ác chiến mười giờ phương hướng phát hiện tái sinh thú là kỳ hành loại số lượng khoảng chừng có năm trăm mà thôi chín giờ phương hướng bầu trời phát hiện phi hành loại số lượng báo cáo người lưu lại một k i a mồ hôi lạnh nghẹn ngào nhất hầu nói rằng số lượng c h í ít ở ba ngàn trở lên chúng ta chính phía trước xuất hiện tái sinh thú làm anh thú loại mới vừa vừa bước vào đại thụ chi xâm thảo phạt quân đoàn liền bị đến từ tàn nguyện uy hiếp lớn nhất bọn họ sắp sửa đối mặt chính là kinh khủng nhất tái sinh thú loại nhưng mà ở tình huống như vậy bên dưới diệp thương nhưng không có nửa điểm tâm tình ở bên trong hắn ngay phía trước xuất hiện tinh anh loại hình tái sinh thú hơn nữa là long hình dạng người phải biết một lòng hình dạng người tái sinh thú suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ d ì a đường trấn h u n g hồ là trước mắt này mấy trăm con xem như là lễ ra mắt sao trước đây có thể không có nhiều như vậy số lượng tái sinh thú đây diệp thương trong đội ngũ một thành viên lộ ra cười thần bí xem ra vùng rừng rậm này vương giả cũng không hoan nên chúng ta đây diệp thương đoàn trưởng quay đầu hắn lại nói với diệp thương ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là được diệp thương ở trên lưng ngựa lạnh lùng nói rằng trận căn bản không cần rút kiếm vùng cánh tay lên một cái tất cả mọi người hành động dựa theo trước đội hình cho ta triệt để nghiền ép bọn họ gào gào gào kinh ngạc qua đi đám người nhìn cái kia đập vào mi mắt tái sinh bầy thú dĩ nhiên lộ ra hương phấn cực kỳ nụ cười chiến ý ngưng tụ ở trên người bọn họ trong ánh mắt bắn mạnh ra hết sạch mẹ chứng lúc trước nhưng là bị bọn họ ngược rất t h ẳ n g a không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cơ hội báo thù a không nghĩ tới nhanh như vậy rồi cùng những thứ đồ này gặp mặt có điều đại gia đừng quá kích động dựa theo đoàn trưởng chúng ta chỉ huy đến tác chiến hắn không chỉ là chiến đấu phương diện thiên tài càng là đánh trận thiên tài a từ quân đoàn tự do thành viên trong miệng mọi người nghe được không chỉ là diệp thương thực lực cá nhân cường hãn còn có chỉ huy cùng thực tế tác chiến năng lực khởi đầu bọn họ cũng không cho là như vậy nhưng ở rơi vào tái sinh thú vòng vây sau khi dựa theo diệp thường chỉ thị chiến đấu bọn họ dĩ nhiên g i ế t đến tái sinh thú một không còn manh giáp chiến đấu bắt đầu không c h u n g bộ đội trước hết tiếp xúc trên không rất nhanh sẽ ngã xuống quái vật to lớn bóng người đương nhiên có phi hành quân đoàn hy sinh vậy thì như là chiến tranh tín hiệu một hồi rét chóc ở bên trong vùng rừng rậm triển khai vong trần cùng nguyệt vô khuyết đi đầu đoàn đội bị chính là manh thú loại hình tái sinh thú hơn nữa thể hình có chút khuyết đại đáng sợ tổng số ở ba trăm đầu m ạ thôi là kiếm hổ lờ v ờ lẹ vẹo mười một những khác tái sinh thú tất cả mọi người cẩn trọng một chút kiếm h ổ nhược điểm ở hắn phần gáy bên dưới bạch bao nơi đó là một đòn trí mạng n g u y ệ t vua khuyết thấy rõ c ù n g tập mà đến kiếm h ổ lộ ra vẻ lo âu tuy nói không phải là không có cùng những này tên to sắc chiến đấu quá thế nhưng lúc này mới ở rừng rậm biên giới mà thôi càng là thâm nhập chẳng phải là càng thêm nguy hiểm hống hống hống điếp thai muốn khóc tiếng gầm gừ vang vọng rừng rậm kiếm h ổ trước tiên phát động thế tiến công tuy rằng nguyễn vua khuyết có kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người kiếm hồ tốc độ quá nhanh hầu như trong nháy mắt để toàn thể đội hình phân tán ra đến gay go đại gia không nên hoảng loạn tốc độ của bọn họ nhanh hơn chúng ta thế nhưng muốn công kích nhất định phải tiếp xúc chúng ta tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng thân hình của bọn họ là nhược điểm trí mạng thể hình quá mức khổng lồ nguyên nhân hoàn toàn để nhược điểm của bọn họ bại lộ ở bên ngoài tuy nói như thế nhưng làm ọ i người phản ứng thần kinh vẫn là theo không kịp a chờ bọn hắn muốn công kích thời điểm đã bị phân tán ra đến, đến rồi n g u y ệ t vô khuyết thẩm nghị trong lòng không được một khi bị kiếm hổ cho phân tán sẽ chụp vừa đánh tan đến thời điểm toàn quân bị diệt đều có khả năng không muốn tự loạn t r ậ n c ư ớ c ổn định trận hình thách ra chúng ta liền xong nguyệt vô khuyết l i ề u mạng gào t h é t thế nhưng ba con kiếm hổ dĩ nhiên nhìn chằm chằm hắn này có thể để hắn kinh hoàng đến cực điểm ở vô tâm chỉ huy chiến cuộc tuy rằng kinh nghiệm chú đáo có thể làm sao trong đội ngũ thành viên tranh lệch không đồng đều nếu là đổi làm bọn họ đội chung người nơi đó trả lại sẽ xuất hiện vấn đề như vậy đáng ghét gay go hoàn toàn bộ đoàn đội loạn tung lên ngựa nhân viên đều bị chết ở kiếm hổ khẩu trung bị mấy trăm con tái sinh thú cho đánh quân lính tan giã nhưng mà liền ở tại bọn hắn tán loạn trong nháy mắt một đạo bóng trắng đã trước tiên vọt ra ngoài đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm nhìn thấy chính là cái kia lấp l ó e ánh bạc buộc phát ra để q u y ề n một con kiếm hổ phát sinh kêu rên tại chỗ ngã xuống đất không nổi mà phần gáy của hắn trỗi chạy xuôi dòng máu đỏ thắm chỉ thấy một thân ảnh màu trắng từ to lớn kiếm hổ dưới thân chậm rãi đi ra khoe miệng của hắn vung lên khát máu mỉm cười a đủ tốc độ thật nhanh hơn nữa lấy kiếm hổ sức mạnh phòng ngự dĩ nhiên tay không liền xuyên qua hắn nhược điểm mặc dù là nhược điểm có thể cũng không phải như thế nhược mới đúng nguyệt v nhưng chính là như vậy đối phương vẫn như c ũ g i ế t chết một con kiếm hổ hơn nữa dùng như vậy bạo lực phương thức ùng ục không hổ là diễn võ giao đấu quan quân có thể đánh bại huyết vô tình thật có chút thủ đoạn người xuất thủ tự nhiên chính là vong trần các vị những này tên to xác coi như tốc độ nhanh hơn nữa có thể công kích thời điểm cũng sẽ dừng lại bóng người có thể né tránh căn bản cũng không có cái gì đáng sợ nói chuyện đồng thời một con to lớn kiếm hổ t r ư ơ n g đến cái miệng lớn như chậu máu hướng về vong trần tắt tới mọi người vừa muốn lên tiếng nhắc nhở đã thấy vong trần nết miệng nở đủ cười bóng người lóe lên trong nháy mắt tập thể ồ lên nhưng trả lại không chờ bọn hắn triệt để từ chấn động chung phản ứng lại vong trần nắm đấm lại như là lợi n h ậ n như thế xuyên qua phần gãy của hắn xem đi kỳ thực cũng không khó vong trần quả thực lại như là thuốc trợ tim như thế khiến mọi người tỉnh táo lại nhìn vong trần như vậy dễ dàng đơn giản liền giết chết một con kiếm hổ sinh mệnh điều này làm cho bọn họ tự tin tăng nhiều n g u y ệ t vô khuyết nhìn ở trong mắt làm sao có khả năng nhẹ nhõm như vậy nếu như thật sự có như thế đơn giản vương quốc đã sớm không cần như thế bất ứ có điều cái tên này tưởng tượng mạnh hơn a vong trần sao tuy nói không cách nào làm được như vong trần như vậy ung dung tự do công kích kiếm h ổ nhưng bởi vì lời nói của hắn hôn loạn đội hình lần thứ hai liên hợp lại đại gia đồng tâm hiệp lực bên dưới, g i ế t đến càng là hăng hái vốn là tan vỡ thế cuộc từ từ hình đã có thành tựu ở vong trần cùng nguyệt vô khuyết anh dũng biểu hiện bọn hạ nhân càng là u y mãnh kiếm h ổ thi thể từng con ở dưới người của bọn họ hai tổ thanh lý xong xuôi một tổ chiến đấu kết thúc chiến đấu kết thúc thông tin hải tinh trung truyền đến cái khác đội ngũ chiến đấu kết thúc tin tức tám mươi chín tổ chiến đấu kết thúc diệp đông thần lạc vũ mười hai tổ chiến đấu kết thúc phía ta bên này ok làm vòng trần sau khi nói xong rất nhanh lục tục chuyển đến chiến đấu kết thúc âm thanh quả nhiên dựa theo diệp thương chỉ huy để chiến đấu bọn họ đem tổn thất rơi xuống nhỏ nhất diệp thương bên này đầy đất long nhân thi thể t i ê n máu nhuộm đỏ rừng rậm đại thụ nếu chiến đấu kết thúc vậy thì tiếp tục tiến lên đi ánh mắt của hắn trước sau nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa ngay ở đại quân tiếp tục tiến lên trong thời gian ở rừng rậm một cách đó không xa địa phương vân thâm không dấu tích to lớn cây hải bên trong chuyển đến nổ vang sau đó toàn bộ đại thụ rừng rậm chuyển đến đủng đùng nổ vang cùng với cái t i ế như địa chấn run run tần xuất đại thụ che trời bóng người bên trong lại vẫn pha một bóng đen to lớn c h ư một trăm hai mươi sáu to lớn tái sinh thú nhân trận đ ầ u kết thúc thảo phạt quân đoàn có thể nói hoàn toàn thắng lợi ở đệ một trận chiến đấu trung đại bại tái sinh thú hơn v ạ n đầu hơn nữa tổn thương trình độ hầu như có thể bỏ qua không tính tất cả những thứ này đều là bởi vì là diệp thương tên kia dự kiến trước đem hai vạn người bộ đội phân đến nguyên nhân nếu như là đặt ở cùng một chỗ không chỉ sẽ khiến cho toàn bộ đại thụ chi sâm gây dối cũng sẽ để trong này ở tái sinh thú toàn thể bạo động tuy rằng như vậy thực lực phân tán ra đến cũng may mỗi cái đầu lĩnh linh hồn nhân vật đều không phải phổ thông nhân vật hay là diệp thương tên i kia vừa bắt đầu liền đem hết thẻ đều cho tính toán tốt rồi đội ngũ ở hắn mệnh lệnh ra tiếp tục tiến lên trận này cây hải thảo phạt cuộc chiến rốt cục kéo dài chính thức màn tre nhưng mà ở tại bọn hắn bước vào vùng rừng rậm này bắt đầu từ giờ khác đó liền nhất định đây là một hồi cuộc chiến sinh tử coi thường mọi người đi tới bóng người trong những người này lại có bao nhiêu người có thể tồn sống tiếp điều tra binh đoàn kiểm tra tình huống hết thẻ tiểu đội tốc độ bất biến bất cứ lúc nào báo cáo vị trí điểm cùng tái sinh thú tình huống Mặt k bắc nhân, nhân đội i ngũ tầm mắt kỳ thực rất rõ ràng ở đại thụ kia trong khe hở ngờ ngợ đều có thể nhìn thấy hai ba trăm m ở ngoài đội ngũ dù sao tiếng vó ngựa là có thể phán đoán bọn họ có hay không ở ngay gần nhưng tốc độ như vậy đi tới đối với một ít nóng ruột người tới nói nhưng cũng không là như vậy có kiên trì liền dường như huyết vô tình như thế hắn có thể không có quên chính mình đến mục đích không chỉ có là hắn e sợ này hai vạn người c h u n g dựa vào một bầu máu nóng đến thám hiểm đã ít lại càng ít dù cho là vong trần đều có chưa từng thay đổi mục đích dựa theo tiến độ này nếu như không có sai lầm hay là trước khi trời tối liền có thể đạt đến cấm kỵ chi sâm đương nhiên này chỉ là không có bất ngờ tiền đề đối với đại thụ chi sâm vong trần không dám nói trăm phần trăm hiểu rõ c h ỉ ít phần lớn địa phương hắn đều đi qua đương nhiên vậy cũng là kiếp trước trải qua mặc dù không nói được đã gặp qua là không quyết được nhưng ở rừng rậm đợi mấy ngày mấy đêm hắn rõ ràng muốn đến cấm kỵ chi sâm tiến độ này ít nhất phải một ngày kiếp trước vong trần chưa có tiếp xúc qua phượng hoàng thậm chí ngay cả chim xanh cũng không có thấy khi đó hắn thừa loạn chạy ra đại thụ chi sâm bắt đầu rồi chính mình lịch trình những chuyện này đều là ở sau khi nghe được ở nghe đồn c h u n g hắn biết đến sự tình chính là tàn nguyện vương quốc tương lai rất thảm không chỉ có như vậy có người nói cái kia phượng hoàng cuối cùng cũng chết vô cùng thê lương cụ thể chết như thế nào vong vương quốc cụ thể phát sinh cái gì dẫn đến dịch quốc nguyên nhân hắn không rõ ràng nhưng ở lần này xuất t r i n h trước vong trần trong lòng l u ô n có loại cảm giác nói không ra lời hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy lần này quy mô lớn thảo phạt sau lưng ẩn giấu đi cái gì người ngoài không biết được tấm màn đen hay là cùng đám người áo đen kia có quan hệ nghĩ đi nghĩ lại đội ngũ của bọn họ đã tách ra ba lần tái sinh thú duy nhất một lần ra tay là phát sinh trong nháy mắt vong trần một người liền giết chết mười con manh t h u hình rất nhanh dần su tả dương từ đại thụ chi s â m một đầu khác rơi xuống hồng h a nhuộm đỏ bầu trời tà dương dư huy giải rác xuyên thấu qua đại thụ chi xâm bóng cây để cây trong b i ể n phảng phất thêm ra từng sợi từng sợi thần kỳ ánh sáng dựa vào dư huy ánh sáng bọn họ có thể ở cách đó không xa liền nhận ra được tái sinh thú bóng người bởi vậy có thể sớm né tránh ở không cách nào tách ra tình huống hai c h i đội ngũ hoặc là ba c h i đội ngũ sẽ nhanh chóng kết hợp lên nhanh chóng hiểu rõ chiến đấu mà điều tra binh đoàn rốt cục ở sau hai giờ thủ độ i truyền đến tin tức nhưng tin tức nội dung nhưng là để bọn họ không hẹn mà cùng hít vào một nguồn khí lạnh đặc biệt khi nghe đến tin tức sau khi diệp thương càng làm ở miệng nói rồi ba cái không thể m a、so、như nhưng g t e cái này đột nhiên chặn ở tại bọn hắn ngọn núi lại làm cho diệp thường chờ đã một đám lông mày co rút nhanh nhớ tới lần trước đến thời điểm nơi này rõ ràng sẽ không có như thế một tòa kỳ quái ngọn núi mới đúng gần nhất mới xuất hiện không khỏi quá khuyết đại đi cái khác đội ngũ bên kia là tình huống thế nào chúng ta bên này cũng bị ngọn núi to lớn cản trở cản độ cao thực sự quá lớn căn bản không có cách nào lướt qua trừ phi leo núi một tổ cùng cuối cùng một tổ báo cáo tình huống diệp thương bọn họ ở chính giữa đội ngũ mà một tổ đầu lĩnh dĩ nhiên là ma lang hắn nhìn trước mắt cái gọi là sơn lộ ra vẻ n g h i hoặc bởi vì là hắn thấy thế nào đều cảm thấy này sơn có loại không nói ra được cảm giác kỳ quái không đặc biệt gì tình huống ta đã phái người đi thăm dò xem phía trước mười km pha vi đang đợi hai phẩy ba phút hay là liền có kết quả cuối cùng mang đội nghịch lưu vân biểu thị đã phái người đi thăm dò xem tin tưởng rất nhanh sẽ có thu hoạch báo cáo mười km bên trong vị trí đều kiểm tra này sơn phảng phất không có phần cuối như thế làm hai phe đều truyền đến tin tức thời điểm xếp hàng ngang hai mươi ngàn đại quân dĩ nhiên liền bị này làm sơn cho ngăn lại dựa theo đội ngũ chúng ta nhân số để tính phân tán thành đội ngũ có ít nhất một trăm dặm sao có thể có chuyện đó quân đoàn tự do thành viên tuy rằng cũng không là hiểu rõ mỗi một nơi nhưng này đều tất kinh con đường là bọn họ nghiên cứu qua số lượng ít nhất là cái k i a mấy trăm nơi lối vào dù sao nơi an toàn nhất nhưng trước đây bọn họ đến thời điểm nơi này căn bản không có mới đúng lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện như thế một ngọn núi lớn chỉ là ngấp lại liền cảm thấy khiến người ta sợn cả tóc gáy chức ngọn núi này có thể cũng không tồn tại nghịch thần nam ở diệp thương bên thai nói nhỏ đừng nói nghịch thần nam kinh ngạc liền diệp thương đều có chút không rõ lúc này mới hai ngày làm sao có khả năng ngang trời xuất hiện như thế một tòa thật to ngọn núi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng xem ra đối diện vương tựa hồ không thế nào hoan n ê n chúng ta đây có điều lại có thể có rời núi lực lượng lịch thần nam nghĩ tới điều gì có thể làm được chuyện như vậy tựa hồ cũng chỉ có đầu kia phượng hoàng mặc kệ hoan không hoan n ê n chúng ta đều phải đi lại nói ngược lại dĩ sức mạnh của hắn hoàn toàn có thể không cần đại phí h o à n g hốt ngăn cản chúng ta nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy này cũng nói một vấn đề tên kia đang e sợ chúng ta đến diệp thương cực kỳ sắc bén đồng thời cũng làm cho người ở chỗ này biểu hiện đại chấn nếu như phượng hoàng đúng là ở kiên kỵ bọn họ chẳng phải là mang ý nghĩa có cơ hội trời cho nghĩ tới đây từng cái từng cái hai mắt t ỏ a ánh sáng càng là đưa ra một lớn mật ý nghĩ vậy thì là leo núi ngữ khí lãng phí thời gian đi tìm sơn phần cối còn không bằng lận xem ngọn núi lớn này càng thêm bất việc hơn nữa mượn chu vi cây cối cũng không phải việc khó gì đề nghị này hầu như được tất cả mọi người tán thành dù sao nịnh nọt của bọn họ đã đến điểm giới hạn e sợ không bao lâu nữa sẽ nga xuống để bọn họ liền ở ngay đây nghỉ ngơi đường về thời điểm trả lại có thể sử dụng đào tẩu đây tuyệt đối là một cơ hội cực tốt leo núi sao có điều những n à y sơn ta thế nào cảm giác có chút quái l ạ đây luôn cảm thấy những n à y ngọn núi chạy xuôi dày đặc sinh mệnh năng lượng vong trần thử tiếp cận tòa này cao vút trong mây ngọn núi mà vào lúc này nhận được mệnh lệnh những người còn lại đã bắt đầu rồi hành động n g u y ệ t v u k h u y ế t quay đầu nhìn lại vong trần huynh làm sao không có gì ta chẳng qua là cảm thấy này sơn có chút quái lạ đ ú n g rồi các ngươi tạm thời không muốn manh động để ta trước tiên kiểm tra một phen vong trần gần cây ngọn núi một khắc đó một luồng sức mạnh khổng lồ ở ngọn núi mặt ngoài cùng sáng cuối cùng hình thành tùng tùng tùng âm thanh tụ hợp vào vong trần bên h a i hầu như là ở cùng thời khắc đó diệp đông thần vị trí khu vực là trợt quát một tiếng không được tất cả mọi người cẩn thận chuyện này căn bản là không phải cái gì sơn mà là đây là quái vật vong trần thông tin hải tinh trung truyền đến rít g à o c h ấ n kinh rồi ở đây tất cả mọi người nhưng vào lúc này đại bộ đội hầu như cũng đã từ c ả n h cây bắt đầu nghĩ ngọn núi leo vách núi có đã thông qua vách núi bản thân mà nhanh chóng di động lên những kia vừa bò lên trên vách đá vỡ lỡ khi nghe đến sau càng là hoàn toàn biến sắc nhưng vào lúc này cái kia cái gọi là sơn dĩ nhiên liên tiếp chấn động lên không chỉ như thế cái gọi là ngọn núi càng là không ngừng hạ xuống đá vụt mà những kia ở trên núi vỡ lỡ là gắt gao nắm lấy mạn đằng cùng thân cây đến cùng xảy ra chuyện gì nhanh lên một chút báo cáo quả nhiên là như vậy những này căn bản là không phải cái gì ngọn núi đáng ghét thật đáng chết nhanh thông báo những người khác những này cái gọi là ngọn núi là quái vật ta đã không kịp nhân làm căn bản không cần thông báo tất cả mọi người đều tận mắt nhìn trước mắt đã phát sinh một màn dù cho là có chuẩn bị tâm lý mấy người cũng bị quang cảnh cho kinh ngạc s ứ n g sở khuyết đại đến không cách nào hình dung thân thể khổng lồ cái kia cái gọi là từng tòa từng tòa ngọn núi liền ở trước mắt của bọn họ chậm dài đứng lên đến nguyên bản mọi người còn tưởng rằng là ngọn núi những thứ đồ này cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp đứng thẳng lên đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện này nơi đó là cái gì sơn quả thực chính là hình người đại quái vật đây là thứ đồ gì à, uy các ngươi đến cùng nhìn thấy gì những này sơn làm sao hội động à. những kia trả lại đang quái vật trên người các người chơi tự nhiên không cách nào nhìn thấy quái vật bộ mặt thật khi bọn họ quay đầu lại thời điểm phát hiện mình người đã ở, ở giữa không trung nghe được bọn họ rít gào các người chơi một mặt g ơ n g ác kinh ngạc không nói ra được nửa câu nói đến bởi vì là hiện ra ở tại bọn hắn là một mảnh đen kịt đồng thời thể hình cùng cái kia to lớn cây cối không kém cạnh quái vật ta đây là loại cực lớn tái sinh thú đã từng phá hoại một thành thị quái vật bọn họ lại vẫn tồn tại loại cực lớn tái sinh thú lần trước xuất hiện thời điểm vẫn là năm mươi năm trước bây giờ không nghĩ tới món đồ này dĩ nhiên trầm ngủ ở nơi này t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy to lớn quái đáng sợ khoảng chừng ở một trăm năm trước tàn n g u y ệ t vương quốc giáng lâm một hồi thai nạn khổ vương quốc người mãi mãi cũng chưa từng quên t a i nạn đã phát sinh một ngày kia đó là hai nạn bắt đầu là tàn n g u y ệ t vương quốc vĩnh viễn á c ngộng một ngày kia lại như là hàng không mà đến tái sinh t h u tập kích toàn bộ tàn n g u y ệ t vương quốc dân chúng lầm than đau đến không m u ố n sống toàn bộ vương quốc rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong bịt kín một tầng to lớn mù mịt mà ở lịch sử ghi chép chung có như vậy một tin đồn hai nạn giáng lâm một ngày kia to lớn hình người quái thu tập kích tàn n g u y ệ t chỉ dùng không tới một phút liền hủy diệt một tòa thành thị mà ở lịch sử trong miêu tả cái kia cái gọi là to lớn hình người quái thu có người nói một thành thị tưởng thành còn cao hơn hắn một quyền liền hủy diệt nửa cái thành thị mà hiện tại cái kia thân thể cao lớn quả thực chính là tưởng tượng cùng quái vật giống như lúc hình thái nếu như không có bất ngờ ngã vào thảo phạt quân đoàn bóng người to lớn chính là trăm năm trước đã từng xuất hiện to lớn tái sinh n h â n thú làm sao có khả năng có như thế to lớn tồn tại loại sinh vật này làm sao có khả năng như vậy thể hình căn bản cũng không có khả năng quá mức thân thể cao lớn phảng phất che chắn thiên địa ở tại bọn hắn đứng vững lại như là một t o a ngọn núi to lớn không gì không xuyên thủng chỉ là phần này hình thể cũng đủ để cho bọn họ sợ mất mật càng khỏi nói chiến đấu run dày tràn ngập ở trong lòng của mỗi người dù cho là diệp thương đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới vì ngăn cản bọn họ phượng hoàng lại làm được mức độ này nhân loại nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương ngủ say trăm năm mà thức tỉnh to lớn sinh vật dĩ nhiên phát sinh cổ xưa mà lại trầm trọng người nữ g tiếng càng là kinh ngạc nói không ra lời đoàn trưởng chúng ta làm sao bây giờ diệp lão đại ngươi đúng là nhanh làm quyết định a dẫn đầu người là diệp thương vào lúc này bọn họ chỉ có thể đem hết thẻ hy vọng cùng quyết đoán đều tập trung ở hắn trên người một người nếu là có thể bọn họ thà rằng hiện tại liền xoay người đào tẩu nhưng tôn nghiêm không cho phép làm như thế nhìn cái kia quái vật khổng lồ nhưng diệp thương định lực là không phải chuyện nhỏ rất nhanh sẽ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc chuyện đến nước này há có lùi bước đạo lý đều lên cho ta phá vòng vây đối mặt cường giả như vậy bọn họ duy nhất có thể làm chính là rết ra vây quanh nhiều như vậy loại cực lớn thú nhân bọn họ căn bản không có cách nào đem sát hại biện pháp duy nhất cũng chỉ có phá vòng vây những quái vật này q u ẩ n sau đó đi cấm kỵ chi sơm đại thụ rừng rậm chỉ là bắt đầu mà thôi Bọn họ mục đích mục thảo ự sự c cấm chi c vẫn bên trong, nơi là là tất sâm mới kỵ đó thèn chốt. tên t Chính là... những này là, sắc có cười, cường không Không thiến nhưng nhìn ra đều là cường giả ra đến. nhưng hiện đáng lên. người rằng nụ đến, liền dường như gì giả đều sợ, ít tuy tại i lộ là ra ra ra ệ d phạt t ư như như ơ n nói tên đã lắp vào cùng không thể không g Giết! có thể chỉ thể thế Thảo h vậy, vào ít ít ít. đã lắp kẹp p đại quân đối với quái vật quân đoàn phát động từ trước tới nay nhất là cách xa chiến đấu đối mặt cái k i a thân ảnh khổng lồ bọn họ hầu như dùng tới mà thôi sức mạnh thế nhưng cái t i u cứng rắn không thể phá vỡ thân thể nhưng như là tường đồng vách sắt như thế căn bản là không có cách phá hoại thậm chí bọn họ liền này to lớn quái vật phòng ngự đều không thể loại bỏ lại hoàn toàn vô dụng những người này là thiết làm à liền phòng ngự đều không thể loại bỏ đồ đao ngàn thức phá không nhận tăng côn bạo đánh chém ngưng tụ vong trần đao ý nhưng tức đã là như thế hung tàn thế tiến công nhưng chỉ là ở quái vật này dưới chân đánh rơi một điểm đá vụn hình ảnh để vong trần càng là n h ữ mày loại này phòng ngự không chỉ là vong trần dù cho là d i thương huyết vô tình nghịch lưu vân ma lang mấy người cũng cùng tình huống của hắn giống nhau như lúc liền bọn họ đều không thể phá hoại trình độ phòng ngự chớ nói chi là những người khác xem ra không đơn giản như vậy tất cả mọi người nghe lệnh tách ra những này tên to xác thân thể của bọn họ khổng l ộ như thế hơn nữa dừng rậm địa hình đối với chúng ta có lợi từ bỏ chiến đấu tiến vào cấm kỵ chi sâm không thể không nói diệp thương phán đoán là biết rõ quyết định tuy nói đúng không sai quyết định thật là sẽ như vậy thuận lợi sao nghịch thần nam cười gằn thế nhưng là không có nói ra mà là theo đại bộ đội đi tới kế hoạch là không sai tất cả mọi người khi nghe đến d i ệ p thương mệnh lệnh sau khi đều triển khai hành động cái kia thân thể to lớn làm cho nhân loại xem ra vô cùng nhỏ bé rất dễ dàng lợi dụng sơ hở nhưng bọn họ sai cổ một chuyện vậy thì là những này to lớn thú thông minh bọn họ tựa hồ quên chức đ á m người kia cũng đã có nói thoại mọi việc đang sáng tạo thế giới chúng có thể mở miệng q u á i v ậ t vậy thì mang ý nghĩa thông minh tuyệt đối không kém nhân loại chúng ta đã nói qua nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương phẫn nộ người khổng lồ phát động đáng sợ công kích quả đâm của bọn họ như ngã xuống tiên thạch bình thường rơi vào dồi mặt đất mưa to gió lớn thế tiến công dĩ nhiên làm cho cả đại địa đều đang rút rơi y những kia nguyên bản ở cự trên thân thể người tờ lơ hoặc là quân nhân đều bị chấn động bay ra ngoài cẩn thận một người khổng lồ công kích liền tử thương thành ngàn hơn trăm mà khi bọn họ tiến vào những người khổng lồ này sau lưng mới phát hiện cái kia một mảnh đèn kịt đến cùng có bao nhiêu kinh người số lượng sức mạnh kinh khủng dưới tình huống như thế bọn họ căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng không không được to lớn bóng tối một tên chiến sĩ thân thể che chắn ở cái kia phát sinh sợ hai tiếng kêu một khắc đó to lớn bước chân hắn dẫm thành thịt vụn Thấy c ả ngay h được n g ờ đội hữu hô hoán nguyệt vô khuyết trong lòng cảm giác khó chịu nhưng là hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn căn bản là không thể cứu viện ngay ở to lớn bàn chân hạ xuống một khắc đó đột nhiên một đạo bóng tráng xông ra ngoài bùng nổ ra khủng bố bạch viêm hỏa diễm c á n quay về tên kia dọa ngốc tờ lỡ gian nan nói ra hai chữ tên kia mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại liên tục lăn lộn đi ra ngoài đối phương chạy ra qua đi vong trần là một cá chép lăn lộn chạy ra ngoài bước chân rơi xuống đất lưu lại to lớn bản chân dấu vết nhiều đa t ạ đừng do dự hiện tại chỉ có thể xông về phía trước dù cho là vong trần đối mặt đáng sợ như thế sức mạnh quái vật cảm giác sâu sắc vô lực tương đồng tao nộ cùng tai nạn trả lại ở các nơi trình diễn mà ở diệp thương đầu lĩnh trong đội ngũ nghịch thần nam cũng vì thế cuộc trước mắt lo lắng diệp thương minh ở đây sao xuống e sợ trả lại không đến cấm kỵ chi sâm chúng ta liền muốn toàn quân diện diệp thương chỉ giữ trầm mặc là rơi vào lo lắng bên t r o n hắn phải nghĩ biện pháp phá giải cục diện chương một trăm hai mươi tám đột xuất vòng đây ở tiếp tục như vậy hội toàn quân d i ệ t không cần bất luận người nào nhắc nhở diệp thương đều hiểu đạo lý này không chỉ là hắn người nơi này đều m ư ờ i phân rõ ràng nếu như ở không rời đi nơi quỷ quái này chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì tử vong đoàn diện những này đều sẽ nương theo mà đến nhưng đối mặt này quái vật khổng lồ đừng nói là diệp thương e sợ liền vòng trần cũng không nghĩ tới hội có kết quả như thế quá h ã m hại quả thực đem cha mẹ đều khanh chết rồi loại này hình thể tái sinh thú này đều quên đi rời ạ số lượng này là xảy ra chuyện gì ít nói có mấy c h ă n con bọn họ quân đội hoàn toàn không ngăn được mà quân đội muốn công kích đối với to lớn thú căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng dù cho là một chút vì lẽ đó có thể tưởng tượng được thảo phạt quân đối mặt một hồi làm sao chiến đấu căn bản không cần đánh kết cục cũng đã sớm kết thúc thực lực cách xa thực sự to lớn hữu tâm cũng vô lực lão đại người bên kia tình huống thế nào loạn chiến bên trong diệp đông thần tự lo không xong đơn giản trốn qua một bên đi lấy ra tư nhân thông tin hải tinh liên hệ vong trần cùng lạc vũ dưới công kích như vậy diệp đông thần rất có tự mình biết mình xính anh hùng chị sẽ chết nhanh tình huống vong trần cười gằn quét qua thế cuộc trước mắt này rời ạ há lại là r ằ m g ba câu có thể diễn tả nói chung rất nhanh sẽ đúng rồi chết đều thành b ù n g não quả thực không đành lòng nhìn thẳng có điều tiểu tử ngươi trả lại sống sót ta rất vui mừng à. vong trần không ngờ nói một câu diệp đông thần trực tiếp không nói gì nào có như vậy l a o đại à, lạc vũ rất nhanh nói chen vào tiến vào mở miệng chính là cái t i ê n nghiêm nghị nữ khí trần ca ở tiếp tục như vậy e sợ còn chưa tới nơi chúng ta muốn đi địa phương sẽ toàn quân bị diệt vong trần cùng diệp đông thần cực lực tán thành ở nhìn một chút hỗn loạn thế cuộc dù cho vong trần muốn giải cứu càng nhiều người là hưu tâm vô lực to lớn tái sinh thu sức mạnh thực sự quá mức khổng lồ dễ dàng cùng hắn chính diện x u n g kích chết không thể chết lại tuy nói mình là trời cao chăm sóc người có thể vãi lều không thể cái tia mạng của mình đi bắt ga trong này mạnh hơn hắn người không ít liền giao cho bọn họ đi giải quyết tốt rồi vào lúc này vong trần cái tên này lộ ra vô liêm s ỉ một mặt dứt khoát một chút đem những chuyện này giao cho người khác suy nghĩ điều này cũng hết cách rồi dù cho liên hợp lại e sợ cũng chỉ có bị trả đặc phần trước tiên đ ư n g động nhiều như vậy chính mình bảo vệ mệnh mới là trọng yếu nhất cho tới những chuyện khác liền giao cho diệp thương tên kia đi giao cho diệp thương dù cho là vong trần cũng không biết dưới tình huống như thế làm sao bây giờ mới có thể xoay chuyển càng khôn nhưng diệp thương cái tên này thực lực đã sớm không giống người thường nói không chắc hội có biện pháp gì cũng c ó nói ba người chỉ có thể tận lực bảo đảm càng nhiều người sống tiếp nhưng nhưng không cách nào thay đổi thế cuộc to lớn tái sinh thú vẫn như cũ tàn phá ở cái này trên mặt đất thỏa thích mang đi nhân loại tờ lễ ở sinh mệnh nay uy nam ở tiếp tục như vậy kế hoạch của chúng ta không lâu bị nhỡ nói không chắc còn chưa tới đạt nơi đó sẽ toàn quân Phi điều tra trộn ở trong đám người, thành thật tuy tính thời giết tới công kỵ chi xâm tất mà quân diện. người, nói, bọn rằng không nguy đến mạng, cũng không đồng công điều đều xâm Phi hiểm đại đội chi phải phí. họ không đám bộ ở vương có có kỵ cả n ị c h thần nam đối với tình huống trước mắt vô cùng lo lắng hắn không thể để cho hết t h ể kế hoạch đều g ã á trảng xe cát phải nghĩ biện pháp mới được nhưng là một khi bại lộ liền sẽ khiến cho sự chú ý của người khác nhưng không ra tay những người này đều sẽ chết Diệp thương đoàn trưởng, nhanh suy nghĩ chút biện pháp. Cuối pháp. thương trưởng chút nhanh nghĩ nịch đoàn cùng suy nhưng không dám hứa chắc hắn có biện pháp hóa giải trả nguy n g cơ này dù sao liền hắn cũng không biết nơi này sẽ xuất hiện loại sinh vật này à ở rừng rậm du đã nhiều lần hắn có thể một lần chưa từng nhìn thấy mạnh như vậy tái sinh thú nhân hay là trước đây bọn họ như thế nằm trên người tất cả đều là thần cây m à quên nhưng hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm nhất định phải giải quyết cảnh khốn khó mới được không cần ngươi nói ta cũng biết hai n g ư ờ i cần thời gian diệp thương đồng dạng quát to một tiếng trong ánh mắt né qua một tia hạt mang không ra tay nữa trong lòng hắn rõ ràng đến thời điểm hết thể đều trộm có điều loại này thể hình ta cũng phi t hay không điệu liếm ê n một con phi thú lao xuống mà đ liếm, liếm môi một bộ nóng lòng muốn thử gián dấp tử h vong tiên tiến tử vong điều khiển thuật con dồi sư bảy tuyến phổ nhỏ bé đến không cách nào phát hiện thất sắc tuyến liền dường như nghịch thần nam hò hét như thế hắn là một tên đáng sợ con dối sư nhưng đối mặt như thế to lớn đồ vận liền chính hắn đều không dám hứa chắc có hay không dùng hắn chỉ có thể tận lực đi làm bay đến trên không diệp thương phảng phất khiến mọi người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng không ít người phát hiện bóng người của hắn đồng thời phát sinh cầu cứu hô hoán diệp thương tiểu tử kia lại một người làm náo động sao đáng ghét dưới tình huống này coi như là ngươi có thể làm cái gì đấy huyết vô tình đối với diệp thương có không nói ra được tình cảm ở bên trong ưa cao cũng hoặc là ước mơ điểm này không có ai biết có điều nghĩ lại huyết vô tình trên mặt lại lộ ra hưng phấn cái tên này không phải là muốn dùng cái k i a đi ha ha ha ha được dùng đến được khi ngươi cái k i a duy nhất tàn nguyện thần kiếm sức mạnh dùng hết sau khi diệp thương ngươi vẫn là ta đối thủ sao diệp lão đại đây là muốn phát động thần thuật tiết tấu à mọi người là diệp lão đại tranh thủ thời gian bọn họ rõ ràng phát động thần thuật cần thời gian nhưng diệp thương nếu như bị to lớn tái sinh thú nhìn chằm chằm liền p h i phước triển khai cấm thuật nhưng là không thể bị cắt đ ư ớ đây là ba tuổi hải tử đều biết sự tỉnh diệp thương vẻ mặt nghiêm nghị hắn không cách nào trăm phần trăm bảo đảm hội có hiệu quả nhưng đây là cơ hội duy nhất tất cả mọi người chú ý quần tinh diệu nguyệt lần này quần thể phạm vi to lớn thậm chí ngay cả các ngươi cũng có thể bị lan đến nhớ kỹ ở ta phát động công kích trong n y mắt các ngươi liền dựa vào bọn họ thân thể to lớn đi đến trốn có thể hay không phá vòng vây liền xem lần này thắng lợi ngay ở chúng ta trước mắt mọi người tuyệt không có thể lùi bước diệp thương cuối cùng còn không quên cổ vũ sĩ khí được lôi minh tiếng đáp lại dù sao diệp thương để bọn họ nhìn thấy hy vọng tàn g u y ệ n thần thuật phát động quần tinh diệu nguyệt t h i ê nhưng mà diệp thương n cử động vẫn là gây nên to lớn quái chú ý dù sao hành động như vậy không đưa tới sự chú ý của bọn họ mới là là đây làm bàn tay khổng lồ như trời sập xuống cảm giác hướng về diệp thương phương hướng mà đến trong nháy mắt tất cả mọi người đều thất thanh đ ê u to lên nhưng chính là cái tia thế ngàn cân treo sợi tóc một tiếng vang ầm ầm nổ vang để đại gia càng không nghĩ đến chính là một con to lớn tái sinh thú dĩ nhiên đang công kích đồng bạn của bọn họ mà điều này cũng vừa vặn là diệp thương tranh thủ đến đầy đủ thời gian q còn tinh diệu nguyệt phát động hết thể vóng ánh ngôi sao chỉ về cùng một nơi nhưng lần này cùng công kích chim xanh không giống ở tập trung đến một phương hướng sau khi cuối cùng dĩ nhiên giải rắc ra lại như là nổ tung lửa khói như thế đi mặt đất rơi dụng có điều cái kia xung kích tốc độ nhưng là có thể so với lưu i tinh nỗ lực ẩm ẩm một con lại một lần to lớn tái sinh thú lại như là tinh hà sức mạnh bên dưới mục tiêu sống nhìn thấy có hiệu quả sau khi diệp thương càng là không chậm trễ chút nào cái thứ nhất trốn vọt ra ngoài nương theo hắn giống to trong nháy mắt toàn bộ tinh hà bên dưới đám người bắt đầu rồi cuối cùng bỏ mạng đại trốn giết trùng vong trần diệp đông thần lạc vũ bọn họ sấn loạn sông ra ngoài dĩ ba người bọn họ bản lĩnh hầu như dĩ tốc độ nhanh nhất lao ra tái sinh thú vòng dây nhưng bởi vì tinh hà thiên thạch rơi dụng không ít người chịu đến thai vạ tới hơn nữa ở như vậy cấm thuật to lớn tái sinh thú càng là phát sinh tiếng dít đạo muốn làm cho nhân loại trả giá thật lớn nằm đ ấ m càng l à như mưa rơi không ngừng rơi rụng trong phạm vi mục tiêu đều thành bánh thịt chết tương đương t h ế thảm có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu n ô n g đậm đùi mù quần quần mà đến lại như là đám mây sóng biển nhấn chìm đại thụ chi sâm mặt đông rên d ỉ kêu rên gào thét rít gào tiếng nổ vang rền đều tụ tập ở cùng nhau nghe tới lại như là nhân gian luyện ngục giống như t h ế thảm như vậy lang yên trải rộng rừng rẫm bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh chỉ có cái kia trùng tiên khói đặc biểu thị nơi này phát sinh chiến đấu không nghĩ tới còn chưa bắt đầu cũng đã có nhiều người như vậy hy sinh chuyến này có thể không cùng chính mình tưởng tượng thuận lợi như vậy để diệp thương trở nên càng thêm lo lắng lên có điều cuối cùng cũng coi như là đột phá tầng thứ nhất vây quanh khi hắn trở về mặt đất sau khi phát hiện rất nhiều thảo phạt quân thành viên trên mặt của mỗi người tràn ngập sống sót sau hai nạn vui sướng cùng khó có thể dùng lời diễn tả được căng thẳng cảm hắn rất nhanh ra lệnh thống kê nhân số tử vong nhân số đạt đến hai ngàn hơn nữa là mất đi phục sinh cơ hội tử vong tin tức này đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ vô cùng trầm trọng vẫn cứ có gần như ba ngàn người bị vây ở to lớn thú nơi đó mà Cũng bị phân tán ở bên trong vùng lão đại chúng ta làm sao bây giờ thanh âm này tự nhiên là diệp đông thần còn có thể làm sao giao trộm chứ lạc vũ vây vây tay vốn là bọn họ hoàn toàn có thể cùng đại bộ đội tập hợp có điều vong trần nhưng đề nghị bọn họ ba đơn độc hành động đi thôi chúng ta trước tiên đi cấm kỵ chi sâm nhìn tình huống ta thế nào cảm giác có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh vong trần trực giác rất mất cảm liền dường như hiện tại như thế ở tại bọn hắn rời đi tàn nguyệt vương quốc bắt đầu từ giờ khác đó liền nhất định cái kia tựa hồ là lang bạt kỳ hồ vận mệnh mục tiêu cấm kỵ chi sâm c h ư một trăm hai mươi chín cấm kỵ chi sâm to lớn t á i sinh thú xuất hiện là diệp thương bọn họ không nghĩ tới vì lẽ đó điều này cũng dẫn đến bọn họ xuất sư bất lợi ở trận đầu này tranh tài chung chính là thua t r ư ợ tử vong khoảng chừng khoảng hai ngàn người hơn ba n g h n người không có thể đột phá to lớn tái sinh thú ngăn cản mười lăm n g h n người tách ra ở phá vòng vây trong quá trình có điều trả lại ở có diệp thương như vậy trí tuệ hình thiên tài ở rất nhanh liền đem người mấy lần thứ hai tập hợp lại cùng nhau có điều tình huống vẫn cứ không thể lạc quan lần thứ hai liên lạc với đại bộ đội nhân số để diệp thương hơi kinh ngạc đoàn trưởng chỉ có tám n g h n người nhân số có ít nhất một nửa không thể liên lạc với tuy rằng hiện tại huyết vô tình là quân đoàn tự do phó đoàn trưởng thế nhưng hắn biết đến còn không bằng một phổ thông thành viên nhiều quân đoàn tự do bên trong trên căn bản đều là diệp thương tâm phúc nhìn kết quả này diệp thương trên mặt vẫn cứ không có nửa điểm biến hóa phản p h ấ t khuôn mặt này đã định hình như thế nhưng mà để diệp thương lo lắng không phải là này phân tán mặt khác mấy ngàn người mà là này mấy ngàn người chung nhân vật cầm đầu nhìn liên hệ bù đắp trong danh sách người tên diệp thương trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc bất kể là biến mất huyết vô tình hoặc là liên lạc với nhưng không có tập hợp ma lang thậm chí là mang theo mặt khác đỡ lỡ ở bên trong vùng rừng rậm lịch lưu vân được những này đều không phải kẻ tầm thưởng tuy rằng lịch lưu vân cùng mình có chút giao tỉnh nhưng ở thời đại này không ai nói rõ được ai ăn đến cái gì tâm hơn nữa liền vòng trần đều biến mất đây mới là diệp thương tối cần thiết phải chú ý hắn còn cần vòng trần trợ giúp có điều thực lực của bọn họ diệp thương không lo lắng hắn càng lo lắng chính là vòng trần quá thông minh thông minh đến hắn hộ i chú ý tới trận này thảo phạt mục đích hoặc là nói hắn đã biết đây mới là cũng tới tối không muốn nhìn thấy húng chi ở diệp thương bên người nhưng là trả lại theo một bom hẹn giờ thực lực của hắn dù cho là diệp thương cũng không dám kinh thường lộ ra tám viên chỉnh tề khiết giang trắng nghịch thần nam không khỏi khen diệp thương trước biểu hiện nói không hổ là chủ nhân coi trọng người diệp thương lão ca chuyện này như là hiểu rõ ngươi như đồng ý gia nhập chúng ta ta bảo đảm ngươi tương lai không thể đo lường chuyện sau này sau này hay nói diệp thương tùy tiện qua loa lấy lệ quá khứ hắn không phải là mười hai mươi tuổi người trẻ tuổi mà là một trải qua tang thương nam nhân cái gọi là vinh hoa phú quý diệp thương nếu là quan tâm hay là đã sớm rời đi tàn nguyện đất thị phi này thế nhưng nghịch thần nam sau đó nói nhưng là để diệp thương thân thể run lên ta chỉ cũng không phải là trò chơi này thế giới thành tựu mặc dù là diệp thương huynh đệ e sợ đối với chuyện bên ngoài cũng không biết đi ha ha ha thành thật mà nói Bất bọn chấn ấ thế thế thực thay một Trong to thực luận là lực lớn là câu đều người nào nghe được câu này đều sẽ chấn động, không mang nghĩa hiện năng người. hơn nữa danh dự, nhưng ở hiện thực vẫn cứ là không còn gì khác rất rưỡi.、So、với game giới. giới game gì được Cái đổi chỉ họ khác có cứ sẽ kêu ý ở ở dự, r phi điệu sắc mặt, nhưng hắn vẫn không là biết i p Thương tự nhiên khó chịu nhưng không có biểu lộ ra hiện tại diệp thương còn không biết sự tồn tại của chính mình đang không có xác định diệp thương thái độ trước phi đ i ể u này bộ kỳ muốn bảo lưu đến cuối cùng điều tra binh đoàn tiếp tục tiến lên có phát hiện gì bất cứ lúc nào liên hệ phi thú bộ đội cũng tới đi cẩn thận một chút đừng đánh rắn động cỏ mục đích của chúng ta là ở đến cấm kỵ chi xâm trước cân lượng tránh khỏi xảy ra chiến đấu không sai nhất định phải ở đến cấm kỵ chi xâm trước bảo tồn hết thể sức chiến đấu đây là diệp thương ý nghĩ có diệp thương huynh đệ ở cũng thật là miễn đi không ít chuyện phiền tới đây lịch thần nam đã quyết tâm muốn lôi kéo diệp thương kỳ thực lôi kéo diệp thương kế hoạch đã bí mật tiến hành rồi hồi lâu nhưng tương tự bọn họ rất làm tốt dự tính xấu nhất một khi ở cuộc giao dịch này chung trở mặt hay là liền không phải chuyện đơn giản như vậy đại bộ đội vẫn cứ ở cẩn thận từng ly từng tí một đi tới nói đến kỳ quái từ to lớn quái sau khi bọn họ này cùng nhau đi tới dĩ nhiên lạ kỳ bình tĩnh lại như là ở chính mình hậu hoa viên như thế hoàn toàn không có nửa điểm nguy hiểm điểm này không chỉ có là bọn họ để những người khác phân tán ra đến đội ngũ kinh ngạc không thôi vô tình l a o đại ngươi nói trong này có phải là có gì đó quái lạ đừng nói nguy hiểm liền cái tái sinh thú m a u cũng không thấy à phải biết bọn họ vị trí là tái sinh thú địa bàn theo lý thuyết không nên như thế đơn giản huyết vô tình mang đi người khoảng chừng ở hơn hai n g h n mà thôi trong này một phần là cống hiến cho hắn một bộ phận khác nhưng là cống hiến cho vương tước bọn họ cùng nhau chính là vì k i ể m chế lẫn nhau có điều đang không có đạt đến mục đích trước huyết vô tình vẫn sẽ không cùng vương tước bên kia thế lực phát sinh xung đột huyết vô tình sắc mặt dùng mình hiển nhiên nhìn thấy quỷ dị nhưng hắn vẫn làm cho đại bộ đội đi tới việc cấp bách là đến cấm kỵ chi xâm ra quyết định sau mà một bên khác mọi người có thể thành công hay không liền xem lần này nay quân không đúng nhân số không phải số ít gần như có hơn ba người trong ê n người tràn ngập mặt mỗi dứt của k h á t k i ê quyết vẻ, rất khiến rất vẻ, n ư ờ i hoài nghi mục đích của bọn họ. Vì thế chúng ta mục đám í c của chúng chờ cũng khắc cương h họ. thế không nhiêu hào. h ta bao ta đao bọn biết năm, Vì Triệu đã đợi đại đã p o kéo tiểu tử quát. rốt thể chết tiệt lôi kéo giọng nói lớn quát. Đúng đấy, rốt cuộc có thể rời đi cái chỗ chết này lớn Đúng này, n là đấy, g có cuộc chỗ chỉ lại c ũ người làm n g ta hư vương tiểu nhị là run dậy thân thể nói rằng ở đại bộ đội dưới sự che chở bọn họ quả nhiên dường như trong kế hoạch như vậy đi tới cấm kỵ chi xâm nơi sâu xa đ ừ n g cao hưng quá sớm muốn muốn đi ra ngoài còn phải xem đón lấy hoạt động như vậy chúng ta mới có thể đột phá cấm kỵ chi sông nói chuyện chính là nghịch lưu vân rất hiển nhiên hắn là này một đám đội ngũ người dẫn đầu trong những người này thực lực của hắn mạnh nhất mà mục đích của bọn họ rõ ràng vậy thì là phá vòng vây tàn nguyện vương quốc đi tới tân đại lục mọi người cùng kêu lên gật đầu cấp tốc đi tới rừng rậm nơi sâu xa mục đích của bọn họ là rời đi tàn nguyện vương quốc thành thật mà nói vừa bắt đầu diệp đông thần còn tưởng rằng nghịch lưu vân bọn họ muốn là bên trong vùng rừng rậm đồ vật không nghĩ tới dĩ nhiên là muốn rời đi nơi này lạc vũ đúng là không nói gì chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà vong trần nhưng là cả kinh trong miệng lẩm bẩm nói nghịch lưu vân trong trí nhớ của hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước đoạn ngắn khi đó người cầm đầu thật giống chính là gọi nghịch lưu vân mới đúng lúc đó vong trần vốn là một con pháo thí nhân vật vì lẽ đó chỉ biết là đám người kia gọi hắn là vân l ã o đại như thế xem ra lúc đó chuyện đã xảy ra đầy đủ đã muộn một năm À đủ nghĩ tới ta liền nói cái gì không đúng đông thần trần ca các ngươi không phát hiện sao chúng ta đều ở nơi này lắc lư lâu như vậy rồi nhiều như vậy người theo lý thuyết nên bị phát hiện mới đúng có thể dọc theo đường đi liền cái mao cũng không thấy Các cảm Lạc quái. ngươi không kỳ thấy rất vong ũ vô Vừa thế, lại, vẫn một mình, mấy tới thế, trước t cái chán điều nói người lại, như nghĩ như phản họ h ứng bọn gì. là e dõi h h nhưng ị c lưu vân đội ngũ, nhưng này đội đem quên trần ư lưng như ớ mới c cấm chi cảm chuyện có tiên quyết ta thấy t đi định, luôn này Vong xâm âm kỵ sau gì. r nội tâm rất bất an nhưng loại này bất an cũng không phải là bởi vì chính mình mà là một loại nào đó linh cảm không lành để hắn cảm thấy chuyến này vô cùng ngột ngạt đi ngang qua to lớn thu tập kích sau khi dĩ nhiên cũng không còn gặp phải nửa cái tái sinh thú không ít ngờ lỡ cảm giác được bất ngờ kinh hỉ Cứ như vậy hoàn toàn là thông suất liền tiến vào cấm kỵ chi sơ ba này trái lại để không ít người lá gan lớn lên nhưng làm toàn bộ linh hồn của quân đội nhân vật diệp thương trước sau không cam lòng xem thường nhưng đang điều tra binh đoàn cùng phi hành bộ đội xác nhận sau khi hắn cũng cảm thấy kỳ quái làm sao diệp thương hình thấy rõ diệp thương trên mặt có gì đó không đúng điều này làm cho nghịch thần nam không nhịn được hỏi rõ một phen không có gì chỉ là quá bình tĩnh bình tĩnh có chút khiến người ta không quen diệp thương vững vàng nói rằng hả ta cũng cảm thấy có điều đến cấm kỵ chi xâm lối vào hay là thì sẽ biết đáp án nghịch thần nam biết đây tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy sự tình diệp thương gật đầu đại bộ đội ở vô hình chúng tiếp tục cáp tiến vào rất nhanh cấm kỵ chi xâm cái kia ở bên trong vùng rừng rậm chỉ là nhìn liền hạc đứng trong b ầ y ga địa phương xuất hiện ở trước mắt của bọn họ đó là một viên to lớn cây chí ít là một trăm cây đại thụ hợp thể đại thụ ép thẳng tới cựu tiêu cành lá s u n g xuê dễ cây càng là thâm nhập toàn bộ mặt đất xem ra hùng vi to lớn không nói ra được đồ sộ lần thứ nhất nhìn thấy này gốc cây khổng lồ cổ thụ các người chơi đều vì thế mà khiếp sợ nhưng càng nhiều nhưng là thay đổi sắc mặt bởi vì nơi này chính là cấm kỵ chi xâm lối vào rốt cuộc đến liếm liếm môi nghịch thần nam bọn họ lộ ra hưng phấn nụ cười nhưng cũng, cũng không có cùng quân đội tập hợp mà là ở một bên tùy thời chờ đợi giống như hắn ý nghĩ còn có huyết vô tình mang đến đội ngũ đang chờ đợi đồng thời ma lang thế lực xuất hiện ở nơi này tối trắng trận chính là diệp thương mang theo lĩnh quân đội hầu như tiến quân thần tốc mà tới làm vong trần bọn họ ba lúc đến nơi này là bị này đại thụ cho chấn động vong trần kiếp trước chưa từng thấy cũng không biết cấm kỵ chi sâm dĩ nhiên là như thế một gốc cây khổng lồ cổ thụ nhưng trong mắt của hắn tràn trề ra hưng phấn bởi vì là ở này đại thụ phía sau thì có vật hắn m u ố nhưng n hắn rõ ràng muốn có được cũng không phải chuyện đơn giản như vậy đây chính là cấm kỵ chi sâm sau lưng đó chính là tương lai chúng ta sắp sửa đặt chân địa phương ai chuyện này đối với có tinh thần mạo hiểm các người chơi tới nói không thể nghi ngờ là một cơ hội một lần thoát đi tàn n g u y ệ t vương quốc gác mộng cơ hội đến nơi này các người chơi không khỏi trở nên hưng phấn tiếng bàn luận từ từ bắt đầu tăng lên càng là đồng loạt nhìn về phía dưới tựa hồ đang chờ đợi hắn mệnh lệnh các vị hành động nhưng ngay ở d i ệ p thương dứt tiếng thời điểm rừng rậm truyền đến một tiếng kinh thiên n ổ hống nhân loại nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương cút ra ngoài cho ta bằng không các ngươi sắp sửa chịu đựng bản tôn l ừ a dợ. n một luồng mạnh mẽ hỏa diễm khí tức phả vào mặt ở lợi này hạ xuống sau khi toàn bộ cấm kỵ chi xâm chu vi thêm gia đình thai nhức góc bước chân cùng che n g ậ p bầu trời tên là thậm chí còn có cái kia một đôi đối với tỏa da này hẳn mang con ngươi chẳng biết lúc nào bọn họ càng nhưng đã tiến vào tái sinh thú vây quên võng c h ư ơ một trăm ba mươi bắt được trang bị phượng hoàng gào thét tiếng đinh t h a i nước góc sức mạnh to lớn làm người ta kinh ngạc run r u dậy lần trước trả lại cách xa nhau lên bên ngoài ngàn rằm d í t lên một tiếng cũng làm cho vương quốc bộ đội tinh nhuệ binh bại như núi đổ bây giờ đây chính là khoảng cách gần tiếp xúc tự nhiên để bọn họ càng là tràn đầy lĩnh hội hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bọn họ dĩ nhiên trong lúc vô tình rơi vào tái sinh thú vây quanh trong lưới tuy rằng đã sớm biết phượng hoàng trí tuệ không thấp nhưng cũng vẫn không có nghĩ đến dĩ nhiên bọn họ nói hiếm hoi còn sót lại hơn một vạn gờ lỡ bị lít nha lít nhít tái sinh thú vây quanh mà rơi vào trong hốt h o ả n có điều diệp thương đã bắt đầu chỉ huy đ đồng thời di thủ đoạn lôi đình ổn định quan tâm nhân loại phượng hoàng cảnh cáo vẫn cứ vang vọng ở bên thai của bọn họ thế nhưng này trái lại để các người chơi trở nên càng thêm kỳ quái thậm chí là hiếu kỳ phượng hoàng sức mạnh cường đại như thế lại vẫn cần dùng uy hiếp thủ đoạn cưỡng bức bọn họ rời đi làm đại thụ chi sâm lớn nhất b u ộ n này tựa hồ không phù hợp thân phận mới đúng quả nhiên phượng hoàng lao giả kia ở kiên kỵ cái gì thành thật mà nói sự tồn tại của hắn đến nay trả lại để ta hoài nghi đây lịch thần nam nghi hoặc cũng không phải hiện tại mới có vừa bắt đầu liền tồn tại có điều hôm nay một nhóm hay là bọn họ thì có chạm đến chân tướng khả năng diệp thương sự chú ý vẫn là ở những n à y tái sinh thú mắt trên kẻ địch số lượng là bọn họ mấy lần hoàn toàn là mang tính áp đảo tồn tại nếu như thật sự chiến đấu với nhau chính mình mang đến những người này e sợ hoàn toàn không đáng chú ý nhưng diệp thương sẽ là không có chuẩn bị liền đến người tới chỗ này sao hiển nhiên không thể nhân loại cuối cùng nói một lần rời đi nơi này bằng không c á c ngươi sẽ vì ngu xuẩn mà trả giá thật lớn cổ xưa âm thanh vang vọng ở mọi người bên thai như là ma c h ú như thế không ngừng kích thích bọn họ đoàn trưởng diệp lão đại chúng ta tới đây bên trong cũng không có ác ý chỉ là muốn lấy đi nơi này một thứ thành thật mà nói ta không muốn chiến đấu diệp thương dĩ nhiên cùng tên kia trực tiếp đối thoại ta nguyện người thừa kế ngươi không nên nhiều lần xúc phạm bản tôn điểm mấu chốt dừng dẫm bất kỳ như thế kém đều không phải các ngươi hơn nữa các ngươi không phải phải đợi chờ người đi thôi thời cơ chưa tới phượng hoàng cái kia giàn mua cùng trầm trọng âm thanh vang vọng ở toàn bộ đại thụ chi sống trong ngoài có thể thấy hắn đã hết sức tức giận nếu như có thể không cần chiến đấu liền có thể giải quyết âm không không thanh t hy g t ể như trầm mặc nhưng cũng vẫn không có thay đổi lập trường của chính mình rời đi đi đây là ta cuối cùng nhắc nhở bằng không hết thể đều sẽ bị hủy diệt khủng bố màu đỏ thâm hỏa diễm đột nhiên tràn ngập ra cái tia bốn con chim xanh là hô ứng mà lên đáng sợ thanh diễm hình thành lóng quyển Toàn bộ bầu trời thanh trời. Lão màu hiện bộ bầu bầu ra hai xích đàn ạ i n y Diệp t h ư ơ g cùng quái vật đảm luận có ít lợi gì? diệp Đông thương ầ n không có suy nghĩ nhiều, cùng n g có suy sao quái dù vật ờ người người i nói quái giữa nhiều hiểu Diệp là là luận, và nào có khác có chuyện được. khả không nhau, thể h đừng năng Đảm vật, rất t ư tên kia chỉ là đang trì hoãn thời gian các ngươi không có quyên suất trinh chức cái kia bị to lớn v ả i trắng che đậy đồ vật chứ món đồ kia so với chúng ta đi trước diệp thương không thể liền như vậy đến đại thụ chi sâm mà tới vong trần trầm g ọ n nói rằng trong này tuyệt không đơn giản hơn nữa từ vừa n ã y bắt đầu quân đoàn tự do đã ở trong bóng tối hoạt động bởi lẫn trong đám người bọn họ nhỏ bé mờ ám cũng không nổi bật có gì đó không đúng a lạc vũ nhạy cảm nhận ra được không đơn giản đoàn trưởng đã chuẩn bị xong xuôi trang bị bỏ thêm vào xong xuôi đoàn người phun trào quân đoàn chung quân đoàn tự do thành viên đi tới diệp thương bên thai khẽ nói một tiếng diệp thương gật cụ chúng ta làm hết t h ể đều là vì sinh tồn những năm này tái sinh thú cho vương quốc tạo thành quấy nhớ gần như nên kết thúc diệp thương vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô hình chung một luồng sát khí từ trong mắt b ộ phát ra xem ra các ngươi là muốn vĩnh viễn bị mai táng ở đây cổ xưa sinh vật rốt cục truyền đến nổi giận tiếng gạo các n g ư ờ i c h o biết bọn họ đã xúc động rừng rậm vương giả ở đây mỗi người loại các ngươi đều sẽ vì thế trả giá thật lớn chân chính muốn trả giá thật lớn chính là các ngươi bắt được trang bị khởi động ngay ở vô số tái sinh thú nổi khùng cái kia trong n g á y mắt đột nhiên mặt đất vẹo truyền đến tiếng xé gió lại như là mũi tên nhọn bắn ra đến ảnh tuyến như thế đột nhiên xông lên trên không mà những này ảnh tuyến dĩ nhiên không ngừng một chỗ lít nha lít nhít lại như là dày đặc mưa xối xả như thế cái gọi là bắt được trang bị kỳ thực chính là một loại bắn r a dây kéo mà này đáng sợ dây kéo nhưng có được đủ để giảng buộc tái sinh thú sức mạnh trong lúc nhất thời toàn bộ rừng rậm kêu rên nổi lên m ộ n phía mọi người giết tiếng g i ế t từ mọi người trong miệng hò hét mà ra chiến đấu ở bắt được trang bị lúc mới bắt đầu liền bắt đầu hơn vạn người như hổ như sói khởi xướng tiến công hơn nữa mượn cái kia dây kéo x à o rượu thừa cơ giết vào ông trời của bọn hắn linh nắp trong nháy mắt dĩ nhiên liền có mấy ngàn đầu tái sinh thú nhân đầu dây điện diệm t h ư ơ minh chúng ta gần như nên hành động hiện tại là đại thời cơ tốt chỉ có thời điểm như thế này mới là tiếp cận trong rừng rậm bộ thời cơ tốt nhất lịch thần nam có thể không muốn bỏ qua diệp thương gật đầu ta rõ ràng có điều diệp thương ở trước khi đi vẫn cứ biểu hiện ra kinh người một mặt trước mặt giết chết một con bờ os cấp s tái sinh thú sau khi liền cũng không còn động tĩnh mà sau khi tái sinh thú môn là hưng phấn đại loạn đấu lên toàn bộ tình cảnh rơi vào hỗn loạn mọi người quên diệp thương chờ đã người tồn tại trần ca diệp thương hành động mắt thấy lạc vũ ngay lập tức phát hiện diệp thương hành động vong trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc hành động không chỉ có riêng là diệp thường hắn nhìn thấy hành động người mặc áo đen vào lúc này thoát ly đội ngũ hành động giải thích chỉ có một đó chính là bọn họ đã biết tái sinh thần thông vị trí nghĩ tới đây vong trần nội tâm trở nên kích động lên đi đổi tới bọn họ nhưng không muốn đánh rắn động cỏ vong trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc lẫn vào trong đám người ba người liếc mắt nhìn nhau từng người triển khai bản lĩnh đang quái vật cùng trong đám người qua lại ở vong trần bọn họ hành động thời điểm kỳ thực cũng không có thiếu người phát hiện này một điểm đột phá cũng không có thiếu người muốn lợi dụng sơ hở thế nhưng, nhưng vô tình cuốn vào tái sinh thu chiến đấu chung dù cho là vong trần bọn họ có không thể tránh khỏi chiến đấu nhưng bọn họ vẫn cứ dựa vào thực lực của chính mình rết ra khỏi trùn g vây bên trong làm người kỳ quá i chính là phượng hoàng cũng chưa từng xuất hiện như vong trần bọn họ như vậy thực lực cường hãn g cờ lễ dĩ nhiên chuyển vào cấm kỵ chi sâm nơi sâu xa nơi đó chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì t r ư ớ c 131, rừng rậm nơi sâu xa hống hống h ố n g hống, hống tàn nguyệt vương quốc cấm kỵ chi sâm cắt ra bầu trời đêm gào thét cùng kêu rên khiến người ta nhìn thấy mà giật mình nghe ngóng kinh tâm động phách ở vùng rừng rậm kia nơi sâu xa đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên có thể để cho những kia cường hãn tái sinh thú phát sinh như vậy dễ gì n h ư không phải tận mắt nhìn thấy hay là không có ai tin tưởng trước mắt đã phát sinh một màn chỉ thấy cấm kỵ chi xâm lối vào chỗ lên tới hàng ngàn hàng vạn tái sinh thú bị bắt hoạch trang bị giàn buộc những kia dây kéo sắc bén mũi tên x u y ê n qua thân thể của bọn họ máu tươi tán đầy trời cao nhuộm đỏ toàn bộ rừng rậm mặt đất mọi người giết các đường tiểu đội trưởng chỉ huy chiến cuộc đừng xem diệp thương đã không ở nơi này nhưng là hắn vẫn như c ũ dùng thông tin hải tinh liên hệ các đại đội trưởng cái cảm giác này thật giống như hắn vẫn cứ ở bên trong vùng rừng rậm này như thế bởi vì hốt chiến đại gia đều đem sự chú ý đặt ở chiến đấu mặt trên vì lẽ đó không có phát hiện diệp thương tên kia đã không gặp không nói thương đội ngũ này phần lớn nhân vật dẫn đầu đều lặng liên không hề có một tiếng động biến mất rồi đương nhiên ma lang cùng lịch lưu vân mang đến thế lực tuy nói bí mật nhưng vẫn là lộ ra trần tướng bị phi hành loại cho nhìn chằm chằm ở một đầu khác rơi vào trong chiến đấu không hẹn mà gặp ma lang cùng lịch lưu vân không chút suy nghĩ liền đặt thành liên thủ ý chí hai người cộng đồng kháng địch thế nhưng ở trong chiến đấu lịch lưu vân nhưng là đừng có tâm sự ma lang phát hiện tiểu từ này cử động hã biết nịch lưu vân đây là muốn chạy trốn lưu vân linh ngươi có thể không trưởng nghĩa thành công chạy ra quái vật quyển nịch lưu vân thoát ra trong bụi cỏ nhưng cũng bị thanh n m từ phía sau truyền đến sợ hết hồn quay đầu lại nhưng nhìn thấy ma lang cái kia thô của mặt n é t miệng ý c ư ờ i khiến người ta một trận sợ hãi hóa ra là ma lang đoàn trưởng nơi này không phải chỗ nói chuyện trước tiên ẩn giấu đi cùng t á i sinh thu cứng đối cứng chiến đấu này không thể nghi ngờ là không sáng suốt cử động vì lẽ đó nịch lưu vân quả đoán lựa chọn lui lại quan trọng nhất chính là đây là duy vừa tiến vào cầm kỵ chi sầm cơ hội tuyệt không có thể dễ dàng đông tha tuy rằng hắn đã sớm muốn rời đi nơi này nhưng cấm kỵ chi sâm truyền thuyết hắn vẫn là mơ hồ biết một ít đừng nói hắn biết liền ngay cả ma lang đều có chút phong t h à n h vì lẽ đó hắn theo tới ma lang đúng là không có nhiều lời hai người ẩn giấu ở trong bóng cây nhanh chóng hướng về cấm kỵ chi sâm tiếp cận có điều ở hai người bọn họ hành động đồng thời nhìn thấy không ít thực lực cường hãn ra hỏa không ngừng muốn xông vào rừng sâu bên trong có điều hiện nay mới thôi còn chưa phát hiện thành công hai người nhìn thấy chim xanh khủng bố cùng bờ os cấp s tái sinh thú đáng sợ không khỏi trong lòng hồi hộp một hồi nếu là đổi làm bọt họ e sợ không ngăn được chim xanh viêm、tức. lưu vân l ã o đệ xem ra ngươi mục đích của ta tương đồng nếu không hai người chúng ta liên thủ ma lang đưa ra trong lòng kiến nghị lịch lưu vân trầm giọng nhưng không có trả lời ngay thấy hắn có chút do dự ma lang nói tiếp chỉ sợ ngươi phát hiện đi diệp thương cùng huyết vô tình tiểu tử kia đều không ở đừng nói bọn họ liền vong trần những người kia hiện tại là hành tung bất định nếu như ta không có đoán sai bọn họ hay là đã chỉ sợ chúng ta đi vào nhưng liền lời nói như vậy tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ không thể không nói đề nghị của ma lang rất có tính kiến thiết trước mắt bọn họ tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có càng to lớn hơn khả năng lịch lưu vân gật đầu đồng ý đầu tiên đến tiến vào mới được dễ b ả n ma lang nết miệng nở nụ cười biết tạm thời là hợp tác rồi cứ như vậy bọn họ tiến vào rừng rậm cũng có chút bảo đảm dù cho không thể được đến tiến vào cấm kỵ chi xâm biết một ít tin tức bí mật không ngừng chuyến này cùng lúc đó rừng rậm bên trong diệp thương minh có gì đó không đúng a lịch thần nam đột nhiên dừng bước yên tính rừng rậm gây nên sự chú ý của hắn phải biết hắn lần thứ nhất mới vừa vừa bước vào nơi này thời điểm có thể cũng đã đã kinh động phượng hoàng bây giờ bọn họ thâm nhập rừng rậm gần như năm phút đồng hồ không chỉ có liền phượng hoàng bóng người đều không nhìn thấy liền tiếng nói của hắn cũng không từng nghe đến nửa điểm điều này làm cho cẩn thận lịch thần nam nhận ra được một tia không ổn không biết lần trước khi ta tới cũng không có tận mắt nhìn có điều xác thực vừa mới tiếp cận tên kia liền phát sinh cảnh cáo chuyện này phát sinh t u y ệ t không tầm thường phượng hoàng chưa từng xuất hiện điều này có ý vị gì nhưng không thể nghi ngờ ở lập tức tới nói là một chuyện tốt ngay ở này nói chuyện thời khắc e sợ liền diệp thương đều không có phát hiện ở cái này trên không có một đạo bóng người màu bạc phi vọt ra ngoài từ bọn họ bầu trời xẹt qua chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết hay là chuyện này với chúng ta tới nói là một cơ hội rốt cục có thể biết vật kia có phải là ở này đại thụ chi sâm n ị c h thần nam có vẻ hơi hưng phấn phải biết bọn họ muốn đ ổ vật nhưng là ở này đại thụ chi sâm đón lấy làm thế nào phân công nhau hành động diệp thương cái tên này thông minh không tầm thường vào lúc này dĩ nhiên đưa ra như vậy vấn đề n ị c h thần nam do dự một chút nhưng không chịu nổi diệp thương từng nói không ế t quả là a sai, sai chính là hắn g Lão được xác nhận sau khi diệp đông thần vẻ mặt trở nên ông trầm lão đại chúng ta đón lấy làm thế nào phân công nhau hành động tìm thần thông huyết ngân thần thông huyết ngân đến cùng là cái gì bọn họ chưa từng thấy nói chung là bảo vật không giống nhau là được thần thông huyết ngân chỉ cần là một chút liền có thể nhìn ra bất phẩm vong trần cũng chưa từng thấy thần thông huyết ngân bản thân g á n g vẻ vì lẽ đó hắn không rõ ràng cái k i a rốt cuộc là thứ gì lão đại không biết tại sao tiến vào vùng rừng rậm này sau khi luôn cảm thấy có món đồ gì đang hấp dẫn ta ngay ở chúng ta ngay phía trước lạc vũ nói ra nghi ngờ trong lòng nghe đến đó vong trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc hắn nhưng là biết kiếp trước lạc vũ được thần thông huyết ngân chẳng lẽ nói cái tên này số mệnh an bài là thần thông người thừa kế có điều những này đều không trọng yếu ba người bọn hắn đều có cơ hội vong trần sẽ không thái quá cơ cầu hay là theo lạc vũ bọn họ có thể tốc độ nhanh nhất tìm tới cũng khó nói lạc vũ ngươi dẫn đường chúng ta theo ngươi trước tiên không nói lạc vũ cảm giác làm sao trên thực tế ở bước vào vùng đất này sau khi vong trần nội tâm thì có c á o kỉnh cảm giác bất an hắn nói không được là cái gì nhưng cũng có một tia hưng phấn ở trong này không chỉ có như vậy lạc vũ nói tới loại kia hấp dẫn cảm hắn mánh liệt cảm giác đại thụ chi sâm cấm kỵ chi lâm chỉ cần đi qua mảnh này khủng bố rừng rậm là có thể nhìn thấy liên tiếp ở thế giới bên ngoài mà ở cấm kỵ chi lâm nơi sâu xa nhưng chiếm giữ một cổ xưa mà lại sinh vật mạnh mẽ khi nó chậm rãi mở hai mắt ra thì toàn bộ rừng r ầ m nổi lên cực nóng màu đỏ thấm h ồ n g viêm mà ở cái kia màu đỏ thấm hỏa diễm sau khi một p ó n g ánh màu tím thủy tinh đang tàn phát ra chói mắt t ừ mang vật ấy chính là trong truyền thuyết mạnh nhất hệ thần thông huyết ngân chương một trăm ba mươi hai bảo vệ thần thú rừng r ầ m nơi sâu xa tỏa ra ám tử sắc gu quang không ai từng nghĩ tới ở đại thụ chi sâm cấm kỵ chi trong rừng dĩ nhiên sẽ là như thế an tường hình ảnh nơi đó đầy dây thần bí màu tím thủy tinh trôi nổi ở giữa không trung mà nguồn sức mạnh này liên tiếp đến một cái không cách nào hình dung to lớn c h i cây thành thật mà nói vong trần cũng không phải là không có từng trải qua hắn ở kiếp trước từng có may mắn mắt thấy tinh thế giới thần lính cây thế giới cây to lớn hùng vĩ bàng bạc bao la loại kia là không cách nào ngôn ngữ mà hình dung được chấn động mà rừng rậm đại thụ dĩ nhiên không kém chút nào cái gọi là thế giới c h i thụ đại khuyết đại đại vượt quá d ự liệu những tia rót vào dưới nền đất thân cây bởi vì là hấp thu sự quang hợp cùng tái sinh sức mạnh dĩ nhiên dưới đất chui lên sinh trưởng trồi non lần thứ hai hình thành thân cây đến cuối cùng diễn biến thành cái tia to lớn rừng cây cành lá sung xuê hoa hoa rơi mở đại thụ rừng rậm hình thành bí mật dĩ nhiên là bởi vì là một thân cây nguyên nhân này nếu như lời đã nói ra sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng xác thực trước mắt mắt thấy dù cho là từ một cái khác địa đồ đến lịch thần nam đều vi lấy làm kinh hãi a đủ mức độ này không kém chút nào thế giới tri thụ a ở nhân loại đế quốc lĩnh vực e sợ cũng chỉ có ở đại thụ chi sâm có thể nhìn thấy như vậy đồ sộ cảnh tượng cây này chính là hết thẻ căn nguyên sao diệp thương lẩm bẩm nói thực sự quá to lớn đại khó có thể dùng lời diễn tả được đại không cách nào hình dung không chân chính căn nguyên không phải cái này ngươi nhìn thấy chân chính căn nguyên là cái k i a màu tím thủy tinh vậy thì là thần thông h u y ế t ngân n g ị c h thần nam ở cái này mức dĩ nhiên không có nửa điểm ẩ ậ n dấu thậm chí hắn căn bản không e ngại diệp thương vậy thì là sáng thế thần bảo tàng diệp thương tuy rằng ở t à n nguyệt vương quốc nhiều năm rồi t lịch thần nam có chút kích động đúng kích động khi nói chuyện đều nói năng lộn xộn thậm chí là phấn khởi trạng thái phải biết hắn chờ đại thời khắc này đã đợi đầy đủ bốn năm, 4 năm. ở tàn n g u y ệ t vương quốc này chim không thèm bị địa phương đầy đủ ở lại sững sờ bốn năm ngẫm lại cái k i a ăn gió nằm sương ngày đêm tìm kiếm liên quan với tái sinh sức mạnh tin tức thậm chí là một lần lại một lần ở kề cận cái chết tới lui tuần tra bây giờ tất cả nỗ lực đều là đăng giá bởi vì là hắn rốt cục chờ đợi có thể hoàn thành nhiệm vụ thiếu chủ ngài nhìn thấy không có này tái sinh sức mạnh ngươi là có thể xưng ơ bá toàn bộ sáng thế đại lục đối mặt này mạnh nhất hệ thần thông mỹ hoặc lịch thần nam dĩ nhiên chưa hề nghĩ tới phản bội chính mình thiếu chủ mà là ngay đầu tiên nghĩ đến có được cái này sức mạnh hắn thiếu chủ là có thể xưng bá sáng thế lại lụ nói như vậy chỉ cần đem hắn hủy diệt diệp thương tiến lên một bước trong tay tàn n g u y ệ t tỏa ra l ấ m liệt hắn mang thấy do diệp thương hành động nghịch thần nam vội vã ngăn cản này không phải là đem ra hủy diệt đồ vật diệp thương dựa theo ước định của chúng ta hiện tại khởi này thần thông huyết ngân chúng ta mang đi đồng thời ta cũng sẽ thực hiện ta hứa hẹn mang theo đồ vật rời đi ngươi như đồng ý gia nhập hiện tại liền cùng ta cùng rời đi này xác thực là nghịch thần nam ở cho diệp thương cuối cùng cơ hội diệp thương quay đầu lại nhìn về phía hắn nhưng không có trả lời vấn đề của hắn mà là trực tiếp hướng đi thủy tinh vị trí nhưng hành động này lại làm cho nghịch thần nam trong lòng lấy làm kinh hãi hắn vội vã ra tay tử vong khống tuyến phong tỏa diệp thương hành động diệp thương vẻ mặt trở nên nghiêm túc nghịch thần nam ngươi đây là ý gì diệp thương ngươi tốt nhất đừng manh động ta tuy rằng cũng không cho là ngươi hội có lòng dạ khác thế nhưng cái này cũng là vì lý do an toàn nghịch thần nam biết rõ diệp thương là duy nhất đối với bọn họ có uy hiếp nam nhân vì lẽ đó không dám kinh thường như ngươi vậy phong tỏa ta hành động ngươi không, không dư thừa sức mạnh đi lấy đi lấy nước tinh sao diệp thương khẽ mỉm cười tiếp xúc người mặc áo đen đã c o i đoạn thời gian cho nên đối với năng lực của hắn vẫn hơi hiểu biết ha ha điểm ấy liền không làm phiền diệp thương minh đệ lo lắng người hiện tại chỉ cần yên t í n h nhìn trận này tàn nguyện nguy cơ sẽ giải trừ lịch thần nam cười cận phản phất hết thệ đều tính trước kỹ càng điều này làm cho diệp thương lòng sinh cảnh giác lịch thần nam tự tin là do đó tại sao lão đại chúng ta làm sao bây giờ lẽ nào liền ngồi chờ chết phải biết cái kia thủy tinh nhìn ngay ở chúng ta trước mắt thành thật mà nói cơ hội như vậy ai cũng không muốn từ bỏ dù sao bại ở tại bọn hắn nhưng là trong truyền thuyết sáng thế thần bảo tàng một trong a hơn nữa nghe người mặc áo đen hết t h ả tất cả đều là này thủy tinh tạo thành trơ mặc đúng vong trần trơ mặc liền lạc vũ đều không nói gì bởi vì là hắn cảm giác được đến từ cái kia sức mạnh hô hoán không nói lạc vũ như vậy liền ngay cả vong trần đều cảm giác được mãnh liệt này hô hoán ngày đó trung quy là đến rồi quyết định vận mệnh t h ắ n g ngày người khác hay là không biết hay là không hiểu nhưng chỉ có vong trần nội tâm gây nên ngàn cơn s ó n g hoa ngày đó rốt cục đến rồi đối với vong trần tới nói này chính là quyết định hắn tương lai cùng vận mệnh tháng ngày thất bại không quan trọng lắm quan trọng nhất chính là cơ hội ngay ở trước mắt của hắn nói cái gì không thể từ bỏ nắm chặt trong tay nằm đấm trong ánh mắt tràn ngập trở mong nhưng vong trần không dám mạo hiểm tuy rằng bọn họ vị trí game thế giới tương đương với một gì thế nhưng hắn chưa từng quên này vẫn như c ũ là game như thần thông huyết ngân như vậy bảo tàng làm sao có khả năng như thế đơn giản liền bị được c h ờ một chút vong trần biết làm như vậy rất mạo hiểm bởi vì là một khi bị người k h á được vậy thì nguy hiểm tuy nói thần thông huyết ngân không thể bị túi bách bảo thu vào trong đó nhưng có thể bị bảo tồn lại lão đại diệp đông thần biết như vậy rất có thể bỏ mất cơ hội tốt nghe trần ca lạc vũ tuy rằng rõ ràng nhưng lúc này bọn họ tuyệt không có thể xem thường đương nhiên không thể khinh thường lúc này ra tay không chỉ hội bại lộ hành t u n g của chính mình đồng thời cũng sẽ có không biết nguy hiểm nếu hiện tại người mặc áo đen cùng diệp thương rằng co không sóng bọn họ đều có thể nhìn như vậy kỳ thực ba người ý nghĩ cùng hiện tại diệp thương như thế l ị c h thần nam cứu càng còn có thủ đoạn gì nữa ở ràng buộc diệp thương đồng thời còn có thể được thần thông huyết ngân điểm này liền không làm phiền diệp thương minh đệ bận tâm phi điểu, trời đen Bầu ra tay. Bầu trời một vẹn bóng vẹn chương ắ t ra, còn ắ n t n t h một trăm ba mươi ba đại chiến phượng hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ vong chân ba người cái chán chảy ra giờ khác này bọn họ vui mừng chính mình không có ngay đầu tiên ra tay bằng không sẽ giống như phi điệu bị sức mạnh đáng sợ đó trọng thương liền ngay cả diệp đông thần lạc vũ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nếu là vừa nãy bọn họ ra tay hậu quả khó mà lường được phi điệu mặc dù nói cùng phi điệu ngoài miệng không thế nào đối phó nhưng dù sao cũng là người mình nhìn thấy phi điệu chính diện bị phượng hoàng băn chúng này còn cao đến đâu ở thời gian ngắn nhất bên trong dùng con dối sư điều khiển thuật rời đi xung kích sức mạnh dù là như vậy hắn vẫn là đánh vào cự trên cây khô mặt một tiếng vang ầm ầm nổ vang chỉnh cây đại thụ đều đang run r u dày lá cây càng là phiêu linh mà xuống ở xem phi điệu bản thân lồng ngực to lớn hỏa d i ễ m thiếu đốt hắn một thân c ự c phẩm trang bị trong nháy mắt phá nát t ă n g rã mà bản thân của hắn rơi vào ngắn ngủi t r á n g váng bên trong n ị c h thần nam cả kinh không lo được cái khác một nhảy vọt đi tới bên cạnh hắn kiểm tra tình huống của hắn sau khi lập tức hướng về thân thể hắn tiêm vào thuốc vắng lặng mấy phút đồng hồ hắn đông nhiên ho khan mấy lần tỉnh lại nhưng tự thân thương tổn nhưng là hết sức rõ ràng đây là thuốc di thủy dĩ nhiên có thể có như vậy hiệu quả diệp thương khôi phục hành động nhưng đối với nghịch thần nam trên tay thuốc nhưng là hết sức tò mò hắn biết rõ trong game hẳn là không cái gọi là hồi lam hồi huyết nước thuốc mới đúng lão đại đó là đồ chơi g ì nhi lẽ nào là trong truyền thuyết thuốc đỏ diệp đông thần thấy thế một mặt khó mà tin nổi không trò chơi này không tồn tại cái gọi là thuốc đỏ đó là sinh mệnh thuốc sinh mệnh thuốc nói chuẩn s ắ c chính là kéo dài sinh mệnh có thể đem trọng thương người từ bên bờ sinh tử kéo trở về thế nhưng sinh mệnh thuốc cũng không có bán mà là chỉ có đạt đến cấp độ tổng sư dược sư mới có thể chế tác được đồ v ậ n chỉ là điểm này là có thể cho thấy người mặc áo đen phía sau có một thế lực đáng sợ n g ư ờ i đem sinh mệnh thuốc cho ta sinh mệnh thuốc chính là một loại kích thích tính thuốc đối với tử vong người là vô dụng mà trọng thương bên d ư ớ i người tiêm vào thuốc sau khi có thể hay không tỉnh lại cũng phải nhìn tự thân làm phi điệu thức tỉnh qua đi ngay lập tức không phải cảm tạ phản mà là một loại chất vấn thái độ n ị c h thần nam cũng không có một chút nào khó chịu đứng lên trả lại có thể chiến đấu chứ phi điệu năng lực chính là vì cấp đoạt thủy tinh mà chuẩn bị ta đang hỏi ngươi ngươi làm sao cho ta h i ệ n nhiên phi điệu tức rồi đi con bê ngươi muốn cho ta đối với đồng bạn thấy chết mà không cứu sao lịch thần nam tức rồi không thèm phí lời với hắn hiện tại hàng đầu mục đích không phải là cãi vã mà là thần thông huyết ngân vật này tầm quan trọng căn bản không cần nhiều lời bọn họ đều hiểu phi điệu trở nên đ ộ n g dung trong lòng ấm áp có điều ngoài miệng nhưng lạnh rên một tiếng h ử đợi lát nữa mất mạng cũng đừng trách ta sinh mệnh thuốc dù cho là thiếu chủ năng lượng chỉ có thể dành cho bọn họ một nhánh có thể thấy được cỡ nào quý giá còn hắn cho mình phi điệu tự nhiên đang kinh ngạc sau khi tràn đầy cảm thấy coi như mất mạng ngươi cũng phải đem thủy tinh mang về cho thiếu chủ nịch thần nam cái tên này cái gì cũng tốt chỉ là có chút chấp nhất cùng gần bướng thoại nói xong lần thứ hai đối mặt phượng hoàng thời điểm hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía diệp thương diệp thương hinh ngươi nhìn thấy nếu không liên thủ hừ hiện tại cần liên thủ sao diệp thương lạnh dên một tiếng tự nhiên là bất mãn hết sức nhưng nịch thần nam chỉ là k h ẽ mỉm cười nhưng không phản bác bởi vì là hắn biết diệp thương sẽ không từ chối đây là chuyện bất đắc dĩ muốn để tàn nguyện vương quốc khôi phục hòa bình cùng yên tĩnh diệp thương sẽ không có lý do cự tuyệt không sai mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì diệp thương đều không thể từ chối thế nhưng lịch thần nam trước cách làm đã để diệp thương trở nên triệt để không tín nhiệm cùng đối với hắn thất vọng diệp thương không phải người ngu tất cả mọi chuyện trong lòng hắn rõ ràng vô cùng phi điểu ta cùng diệp thương huynh kiềm chế lại phượng hoàng n g ư y i n h â n cơ hội đoạt được thủy tinh nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần phượng hoàng thông minh không tầm thường nói cách khác chỉ có một cơ hội nếu không sẽ để phượng hoàng gây nên chú ý phi điểu gật đầu đáp cũng biết ở phượng hoàng ngay dưới mắt cướp đi thủy tinh là một cái cỡ nào chuyện khó khăn thế nhưng vì thiếu chủ dù cho là hy sinh tính mạng sẽ không tiếc nhân loại các ngươi sắp sửa là ngu xuẩn trả giá thật lớn tàn nguyệt người thừa kế ta sẽ không hạ thủ lưu tình phương hoàng đã bởi vì bọn họ luôn mãi khiêu khích mà phẫn nộ dù sao nhiệm vụ của nó chính là bảo vệ này tái sinh thần thông sức mạnh hiện tại có người muốn cướp đi như vậy hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bung tha ta làm như vậy chỉ là muốn để vương quốc khôi phục đã từng hòa bình diệp thương rút ra bên hông tàn nguyệt thần kiếm tỏa ra trả hình t ê chiến h đấu bắt đầu rồi diệp thương cùng lịch thần nam đều là cường giả siêu cấp tốc độ của bọn họ hầu như không cách nào bắt giữ hầu như ở gió nổi lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng đợi được bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện công kích dĩ nhiên hạ xuống ông n o n g n o n g c h ó i hai dích đ o không dứt bên hai chấn động lòng người phảng phất đ o ạ t hồn n h ấ t p h á c h phượng hoàng gầm lên giận dữ làm cho cả bầu trời mặt đất dấy lên lửa nóng hương cực đáng sợ màu đỏ thấm hỏa diễm hình thành bạo phong công kích hai người không thể không nói thực lực của hai người là sâu không lường được ở hỏa diễm bao t á p vây quanh bên dưới dĩ nhiên vẫn c ứ như cá gặp nước vận chuyển như thường bất kể là diệp thường vẫn làng lịch thần nam tốc độ về sức mạnh mặt dĩ nhiên sàn sàn nhau thật mạnh lạc vũ không nhịn được kinh ngạc thốt lên diệp đông thần càng là lộ ra thần sắc khát h a o mà vong trần lại lộ ra quả thế v diệp thương tên kia quả nhiên đạt đến cái cảnh giới kia nghịch thần nam không nghi ngờ chút nào là cái cảnh giới kia cường giả mà diệp thương biểu hiện bây giờ hầu như có thể xác định hắn so với nghịch thần nam đến chắc chắn mạnh hơn phượng hoàng thân thể sắp tới hai mươi m vung tay bay vọt trí ít năm mươi m độ rộng nhưng như vậy thân thể khổng lồ không thể nghi ngờ chính là mục tiêu sống mà phong ngân chờ đợi là hai người mưa to gió lớn giống như mạnh mẽ thế tiến công kiếm phá kinh thiên vừa nói gió nổi lên kiếm lạc xét qua mặt đất khổng lồ đánh chém trói mắt cực kỳ này đáng sợ đánh chém dĩ nhiên dài đến mười m hầu như trong nháy mắt xẹt qua phượng hoàng thân thể m à n g lịch thần nam không rơi xuống song tay nắm lây không khí hét lớn một tiếng con rối xuyên vân chém tăng một tiếng thanh minh vang lên giòn dã không khí phảng phất bị đánh chém x é rách cái kia phượng hoàng thân thể ở mọi người trước mắt bị chia ra làm hai đây là diệp thương sức mạnh nhưng tiếp theo lại bị chém thành m ư ờ i tiệt phi điểu không cần nhiều lời phi điểu tự nhiên lập tức hành động nhưng vào đúng lúc này chu vi nhưng chuyển đến cười to một đạo càng nhanh hơn bóng người cấp tốc tiếp cận thủy tinh vị trí này là của ta rồi c h ư một trăm ba mươi b ố phản bội diệp thương cùng lịch thần nam là phi điệu tranh thủ đầy đủ cơ hội vì lẽ đó nhẫn nhị đau nhức phi điệu ngay lập tức phát động thần thông huyết ngân năng lực hai cánh từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện hầu như hóa thành một đạo tia chớp trong nháy mắt sông ra ngoài mắt thấy hắn liền muốn đắc thủ thành thật mà nói trong rừng r i ậ m ẩn giấu đi mỗi người đều xem một trận hoảng sợ đậm phách bọn họ muốn ra tay có thể làm sao tốc độ qua xa không có tuyệt đối năm trái lại chỉ có thể bại lộ hành t u n g của chính mình thiếu chủ n g à i nhiều năm ý nguyện vĩ đại liền phải hoàn thành phi điệu nội tâm là vô cùng kích động có thể nhưng vào lúc này một bóng người dĩ nhiên từ thủy tinh cách đó không xa vận ra trong miệng mang theo tiếng cười lớn dĩ nhiên trước một bước đến thủy tinh vị trí thần thông huyết ngân là ta huyết vô tình d i ệ p thương cùng nịch thần nam sắc mặt đột nhiên biến bọn họ không nghĩ tới huyết vô tình dĩ nhiên đến nơi này hơn nữa khoảng cách cái k i a thủy tinh khoảng cách dĩ nhiên như vậy gần ngay sau đó liền muốn ra tay có thể cũng đã không kịp dù cho là phi điệu là biến sắc mặt tăng nhanh tốc độ hai người tranh cướp hầu như trong nháy mắt nhưng sẽ ở đó ánh lửa chốc lát biến cố nảy sinh một luôn mạnh mẽ hệ lửa năng lượng đột nhiên từ thủy tinh mặt đất thoát ra kinh người màu đỏ thâm trí hỏa huyết vô tình cánh tay chạm đến trong n y mắt không nhịn được kêu to lên thân thể càng là liên tục lui về phía sau cái kia phi điệu tốc độ quá nhanh không cách nào đình chỉ nhưng mạnh mẽ thay đổi chính mình tiến lên quỷ dị va đầu vào cách đó không xa trên cây to mặt dừng lại mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt biến cố Ở m ọ lão đại đây là vì sao diệp đông thần một mặt chấn động một bên lạc vũ tuy rằng không nói có thể trên mặt tràn ngập kinh ngạc các ngươi lẽ nào quên tái sinh thú đều có khôi phục sức mạnh huống chi vẫn là bản thân liền bất tử bất diện hòa phượng vong trần một câu nói nhắc nhở bọn họ chẳng trách vong trần vừa bình tĩnh không có ra tay hai người có chút ngơ ngác nhìn vong trần trong lòng tự đáy lòng khâm phục liền tình huống như thế đều tiên đoán được không thể không nói vong trần chô đáng sợ nhưng hiện tại việc cấp bách nên cân nhắc làm sao được thần thông huyết ngân chỉ có điểm này vong trần là tuyệt đối sẽ không công tha phải nghĩ biện pháp mới được đông thần lạc vũ chuẩn bị một chút chúng ta hành động vong trần trong mắt lóe ra một tia tuyệt nhiên tâm ý hai người nghe vậy hưng phấn cực kỳ bọn họ chờ đã nhưng dù là thời khắc này ba người nín hơi liễm khí ẩn giấu ở bóng cây trong lúc đó người chung quanh còn chưa phát hiện sự tồn tại của bọ thế nhưng vong trần nhưng đã phát hiện người t r u n g quanh càng ngày càng nhiều không ra tay nữa đợi lát nữa thì càng thêm phiền phức huyết vô tình người đây là ý gì diệp thương lạnh leo chất vấn đ ể huyết vô tình phủ đầu run lên nhưng ổn định thân hình sau hắn nhưng lạnh rên một tiếng có ý gì đừng tưởng rằng các ngươi làm ta không biết k h i sinh mấy vạn người sinh mệnh không chính là vì này thần thông huyết n g â n sao ta làm như vậy là vì tàn n g u y ệ t vương quốc yên ổn cho dù không ai hiểu diệp thương nhưng hắn tự hỏi không thẹn với thiên đ ị a ha ha ha ha vì tàn nguyện vương quốc, coi như ngươi diệp thương có vĩ đại như vậy ta không có trước mắt ngươi người này không có diệp thương chỉ sợ ngươi còn không biết đi chờ ngươi trở lại tàn nguyện e sợ này vương quốc đã đổi chủ huyết vô tình trong miệng lời nói ra khiến người ta không tên chấn động hắn biến sắc mặt lập tức truy hỏi ngươi đây là ý gì có ý gì ha ha ha ha ha, chuyện đến nước này ngươi hỏi một chút ngươi người trước mắt chẳng phải sẽ biết sao huyết vô tình đưa ánh mắt đặt ở người mặc áo đen trên người ánh mắt kia đã hết sức rõ ràng n ị c h thần nam hơi s ữ n g sở nhưng cũng thể thốt phủ nhận ta cũng không quen b i ế ngươi huyết vô tình biết hắn hội ngụy biện lạnh lên một tiếng ta có một lần trong lúc vô tình từng thấy ngươi cùng sở vương tức đối thoại một câu nói liền để cho diệp thương cùng lịch thần nam đồng thời khiếp sợ n g ị c h thần nam diệp thương nổi giận ngập trời sát khí lan tràn đi ra trong tay tàn n g u y ệ t càng là tỏa ra h ó g ánh ánh huynh quang cái tên này là muốn động thủ n g ị c h thần nam sắc mặt âm trầm cuối cùng nhưng từ từ biến thành nụ cười chuyện đến nước này không có cái gì tốt tần g i ấ u diệp thương huynh đệ ta chưa từng lựa ngươi chỉ là có chút sự tình là nhất định dĩ năng lực của ngươi nếu là rời đi nơi này sẽ trở thành thiếu chủ của chúng ta phụ tá lực tàn nguyện giang một ngươi mà ta chỉ cần để tàn nguyện biến mất không phải nói để ngươi cũng không còn quyền luyến ngươi liền sẽ rời đi vốn là không muốn để cho ngươi biết có thể hiện tại không che giấu nổi ngươi nói cái gì diệp thương hoàn toàn biến sắc để cho mình cũng lại không quyền luyến lời này ý tứ để hắn nhạy cảm nhận ra được một tia cảm giác nguy hiểm toàn bộ tàn nguyện vương quốc hắn coi trọng nhất cũng chỉ có công chúa một người ngươi đem công chúa làm sao hiện tại hắn lo lắng nhất tự nhiên chính là công chúa an uy n ị c h thần nam cười cợt ai biết được chính là câu nói này triệt để n h a n lửa diệp thương lựa giận mang theo c u ầ n bạo đánh chém ép thẳng tới nghịch thần nam mà đến tuy rằng trong lòng chuẩn bị kỹ càng có thể nghịch thần nam vẫn là đánh giá thấp diệp thương thực lực chiêu kiếm này nếu không là hắn phản ứng đúng lúc sợ là cũng bị tức mất nửa người diệp thương h i n h ta làm như vậy là vì ngươi ngươi không nên ở nơi như thế này bên ngoài mới là thuộc về ngươi thiên đường dưới cái nhìn của ta đó chỉ là địa ngục nếu như công chúa có chuyện bất chắc ta nhất định phải ngươi trả giá thật lớn này thần thông huyết ngân ngươi mơ tưởng được diệp thương nội tâm tinh lực quân quận kiếm pháp cũng biến thành ác liệt quần bạo kiếm ký cướp đặt chỗ to lớn thân cây theo tiếng mà gãy vỡ n ị c h thần nam cũng không có phản kích chỉ là hung hăng khuyên bảo d i ệ p thường hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình thành thật mà nói nếu không là huyết vô tình tên hắn g kia phí lời không đến nôi xuất hiện tình huống như vậy cơ hội tốt tình huống như vậy đối với huyết vô tình bọn họ tới nói đều là cơ hội tốt cái tên này không nói hai lời chạy về phía thủy tinh vị trí nhưng khi phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt lúc thức dậy huyết vô tình cảm giác được áp lực vô hình hắn mở ra khát máu hình thức mạnh nhất huyết ma t ư thái phi điệu càng là biến hóa thành người thú giai đoạn sức mạnh, mạnh nhất hóa thân thành to lớn ảnh điêu zit gào một tiếng hướng về thủy tinh phong đi diệp thương cùng n ị c h thần nam chém giết phi đ i ể u cung huyết vô tình tranh cướp thủy tinh cùng phượng hoàng một trận chiến lúc này dược sư không ra tay nữa vong trần chính là kẻ ngu si cơ hội tới động thủ như ba đạo lôi đ ỉ n h t ậ t phong sông ra ngoài mục tiêu nhắm thẳng vào thần thông huyết ngân c h ư n một trăm ba mươi lăm tranh cướp cơ hội ngay ở vong trần ba người trước mắt ai cũng không do dự trong mắt của bọn họ chỉ còn dư lại cái kia tỏa ra hóng ánh tử mang thần thông huyết ngân này thủy tinh nhận chứa sức mạnh đủ để thay đổi cuộc đời của bọn họ ba người ước định cẩn thận ai có thể được ngay lập tức đem sử dụng dù sao món đồ này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào lời tuy như vậy nhưng diệp đông thần nhưng là xuất hiện ở vong trần bên trái mà lạc vũ nhưng là ở phía bên phải của hắn vong trần vốn là một cái tuyến sông ra ngoài nhưng là nhìn thấy hành động của hai người ba người ánh mắt đối diện đều là ngầm hiểu ý Lao lạc lên lập ta bay ra vong ngo đại, Đông điểm, đi hiểm ngươi. Diệp tiếng. phải thời Thần hét lên một tiếng. Này không phải lập thời điểm. Vong trần một cùng bước Này không như bay sông vũ hộ dị có cái này tương lai hắn mới có năng lực bảo vệ mình quý trọng người cắn răng một cái tốc độ nhanh chóng làm người giận x ô i biến c ô bất thình lình không chỉ là cùng kiềm chế lại phượng hoàng huyết vô tình cùng phi điệu há h ố c mồm liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh nghịch thần nam cùng diệp thương cũng vì đó xứng sở nhận ra tiểu tử kia trong nháy mắt nghịch thần nam hoàn toàn biến s á c là ngươi nhìn phía cướp giật lao tử đồ vật muốn chết nghịch thần nam nói liền xoay người dĩ thế lôi đình đánh về phía vong trần tốc độ càng là nhanh như, như chấp giật nhưng mà ngay ở nghịch thần nam động trong nháy mắt diệp thương một chiêu kiếm lẫm liệt kiếm khí đập vào mặt phong thích chốc lát tuyệt trần mà lên kiếm khi đánh về phía n ị c h thần nam n ị c h thần nam không thể không tránh lui nhưng cũng chính là cái này trần trờ trong nháy mắt diệp thương tuấn bộ mà đến kính kiếm tre ở n ị c h thần nam trước người rất nhiều trợ giúp vong trần ý tứ thành thật mà nói điểm này liền ngay cả vong trần bản thân là chấn động có điều diệp thương là người thông minh bản thân hắn cũng chỉ là vương quốc mới làm tất cả những thứ này bây giờ cái tên này dĩ nhiên lừa gạt mình hai người phản bội cũng không có cái gì không đúng chống đỡ vong trần dù sao cũng hơn để những người này được thần thông tưởng diệp thương nếu là vật này bị người k h á được t à người n u y ệ t v ơ n vẫn xong g quốc đ Ngươi liền không suy nghĩ một chút công chúa vận mệnh câu nói này để diệp thương biến sắc mặt chuyện đến nước này diệp thương nhưng không lại do dự thiếu quyết đoán ngươi đã để ta mất đi tín nhiệm ngươi cảm thấy ta có thể ở tin tưởng ngươi sao thấy diệp thương cố chấp nghịch thần nam nhìn vòng trần tốc độ di động thật là lo lắng ngươi có nhường hay không có thể trừ phi chưa bao giờ thi thể bước qua đi diệp thương kình kiếm rơi xuống đất một trận bùi bằm rung động ánh mắt càng là sắc bén cực kỳ lời này để n g c thần nam trong nháy mắt nổi giận thân thể của hắn đột nhiên hóa thành khói đen dĩ nhiên quỷ dị biến mất ở diệp thương trước người diệp thương ngươi thật cho là ta không giết được ngươi hả? câu nói này tuy rằng hướng về phía diệp thương đi nhưng ai cũng không có tương đương người mặc áo đen một giây sau dĩ nhiên nhằm phía v o n g trần bọn họ vị trí hắn năm ngón tay lay động khôi lỗi thuật phát động nhưng chu vi không có con rối duyên cớ hắn phát động chính là đánh chém thấy thế phía bên phải lạc vũ như m ả n h thú hạ sơn trường thương ở tay bán không xoay tròn ba trăm sáu mươi độ cùng tập đi ra ngoài chật quát một tiếng đem lịch thần nam n ữ lạc vũ tuy rằng không yếu nhưng cũng lơ là lịch thần nam năng lực hơn nữa tu vi lên t r ê n lệch căn bản không lại một thứ nguyên t ử vong xuyên đấu trong n g a y mắt vượt qua viên đạn tốc độ sức mạnh ép thẳng tới lạc vũ mà đi mồ hôi lạnh trên trán chạy ra nhưng bên bờ sinh tử hắn nhưng bản năng né qua sự công kích của đối phương nhưng bờ vai của hắn nhưng lưu lại một đạo đấm máu lỗ thủng như mới vừa rồi không có tranh né như vậy trái tim của hắn liền bị cho đào hết rồi ngay ở hắn thất thần chốc lát nghe được đông thần hò hét quay đầu lại thì nghịch thần nam lăng không một cước đá bay lạc vũ thân hình lăn lộn đầy đủ mười mấy mét ở ngoài mới đình chỉ bóng người lạc vũ lão đại nhanh đi đừng động chúng ta diệp đông thần trong nháy mắt thế thân lạc vũ vị trí đối mặt khủng đố nghịch thần nam hắn không có nửa điểm do dự liền nào h tới đao trong tay tỏa ra l ấ m liệt sắc khí hừ không biết tự lượng sức mình ngón tay tiên vung lên dĩ nhiên ung dung ổn định diệp đông thần lạc vũ vào lúc này khôi phục như cũ s ô n g lên trên nhưng nghịch thần nam lại lộ ra nụ cười q u ỷ dị chỉ thấy ngón tay hắn giàu có tiết tấu nhảy lên lên, ở lạc vũ nào h lên thời điểm diệp đông thần một đao giết hướng về lạc vũ người sau cả kinh hét lớn đông thần tiểu tử ngươi đang làm gì không, không phải tránh mau trong k h nháy g ế mắt h n đem sức sống ngưng tụ thành phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ chống đỡ đối phương một chiều nhưng vong trần thân thể vẫn cứ lui về phía sau mấy bước vật này không phải là ngươi loại này rác rưởi có thể có được phi điệu đứng bước giữa không trung dứt tiếng lập tức muốn cướp đoạt thủy tinh có thể vào lúc này huyết vô tình đem phượng hoàng dẫn lại đây một đạo cực nóng hỏa diễm đạn phi điệu trực tiếp đánh bay ra ngoài hình thức thay đổi khó lường người xem nhìn thấy mà giật mình khốn nạn lịch thần nam mục tiêu vẫn cứ là thần thông huyết ngân chỉ có điểm này tuyệt đối không thể thất bại không nói hai lời xông ra ngoài nhưng ngay ở hắn hành động chốc lát lịch thần nam cảm giác phía sau truyền đến to lớn nguy cơ hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu lại chỉ thấy vóng ánh tinh hà trả nguyện trực ép mình mà đến đối thủ của ngươi là ta diệm thương ngữ khí lạnh leo đi ra ngôi đi một bước m ặ t đất đại khí rung động nhìn thấy như vậy nồng nặc sắc khí diệp thương sắc mặt đ ọ c lại ở cùng nhau khá là trầm trọng diệp thương ngươi sẽ hối hận hiện tại chúng ta liên thủ còn có cơ hội ngươi hẳn phải biết phía sau ta đến tột cùng đáng sợ dừng nào hay là ngươi không có cơ hội rời đi nơi này diệp thương nếu di chuyển vậy thì quyết tâm muốn đem cái tên này đánh ngã ở đây muốn chết n ị c h thần nam giận không nhịn nổi xem ra là thật sự nổi giận phép thuật thị n h y ế n cùng tử vong không tuyến đồng thời phát động trước mắt của bọn họ phảng phất trong nháy mắt thêm ra hơn trăm cái lịch thần nam diệp thương hơi nhúm mày kiếm khí cô lược nhưng công kích ở những bóng người này gặp mặt nhưng là không có nửa điểm tác dụng nhưng vào lúc này nghịch thần nam sấn loạn dĩ nhiên nhằm phía thần thông huyết ngân vị trí cái tên này sử dụng phép thuật không được mọi người đồng thời đánh về phía ngủ vị trí ai cũng không muốn nhìn thấy thủy tinh rơi vào nghịch thần nam tay nhìn thấy này tỉnh vong trần không do dự nữa c u ồ n g bạo một tiếng cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu trắng bạo nếu là ở không ra tay có thể liền không có cơ hội nhưng bọn họ nhưng lơ là một điểm cái kia đầy giấy đỏ như máu chi nhãn p ư ợ n g hoảng toát ra trước nay chưa từng có tức giận một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh sợ gào thét vang vọng ở toàn bộ tàn n g u y ệ t rừng rậm thật lâu không thôi chương một trăm ba mươi sáu đệ một trăm ba mươi sáu hỏa diễm hàng rào bóng người đan sen trong nháy mắt ánh lửa va chạm chốc lát rực rỡ sở kỳ hào quan g soi sáng toàn trường chỉ thấy màu tím thủy tinh nơi mấy người cùng nhau tranh đấu mục tiêu nhắm thẳng vào thần thông huyết ngân trí bảo có thể mắt thấy sáng thế thần bảo tàng bọn họ có thể nói là may mắn bởi vì là như vậy mạnh nhất hệ thần thông xuất hiện ở tàn nguyện vương quốc cái này chỗ thật xa thành thị trước tiên không nói như vậy mạnh nhất hệ thần thông huyết ngân coi như là phổ thông thần thông huyết ngân ở thành phố lớn ở càng to lớn hơn trung tâm đại lục cũng làm cho người tranh chấp vỡ đầu chảy máu cho nên nói bọn họ rất may mắn có thể ở nơi như thế này có cái kia trăm phần chi mấy s á t x u ấ t được này mạnh nhất thần thông thế nhưng có bất hạnh bởi vì là tàn nguyện vương quốc vị trí địa lý cùng một số điều kiện nhất định không cách nào sinh ra tuyệt cường tồn tại nhưng mà bảo vệ đang sáng tạo thế giới thần bảo tàng thú bảo vệ nhưng có được vượt xa cho bọn họ sức mạnh mạnh mẽ không sai khi bọn họ đều lơ là phượng hoàng sức mạnh thời gian liền ở tại bọn hắn phảng phát xúc tu có thể chiếm được thời khắc một tiếng lanh lảnh kêu to vang vọng bên hai đáng sợ màu đỏ thâm hỏa diễm đột nhiên bình địa mà lên trong nháy mắt hình thành hỏa diễm hải dương vây quanh v o n g trần bọn họ tất cả mọi người cực nóng năng lượng xông tới mặt thiêu đốt chung quanh bọn họ hết thể trốn con đường sống nguyên bản tranh cướp mấy người toàn bộ đình chỉ ra tay mà làm một mặt chấn động nhìn về phía ngọn lửa này hình thành hằng rào bất cần rồi nghịch thần nam sắc mặt biến đổi lớn nhưng ngay ở hắn lo lắng thời khắc phi điệu vung cánh tay hô lên bay lên trên không hắng phi điệu nói bay lên không nhảy một cái phi đ i ể u nắm lấy nghịch thần nam bay hai người dĩ nhiên liền muốn bay ra này màu đỏ thâm hỏa diễm nếu để cho bọn họ bay ra ngoài vậy còn đạt được vong trần diệp thương lạc vũ diệp đông thần huyết vô tình năm người trong nháy mắt ra tay năm người thực lực cường hãng cực kỳ đao ý kiếm khi ở biển lửa ngang dọc phi đ i ể u thực lực và thần thông vận dụng đến cực h ạ n tránh né đồng thời nhanh chóng bay lên trên không nhưng nhưng vào lúc này phượng hoàng tựa hồ nhận ra được ý đồ của bọn họ dĩ nhiên bầu trời hỏa diễm phong hóa lại đáng ghét tăng nhanh tốc độ phi hành hầu như hóa thành một đạo núi tên rời cùng sông ra ngoài nhưng ngay ở hắn sắp thành công thời điểm đột nhiên mê ngông n hỏa diễm hải dương trong nháy mắt che chắn ông trời của bọn hắn không trong nháy mắt trong con ngươi còn lại chỉ có cái k i a thiêu đốt liệt diễm mọi người trên mặt nhiều xưng ơ tên là tuyệt vọng khí tức t ử vong điều k h i ế n chém xé rách không gian mười ngón thế nhưng cái k i a khủng bố hỏa diễm vách tường trong nháy mắt khép lại phi đ i ể u lao ra ngay vậy phi đ i ể u to lớn cánh chim mở ra đầy đủ năm mét cái k i a cánh chim dĩ nhiên hóa thành sắt thép chi rực sau đó vây quanh chính mình toàn thân hai người nỗ lực lao ra hỏa diễm vây quanh v này nhưng là hưởng công vô ích làm thân thể của bọn họ bị màu đỏ thấm hỏa diễm vây quanh thời điểm lại bị mênh mông năng lượng cho sông ra ngoài trong nháy mắt ngã vào hỏa diễm nơi còn tưởng rằng nhiều châu bò thiết nhìn thấy bọn họ rơi rụng diệp đông thần không nhịn được l ạ n h dê một tiếng n g ư ờ i nói cái gì phi điệu hoàn toàn biến sắc hắn hiển nhiên dễ kích động liền muốn đ ộ u thủ nhưng nghịch thần nam nhưng ngăn cản hắn trái lại trên giới đánh giá năm người sau đó nết miệng một cười nói thành thật mà nói các ngươi xuất hiện tuy rằng ở bất ngờ nhưng là hợp tình hợp lý nếu mọi người đều biết tái sinh thú bí mật không như lúc này liên thủ trước tiên đánh phá này phượng hoàng bình phong làm sao không thể không nói nghịch thần nam tâm cơ cùng lòng dạ cũng làm cho bọn họ vì đó run lên trước còn lấy mệnh vật lộn với nhau hắn dĩ nhiên đưa ra hợp tác thành thật mà nói đến tột cùng là ra sao trải qua cùng nhân sinh mới có thể làm cho nghịch thần nam nói lời như vậy tựa hồ ở trong mắt hắn sẽ không có cái gọi là chân chính kẻ địch nhưng che ở hắn trên đường rồi lại đều là kẻ địch hợp tác ha ha ha e sợ không cần thiết chứ vong trần cười lạnh một tiếng nghịch thần nam trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức để hắn không thể không cẩn thận đối xử đặc biệt cái biệt tên này không đáng sợ đồ vật. Ta có thể nói không ta nói là lịch thần nam nói rất có lý thành thật mà nói lợi này để huyết vô tình có chút thay đổi sắc mặt dù sao mục đích của hắn là sáng thế thần bảo tàng thế nhưng người mặc áo đen quá mạnh điểm này để huyết vô tình đắn đo khó định h u ố hồ hắn đã cảm giác được này bên trong nhiệt độ đã ở từ từ lên cao hay là các ngươi cảm giác được ngọn lửa này bên trong nhiệt độ chính đang từ từ ấm lên quá không được mấy phút chúng ta liền muốn bị n ó n g chạy thành mở ra dòng máu n ị c h thần nam lần thứ hai tung bom nặng cân chết hay là ở tại hắn trong game lại như ăn cơm như thế bình thường thế nhưng đang sáng tạo thế giới tử vong một lần đều sẽ làm cho đau lòng người không ớt dù sao mệnh không nhiều mất đi game nhân loại ở thế giới này càng là cũng không còn nửa điểm quyền luyến dù sao hiện thực càng thêm đáng sợ càng thêm tàn khốc dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội bọn họ không muốn rời đi trò chơi này người đã đem duy nhất tín nhiệm phá diện ta sẽ không lại hợp tác với các ngươi diệp thương ngữ khi khá là lạnh lùng nói xong cũng ngồi trên mặt đất nhắm chặt mắt lại hắn nhất định phải tìm tới phá giải biện pháp ta liền không tin phượng hoàng tên kia có thể vẫn duy trì ngọn lửa này vách t ư ờ n g huyết vô tình lạnh dên một tiếng làm đi nhưng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà ở cái chán nhỏ xuống ha, ha vậy thì tới xem một chút hay có thể chống đỡ đến cuối cùng lịch thần nam cân nhắc nợ thành thật mà nói trong những người này ngoại trừ diệp thương còn không có mấy người có thể uy hiếp đến hắn hơn nữa hắn cùng phi điệu thực lực tự nhiên cũng có thể chống được cuối cùng dù sao cảnh giới của bọn họ liền mấy người mạnh hơn rất nhiều thậm chí diệp thương mạnh hơn thường xuyên qua lại đầy đủ nửa giờ quá khứ đầu tiên không chống đỡ nổi chính là đông thần khô nóng tràn ngập ở trong lòng dường như muốn bạo thể giống như vậy rất nhanh huyết vô tình lạc vũ bọn họ dồn dập xuất hiện như vậy bệnh trạng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cực nóng hỏa diễm đã bắt đầu ăn mòn thân thể của bọ liền ngay cả da thịt đều trở nên đỏ như máu một mảnh diệp thương mặc d có thể làm sao hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng mạnh dường như muốn đem bọn họ nướng chín như thế mà ngọn lửa này bình phong nhưng không có giảm bất chút nào dấu hiệu trong lúc thiếu kiên nhẫn diệp đông thần lạc vũ huyết vô tình bọn họ thử nghiệm các loại công kích nhưng cuối cùng đều không có nửa điểm hiệu quả trái lại để hô hấp càng ngày càng gấp gáp giống như muốn n g h ẹ t thở như thế hỏa diễm thiêu đốt bọn họ chỉ có d ư ỡ n g khí tình huống càng ngày càng nguy hiểm cho mà vào lúc này hỏa diễm ở ngoài nhưng truyền đến p ư ợ n g hoàng dít gạo cùng nhân loại âm thanh tựa hồ một hồi tân tranh cướp bắt đầu mà vào lúc này vong trần trong mắt thêm ra một tia như thế ánh sáng hắn đi từ từ hướng về phía hỏa diễm vách tường chương một trăm ba mươi bảy đắc thủ vong trần đột nhiên đứng dậy làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên liền ngay cả cái k i ê nghịch thần nam cùng phi điệu đều gắt gao nhìn chằm chằm v o n g trần nhất cử nhất động thành thật mà nói người này thực lực tuy rằng còn chưa kịp hắn thậm chí còn không có diệp thương thực lực mạnh nhưng tiềm lực của hắn nhưng kinh người đáng sợ phải biết lúc trước ở d ị a đường trấn thời điểm chính mình chỉ cần một nhớ nhung liền có thể giết chết cái tên này trăm ngàn lần có thể hiện tại n ị c h thần nam biết dù cho có thể giết chết tiểu từ này không giống lúc trước đơn giản như vậy vong trần một động tác gây xích mích mỗi người thần kinh bởi vì là trên mặt của hắn cũng không có bởi vì nóng bức mà sản sinh lo lắng có thể thấy vong trần ở vào tình thế như vậy trả lại có thể kiên trì phần này định lực không so với bọn họ bất cứ người nào kém nghĩ tới đây phi điệu nghịch thần nam ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn lão đại làm sao diệp đông thần cùng lạc vũ để sát vào bên cạnh hắn phải biết đây chính là vong trần ở tiến vào nơi này sau khi lần thứ nhất có hành động vong trần cũng không nói lời nào trên thực tế Ở tiến tư thế thể khi mới ngọn này hắn đang suy tư nên nào vào làm làm gì, lửa sau suy đảm có bên ả đảm phải giản o toàn trong đi đi đơn mình mình mình chính cùng ích cái cơ hội, nếu như mình có chính chính cũng tình huống hiện hội, như pháp như thần thông huyết Nhưng, hồ không an nơi này, nếu biện nơi này, ngân này như tựa tại vật túi. là là lợi rời rời vậy vậy. b ngoài tiếng đánh nhau kéo dài không tới sau năm phút liền biến mất vô ảnh không hề có một tiếng động hay là chiến đấu kết thúc hay là xâm lấn kẻ địch đào tẩu nhưng không thể không nói bất kể là bên trong vẫn là tình hình bên ngoài cũng làm cho thần kinh của bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không lại trạng thái căng thẳng bên trong dù cho là nhìn như bình tĩnh lịch thần nam đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này ở không nghĩ tới biện pháp trước hắn chỉ có thể như thế tiêu hao tổ nữa n chờ đợi phượng hoàng sức mạnh khô cạn một khắc đó đương nhiên vậy thì muốn ai có thể chống được cuối cùng mà hiện tại vong trần chi cho nên sẽ có hành động duyên cớ cũng không phải là bởi vì hắn tự đại mà là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ vừa mới đến ngọn lửa này vách tường trước mặt từ vừa mới bắt đầu tiến vào nơi này sau khi vong trần là cả người khô nóng hắn đơn giản ngồi xuống lẳng lưu động sinh mệnh năng lượng này lắng xuống không đánh kinh dĩ nhiên để h ắ n có kinh ngạc phát hiện ở này sinh mệnh lưu động sức mạnh hắn dĩ nhiên cảm giác mình chống lựa năng lực từ từ tăng cường đến cuối cùng dĩ nhiên thu được đến từ hệ thống nhắc nhở hắn kháng thuộc tính lựa năng lượng dĩ nhiên thăng cấp này có thể để vong trần cực kỳ kinh hỉ ở nhiều lần luyện tập cùng xác định sau khi hắn rõ ràng tất cả những thứ này đều là sinh mệnh tiềm năng duyên cớ sinh mệnh tiềm năng có thể làm cho hắn lắng nghe vạn vật sinh mệnh tiếng phong tuyết lưu động nước sông lưu động khối thép lưu động phong thanh lưu động thậm chí là trước mắt hỏa diễm khí tức sinh mệnh lưu động nguồn sức mạnh này quá mạnh vong trần không có cách nào đi phản kháng nhưng h ắ n nhưng chủ động nên hợp nghe tới tựa hồ rất dễ dàng. nhưng thay cái đơn giản tỷ dụ thật giống như là người khác cho ngươi một đau ngươi nhưng không cần phản kháng trái lại chịu đựng công kích như thế loại này nên sáp nhập không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng làm vong trần hoàn thành cái này tráng cử thời điểm liền chính hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi trong ngọn lửa bộ hoàn cảnh hầu như đối với hắn đã không có ảnh hưởng gì như vậy đón lấy liền nhìn hắn có hay không có thể đột phá ngọn lửa này sức mạnh thân ra tay phải của chính mình lại như là xoa xoa con của chính mình như thế đặt ở trong ngọn lửa cảm giác này cùng lúc trước đốn tuổi như thế v o n g t r ầ n ý đ ồ thông qua chính mình cầu thông cùng hô hấp nói cho ngọn lửa này chính mình cũng không phải kẻ địch cũng sẽ không làm thương tổn nó đúng lạ như năm đó chặt cây thạch chi lâm cây cối giống như lúc thủ đoạn làm v o n g t r ầ n cánh tay rót vào hỏa diễm cái kia một chốc cái kia liền ngay cả diệp thương đều chạm lên phảng phất nhìn thấy một chuyện khó mà tin nổi càng thêm ngơ ngác trả lại ở phía sau ngọn lửa này dĩ nhiên không có thương tổn v o n g t r ầ n ý tứ mà v o n g t r ầ n trên mặt không chỉ không có nửa điểm vẻ mặt thống khổ hơn nữa còn đầy mặt thiết hỷ dĩ nhiên thật sự có thể sinh mệnh tiềm năng diệu dụng chỉ có chính mình đi chậm rãi linh hội mới có thể cảm nhận được cái kia thần kỳ địa phương vong trần quay đầu lại lộ ra nụ cười quái dị các vị nhìn dáng dấp thần thông huyết ngân là của ta rồi nói xong câu đó thời điểm vong trần cả người thấm vào hòa diễm sau đó biến mất ở trước mắt của bọn họ thời khắc này n ị c h thần nam bọn họ không thể tin được vong trần là rời khỏi nơi này phi điệu có chút cấp thiết bay đi tới nhưng ngọn lửa k i ế p nhưng đối với hắn phát động công kích điều này làm cho hắn không chỉ có tay trắng trở về trả lại bị trọng thương chuyện gì thế này n ị c h thần nam có chút giật mình dù sao liền hắn đều không thể chạy ra hỏa lao chỉ là một tân nhân dĩ nhiên thành công thành thật mà nói điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc nhưng sau khi kinh ngạc càng nhiều nhưng là khiếp sợ còn có một tia bất an căng thẳng vong trần s á c thực thành công xuyên qua rồi h ỏ a diễm đây là liền chính hắn đều cảm thấy niềm vui bất ngờ khi hắn đi tới ngoại giới sau khi trước mắt chính phát sinh khốc liệt chiến đấu hắn nhìn thấy phượng hoàng cùng hơn trăm người hình ảnh chiến đấu mà đầu lĩnh nam tử dĩ nhiên là nghịch lưu vân cùng ma lang ma lang mục đích tự hồ là thần thông huyết ngân mà n ị c h lưu vân tự hồ muốn rời khỏi nơi này nhưng bất luận cái t i ê một điểm bọn họ đều phải đối mặt này đáng sợ phượng hoàng ở trong chiến đấu bọn họ phát hiện cái kia giống quá long quyển hòa diễm bọn họ càng thêm không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở này phượng hoàng phía sau vong trần ma lang cùng lịch lưu vân trên mặt đều có sự khác biệt trình độ kinh ngạc nhưng chỉ trong chốc lát ma lang trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên lên quá gần rồi vong trần khoảng cách thần thông huyết ngân thực sự quá gần rồi hầu như gang tức trong lúc đó này còn phải ma lang trong lòng cầu khẩn v o n g trần không có phát hiện nhưng hiển nhiên này nguyện vọng là muốn thất bại vong trần mục đích chính là cái k i a thần thông huyết ngân bởi vì là hắn không dám g có trần c h ờ chút nào bất kể là phượng hoàng vẫn là nghịch thần nam đều là một l u ồ n g mạnh mẽ uy hiếp không được ma lang hô to không được vào lúc này bọn họ cùng phượng hoàng chiến đấu cùng nhau này hoàn toàn là tắc thành vong trần a vong trần càng là không do dự dù cho phượng hoàng phát hiện bóng người của hắn cái tên này một nổi khùng đi tới thần thông huyết ngân trước mắt hơn nữa ở vô số người chú ý bên dưới đồ đ a o cắt ra chính mình máu tươi hạ dòng máu nhuộm đỏ màu tím thủy tinh vong trần không chút do dự đem hấp thu vào đúng cái kêu màu tím thủy tinh phản g p h ấ t bị vong trần dòng máu hấp dẫn toàn bộ đều đi vào trong thân thể lúc này còn đến không kịp kiểm tra thân thể biến hóa đột nhiên một tiếng to lớn nổ vang màu đỏ thấm hỏa d i ễ m biến mất không thấy hình bóng mấy bóng người phi xông tới mà nghịch thần nam cùng phi điệu từ trời cao phi rơi xuống nhưng nhìn thấy biến mất thủy tinh sau khi ý giận ngút trời buộc phát ra người dĩ nhiên hấp thu thần thông hết thể nỗ lực hóa thành hư không nghịch thần nam khuôn mặt dữ thợn hai mắt đỏ như máu bùng nổ ra ngập trời tức giận hắn nhìn về phía vong trần ánh mắt chỉ còn dư lại nồng nặc sát ý chương một trăm ba m ư i tám một ngụm máu tươi từ nghịch thần nam trong miệng phun đi ra l ử a giận công tâm trong lúc nhất thời dĩ nhiên miệng phun máu tươi làm vong trần thần thông huyết ngân hấp thu một khắc đó chốc lát nghịch thần nam trong đầu né qua những năm này nỗ lực một màn lại một màn những kia từng có ký ức ở trong đầu của hắn chấn động trình diễn hoàn toàn không thể tiếp thu sự thực để hắn dĩ nhiên phun ra máu tươi thân hình làm đông nhiên run lên lui về phía sau mấy bước đầy giấy đỏ như máu hai mắt có ý giận múc trời hắn không nhịn được lui về phía sau vài bước phi điểu thấy thế vội vã nâng hắn tuy rằng đồng dạng phẫn nộ có thể nhưng không có nghịch thần nam mãnh liệt như vậy hắn đi tới tàn nguyệt vương quốc thời gian cũng không lâu vì lẽ đó không cách nào lĩnh hội nghịch thần nam nội tâm cảm thụ nhưng hắn có thể hiểu được nghịch thần nam ở đây ẩn nút gần như thời gian năm năm làm tất cả nỗ lực đều là tái sinh thần thông nguồn sức mạnh này là muốn hiến cho thiếu chủ đ ạ i lễ làm tất cả làm đập cho trong nháy mắt thật giống như biên chế thế giới toàn bộ đổ nát ở nghịch thần nam trong đầu đã từng vô số lần ảo tưởng phần này sức mạnh mạnh nhất hiến cho thiếu chủ hoàn thành hắn thống nhất sáng thế giấc mơ có thể hiện tại làm vòng trần hấp thu đi thần thông huyết ngân thời điểm hết thể đều kết thúc thay vào đó chính là cái kia ý dẫn ngốc trời tiểu tử ngươi phá hoại ta hết thể kế hoạch ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nộ l ử a giận n g ậ p trời s á t khí ngất trời nổi khung nghịch thần nam hầu như lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ hướng về vong trần trong nháy mắt kéo tới vào lúc này vong trần đang đứng ở thời khắc mấu chốt hắn đang hấp thu hấp thu tái sinh sức mạnh nhưng nếu như hiện tại bị phá hỏng tất nhiên đối với hấp thu sẽ ảnh hưởng ở nghịch thần nam trong lòng nếu phần này sức mạnh đã bị thốn vệ vậy liền đem vong trần giết chết nhưng dù vậy chỉ cần đem ngươi giết chết như vậy tái sinh chi lực sẽ sinh ra ở cái đại lục này nơi nào đó đến thời điểm vẫn như cũng còn có cơ hội n ị c h thần nam dù sao cũng là đến từ những nơi khác cường giả hắn với cái thế giới này càng hiểu đồng thời rõ ràng chỉ phải ở chỗ này r ế t chết vong trần như vậy tái sinh sức mạnh nhất định sẽ ở cái đại lục này nơi nào đó lần thứ hai sinh sôi đi ra sắc ý lan tràn toàn thân trong tay ngũ t r ả o dĩ nhiên sẽ rách không gian mang theo toàn bộ sức mạnh đánh về phía vong trần chết đi cho ta năm ngón tay sẽ rách không gian c u ồ n g bạo đánh chém đủ để vong trần trí mạng mà vào lúc này vong trần chính là hấp thu then chốt một bóng người chạy nhanh đến dĩ nhiên dùng thân thể của hắn chặn lại rồi tử vong đánh chém chính là như thế trong n g a y mắt tiên máu nhuộm đỏ trời cao che ở v o n g trần trước người thình lình chính là diệp đông thần lít nha lít nhít tơ máu che kín toàn thân to lớn sẽ rách đánh chém để thân thể của hắn lui về phía sau mấy mét nhưng vẫn cứ kiên định ngầm đầu lên k h i sâu một hơi lộ ra thị nụ cười máu ta cũng sẽ không để ngươi thương tổn lão đại của ta cúc này cho ta đùng đùng đùng bắn ra lợi tuyến đánh chém so kiếm khí còn muốn sức mạnh bá đạo sẽ rách diệp đông thần thân thể cái kêu máu tươi thật giống như giạt rào giống như ở trên người hắn không ngừng bắn tóe đi ra thấy cảnh này lạc vũ đã sớm đ ộ n thủ hầu như trong nháy mắt hát thương mánh như sét đánh giết hướng về đối phương nhưng mà không chung một đạo phi ảnh kéo tới hắn một c ư ớ c đá bay ra ngoài phi đ i ể u thực lực mặc dù không bằng lịch thần nam nhưng hắn nhưng mạnh hơn lạc vũ năm lần không ngừng cúc ngay cho ta cúc ngay đánh chém càng ngày càng g ộ t rửa diệp đông thần đã cả người n h ô n máu gợi ý của hệ thống đến hầu như đến thiếu máu cơn sốc giai đoạn nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy e sợ muốn chết không thể chết lại lịch thần nam sự phẫn nộ đã để hắn triệt để nổi k h n g Bị không ngừng bước lui diệp đông thần dù cho đã sắp sửa tử vong nhưng hắn vẫn như cũ trên mặt mang theo mỉm cười dù cho là chết ta không sẽ rời đi nơi này nữa bước thật sao ta liền để ngươi sống không bằng chết nguyên bản bởi vì là vong trần đoạt được tái sinh thần thông điểm này liền để hắn không tên nổi nóng mà hiện tại diệp đông thần cử động càng là trực tiếp để n ị c h thần nam n ổ i khủng trong mắt của hắn chỉ còn dư lại giết chóc ta để ngươi cảm thụ cái gì mới thật sự là địa ngục sức mạnh đáng sợ cắt ra không gian nay cùng chức đánh chém hoàn toàn khác nhau đây là đủ để diệp đông thần phân thây sức mạnh lão đại xin lỗi diệp đông thần nhân vì chính mình nhỏ yếu mà tự trách ở hắn nhắm mắt lại dùng thân thể để che trụ này trí mạng công kích thời điểm bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến lanh lảnh tiếng va chạm gột d ừ a nguyệt mang chi kiếm á n h thước hàn mang tỏa ra làm người sợ hãi sức mạnh tấm kia lạnh lùng khuôn mặt cùng cao nạo bóng lưng xuất hiện ở diệp đông thần trong tầm mắt đó là diệp thương diệp thương ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi ạ nhìn thấy ngăn trở mình người sau khi n ị c h thần nam phát sinh lựa dẫn dích ảo lặp đi lặp lại nhiều lần k ê u chiến chính mình điểm mấu chốt n ị c h thần nam mặc dù biết diệp thương là một nhân tài nhưng chuyện đến nước này không thể đang trách hắn lòng dạ đắcắc ta cũng không cho là mình có thể ngăn trở ngươi có điều tái sinh căn nguyên đã biến mất ai được ta cũng không đáng kể thế nhưng ta tuyệt không thể để cho ngươi giết hắn liền ngay cả diệp thương đều không hiểu hắn vì sao lại dũng cảm đứng ra hay là bởi vì là đều là tàn n g u y ệ t điểm này để hắn rút ra trong tay lợi kiếm dù cho hắn biết mình hay là cũng không phải là đối thủ của nghịch tần h nam được được được ta xem ngươi sống đủ đã như vậy diệp thương vậy cũng chớ trách ta lòng dạ đắc ngươi trả lại thật sự cho rằng đây là chức tàn nguyện vương quốc sao ở các ngươi mang theo phần lớn quân đội cường giả đi tới đại thụ chi xâm thời khắc này khởi tàn nguyện cũng đã thay đổi e sợ sở vương tức hiện tại đã chiếm lĩnh toàn bộ vương quốc mà công chúa hoặc là quốc vương e sợ đều đã trở thành thi thể lạnh như băng tương n h ị c h thần nam trong miệng tuân ra kinh người sự thực để diệp thương sửng sốt hắn b i ế n sắc mặt kiếm khí n ổ i khủng ngươi nói cái gì không tin phải không ha ha ha ha ha đây là ta đưa cho ngươi đường chỉ có một cái vậy thì là theo ta rời đi nơi này chỉ cần giết công chúa và quốc vương ngươi liền cũng không còn lo lắng vốn là ta sẽ dùng những thủ đoạn khác mang theo ngươi rời đi nói cho ngươi giết bọn họ chính là sở vương tước sau đó cùng ngươi đồng thời báo thủ không ràng buộc ngươi tất nhiên sẽ theo ta lên phía bắc trung nguyên đại lục nhưng hiện tại đã không cần người như ngươi ở tân thế giới muốn bao nhiêu có bao nhiêu nhìn dáng dấp n g ị c h thần nam đã triệt để từ bỏ diệp thương ngươi diệp thương nổi giận trong tay tàn n g u y ệ t tỏa ra diệu nguyệt h à o quang ta muốn ngươi chết quần tinh diệu nguyệt thần thuật cấm chú phát động thiên địa trong nháy mắt biến sắc n h ậ t nguyệt ngôi sao luyện thành một mảnh p ó n g ánh nguyệt quang tỏa ra toàn bộ thiên địa mông tinh hà chiếu dọi ở cái k i ê màu bạc cự nguyệt b ê n dưới chỉ bằng này không trọn vẹn t h â n khí hơn nữa còn chỉ là màu cam cấp bậc sức mạnh có thể đối với ta tạo thành cái gì ảnh hưởng để ngươi mở mang cái gì mới thật sự là cầm chú địa ngục chi lung tràn nguyện trong lồng g i ế t cầm chú va chạm minh mông năng lượng k h u ấ y động chốc lát toàn bộ đại thụ chi xâm phạm vì chăm giảm toàn bộ cuốn vào trong đó trong lúc nhất thời một cơn hạo kiếp dáng lâm nhân thế gian cầm chú sức mạnh vô tình nuốt trừng mặt đất tất cả sinh linh quần quận đùi bặm tung bay mà lên như quần quận sóng nhiệt nhào thiên mà đến trong lúc nhất thời bước lên khói đặc còn như sóng biển giống như bao phủ toàn bộ đại thụ rừng rậm kêu lên tiếng vang vọng bùn phía ẩm ẩm tiếng càng là nối liền không rước nổ vang qua đi rừng rậm nên đ ó n trước nay chưa từng có bình tĩnh dù cho là phượng hoàng gào thét đều biến mất ở cái kia cầm c h ú sức mạnh bên dưới ở cái kia tản đi trong khói dày đặc chuyển đến kinh người gào thét d i ệ p thương đây là ngươi cơ hội cuối cùng ở tài nguyên không đủ tàn nguyệt vương quốc hai mươi năm trước ngươi chính là cảnh giới hậu thiên mà bây giờ ngươi nhưng chỉ có thể tồn tại cùng cảnh giới hậu thiên đỉnh cao xác thực ngươi là tàn nguyện mạnh nhất nhưng là ở thế giới bên ngoài chúng như ngươi vậy cảnh giới bất ngờ lẽ ơn nhiều không kể x i ế t chỉ muốn ngươi đi ra nơi này dĩ ngươi tích góp hai mươi năm tu vì sức mạnh không chỉ có thể một lần đột phá tiên thiên cảnh giới trả lại có thể trở nên càng mạnh hơn thành thật mà nói ta không muốn giết ngươi g ắ t gao ngắt lấy diệp thương phần gáy nghịch thần nam cái tên này quả nhiên là cái bt ê ê ở cấm thuật va chạm không chỉ bình yên vô sự tiếp tục sống sót trái lại nhân cơ hội chế phục diệp thương thành thật mà nói diệp thương mặc dù là cảnh giới hậu thiên đỉnh cao nhưng là khoảng cách tiên thiên cảnh giới vẫn cứ có một bước g i i t r í c lệnh không phải hắn không cách nào đột phá mà là tàn nguyện vương quốc không đủ để để hắn đột phá thành thật mà nói diệp thương sức mạnh không thể so n h ị c h thần nam nhược bao nhiêu nhưng hắn vẫn là thua ở cảnh giới tu v i mặt trên nếu như công chúa và quốc vương cũng đã không ở nhân thế như vậy ta c ầ u sống tiếp trả lại có ý gì ngươi có bản lĩnh liền giết ta diệp thương trong mắt một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt n g ị c h thần nam sửng sốt nhưng vẹn vẹn là bán dây liền sắc mặt giữ tận lên thâm hít một hơi khí lạnh sau đó ánh mắt l ấ m liệt đây là ngươi buộc ta nắm đấm hoa thành đâm đây là đâm xuyên đánh chém n g c thần nam đã muốn phải thấu hiểu diệp thương sinh mệnh hắn sắp sửa lấy sạch trái tim của hắn ngay ở hắn đâm hạ xuống trong nháy mắt một đạo âm trầm âm thanh từ bên thai của hắn chuyển đến giải thể hay là cảm nhận được đến từ sau l ư n g nguy hiếp nghịch thần nam biến sát mặt lập tức từ bỏ công kích mới vừa vừa quay đầu lại tuy rằng tránh thoát trước công kích nhưng một đạo cuồng bạo đao ý từ gò má của hắn x ẹ t qua trên mặt của hắn thêm ra một tia nồng nặc vết máu trong khói dày đặc dần dần đi ra một bóng đen một con tóc dài đen nhánh lập l o ạ gột rửa ánh mắt nam nhân không phải vòng trần là ai tóc của hắn so với trước càng dài thả xuống dịp thương nịch thần nam đem sự chú ý tập trung đến v o n g trần trên người biết không bao nhiêu năm ta chưa bao giờ hướng về hôm nay như vậy phẫn nộ quá ngươi đã triệt để gây nên sự phẫn nộ của ta ngươi yên tâm ta sẽ để ngươi sống không bằng chết thời khắc này ở nịch thần nam trong lòng chỉ có một ý nghĩ vậy thì là g i ế t trước mắt cái này phá hoại hắn kế hoạch nam nhân phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng mỗi một nơi thật sao mũi lao rơi xuống đất tạo nên một trận bụi bặm thu được tái sinh sức mạnh vòng trần phản phất tiến vào k h á c một cảnh giới song phương bốn mắt nhìn nhau trong không khí gây nên tử vong ánh lửa vòng trần vê s nịch thần nam t r ư ớ c 139, vong trần v s t nịch thần nam ẩm cực chiêu đối lập bụi bặm còn như sóng biển lan l ộ t chỉ nghe vũ khí va chạm thì bắn toé ánh lửa ở cái kia chiến trung tùy ý mà lên mà lấp lóe hai người c u ố n quít như lôi hỏa phẫn nộ làm như sấm dậy sức mạnh chính là cái kia sẽ đánh ngăn ngắn 30 giây thời điểm bọn họ thậm chí ngay cả tục hoàn thành không thấp hơn 50 lần va chạm chiến đấu sau khi đồng thời va chạm ở một chỗ sau đó cảnh giác nhảy lùi lại vài mét ở ngoài đánh giá đối thủ trước mắt dù cho là d i thương xem nhìn thấy mà giật mình trước hầu như không phải n ị c h thần nam đối thủ v o n g trần thực lực dĩ nhiên đột nhiên tăng vọt không nghi ngờ chút nào tất cả những thứ này đều là bởi vì là tái sinh chi lực duyên cớ không nghĩ tới thần thông huyết ngân lại vẫn có thể làm cho v o n g trần sức mạnh dĩ phương thức như thế tăng gấp bội không sai hấp thu thần thông sức mạnh v o n g trần tuy rằng tu vi vẫn cứ là cựu trùng tiên đỉnh cao có thể quỷ dị chính là hắn một ngạt cảnh giới lực lượng liền ngay cả diệp thương cùng n ị c h thần nam đều không thể nhìn tấu h có điều giờ k h ắ c này rất mạnh là được rồi tiểu tử hấp thu thần thông lực lượng cũng là điểm ấy năng lực sao từng giao thủ n ị c h thần nam đối với thực lực của hắn nhưng là xem thường có điều trong lòng nhưng không phải nghĩ như vậy phải biết lúc trước một mình có thể tùy ý nghiên ép con kiến bây giờ đã có thể đứng ở chính mình phía đối lập chỉ bằng điểm này liền để hắn vô cùng khó chịu điểm ấy năng lực đủ để trừng trị ngươi ngược lại không là vong trần ngâm cuồng mà là trong cơ thể cái k i a cố mênh mông năng lượng phản g phất lấy mãi không hết dùng mãi không cạn hơn nữa đây chính là thu được tái sinh chi lực sau một rất tốt đối thủ vong trần muốn thử một chút truyền thuyết này chung sức mạnh đến tột cùng có thể làm đến mức nào giết Cũng không còn không thử phí dư lời trong mắt của hai người lại là một lần cực hạn tốc độ so đấu hầu như là trong nháy mắt bọn họ từ mười mét ở ngoài địa phương xuất hiện ở một chỗ sâu xé trong tay đồ đao tỏa ra sắc bén ánh sáng lẫm liệt đao ý phảng phất có thể đem toàn bộ không gian xé rách chém sụt lịch thần nam xem thường hét lớn lên chỉ bằng ngươi điểm ấy đ ồ t h ể kỹ quả thực liền cho ta nạo dương cũng không xứng một phong tao ép hình đi vị hầu như trong nháy mắt xẹt qua vòng trần sâu xé sở kỳ hiệu lấp lóe trong nháy mắt đi tới hắn mặt bên tinh tế ngón tay một tia không dễ phát hiện sợi bạc hảo quang lóe lên gây go tốc độ quá nhanh vong trần tiết tấu có chút theo không kịp đợi được hắn phục hồi tinh thần lại chuẩn bị né tránh trong n y mắt n ị c h thần nam từ thân thể của hắn thoáng một cái đã qua không được diệp thương kinh hãi nhìn hình ảnh trước mắt á m đạo không ổn phải biết bị n ị c h thần nam công kích không chết cũng đến tàn n ị c h thần nam cấp phó nghiệp là ma pháp sư còn hắn chủ nghề nghiệp là con dối sư thành thật mà nói đối với hắn phương thức chiến đấu đến nay mới thôi cũng làm cho diệp thương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi con dối sư nhưng hắn nhưng căn bản không giống một hợp lệ con dối sư cái tên này từ đầu tới cuối đều yêu thích cận chiến không thể không nói lịch thần nam là một chiến đấu thiên tài dù cho là đặt ở tân thế giới hắn là một nhân vật có thể đem con dối sư điều khiển tuyến diễn biến thành tinh người như vậy đánh chém sức mạnh trình độ không thấp hơn đại kiếm hảo có thể tưởng tượng được hắn là đáng sợ cỡ nào vong trần thân thể hầu như trong nháy mắt thêm ra nhìn thấy mà giật mình vết máu từng cái từng cái màu đỏ tươi dấu vết sâu thấy được tận xương nhưng chỉ là như vậy n ị c h thần nam cũng không hài lòng trái lại hơi kinh ngạc nói rằng chỉ là một tân nhân dĩ nhiên có thể gánh vác được ta chạm kích tuyến thân thể của ngươi không tệ lắm mặc dù là kẻ địch n ị c h thần nam không keo kịch khen có thể ngăn cản hắn chạm kích tuyến không ít thế nhưng có thể m ớ i người thân phận kháng trụ sự công kích của chính mình không thể không nói vong trần đã rất tốt nhưng càng q u ỷ dị nhưng là ở cái kia sau khi nghịch thần nam chân chính công kích vong trần mục đích chỉ có một cái kia giữ tợn t r n g kích tuyến tạo thành vết máu dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ không đủ ba mươi giây thời gian vong trần da thịt lần thứ hai trở nên trắng như tuyết l ộ t hồng thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế nếu không là cái kia cũ nát quần áo lưu lại đánh chém dấu vết hoàn toàn không nhìn ra trước tạo thành quá thế nào vết thương đây chính là tái sinh sức mạnh diệp thương chấn kinh rồi n ị c h thần nam sắc mặt càng ngày càng âm trầm vốn là nguồn sức mạnh này là chúc cho bọn họ thiếu chủ lại không nghĩ rằng lại bị như vậy một tên điều chưa biết rác rời được cơn giận này hắn không nuốt trôi trước tiên không nói sẽ phải chịu gia tộc cái gì trừng phạt chỉ là vong trần hành động liền để n ị c h thần nam giận không nhịn nổi dĩ nhiên để ngươi loại này rác rời được này thần thánh sức mạnh thành thật mà nói ta còn thực sự là tội đáng ngôn chết n ị c h thần nam lạnh lùng chế rêu thanh vang vọng ở vong trần bên hai đối mặt kẻ địch xem thường cùng c h à o phúng vong trần cũng không có một chút nào sinh khí hắn biết do tái sinh lực khủng bố căn bản không cần người khác làm thêm giải thích tiếp trước hắn quá giải nguồn sức mạnh này có thể làm cho một người leo lên đỉnh cao sức mạnh có điều dù vậy được nguồn sức mạnh này hắn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi vết thương hầu như ở trong khoảnh khắc khôi phục như cũ loại này tái sinh trình độ trả lại chỉ là sơ cấp nếu là đến sau đó vậy còn đạt được nhân vật tạp vong trần nghề nghiệp vô cấp phó nghiệp đồ tể tu vi chín tu bảy tầng cấp phó nghiệp sở kỳ hiệu đồ tể kỹ chủ nghề nghiệp sở kỳ hiệu vô tự nghĩ ra sở kỳ hiệu sinh mệnh tiềm năng đồ đao ngàn thức năng lực đặc thù tái sinh thần thông tái sinh thần thông thông qua không ngừng nỗ lực cùng rèn luyện nghiên cứu tự thân năng lực tái sinh lực lượng làm gốc thể thuộc tính 15%. t u y nói thu được tái sinh chi lực nhưng vong trần vẫn là rõ ràng này cũng không phải vào năng nếu như vượt qua hiện nay thân thể cực hạn như vậy tái sinh chi lực nói không chắc hội tan vỡ mà khôi phục sức mạnh của thân thể tựa hồ ở trong phạm vi nhất định nhưng dù là như vậy giai đoạn thứ nhất tái sinh thần thông sức mạnh đã như vậy đạt được trải qua quanh năm kiên trì cùng không ngừng cố gắng như vậy nguồn sức mạnh này tất nhiên sẽ tới đạt mức độ đăng phong tạo cực sống chết có số Ta nhưng ế u có t ể đ ợ c tái i s h thần h t n ô vậy c ũ này g l ta d u ê nghịch phận, còn cái khác chuyện h còn n cái k ô liên quan tới ngươi quan c ứ thức Vong trào trần dĩ lạnh lùng nhất phương thức đáp lại đối thủ trào phúng. Nhưng này n thủ dĩ lại Ha ha ha ha. đáp đối thần nam nghe vậy nhưng là cười to sau đó khuôn mặt dữ tợn nói rằng thất phu vô tội mang ngọc mắc tội ngươi có thể rõ ràng đạo lý này liền như ngươi vậy tiểu nhân vật có thể có được năng lực như vậy sao đại thế giới cường giả nhiều không kể x i ế t ngươi dám cam đoan chính mình sẽ không chết ở đại lục này một chỗ nào đó ngươi dám cam đoan tái sinh sức mạnh có thể duy nhất ngươi sử dụng vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi đồ đ a o ở tay vong trần trong con ngươi chiếu dọi ra một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế hắn sống lại trở về là chính là ở này bên trong đất trời có một mảnh đất đặt chân không quan hệ sao để ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cái gì là chân chính tranh lệch để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là khôi lỗi thuật địa ngục khôi lỗi thuật thời khắc này nịch thần nam rốt c ụ c nổi giận cái chết của hắn không t u y ế n ở toàn bộ trong khói dày đặc kéo dài đầy đủ nửa ngày qua đi toàn bộ hiện trường cực kỳ yên tĩnh đột nhiên bên hai truyền đến diệp thương ổ thanh một giây sau hắn dĩ nhiên kình kiếm giết hướng về phía vong trần vong trần phản ứng rất nhanh lập tức k ì n h đao chống đối diệp thương đáng chết thân thể không bị khống chế làng n h ị c h thần nam tên khốn kia dở trò quỷ diệp thương một lời nói toạ ra vong trần vội vã lui về phía sau nhưng ngay ở bước chân hắn lui về phía sau chốc lát bên thai vang vọng như sấm bên thai nhắc n h ỏ thanh lão đại cẩn thận lợi kiếm liền từ vong trần ra đầu xẹt qua cối sợi tóc ở trong không khí bay lượn khi hắn quay đầu lại thời điểm phát hiện cả người nhốn u máu đông thần dĩ nhiên đối với mình phát động đánh mạnh hắn rõ ràng đã thoi thót nhưng có được sức mạnh kinh người mà trong miệng hắn không ngừng nói cho vong trần phải cẩn thận thân thể tựa hồ không bị k h ô n g chế là ngươi d ở cho quỷ vong trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc một mặt sát khí nhìn về phía một bên cười g ầ n nịch thần nam ha ha ha ha, ngươi tựa hồ còn không biết nghề nghiệp của ta là cái gì đây nói cho ngươi ta là con dối sư ta sẽ để ngươi trải nghiệm đến cái gì là chân chính lạc thú nói ngón tay của hắn lay động vong trần sau lưng đột nhiên không ngờ một thanh trường t h ư ơ n g xuyên qua thân thể của hắn quay đầu lại thời điểm đúng dịp thấy lạc vũ tâm kia nhuồn máu khuôn mặt vong trần ca xin lỗi suy yếu âm thanh thậm chí ngay cả hơi thở sự sống đều trở nên cực kỳ không ổn định nhìn dáng dấp lúc trước diệp thương cùng nghịch thần nam câm chú so đấu chung được không ít thương tổn chính là bởi vì quá mức yếu ớt vì lẽ đó vong trần hầu như đều không có nhận ra được hơn nữa t r ư ở n g thương duyên n h ữ cơ quyển dĩ nhiên không có thể cảm giác được để ý trên thực tế lạc vũ đối với vong trần cũng không hề có một chút điểm đ n h ý vì lẽ đó dưới tình huống như vậy dĩ nhiên tạo thành hoàn mỹ đánh lén thân thể của ta ta biết vong trần mạnh mẽ lôi kéo ra này thành trường thương trong mắt tràn đầy ônu nhưng đang nhìn đến n ị c h thần nam trong n h y mắt hai mắt bùng nổ ra khủng bố hỏa diễm ta muốn n g ư ơ i chết ha ha ha ha ha. phản phất nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất c h u y ệ n cười ở nghịch thần nam trong mắt dù cho là được tái sinh thần thông sức mạnh vòng trần có điều là rất rưỡi được hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi khỏe mạnh nhớ kỹ lực lượng này mang cho ngươi đến đúng lúc nơi đi bởi vì là rất nhanh tất cả những thứ này ngươi sẽ phát hiện như mộng một hồi biến mất không thấy hình bóng âm trầm nụ cười ngưng tụ ở nghịch thần nam trên mặt hắn thế tất phải ở chỗ này vòng trần triệt để phá hủy người sai rồi ta sẽ không để cho cái này vòng trần triệt để phá hủy tái sinh chi lực đến cùng nặng đến đâu mớn vong trần rõ ràng rõ rõ ràng ràng phần này sức mạnh là hắn muốn có được chỉ bằng như ngươi vậy người mới há sẽ biết phần này sức mạnh tầm quan trọng ngươi hầu như hủy diệt rồi chúng ta cả gia tộc giấc mơ ta hiện tại liền muốn ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta thế giới này cũng không phải chỉ có các ngươi mới là người có giấc mơ người nhiều không kể xiết đã có giấc mộng của chính mình vậy thì nên nỗ lực đi thực hiện hét lớn một tiếng hai người thân ảnh đàn sen vong trần kình đao xông ra ngoài đối phương không yếu thế trong lúc nhất thời hai cô cực hạn sức mạnh va chạm toàn bộ bên trong vùng rừng rậm chuyển đến len k e n nổ vang ẩm hai người khuôn mặt dữ thợn chốc lát va chạm trong lúc nhất thời bụi bặm còn như sóng biển bốc lên hai người mao đủ toàn lực thắng bại ở đây một lần chương một trăm bốn mươi rừng rậm hỗn chiến c h ạ m kích tuyến đồ đao ngàn thức ẩm bụi mù lăng khởi như bốc lên chi hải giờ khác này toàn bộ cấm kỵ chi lâm bụi bặm dĩ nhiên tiêu tan mà hai bóng n g ư ờ i nhưng vẫn cứ lại n h ả y chiến đấu đồng thời đánh chém va chạm đau ý vỡ kẹp nhưng lịch thần nam cường hãn nhưng là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người h á n chạm kích tuyến không ngừng có thể vô cùng dễ dàng ngăn cản vòng trần đao ý thậm chí có thể xuyên thấu tất cả sự v ậ t đối với mục tiêu công kích tiến hành trực tiếp đánh chém thương tổn s ở kỳ h i ệ u lên so đấu vừa kết thúc hai người thân ảnh lấp lóe đã gần người vật lộn quyền cước đụng nhau bên dưới đệ lịch thần nam kinh ngạc chính là vòng trần thể thuật dĩ nhiên vô cùng không tầm thường nhưng vòng trần nhưng trong lòng càng khiếp sợ hơn rõ ràng là một không am hiểu cận chiến con dối sư nhưng bất kể là năng lực chiến đấu năng lực đánh lộn vẫn là sợ kỳ hữu lên thể năng lên so đấu dĩ nhiên không kém chút nào người như vậy hoàn toàn chính là toàn năng tuyệt nhưng chỉ từ tình thế đến xem vong trần rõ ràng ở hạ phong cái tên nhà ngươi đúng là người mới sao ở ta trong ấn tượng có thể chưa từng thấy thực lực như vậy ra hỏa dù cho là kẻ địch nghịch thần nam sẽ không keo kiệt chính mình khen ngợi giao thủ qua đi hắn cũng không khỏi không khâm phục vong trần thực lực thành thật mà nói mấy người góc độ tới nói vong trần thực lực vượt xa tưởng tượng hơn nữa quan trọng nhất chính là vong trần thủ đoạn để nghịch thần nam cảm giác tiểu tử này không giống nửa điểm người mới sức mạnh phán đoán công kích thì quả đoán thậm chí là đang cùng mình đối chiến chung đều vô cùng bình tĩnh phải biết cảnh giới của chính mình vượt qua đối thủ hai cái mức độ tuy rằng có thần thông huyết ngân tái tạo thân thể nhưng t i ể u tử này có thể cùng mình giao thủ đến hiện tại mà đứng ở bất bại s á c thực khiến người ta khâm phục vong trần không hề trả lời hắn không phải hắn không nghĩ mà là nghịch thần nam cũng không có cho hắn cơ hội như vậy nhưng hết thể đều kết thúc ta vốn là không muốn sử dụng nguồn sức mạnh này bởi vì là thực sự khiến người ta có chút đáng ghét nhưng bị phượng hoàng chú ý tới trên người người có tái sinh sức mạnh liền phiền phước mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì nghịch thần nam đều phải ra tay hắn muốn liền như vậy hiểu rõ vong trần tính mạng vong trần x ư n g sở mặc dù biết đối phương ẩn giấu thực lực nhưng không nghĩ tới đến đột nhiên như thế hầu như ở hắn ngạc nhiên trong nháy mắt đối phương phát động công kích ngón tay của hắn chỉ là nhẹ nhàng lay động một bóng người bỗng nhiên trốn ra không nói hai lời chính là trực tiếp cho vong trần một quyền thấy rõ người tới sau khi vong trần hoàn toàn biến s á c người tên cố này dĩ nhiên lại là đông thần phải biết thân thể của bọn họ tình hình căn bản đã không cách nào chiến đấu thế nhưng ở tên kia điều khiển không chỉ công kích cực kỳ mãnh liệt khắp mọi mặt thuộc tính đều đang tăng trưởng nói cách khác chính là một cỗ máy giết người tuy rằng thân thể chủ nhân tất cả không lớn nhưng là ở nguồn sức mạnh kia điều khiển căn bản không có thay đổi năng lực vong trần không có hắn biết chính mình một khi ra tay sẽ để đông thần triệt để chết đi hắn không thể như vậy làm chỉ có thể lui về phía sau nhưng chính là này một bước nhỏ nhưng thành hắn đòn công kích trí mạng trường thương lợi kiếm từ hai lạc dóc vào thân thể của hắn máu đỏ tươi nhỏ xuống quay đầu lại nhìn thấy chính là diệp thương tâm kia có chút hổ thẹn cùng bất đắc dĩ mặt mà lạc vũ khỏe mắt đã là thanh lệ hai hàng đáng ghét đây cơ hồ là lạc vũ cắn răng chạy máu, máu tươi thả ra ngoài di gạo nghịch thần nam n g ư ơ i đến tột cùng muốn muốn thế nào thả ta bằng không ta giết n g ư ơ i diệp thương không chỉ một lần ở phản kháng cái k i a cố điều khiển tuyến sức mạnh đáng tiếc chính là nhưng không cách nào đánh vỡ cái này gông xiềng nhưng cũng không phải hoàn toàn bị giàn g buộc diệp thương n g ư ơ i trừ phi quy thuận cho ta bằng không không có thương lượng diệp thương hoàn toàn có thể giả ý quy thuận nhưng hắn không có làm như thế hắn là đỉnh t i ê n lập địa nam từ hắn nhất nôn cửu đ ỉ n h nói ra quyết không đổi ý mạng lịch thần nam chính là rõ ràng điểm này cho nên mới nói ra nếu như vậy hắn rõ ràng diệp thường chỉ phải đáp ứng thì sẽ không đổi ý thần nam đừng tìm bọ phí lợi phượng hoàng tên kia đã chú ý tới bên này nguyên lai、like、biến mất phi điệu phượng hoàng hấp dẫn đến nơi khác nhưng hay là cảm nhận được tái sinh sức mạnh biến mất phượng hoàng phóng lên trời trở về nơi này dọc theo đường đi đại khai sát giới chỉ hoãn không ít thời gian vì lẽ đó phi điệu t r ư ớ c về đến nơi này nghe được phượng hoàng quay đầu lại không chỉ có là vòng trần biến sắc mặt cái tiêm nghịch thần nam sắc mặt là tái nhận nhưng nếu như không lại nơi này đem vòng trần giết chết liền không có bao n h i ê u cơ hội có thể ở lại chỗ này thực sự quá nguy hiểm muốn ta thả bọn họ đi theo ta nói quay về phi điệu gật đầu phi điệu lập tức hóa thân siêu cấp đại đ i ề u lịch thần nam lật xem mà lên đông thần lạc vũ diệp thương ba người bị tù binh cánh chim vung cánh tay hô lên bay lên trên không mà vong trần nắm lấy cự trào kia bay lên lao nhanh không biết quá bao lâu phía sau bọn họ hửng hồng màu đỏ thấm hỏa diễm khủng bố gào thét vang vọng ở bên trong đất trời nhưng phi điệu vẫn cứ không dám dừng lại bởi vì là hắn đang hái sợ sợ s ẽ phi điệu hội đ ổ i theo phi điệu thả chúng ta xuống cho ta tranh thủ một chút thời gian trở về đến mặt đất mọi người có vẻ vô cùng bình tĩnh mà vong trần trên mặt ngoại trừ lạnh lùng vẻ bên ngoài còn nhiều tuy rằng thành công thu được tái sinh trí lực nhưng thế cuộc so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều hiện tại ta cho ngươi một cơ hội chết ta thả bọn họ hay là giết bọn họ ở giết ngươi để cho nghịch thần nam thời gian không hơn nhiều cấp vong trần cân nhắc thời gian không hơn nhiều vì lẽ đó nghịch thần nam cho vong trần một lựa chọn vong trần mặt lộ vẻ gian khổ vẻ đúng rất khó chọn c h ọ n từ bỏ đồng bạn thấy chết mà không cứu sao trong n g á y mắt đó trong đầu phảng phát hiện ra kiếp trước hình ảnh hắn rõ ràng nhớ tới rõ ràng thưởng thức đến bại trận tư vị như vậy cay đắng như vậy không cam lòng bây giờ lẽ nào liền muốn dẫm lên vết xe đổ sao ha ha ha ha ha. diệp đông thần n ở nụ cười liền ngay cả lạc vũ cất tiếng cười to lão đại ngươi có thể quên lý tưởng của chính mình ta diệp đông thần sở dĩ khăng khăng một mực theo ngươi chính là ngươi ngày đó nói tới những câu nói kia ngươi đã nói ngươi phải hoàn thành giấc m ộ n g của ngươi ngươi là muốn chinh phục toàn bộ đại lục nam nhân ngươi là có tư cách nhất trở thành vương nam nhân ngươi làm sao có thể chết ở chỗ này ta diệp đông thần dù cho là sống sót tuyệt đối không thể tiếp thu dùng ngươi sinh mệnh đổi lấy ta diệp đông thần trong đầu hồi ức vong trần cùng phong thương đối thoại hãn tử bắt đầu từ giờ khắc đó liền rõ ràng vong trần là tuyệt đối có thể đi tới đỉnh cao nam nhân thậm chí là vương ha ha ha ha ha ha, trở thành vương đ ừ n g đua thế giới này có được vương giả tư chất người thiên thiên vạn vạn cũng không biết có bao nhiêu người như vậy mai táng ở vương giả trên đường chỉ bằng một mình ngươi cái khu khu người mới xuất hiện ở tàn nguyện vương quốc trên thực tế b ầ n dân trả lại muốn trở thành vương sao đua gì thế có thể trở thành là đế vương nam nhân chỉ có một vậy chính là ta thiếu chủ lịch thần nam sắc mặt nhanh chóng phát sinh biến hóa dữ tợn phẫn nộ, đến cuối cùng đến tới hắn thiếu chủ thời điểm một mặt mê mẩn thời gian của ngươi chỉ có ba mươi giây mặc kệ sự lựa chọn của ngươi là cái gì ta đều sẽ xuất thủ càng ngày càng áp sát thời gian để vong trần rơi vào quyết định lưỡng nan đến cuối cùng đếm ngược thời điểm vong trần tựa hồ làm ra quyết định toàn thân hắn thả xuống đề phòng nghịch thần nam biết mục đích của mình thực hiện được nhưng ngay ở một lạc thanh thời điểm nguyên bản thả l ỏ n g cảnh giác vong trần đột nhiên n ổ i khủng hắn trong nháy mắt kình đao giết hướng về phía nghịch thần nam ta xem ngươi là muốn chết nghịch thần nam giận tí mặt không nói hai lời đón đánh đi tới nhưng ngay ở hắn cùng vòng trần đụng nhau trong nháy mắt đột nhiên một bóng người lấp lóe chốc lát nghịch thần nam trên người máu tươi tràn ngập bắn t u e đi ra diệp diệp thương nghịch thần nam làm sao không nghĩ tới diệp thương dĩ nhiên thoát ly chính mình giàn g buộc ngươi nói đúng thế giới này trả lại rất rộng mạnh hơn ta người nhiều không k ể xiết vì lẽ đó ta đột phá một câu nói này để nghịch thần nam rơi vào chấn động bên trong hắn không có tương đương nhân vì chính mình dĩ nhiên trái lại để diệp thương đột phá đây là một không tốt tin tức vậy thì thế nào nói liền muốn đông thần cùng lạc lông vũ động sinh tự hình thức công kích nhưng diệp thương lạnh lên một tiếng đánh chém nhưng là đúng chuẩn hư không nghịch thần nam trả lại đang c ư ờ i lạnh diệp thương cử động nhưng một giây sau hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hoàn toàn biến s á c bởi vì là trong tay liên tiếp diệp đông thần cùng lạc vũ điều khiển tuyến bị chém nước n g ư ơ i ta không nghĩ tới vẹn vẹn là sau khi đột phá dĩ nhiên có thể có thực lực như vậy tựa hồ có thể nhìn thấy ngươi điều khiển bọn họ dây nhỏ đây diệp thương b i ế n thái trình độ để hắn tắt lưỡi nhưng giờ khác này này càng thêm để nghịch thần nam quyết định đem bọn họ toàn bộ giết chết đây là các ngươi bột a phẫn nộ rít gạo vang vọng rừng rậm nhưng, nhưng vào lúc này phương s a nổ vang sấm dậy màu đỏ thấm hỏa diễm chưa tới nhưng sóng nhiệt cũng đã che ngập bầu trời kéo tới toàn bộ bầu trời phảng phất bị n h u ộ n thành đỏ như màu máu vong trần ngươi mang theo lạc vũ cùng đông thần đi trước vậy còn ngươi vong trần nhìn chăm chú d i ệ p thương luôn có người lưu lại không phải sao huống hồ hiện tại ta cũng sẽ không thua cho bọn họ diệp thương dĩ nhiên vào thời khắc này muốn lưu lại đoàn hậu đi mau thấy hắn do dự hầu như lại là điếc thai giết g ạ o vong trần không do dự nữa hai cái tay dắt diệp đông thần cùng lạc vũ một luồng thánh khiết ánh sáng vây quanh ở trên người bọn họ tái sinh tri nguyên đây chính là thu được tái sinh tri lực không chỉ có thể tự l à n h trả lại có được cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục mà này cỗ sức mạnh n ị c h thiên là tái sinh sư cả đời hít khói độ cao như vậy trong nháy mắt hồi phục để n ị c h thần nam hai mắt trở nên càng thêm đỏ như máu nhưng hành động của hắn nhưng thủy trung bị diệp thương cản trở cản khôi phục non nửa hai người hoàn toàn có thể độc lập hành động lời cảm kích liền không nói nhiều trước khi đi bọn họ nhìn về phía diệp thương bóng lưng thêm ra kiên quyết vẻ nam phượng hoàng tên kia tới bên này phi điệu một bóng ư ờ i vào tới ngươi đi đem tiểu từ bắt sống nếu như không được Giết không tha. Dù chương o cho là l phá hủy tái sinh sức mạnh, tuyệt đối không thể để cho hắn tái tuyệt đối sức để u điểu trên t này, sông ngoài, này đời phi Diệp vào h ra lúc ư một u ố n ngăn cản cũng đã không xong rồi, chỉ c đã rồi, trăm bốn mươi mốt chiến lang đồ đằng lão đại diệp thương làm sao bây giờ tuy nói cùng diệp thương ở chung thậm chí là thâm giao không dài nhưng ở đối phương dũng cảm đứng ra một khắc đó để diệp đông thần cùng lạc vũ thay đổi sắc mặt tuy rằng theo một ý nghĩa nào đó tới nói diệp thương là vì mình nhưng không gì đáng trách hắn hành động để vong trần bọn họ có cơ hội thở lấy hơi vong trần trầm mặc nhưng rất nhanh liền đánh tới hoàn toàn tinh thần chúng ta tuyệt không thể để cho diệp thương tâm ý u ồ n phí thủ rời khỏi nơi này trước q u á y nhiễu vong trần vấn đề quá nhiều phía trước chờ đợi vong trần chính là cái gì hắn mơ hồ mà đ o á n được có thể vấn đề liền ở ngay đây nếu như một khi chính mình rời đi nơi này ở lại tàn nguyện vương quốc tuyết lạc chẳng phải là gặp nguy hiểm nhưng trước mắt quan trọng nhất rời đi nơi này lại nghĩ cách nguy cơ cũng không có nhận xúc thật giống có người nào đuổi theo hẳn là tên kia lạc vũ trong mắt lóe ra một vệ rất sắc trước nhưng là bị bọn họ tàn ngược không ít tuy nói trên cảnh giới có khoảng cách có thể lạc vũ này kiêu ngạo tiểu t ử nuốt không trôi cơn giận này đón lấy làm sao bây giờ tiếp tục như vậy không phải biện pháp diệp đông thần rất rõ ràng sự tình tầm quan trọng có thể tiếp tục như vậy không có thể giải quyết vấn đề căn bản vong trần sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị truy giết bọn họ người rõ ràng là hướng về phía chính mình đến trước đó hắn phải nghĩ biện pháp bảo toàn đông thần cùng lạc vũ đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên vong trần phảng phất nghĩ tới điều gì đông thần lạc vũ đón lấy ta nói mỗi một câu nói đều nghe rõ ràng cho ta hai người nghe được vong trần cái kia thận trọng ngự a khí cùng nghiêm nghị khuôn mặt sau khi không tự chủ được gật ngủ hắn mắt nhìn phía trước mở miệng nói tiếp đó chúng ta quân chia thành ba đường tái sinh c h i nguyên đã bị phá hỏng e sợ tái sinh thú đã mất đi tái sinh sức mạnh đã như thế điểm thứ nhất uy hiếp đã không tồn tại này đại thụ chi xâm không còn là cấm kỵ nơi chuyện đến nước này e sợ toàn bộ tản nguyện tất nhiên đại loạn không phân công nhau hành động trần ca ngươi quá nguy hiểm diệp đông thần cực lực phản bác hắn cũng không tán thành vòng trần như vậy hành động mạo hiểm hơn nữa hắn cùng lạc vũ đều không phải người ngu vòng trần như thế làm cùng diệp thường căn bản không hề khác gì nhau đây là muốn t ắ c thành cho bọn hắn hai người ta cũng không phải ý này thực lực của ta tăng nhanh như gió hơn nữa chúng ta phân công nhau hành động cơ hội chạy trốn càng to lớn hơn hắn hội truy sát hai điểm này ai cũng không dám bảo đảm như vậy tiếp đó ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ bất kể là ai có cơ hội chạy trốn trở lại tàn n g u y ệ t vương quốc mang đi tuyết lạc rời đi nơi này nếu như ba người chúng ta đều bình an vô sự vậy thì ở cấm kỵ chi sâm lạc hồn kiểu chạm c h á n vong trần dưới tình thế cấp bách nói ra lạc hồn kiểu khi hắn ý thức được chính mình lỡ lời thời điểm hắn đã không có thời gian dư thừa giải thích đồng thời báo cho bọn họ lạc hồn kiểu vị trí cái gọi là lạc hồn kiểu kỳ thực chính là rời đi tàn nguyện vương quốc một cái dài tới trăm dặm cầu treo bằng dây cáp đó là xuyên qua cấm kỵ chi sâm sao duy nhất có thể rời đi trên đại lục này đường tát có thể vâng lạc vũ còn có chút do dự không quyết định trong lòng hắn rất rõ ràng một khi sau khi tách ra ý vị như thế nào vong trần tuy rằng được thần thông lực lượng có thể về mặt cảnh giới vẫn cứ trên lệch mạ hắn đây là đặt mình vào nguy hiểm không có nhưng là tại hạ một người giao lộ liền phân công nhau hành động nhớ kỹ trở lại thành thị sau khi mang đi tuyết lạc chúng ta ở lạc hồn tiểu tập hợp không nói thêm nữa vong trần như xét đánh bình thường v ọ t ra ngoài đợi được hai người hoàn hồn thời điểm hắn đã không thấy bóng dáng l a o đại diệp đông thần ngắm nhìn bốn phía không có kết quả khắp khuôn mặt là lo lắng lạc vũ nhìn chăm chú hắn phương hướng ly khai trong lòng miễn không được thất lạc trần ca ngươi trước sau muốn một thân một mình gánh chịu sao tựa h ồ là cảm nhận được một loại nào đó đến từ nội tâm quyết định hắn bỗng nhiên xoay người đông thần chúng ta đi trở về thành hay là giờ khắc này đông thần cũng không hiểu lạc vũ xoay người một khắc đó cần bao lớn dũng khí hừm thách ra sao trên không một đạo hùng ưng sẽ qua nhưng có một tấm nhân loại gò má hán thình lình chính là phi điểu khi thấy vong trần cùng lạc vũ diệp đông thần ba người phân công nhau hành động thời điểm hắn toát ra một luồng khát máu âm u nụ cười yên tâm các ngươi đều không trốn được đều phải chết ở chỗ này nói đáp xuống như thiên hỏa rơi dụng một tiếng vang ầm ầm nổ vang vang vọng ở rừng rậm bên trong dưới chân gấp sát vung lên bụi mù vong trần dừng lại bước tiến của chính mình mặt lộ vẻ, vẻ nghiêm túc che ở hắn nam nhân trước mắt vung tay gào thét mà đến to lớn cánh chim từ bụi mù t r u n g mở rộng đi ra ngươi cho rằng chạy được không phi điệu nợ nụ cười trong mắt tràn đầy cùng nhiệt sắc ý vong trần hít sâu một hơi nắm chặt trong tay đồ đao cái kia mũi nhận tỏa ra hàn ý tự muôn uống máu ánh sáng nhìn đuổi theo người cũng không phải nghịch thần nam hắn thở phào nhẹ nhõm thành thật mà nói nếu như là nghịch thần nam dĩ thực lực bây giờ của hắn căn bản đối phó không được nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình sai rồi bởi vì là đây là một hồi cuộc chiến sinh tử ngươi xem ra thật giống thả lòng không ít đây vẫn là nói bởi vì là là ta liền cảm thấy có hy vọng thắng lợi đây dứt tiếng đồng thời vòng trần con ngươi cùng thân thể đều cùng run lên một cái hơn nữa đau trong tay toát ra hóng ánh chất lỏng cái k i a dĩ nhiên là vòng trần hạ ở thân đau mồ hôi hột ùng ục nuốt từng ngụm nước bọt vòng trần trong con ngươi chiếu rọi ra bóng người dĩ nhiên cùng hắn ngay ở gang tấc trong lúc đó phải biết vừa trả lại ở mấy chục mét có hơn mà tốc độ của đối phương vòng trần nhưng nửa điểm không có bắt giữ biết không ngay ở vừa trong n h y mắt ngươi đã chết rồi nhưng ta không có bởi vì là ta muốn biết đắc tội chúng ta hậu quả Phi điệu ngữ khí chàn điểu giận, đầy ngữ thường cùng xem tức vì o hoại hoạch. n trần không bọn càng bọn đến năm g tới kế chỉ chạm ích họ, phá họ của là lợi là dài qua v thời khắc này có bao nhiêu người chịu đ ủ c ó bao nhiêu người vô số tâm huyết u ổ n g phí trôi theo dòng nước liền giống như nghịch thần nam ở một nơi như vậy thật vất vả có loại đầy da mây mù thấy nguyệt mình cảm giác nhưng ở trong khoảnh khắc thành tuyệt vọng loại đau này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn muốn giết vong trần muốn cho hắn biết cái gì mới là hoảng sợ thành thật mà nói các ngươi mạnh mẽ xác thực ra ngoài ngoài ý liệu của ta thế nhưng coi thường người khác đồng dạng muốn trả giá thật lớn sinh m ệ n h h ỏ a diễm cháy hương h ự c hầu như tại thời điểm này vong trần thả ra sức mạnh mạnh nhất lò sát sinh phi điệu cũng không có chân chính từng trải qua nhưng lại nghe được quá lò sát sinh đáng sợ sắc mặt hắn biến đổi lớn cánh chim bỗng nhiên hóa thành sắt thép hình thành to lớn phòng ngự trong nháy mắt đó phảng phất có loại trời sập xuống cảm giác to lớn đánh chém sức mạnh xé rách không gian phảng phất vô số s o n g bàn tay vô hình ở lôi kéo thân thể của hắn vân r u n g gió nổi lên một khắc đó bên trong vùng rừng rậm đại tụ đổ nát ầm ầm vang vọng toàn trường ẩm hô hô cương giả đụng nhau liền dường như cái kia hạo nguyệt hảo quang chu vi đổ nát đá tảng chặt đức đại thụ vô số hố hoa ghi do nơi này chiến đấu khủng bố chiến đấu hơn trăm hiệp hai người rốt cục ở một phen giao chiến sau khi lần đầu ngừng tay lại nhìn chu vi cảnh tượng không khó tưởng tượng bọn họ trước chiến đấu là có cỡ nào kinh thiên động địa con dối sư có thể như vậy chiến đấu sao diệp thương có trào phúng y tứ có khen ngợi ánh mắt ừ đại thế giới không gì không có húng chi nơi này là sáng thế đại lục ở thế giới này còn có ngươi căn bản chưa từng nghe qua từng trải qua từng thấy chỉ là như vậy liền để ngươi khiếp sợ đây chính là ngươi nhỏ bé n ị c h thần nam đồng dạng là g i a khí nhiều nhìn dáng dấp diệp thương thực lực s á c thực đáng sợ ít nói phí lời thế giới bên ngoài mà đến ngươi chỉ đến như thế không phải sao toàn bộ tàn nguyệt vương quốc cũng chỉ có diệp thương tên biến thái này dám đối với mình nói như vậy đây chính là ta không nỡ giết ngươi nguyên nhân diệp thương tài năng của ngươi không nên mai một ở nơi này nếu như ngươi gia nhập chúng ta chiến lang gia tộc e sợ chỉ có thể đi được càng xa hơn không ra nửa năm không chỉ cần một tháng ngươi liền có thể vượt qua ta có thể thấy n ị c h thần nam xác thực rất xem trọng diệp thương đã chậm diệp thương ngữ khi có chút cô đơn thế giới bên ngoài hắn không phải là không có nghĩ tới chỉ là một số giảng buộc giảng buộc hắn cái tia đầy đặn cánh chim ta đã đã cho ngươi cơ hội cuối cùng lần này đ ị c h thần nam h i ể n lộ hết dữ tợn g ó má ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình người giống như ngươi mới nếu không cách nào làm việc cho ta vậy cũng chỉ có thể triệt để phá hủy chỉ sợ ngươi không có bản lanh này thôi thúc tàn nguyện sức mạnh trôi này liêu người ánh trăng thần kiếm tỏa ra khủng bố ánh sáng ta biết ngươi ẩn giấu thực lực của chính mình cũng biết cái tên nhà ngươi chữa trị tàn nguyện bộ phận sức mạnh có thể hết thể đều c h ế rồi liền ngươi mang để mở cái gì m kia là sức m n tuyệt cường sức mạnh để diệp thương cảm giác được phảng phất đến từ ngoại giới sinh vật ngột ngạt trong tay tàn nguyệt dĩ nhiên cũng không nhịn được run run run đó là đủ khiến người run dày sức mạnh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 phi điệu trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc dù sao như nơi như thế này rất nhiều thứ đều không có từng trải qua làm sao hội nhận thức đồ đằng đây vì lẽ đó hắn rất khiếp sợ vong trần tuy rằng đã đoán này còn người mặc áo đen bối cảnh cực kỳ châu bò nhưng hắn xa không nghĩ tới dĩ nhiên là có được đồ đằng sức mạnh gia tộc hơn nữa dĩ nhiên là chiến lang đồ đằng mà chiến lang đồ đằng sau lưng nhưng là ẩn giấu đi một kinh người bối cảnh đó là hiện tại vong trần xa không thể vời tồn tại Trước 142, địa ngục trở thủ ngục địa giả. về báo cường giả còn như lông châu giống như chiếm giữ ở tân thế giới các nơi thế nhưng ở những này cái gọi là cường giả gặp mặt chân chính có được cái gọi là vương giả tư cách nhưng cũng không là nhiều như vậy mà đồ đằng chính là một người trong đó tượng trưng có được đồ đằng cường giả mới có thể được cho chân chính có leo lên đế vương tư cách tồn tại chiến lang đồ đằng đây là vong trần không dù cho là kiếp trước vong trần đều cần ngước nhìn tồn tại có thể có được đồ đằng gia tộc ở tân trong thế giới đều là một phương chi bá mà chiến lang đồ đằng chủ nhân càng là một nhân vật đáng sợ loại kia thân phận là vong trần không muốn đi hồi ức thế nhưng người giấc mơ là sẽ không kết thúc ẩm một đạo bay ra bóng người từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ toàn thân nhưng mà ở hắn rơi xuống đất trước một đạo cả người quấn quanh màu đen k ê u ngạo bóng người hắn gắt g à o theo ở trên mặt đất trong miệng c h ả y như điên máu tươi nam chặt lợi kiếm cũng bị đánh bay đến một bên trong mắt của nam tử thêm ra một k i a tuyệt vọng c ũ n g khiếp sợ hắn hiển nhiên không nghĩ tới kẻ địch trước mắt trả lại ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng như vậy d i ệ p thương nhìn thấy không đây chính là đồ đằng sức mạnh phải biết hiện tại ta khoảng cách đồ đằng nhưng l ạ ở bên ngoài ngàn d m đ mạnh mạnh. Có có xem tới đây n ị c h thần nam sắc mặt càng ngày càng âm trầm lên hắn đột nhiên giơ lên bàn tay của chính mình trên không trung làm ra trào trạng ta cuối cùng cho ngươi một lần cân nhắc cơ hội diệp thương hai mươi năm trước ngươi từng ném mất một cái mạng nếu như không có nói sai hiện tại chỉ còn dư lại hai cái mạng mà thôi ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay diệp thương cũng không để ý tới chỉ là ở lúc sắp chết trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức nghĩ đến vương quốc nghĩ đến công chúa những kia mỹ hảo nhất định bảo lưu ở sâu trong nội tâm những kia thống khổ so với tử vong đến càng là bé nhỏ không đáng kể chỉ là đáng tiếc không thể thấy ngươi một lần cối u xin lỗi công chúa đây là ngươi buộc ta ý g i ậ n ngút trời lần thứ hai để cái kia giữ t ậ n đầu sói tái hiện ra ở sau lưng nó hiện lộ hết mạnh mẽ uy thế nhưng mà ngay ở nghịch thần nam cực kỳ tức giận thả ra đồ đằng cái kia một chốc cái kia hắn cũng không biết mình đã bị một ma đầu nhìn chằm chằm chiến lang đồ đằng tỉnh lại cái kia sâu trong nội tâm ký ức trái tim khoảng cách nhảy lên phảng phất nổ tung thân thể của chính mình cái kia không ngừng nhảy lên tần suất thật giống như điện ảnh đoạn ngắn không ngừng bắt đầu vang vọng ở trong đầu của chính mình như là lũ quét c u ố n tới cảm giác đêm ấy cái nào huyết hữu buổi tối mãi mãi cũng chưa từng ở trong đầu của chính mình rút đi có như thế một người đàn ông hắn là từ địa ngục trở về người bây giờ nếu như nói hắn trả lại sống sót như vậy chỉ là một báo thù giả làm lịch thần nam chạm kích tuyến muốn dẫn đi diệp thương sinh mệnh thời điểm trong đùi cỏ truyền đến tiếng bước chân một thần bí nam tử mặc áo đen bước lay động bước tiến mang theo nồng nặc sát khí hướng đi lịch thần nam cùng diệp thương phương hướng hai người khuôn mặt khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì bọn họ dĩ nhiên không biết người mặc áo đen này là làm sao xuất hiện ở đây d ĩ thực lực của bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện ở trí nhớ của bọn họ chung toàn bộ tàn nguyện vương quốc tựa hồ cũng không có cao thủ như vậy mới đúng các hạ là người nào n ị c h thần nam chân mày cau lại do hỏi nhưng ngay ở hắn dứt tiếng thời điểm trước mắt nào còn có người mặc áo đen kia bóng người hắn hoảng loạn xem hướng bốn phía thì cái kia quỷ dị bóng đen lại xuất hiện ở trước mắt của hắn ẩm không có nửa điểm dư thừa phí lời nam tử tiến lên liền vùng lên quả đấm của chính mình n ị c h thần nam xem thường lạnh rên một tiếng bằng thực lực của đối phương hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem đỡ hơn nữa này mềm n h ú t lại cùng quy tốc như thế năm đấm là đang chơi đùa ra ra sao mà khi năm đấm đột phá tự mình ôm quyền đón đỡ trước mặt bắn chúng gò má của chính mình thì lịch thần nam mới rốt cục ý thức được chính mình phạm sai lầm nộ nhưng đã quá muộn cái tia sát khí ngập trời cùng đầy đủ mấy chục năm đoán nghiệm toàn bộ tụ tập ở nắm đấm gặp mặt đúng một hồi hắn lại như đi thạch bình thường đánh bay ra ngoài cuối cùng bẻ gãy mười cái đại thụ mới trước mặt dừng lại thân thể của chính mình chờ đến lịch thần nam không cảm giác được đau đớn thời điểm hắn g i ữ tợn đứng lên lúc này mới phát hiện nửa tấm mặt cốt đã nát cùng pha lê t r a như thế mà thân thể của chính mình ở chịu đựng đòn nghiêm trọng sau khi vô cùng chật vật đáng chết nơi đó g i ế t ra đến trình rào kim lịch thần nam tức giận mắng một câu mà khi bóng tối che khuất thân thể của hắn thì lại không nhị được r u lên c h ầ m rãi ngẩng đầu rõ ràng giờ khắc này vẫn là nóng xạ nhận nhưng hắn ở trong mắt người đàn ông này hắn nhìn thấy hoàn toàn tinh mịch không sai chính là tinh mịch có còn có một luồng khiến người ta không rét mà run đâm u diệp thương kinh ngạc đến ngây người ở tàn n g u y ệ t vương quốc ở nhiều năm như vậy hắn xưa nay không biết hội có mạnh mẽ như vậy người tồn tại từ cảm giác lên phán đoán là tờ lễ ơ không thể nghi ngờ tờ lễ ơ trung dĩ nhiên hội có như thế cừng giả hắn là ai diệp thương cũng không biết nhưng là bất kể như thế nào chính mình kiếm trở về một cái mạng to lớn cảm giác nột ngạt nghịch thần nam trị ở một loại người trên người cảm giác được quá cái k i a chính là mình thiếu chủ cùng với thiếu chủ cùng đẳng cấp cường giả người đàn ông này chính mình nhìn không thấu có thể cảnh giới tuyệt đối không có chính mình cao nhưng dù là ở này dạng trên người một người hắn cảm thấy loại kia nghẹt thở cảm giác ngột ngạt áp bức đến hắn cuối cùng không thể không sủi lơ ở địa trình độ n g ư ờ i cùng này lang đồ đẳng chủ nhân là quan hệ gì âm lãnh băng trầm không có tình cảm chút nào mồ hôi lạnh như cốt âm thanh để nghịch thần nam run r u dày hắn mở miệng lại làm cho nghịch thần nam chấn kinh rồi lang đồ đẳng người này dĩ nhiên biết mình lang đồ đẳng ngươi là ai hầu như vẫn thốt lên ở như vậy địa phương nhỏ biên giới đại lục dĩ nhiên có người nhận ra lang đồ đằng chuyện này làm sao có thể không để nghịch thần nam khiếp sợ hắn cấp thiết muốn biết người đàn ông này a i lẽ nào giống như chính mình là ngoại lai đại lục người vẫn là nói giống như chính mình là tranh cướp tái sinh sức mạnh người không rất nhanh hắn lật đổ ý nghĩ của chính mình bởi vì là hắn có loại ảo giác người mặc áo đen này e sợ vẫn liền ở bên cạnh bọn họ nhưng không biết nguyên nhân gì hắn ra tay rồi nhưng hiện tại hay là hắn đã rõ ràng cái tia nồng nặc sát khí bắt nguồn từ chính mình triệt lộ lang đồ đằng người nếu biết lang đồ đằng như vậy có biết ra tay với ta hậu quả n ị c h thần nam lường trước nếu như đối phương là mặt khác đại lục người cũng mà nhận thức đồ đằng đánh c h o xem chủ nhân e sợ cái tên này không dám giết mình nhưng hắn sai rồi người đàn ông này vốn là một ma một từ địa ngục trở về muốn báo thù ma ta không muốn nói lần thứ ba ngươi cùng này lang đồ đằng quan hệ gì hắn lại ở nơi nào hầu như g i í t gạo mà ra lời nói để n ị c h thần nam hoảng sợ động khách nhưng ngẩng đầu thời điểm dĩ nhiên nhìn thấy cảnh tượng c ó tin người đàn ông này cái kia lạnh lùng trong đôi mắt dĩ nhiên nổi lên nước mắt nhưng nam nhân trước mắt rõ ràng ở dưới lệ nhưng lại để n ị c h thần nam trái tim không ngừng mà nhảy lên cái kia trong lúc vô tình nước mắt hay là liền bản thân đều không có nhận ra được ai lại rõ ràng này hai hàng thanh lệ gánh chịu bao nhiêu cố sự đây là chúng ta gia tộc tiêu chí thiếu chủ của chúng ta hiện tại ở mộng tưởng c h i lộ chủ thành thị rất mơ c h ấ n nay cũng không phải bí mật hầu như tất cả mọi người đều biết chủ nhân của hắn ở phương nào dù sao chủ nhân của hắn rất mạnh các hạ là n ị c h thần nam còn muốn bộ lời của đối phương phỏng đoán thân phận của hắn đáng tiếc chính là hắn hoàn toàn đánh giá thấp nam nhân trước mắt đòi mạng hắn người bi vẫn gào thét nói xong một thanh trường kiếm màu đen thuận thế chém xuống nghịch thần nam đầu lâu đầu người rơi xuống đất máu tươi tung tóe có thể người mặc áo đen này cuối cùng một câu nói nhưng thủy t r u n g vang vọng ở nghịch thần nam trong đầu thật lâu không thôi vô cùng mạnh mẽ nghịch thần nam thực lực cách xa ở người mặc áo đen gặp mặt nhưng bởi vì cặp mắt kia thần sợ vỡ mật làm cho đối phương một chiêu kiếm hiểu rõ chậm rãi đi tới diệp thương bên người hắn thả xuống một bình quý giá cực kỳ khôi phục thuốc đây là hai mươi năm qua cướp đoạt vô số thành quả nhìn nam nhân trước mắt diệp thương không nói ra được khiếp sợ hơi thở của hắn lại như là cái tia cùng g ã g i thú mà ánh mắt của hắn nhưng lại muốn nhìn phá tất cả thế tục hồng trần người thường trải mà hơi thở của hắn vắng lặng một cách chết chóc người mặc áo đen mở miệng vương quốc đã không còn tồn tại nữa chúng ta có cùng chung kẻ địch bởi vì là lật đổ vương quốc chính là bọn họ m u ố n bao thủ liền đi theo ta chưa bao giờ túi đầu diệp thương không biết tại sao ở nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông này thì t r ầ m mặc hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào từ chối đối phương theo như lời nói nhìn trên đất khôi phục thuốc hắn t r ầ m mặc mà hắc y nam nhưng không để ý đến về phía trước mà đi, đi ra mười mét sau khi diệp thương tiêm vào thuốc chậm dãi đứng lên đến người là người nào tên gọi là gì người mặc áo đen kia dừng bước quay đầu lại quay về diệp thương nói rằng phong thương một từ địa ngục trở về báo thủ giả nếu như vong trần thấy cảnh này sợ là sẽ phải kinh ngạc nói không ra lời hắn cho rằng rời đi phong thương dĩ nhiên liền ở bên cạnh bọn họ đáng tiếc chính là hắn không nhìn thấy bởi vì là hắn bây giờ rơi vào k h ổ chiến chiến lang đồ đằng mạnh mẽ cũng không có để vong trần cúi đầu trái lại gây nên nội tâm hắn mạnh nhất tự tôn cùng chiến ý kiếp trước vong trần hay là muốn ngước nhìn này lang đồ đằng chủ nhân tồn tại có thể đợi này vong trần nhưng là muốn đánh vỡ tất cả chuyện không thể nào gặp thần sát thần phần này ngạo nghễ với trong thiên địa sát khí dĩ nhiên mạnh mẽ chặt đứt phi đ i ể u bán chi cánh chim có thể bởi vậy vong trần trả ra đánh đổi hắn thiêu đốt sinh mệnh làm sao phẫn nộ phi đ i ể u hoàn toàn bất chấp hậu quả chiến đấu bất đắc dĩ vong trần chỉ có thể kéo bị thương thân thể thoát đi nhưng trước mắt của hắn hiện ra đến càng là tuyệt lộ lạc hồn k i ê u nơi vách núi văn trượng dường như vực sâu vô tận trước 143, hồn đoạn kiểu... ào ào ào. một trận đại chiến để rừng rầm tươi tốt trở nên hoang vu thê lương chu vi gãy vỡ đại thụ tán loạn ở bốn phía vô số đá vụn bay múa theo gió ngập trời bụi bặm lại như là lòng quyển một giống như cuồng toán h mua tung tất cả lại lâm vào bình tĩnh nếu không là này tàn tạ mặt đất chứng minh nơi này từng chiến đấu quá sợ là không người nào có thể đoán được trước một giây nơi này phát sinh khoáng thế c ủ a c h i ế n n ị c h thần nam thi thể làng lặng nằm ở một viên đại thụ trước mà đại thụ toàn bộ từ gốc dễ chặt đứt cực kỳ to lớn thân cây vết cắt giận x ô i trình tề đầu một nơi thân một mẹo n ị c h thần nam chết không nhắm mắt nhưng, nhưng vào lúc này một con màu đen quạ đen bay qua muốn gặm nhấm thi thể thời điểm nó thất、bại. sau đó tình cảnh quái quỷ biến mất nghịch thần nam thi thể không gặp cái kia không phải tử vong phục sinh dấu vết bởi vì là biết điểm này diệp thương đợi rất lâu rồi mới rời khỏi hắn từng nghe đã nói nghịch thần nam tử vong phục sinh ghi chép cũng không ở nơi này ở vững tin không có phục sinh sau diệp thương mới rời khỏi nhưng hình ảnh trước mắt hiển nhiên không phải như vậy ở này tàn tạ chiến trường mặt khác bên trong vùng rừng rậm l ã o đà l ã o đảo thân thể máu tươi không ngừng chạy ra nghịch thần nam hoàn hảo xuất hiện nhưng hắn thương cũng không có phục sinh biến mất dấu vết hết thầy vết thương cùng chức giống nhau như lúc cái tên này dĩ nhiên không có phục sinh nhưng hắn không chết không nghĩ、tới. Nho nhỏ này tàn nguyện n dĩ việc cấp n bách là tìm tới phi điệu hắn thương không phải dễ dàng liền có thể khôi phục nhất định phải tìm tới phi điệu mang chính mình trở lại vương quốc trị liệu bằng không lành ít giữ nhiều cấm kỵ chi lâm phần cối đây là vong trần từng ở trong đầu sớm ảo tưởng qua cảnh tượng đáng tiếc chính là tuyệt đối không phải trước mắt bộ này q u a n cảnh kéo hể b ả i thân thể bất kể là sinh mệnh tiềm năng vẫn là tái sinh chi lực đều đến cực h ạ n hơn nữa sau lưng còn có muốn đưa chính mình vào chỗ chết kẻ địch nhìn trước mắt cái kia sâu không thấy đáy hoàng tuyến cốc vong trần nội tâm nhưng là lạ kỳ bình tĩnh ký ức phương hướng chỉ cần hắn nằm ngang đi trước một kỳ lờ mẹt là có thể nhìn thấy lạc hồn t i ể u nói hắn liếc mắt nhìn chạy tới phi điệu bất cần rồi hoặc là nói hắn chấn kinh rồi tuy rằng khoảng cách đồ đằng trung tâm quá mức xa xôi nhưng hắn đã là đột phá cảnh giới hậu thiên cừng mà đối thủ của hắn nhưng cùng hắn t r ê n h lệch hai cái mức độ tuy rằng có thần thông để cảnh giới của hắn hay là đạt đến hậu thiên cảnh mặc dù tái sinh chi lực có thể phục hồi như cũ hắn hết thể vết thương nhưng thân làm mộng tưởng chi lộ mà đến cờ giả phi đ i ể u càng thêm rõ ràng thần thông tác dụng phụ cùng cực hạ vừa mới mới vừa được thần thông sức mạnh vòng trần hiện ra nhưng đã đạt đến cực h ạ n hơn nữa khôi phục tốc độ càng ngày càng c h ậ m chậm nguyên bản nắm chắc phần thắng cũng không muốn tiểu tử kia lại vẫn ẩn giấu đi kinh thiên thủ đoạn làm thân thể của hắn hiện ra khủng bố ngọn lửa màu trắng thời điểm lại như là hít thuốc lắc như thế đối với mình phát động công k không chỉ chém xuống bán chi cánh chim càng là cho mình tạo thành thương tổn không nhỏ khi hắn lần thứ hai đổi u theo thời điểm nhìn thấy vong trần bóng lưng lại nhìn cái kia cầu treo bằng dây cắp sâu không thấy đáy vạn trượng vách núi sau khi hắn n ở nụ cười tiểu tử không chạy sao ngươi không phải rất có thể chạy sao ngươi hiện tại cho ra chạy một thử xem khóa sắt ở phong quán thổi phát sinh len ken va chạm gió lạnh gào thét liền dường như ác quỷ kêu thảm thiết khiến người ta không rét mà r u n to lớn cầu treo bằng dây cắp ở trong gió lay động tiểu mặt lập một bia đá có khác lạc hột i ể u ba cái chữ viết xa xưa Vong Trần toát Trần n ra uy phi điểu n nắm trong g chặt ê n nhuộm thân máu h đỏ t t ư cười h ơ n g h to càng n là lạnh lùng chế dễ ước cung dương hết đả còn dám càng rỡ có điều là phô trương thanh thế mà thôi ta xem chính ngươi nên rất rõ ràng mới đúng không người tái sinh sức mạnh đã tới cực hạn đừng nói giết ta e sợ liền chiến đấu đều là vấn đề mới đúng không ta hiện tại coi như là cho n g ư ơ i tạo thành một vết thương sợ là đều khó mà khôi phục đối phương nói không sai nhưng vậy thì như thế nào mặc dù không có tái sinh chi lực vong trần trong x ư ơ n g vẫn như cũ tràn ngập máu canh hắn máu tươi sẽ không lạnh dù cho là chết ta sẽ không để cho n g ư ơ i dễ chịu l g ô n ngữ đồng thời vong trần thân thể đã nổi lên màu trắng lửa khói không chỉ như thế cuối cùng trả lại lan tràn đến thân đao hắn lại một lần nữa thiêu đốt tính mạng của chính mình sinh mệnh tiềm năng áo nghĩa sinh mệnh thiêu đốt đây là dĩ tính mạng của mình để đánh đổi sức mạnh nói cách khác dùng mệnh ở chiến đấu cùng một ngày có thể sử dụng một lần cũng đã không dễ dàng chí ít trong tương lai một tuần thậm chí càng lâu đều không thể đang sử dụng sinh mệnh tiềm năng mà hiện tại vong trần thậm chí ngay cả tục hai lần tiêu đốt sinh mệnh tiềm năng phải biết trước hắn nhưng là bởi vì là tái sinh chi lực mới trước mặt tiếp tục chống đỡ lần thứ nhất tiêu đốt sinh mệnh nhưng là khôi phục rất lâu thiếu một chút làm mất mạng nhìn thấy vong trần phóng thích sức mạnh phi điệu càng là không dám k i n h thường đồ đăng hiện ra đầu sói dữ tợn hiện lộ hết thô bạo hồng mỹ hô đã hít n hiển nhiên không một hơi vong chân phát huy cực hạn tốc độ hầu như trong nháy mắt đi tới đối phương trước mắt đồ tể sợ kỳ hữu phát động sâu xé phi điệu không yếu rút kiếm đáp lại tiểu tử này ngoại trừ là tái sinh thần thông người sử dụng bên ngoài vẫn là một mạnh mẽ kiếm hảo có điều có chút quá mức ỉ lại năng lực của chính mình vì lẽ đó ở kiếm thuật phương diện cũng không phải vô cùng xuất chúng nhưng dù vậy cũng làm cho vòng trần rơi vào trong khẩu chiến đồ tệ kỹ giải phẫu kiếm chi linh thí á n h kiếm đùng đùng đùng đùng đùng ánh đao bong kiếm len ken va chạm trong lúc nhất thời đao ý kiếm khí năng dọc cây cối theo tiếng gãy vỡ đây là cuộc chiến sinh tử ai cũng không có nương tay vòng trần đao trong tay càng là biến ảo vô số hắn ưu thế lớn nhất chính là tốc độ rất nhanh nhưng phi điệu tên kia ỉ vào cảnh giới của chính mình càng là mạnh mẽ chống đỡ vòng trần tốc độ tay hai người chiến đến khó phân thắng lại hoành thân đao trước đao ý đầy trời ngang dọc vong trần thả ra dịch cốt kỹ năng chết khái đối thủ m à n g lịch thần nam cái tên này nhưng là kiếm khí ngang dọc không cho vong trần gần người hiển nhiên biết đồ tể kỹ dũng m á n h sinh mệnh thiêu đốt đã để vong trần dùng hết sức mạnh cuối cùng đáng tiếc chính là hắn vẫn không có giết chết đối phương sức mạnh tuyệt đối nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa chết sẽ chỉ là chính mình phi điểu đánh lâu không xong trong lòng lo lắng và phần thế nhưng hắn rõ ràng tiếp tục tiêu hao tổn nữa vong trần chắc chắn phải chết tuy rằng hắn như vậy cũng có chút vất vả nhưng dù sao cũng hơn không liều mạng mà được kẻ địch mạnh mẽ cũng không đáng sợ đáng sợ chính là ôm lòng quyết muốn chết chiến đấu kẻ địch h i ệ n nhiên phi điệu ý thức được điều này vong trần trong mắt căn bản là không sợ tử vong ngược lại trong mắt của hắn dĩ nhiên chỉ có giết chết chính mình khát vọng đối mặt như vậy kẻ địch đáng sợ thành thật mà nói phi điệu nội tâm có chút sợ hãi vì lẽ đó hắn lựa chọn tiêu hao tổn nữa không sai tiếp tục tiêu hao chết chính là vong trần vì lẽ đó càng là như vậy vong trần công kích càng là uy mánh càng là ác liệt thậm chí ở cực hạn bên trong hắn lần thứ hai muốn phóng thích lò sát sinh có điều ở thức mở đầu trong nháy mắt phảng phất thân thể của chính mình đều phải bị xe rách hắn dự định phóng thích lò sát sinh ý nghĩ bởi vì là hắn sợ chính mình vẫn không có khiến dùng đến thì sẽ trước một bước tử vong n mẹ cảm phi điệu nhận ra được điểm ấy lộ ra cười gằn nhìn dán g dấp ngươi đã tới cực h ạ n tăng một chiêu kiếm ngang dọc xông tới mặt vong trần biết rõ nguy hiểm muốn né tránh còn là ăn chiêu kiếm này trước ngực vết thương lần thứ hai nhiều chỗ một đạo mà tái sinh chi lực triệt để mất đi hiệu quả trái lại sử dụng lên vong trần thống cả người run ha ha ha ngươi liền tiếp tục sử dụng tái sinh sức mạnh tốt rồi đến thời điểm ngươi hội đ ế m trải ruột gan đ ứ t từng khúc cả người phảng phất bị ngàn vạn đem lợi nhận chất đâm thống khổ đến cuối cùng thần thông dòng máu sẽ bỏ qua n g ư ơ i người chủ nhân này thân thể của ngươi triệt để xé rách phi điệu cười to lên bởi vì là hắn biết thắng lợi cách mình càng ngày càng gần tuy rằng cuộc chiến đấu này cực kỳ khốc liệt buồn cười đạo cuối cùng vẫn là chính mình cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi theo sinh mệnh tiếp tục t i ê u đốt hay là làm hỏa diễm tắt thời gian chính là vong trần tử vong này nhưng hắn không để ý cuộc chiến đấu này vốn là ôn quyết tâm quyết tử xông lên tốc độ nhanh giận sôi phi điệu kình kiếm đánh trả nhưng vong trần trước công kích cũng không phải là không có hiệu quả vào lúc này hắn phát hiện mình bị thương chân dĩ nhiên không cách nào di động vong trần một đ a o xuyên qua bụng của hắn kịch liệt cảm giác đau để hắn kêu to lên hắn nhất thời hóa thân thành nhân thu trạng thái v ố t chim x é rách vong trần thân thể một cước đá ra ngoài trả lại thả ra một đạo ác liệt kịp i khí nhưng hầu như là cái k i a trong nháy mắt hắn liền hối hận rồi dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn là toàn lực công kích đòn đánh này dĩ nhiên đem vong trần thân thể đá bay ra ngoài một k h ắ c đó hắn hầu như đánh về phía vong trần nhưng trong tay lưu lại chỉ có cái tia cũ nát pha ý ỉ vong trần cảm giác mình mất đi trọng lực phản phất leo lên đám mây cũng lại không bị khống chế rơi rụng dưới người của hắn là cái kia vân thâm không g i ấ u tích vượt sâu vạn trượng chính là táng hồn hoàng tiến cốc lạc hồn trên cầu một hơi gió mát phất quá vong trần thân thể hầu như chớp m ắ t biến mất ở cái kia ngông lung trong mây gió nổi lên lạc hồn trên cầu tranh đấu khôi phục yên tĩnh tất cả lại như là chưa từng xảy ra như thế lạc hồn trên cầu hồn đoạn lạc gió lạnh hưu quạng ác quỷ khóc c h ư một trăm bốn mươi bốn tàn nguyện chi biến to lớn xa hoa phù đệ giờ khác này lại bị trọng binh tầng tầng vây quanh bất lu liền một con ruồi đều không bay ra được nhưng mà không người nào có thể lo lắng thế cuộc trước mắt càng không cách nào đến để ý tới này tử tức phủ từ trên xuống dưới chuyện xảy ra mà nhà này p h ụ đệ thình lình chính là tử tức phủ cũng chính là vong trần địa phương nhưng rất nhanh liền không sẽ thuộc về hắn tử tước bên trong phủ phòng khách yên tĩnh có chút quỷ dị ở tuyết lạc vương tiểu ngũ hoa vô sắc mấy người này trước mắt là một khí vũ hiên ngang thô bạo nam tử hắn tuổi t r ừ n g bốn mươi năm mươi tuổi một thân long văn nguyệt bảo có vẻ vô cùng uy nghiêm bọn họ tuy rằng cũng chưa gặp qua mấy lần thế nhưng tuyết lạc biết nam nhân trước mắt hắn là vương quốc dưới một người trên vạn người tồn tại sở vương tước không sai chính là sở vương tước hắn đột nhiên xuất hiện ở tử tức phủ điều này làm cho tuyết lạc tiểu ngũ chờ đã người không tên k h i ế p sợ vào lúc này trả lại hoàn toàn không biết sở vương t ư ớ c đi tới nơi này ý đồ tuyết lạc dâng trà hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một sau đó ngay ở hắn sắp đ o a n cho sở vương t ư ớ c thời điểm chén trà đ ỗ n g nhiên rơi xuống đất mảnh vỡ như hoa tươi giống như nở rộ mà tuyết lạc tay ngọc cũng bị cắt ra một đạo huyết ngân sở vương tức hộ vệ thay thế đồng loạt ra tay gần như cùng lúc đó lợi nhận gác ở tuyết lạc phần gáy nơi h à n mang lấp lóe h i ể n lộ hết sắc bén tiểu ngũ vô sắc chờ đã người sắc mặt đại biến dồn dập cầu xin thậm chí quỳ xuống sở vương tức cũng không có lập tức mở miệng mà tuyết lạc càng là lập tức có quắp ở trên mặt đất tuyết lạc tâm rất đau thống liền nàng chính mình cũng không biết tại sao khỏe mắt thanh lệ hai hàng chính hắn cũng không biết vì sao rơi lệ phảng phất ngay ở vừa trong nháy mắt đó mất đi vật rất trọng yếu như thế loại kia không cách nào n ô n ngữ bất an để tuyết lạc đ ỗ n g nhiên nhớ tới chinh chiến vong trần nàng đứng lên hộ vệ quắp mắng lúc này gò má của nàng đã tràn đầy nước mắt từ bỏ không rất đúng tuyết lạc ti sở vương tức không giận tự uy vẹn vẹn là một câu nói như vậy để bọn hộ vệ nhất thời lui xuống vương tước bọn họ chưa bao giờ hội cãi lời sở vương tức từ gần đây bắt đầu liền vẫn đang quan sát tuyết lạc là một trăm linh không hơn không kém mỹ nhân nhi nhưng càng làm cho sở vương tức động lòng cũng không phải nàng khuôn mặt đẹp mà là năng lực của nàng tái sinh sư tàn nguyệt vương quốc sở dĩ biến thành bây giờ giáng dấp cũng là bởi vì thời gian biến thiên còn có năm tháng vô tình nếu như lao quốc vương ở tuổi trẻ một ư ơ i tuổi e sợ kết quả là sẽ không như vậy hắn lão vì lẽ đó nhẹ dạ đem mình lưu đến bây giờ sở vương tức tuy rằng chưa bao giờ hỏi chiều chính sự tình có thể lén lút nhưng bồi dưỡng chúc với thế lực của chính mình điểm này lao quốc vương biết nhưng nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay nhưng chính là bởi vì như vậy vì lẽ đó hắn thành công có thể sở vương tức không cam l ò n g hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày kia nhưng hiện tại không giống nhau chỉ muốn chiếm được tái sinh chi lực sự thống trị của hắn là có thể vĩnh h ẳ n g hắn là có thể chế tạo một bất bại đế quốc nhưng hắn cũng không tín nhiệm người mặc áo đen kia vì lẽ đó làm tốt hai tay chuẩn bị dù cho là thần thông cũng sẽ có chính mình thiếu hụt chính mình hay là sẽ không tử vong nhưng dưới tay chiến sĩ nhưng sẽ chết có thể sống lại sư liền có thể đem giá trị của bọn họ phát huy đến phần cuối của sinh mệnh cho nên nàng coi trọng tuyết lạc năng lực tuyết lạc cô đ ư ơ n g bây giờ này vương quốc đã biến thiên như thế nào ngươi có thể có hứng thú từ nay về sau quy thuận cho ta nếu như ngươi đáp ứng như vậy ngươi sẽ là này tàn nguyện thần nữ không hay là toàn bộ đại lục tất cả mọi người đều muốn ngước nhìn thần nữ sở vương tức mở ra mê người điều kiện nhưng chỉ là trong đó một chút hắn nói rồi rất nhiều có thể càng là như vậy tuyết lạc càng ngày càng cắm ghét tiểu nữ tử có tài cán gì đam này trọng trách chỉ sợ là vương tước đại nhân nghiêm trọng vương tước đại nhân lần này tâm ý tiểu nữ tử chân thành ghi nhớ nhưng cũng không chịu nổi trọng trách tuyết lạc giống như từ chối âm thanh rất là hạ bởi vì là nàng sợ sẽ xúc động vương nộ làm càn hiện đang nói với ngươi nhưng là tàn nguyệt vương quốc quốc vương ngươi từ chối giống như là kháng chỉ chu cựu tộc diệt đầu người hộ vệ khiến người ta thay đổi sắc mặt cùng để bọn họ kinh ngạc chính là sở vương tước thân phận hắn là quốc vương hiện tại các ngươi thần phục bệ hạ có lẽ sẽ cho các ngươi vinh hoa phú quý nhưng từ chối hậu quả các ngươi cần phải hiểu rõ bên cạnh hắn đại thần quát quát một tiếng làm người ta kinh ngạc run dậy trước hết tức vũ khí chính là vương tiểu ngũ hắn không có tiết tháo chút nào quỳ xuống biểu thị đồng ý t h ầ n p h ụ trả lại không ngừng khuyên bảo những người khác càng là nói cho bọn họ biết toàn bộ tàn nguyệt vương quốc bây giờ đã là vương tức thiên hạ vương tiểu ngũ không nghĩ tới ngươi là người như vậy à ta rốt có biết chính là ngươi mở cửa kỳ thực căn bản không cần hắn trong ứng ngoài hợp bây giờ quy là tàn nguyệt vương sở vương tức tự nhiên có quyền hạn ra hết t ừ tức phủ hoa vô sắc có chút phẫn nộ nhưng vương tiểu ngũ nhưng đánh trả đến thế giới này không phải là như vậy phải không hiện tại chúng ta có thể dựa vào ai vòng trần sao a、ah, ha ha ha ha chỉ sợ hắn không về được lời nói của hắn để tuyết lạc trong lòng run lên đ ỗ n g nhiên vang lên lúc trước thất lạc ở tòng quân vương tiểu ngũ trong lúc nhất thời tuyết lạc di nhiên hoảng hồn hắn nói không sai các ngươi đã không có cơ hội lựa chọn tuyết lạc tiểu thư di ra đi từ nay về sau ngươi chính là vương quốc quốc sư ta tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ tiến vào nhân vật này đương nhiên ngươi có thể lựa chọn phản kháng nhưng ngươi muốn biết mình hậu quả nếu như ngươi có thể nghe theo ta sắp xếp hay là ta sẽ thả những người khác thì sao tỉ như vong trần tử tước vong trần lại như là một cái lợi nhận đâm thủng tuyết lạc tâm đây là hắn uy hiếp nàng căn bản là không có cách từ chối chỉ có gì nước mắt cùng t r ầ m mặc qua lại ứng mà lúc này tàn nguyện vương quốc trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì có chút dự cảm không tốt lạc vũ cùng diệp đông thần thành công trở lại tàn nguyện vương quốc nhưng là ngoài ý muốn chính là bên trong thành hoàn toàn đóng kín không cách nào liên hệ nhưng không có nghĩ đến ở ngoại thành gặp phải một người khác huyết vô tình huyết vô tình cái tên này dù sao ở vương quốc nhiều năm hơn nữa hắn bây giờ cùng lạc vũ bọn họ như thế đều là chó mất chủ thành thật mà nói bọn họ đường về mục đích cũng chỉ có một vậy thì là đạt đến mục đích của chính mình có thể vào bên trong thành sau khi bọn họ lại phát hiện thật giống có biến hóa gì đó bên trong thành từ trên xuống dưới tất cả đều là quân nhân hơn nữa không ít tờ lơ bị đã k h ô n g chế lên huyết vô tình trên đường trở lại chính mình công đoàn lại phát hiện đã tàn tạ một mảnh mà đồng bọn của hắn toàn cũng không thấy điều này làm cho hắn càng ngày càng nghiêm nghị lên sau đó lạc vũ đề nghị đi tử tức phủ huyết vô tình theo tới nhưng lúc đến nơi này dĩ nhiên phát hiện tử tức phủ bị trọng binh canh gác một luồng không nghĩ tới ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra làm tuyết lạc bị đại quân đẻ lên lúc đi ra bọn họ càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình diệp đông thần nhìn thấy nguyên lai đồng bọn hầu như không chút do dự liền muốn lao ra tiên h sư nó ngươi muốn chết ta trả lại không muốn chết nhìn thấy sở vương tức cái kia một chốc cái kia huyết vô tình hai mắt tràn đầy căm g i ậ n ngốc trời hắn biết tên khốn này ra tay rồi mà cái kế hoạch này nhưng hoàn toàn chưa nói với chính mình đã bị bài xích sao trong lòng c ư ờ i gần càng nhiều nhưng là thất lạc、Cút. diệp đông thần nổi giận lạc vũ nhưng bình tĩnh đệ lại hắn ta có thể hiểu được ngươi không t â m lòng ta cũng là như thế đừng quên lao đại giao cho nhiệm vụ của chúng ta là tuyết lạc sở vương tức bên người hai người cao thủ đều là cảnh giới hậu tiên đỉnh cao liền toán ba người chúng ta liên thủ đều phải chết hơn nữa ta đã quên nói cho các ngươi sở vương tức không phải là một tên r ắ t rưỡi lời nói của hắn để lạc vũ cùng diệp đông thần sắc mặt biến đổi lớn đầu tiên chúng ta phải biết chính là tàn nguyện đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra yên tâm sở vương tức ông lão kia không gần nữ s ắ c hơn nữa tuyết lạc giá trị lợi dụng các ngươi nên rất rõ ràng mới đúng vì lẽ đó hắn tạm thời sẽ không sao ẩn nút ở trong thành chờ đã huyết vô tình dù sao cũng là l ã o điểu kinh nghiệm phong phú hơn nữa hắn rất quan tâm thủ hạ của chính mình đến cùng thế nào rồi đáng ghét đáng ghét không muốn chết liền đi theo ta huyết vô tình mang theo lạc vũ cùng diệp đông thần hai người ở màn đêm dưới sự che chở tàng đến không có ai biết địa phương mà tuyết lạc ngay hôm đó tiến vào vương thành bước vào cái kia một chốc cái kia ở thiếu nữ trong lòng dĩ nhiên có loại cá trậu chim lồng cảm giác nhưng ở thiếu nữ nhưng trong lòng kỳ vọng trong lòng người đàn ông kia có thể như anh hùng như thế chừng cứu mình đêm đó lạc vũ huyết vô tình d i ệ không chỉ có như vậy nghe nói phản kháng sở vương thế lực toàn đều biến mất mà sở vương tức càng là tất cả những thứ này giá họa cho ma lang đoàn lính đánh thuê cùng long hoa công đoàn mà đồng loã dĩ nhiên là diệp thương diệp thương ý đồ làm phản tất cả những thứ này thật giống như là đã sớm biên chế tốt kịch bản mà sở vương tức này tiểu nhân nhưng thành nhân dân cả nước anh hùng ẩm b à n gỗ phá nát diệp đông thần cùng lạc vũ vội vã đẻ nén xuống hắn sở vương tức tên khốn này huyết vô tình có chút thương tâm ở tàn nguyện vương quốc những năm gần đây có thể nói chưa bao giờ chịu đựng này lớn lao h o ă n khuất tuy rằng hắn nghĩ tới rời đi nơi này có thể nhưng chưa từng có nghĩ tới phản bội quá mức có chính mình tâm tư làm sao bây giờ diệp đông thần chẳng muốn quản cái tên này mà là hỏi dò lạc vũ chờ đã chờ đã lao đại trở về hiện tại tựa hồ chỉ còn dư lại cái biện pháp này muốn muốn báo thù rửa hận cũng chỉ có thể chờ đợi có điều trước đó bọn họ nhất định phải đem tuyết lạc cứu ra mà cũng trong lúc đó trên bầu trời một bóng người tránh thoát trên không công kích đợi được hắn bay đến vương điện thời điểm sở vương tức lúc này mới hạ lệnh đình chỉ công kích bởi vì là hắn nhìn thấy hai cái nhuần máu bóng người nhanh nhanh sốt ruột vương quốc đại uy sư nếu như nam xuất hiện bất kỳ sơ xuất t a định các ngươi phải tản n g u y ệ t vương quốc c h n cùng sở vương tức nhìn thấy bị thương lịch thần nam hoàn toàn biến sắc không dám thất lễ hắn nhưng là biết rõ chiến lang gia tộc đáng sợ đừng nói là một tàn n g u y ệ t vương quốc coi như là mười cái ở trước mắt của bọn họ trong khoảnh khắc cũng phải biến mất tuyết lạc ngay ở này vương thành bên trong tuyết lạc cái kia tái sinh sư mang ta đi phi điệu vội và nói g n hắn chưa bao giờ nhìn thấy lịch thần nam được quá như thế nghiêm trọng thương chẳng cần biết ngươi là ai ta cũng phải làm cho ngươi trả giá thật lớn phi điệu trong mắt tràn đầy sát ý ngọc trời gần như cùng lúc đó hai cái bóng đen lạng yên vô tức tiến vào bên trong thành một hồi càng to lớn hơn vòng xoáy chính ở trong bóng tối từ từ trở nên vần đủ c h ư một trăm bốn mươi lăm lịch thần nam quỷ kế u á nguyệt quang t h ấ u quá to lớn màn cửa sổ bằng lửa mỏng chiếu rọi ở một tấm lạnh lùng gò má gặp mặt hắn có vẻ hơi a n tưởng mà chu vi ngoại trừ một vọng ngoài cửa sổ nam tử bên ngoài phòng lớn như thế bên trong không có một bóng người từ khi tàn nguyệt vương quốc bạo loạn đã qua một ngày một đêm nhưng nằm ở trên giường người đàn ông này vẫn cứ không có t h ứ c t ỉ n h điều này làm cho phi điệu hiển nhiên có chút bận tâm có điều cũng may có tái sinh sư sức mạnh miễn cưỡng bảo vệ tính mạng có điều này đã không phải hiện tại quan tâm nhất vấn đề phi điệu trong đầu lái đi không được nhưng là đêm đó đại chiến hắn vuốt chính mình ngực trong mắt thật giống xuất hiện ảo giác như thế hắn nhìn thấy vong trần mang theo tức giận cho mình phẫn nộ một q u y ề n mãi đến tận bây giờ lại còn có chút làm đau cái k i a tên tiểu quỷ vong trần ánh mắt mỗi khi vang vọng ở trí nhớ của chính mình bên trong thì phi đ i ể u liền không tự chủ được liên tưởng đến đêm đó chiến đấu mặc dù là một tân nhân nhưng lại có không thể không khâm phục địa phương hắn mạnh mẽ hắn chấp nhất còn có cái k i a tất thắng quyết tâm có điều đáng tiếc chính là nam nhân như vậy đã chết rồi người đang suy nghĩ gì bên hai đột nhiên truyền đến quen thuộc lời nói thành phi đ i ể u quay đầu lại kinh hỷ phát hiện đứng trước mắt mình lịch thần nam ngươi tỉnh rồi đã có một lúc lịch thần nam c ư ờ i cợt trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử sau tiểu tử này cảm giác rõ ràng không giống hay là liền hắn không hề nghĩ tới chính mình sẽ ở như vậy một địa phương nhỏ bại trật đi phi điệu s ứ n g sở hắn lại không có phát hiện thương tốt hơn một chút không ngoài ý muốn khỏe mạnh thổ thương trên thân thể hoàn toàn khôi phục lịch thần nam rất rõ ràng chính mình chịu đựng vết thương trí mạng nhưng hắn dĩ nhiên sống sót thành thật mà nói liền chính hắn cũng không nghĩ tới đúng rồi ai đem ngươi thương thành như vậy dĩ thực lực của ngươi nay tàn nguyện vương quốc hẳn là không người có thể uy hiếp đến ngươi mới đúng hơn nữa ta tìm tới ngươi thời điểm người đã hôn mê đi cũng không có thấy diệp thương bóng người là hắn nếu như là diệp thương cái k i a không khỏi quá khủng bố n ị c h thần nam lắc đầu một cái nhớ tới ngay lúc đó chiến đấu ánh mắt trong nháy mắt ấm lánh hạ xuống nhưng một lúc lâu hắn thở phào nhẹ nhõm ta không biết hắn là ai bởi vì là phát sinh trong nháy mắt ta thất bại hơn nữa hắn ra tay nguyên nhân là bởi vì chúng ta trên người đồ đằng n ị c h thần nam lạnh lùng nói hiện ở hồi tưởng lại vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi ngay vậy phi điệu sắc mặt đột nhiên biến thăm dò tính hỏi ngược một câu đó là bên ngoài đại lục người cùng gia tộc chúng ta có cử oán hắn vấn đề lịch thần nam cũng không cách nào trả lời cứu hận sao đối với gia tộc của bọn họ có cựu đoán nhiều không kể x i ế t bọn họ không thể biết người mặc áo đen ai nhưng người mặc áo đen kia ánh mắt lạnh như băng lại làm cho diệp thương cả đời này đều không thể quên mất hắn lại như là địa ngục trở về ác ma chẳng cần biết hắn là ai ta sẽ không lại thất bại lịch thần nam chắc chắn sẽ không để chuyện ngày đó lần thứ hai phát sinh ở trên người chính mình nắm chặt nắm đấm sát khí tràn ngập ở cả phòng bên trong đúng rồi thần thông huyết ngân thế nào rồi lịch thần nam quan tâm nhất vẫn là vong trần sự tình dài đến năm năm kế hoạch ngay lúc sắp thành công lại bị một tên điều chưa biết người mới làm hỏng nội tâm chính là một lồn u g l ử a g i ậ n vô hình có điều chỉ cần giết chết hắn thần thông huyết ngân sẽ lại xuất hiện ở đại lục một nơi nào đó vậy cũng là cuối cùng ă n ủi có điều nhìn thấy phi điệu sắc mặt trở nên ám c h ầ m xuống nghịch thần nam trong lòng hơi hồi hộp một chút làm sao lẽ nào thất bại ngữ khí có chút đông cứng thậm chí mang theo sắc khí thành công nhưng thất bại tên kia bị ta đặt xuống hoàng tiến cốc ngươi biết địa hình nơi đó vực sâu và trượng từ không có người sống sót trở về quá dù cho hắn may mắn không chết không thể rời đi nơi đó đời này trên thế giới cũng sẽ không bao giờ có vong trần người này sẽ không có tái sinh thần thông huyết ngân phi điệu tuy rằng rất khẳng định ngữ khí nói như vậy nhưng lịch thần nam nhưng vẫn là không yên lòng hắn lắc đầu một cái vung vung tay tuy rằng rơi xuống hoàng t u y ể n cốc chưa bao giờ có vật còn sống nhưng có một phần vạn sát xuất sống tiếp hơn nữa tên kia có tái sinh chi lực không được nhất định phải phái ra phi hành bộ đội kiểm tra nơi đó tình huống hiện tại sở vương tức tên n g kia nên đã không chế tàn nguyệt chứ lịch thần nam hiển nhiên không yên lòng chết phải thấy thi thể sống phải thấy người đúng đã đã không chế tàn nguyệt phi điệu hồi đáp cũng không biết nghịch thần nam có tính toán gì đúng rồi ta thương nặng như vậy vương quốc ý sư có điều này có thể lực nghịch thần nam so với ai khác đều rõ ràng chính bình thường hắn hầu như là người phải chết nhưng còn có thể tiếp tục sống thật có chút làm người ta bất ngờ là tuyết lạc phi đ i ể u hồi đáp nghịch thần nam khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng là cô gái kia quá tốt rồi dù cho tái sinh chi lực biến mất có thể đem hắn mang đi có điều trước đó nhất định phải để những kia phá hoại ta kế hoạch người mới trả giá thật lớn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến vong trần bởi vì là nghịch thần nam một câu nói vương quốc lần thứ hai điều động bây giờ cấm kỵ chi xâm t ụ y nhưng đã giải trừ đến từ tái sinh thú nguy cơ nhưng đối với vương quốc phần lớn người tới nói nơi đó vẫn cứ là cấm địa che ngợp bầu trời phi thú bộ đội đi tới cấm kỵ chi lâm bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thuộc về thế giới bên ngoài sau đó ở cái gọi là hoàng t u y ể n cốc bắt đầu không ngừng tìm kiếm v o n g trần bóng người nhưng tiến hành rồi ba ngày ba đêm siêu tầm sau khi vẫn thất bại đáng ghét các người đam giác rưởi này thùng cơm n ị c h thần nam ở vương điện bên trong nổi trận lôi đình điều này làm cho sở vương tức sắc mặt âm c h ầ m lại có thể bị vướng bởi đối phương thế lực phía sau sở vương vẫn như cũ chỉ có thể cười làm lành thần nam đừng nóng lòng chỗ nào ta đều không thể xuống đừng nói là những người này quên đi nếu không cách nào tìm tới bọn họ chúng ta còn có biện pháp khác có thể được phi điệu nhắc nhở nghịch thần nam hắn linh quang lóe lên vỗ tay nói đúng còn có biện pháp khác bọn họ nếu không hiện thân vậy thì buộc bọn họ hiện thân sở vương bệ hạ ngươi chảo những người kia đều trả lại ở chứ sở vương biến sắc mặt liền vội và ngật đầu ngày mai bọn họ treo lơ lửng ở trên thành tường bạo sưởi nói xong hắn suy nghĩ một chút thêm vào tuyết lạc tuyết lạc cô nương cũng phải sao có thể nàng ngươi lẽ nào liền không muốn giết phá hoại ngươi kế hoạch tên khôn kia à vong trần cướp đoạt tái sinh chi lực tuy rằng để sở vương nổi giận vô cùng thất vọng nhưng ít ra còn có một tái sinh sư ở đây dù sao cũng hơi an ủi có thể hiện tại không giống nhau nhưng hắn nhưng phải đi chấp hành điểm này rất khó chịu nhưng không thể làm gì Sẽ ở đó muộn qua đi ngày thứ hai bên trong thành trên tường thành thêm ra vô số người bóng người bọn họ bị treo lơ lửng ở cửa thành lý do là quốc gia phản tộc trong này bao quát phần lớn long hoa công đoàn cùng ma lang đoàn lính đánh thuê người trong đó tự nhiên có tuyết lạc hoa vô s á c vương tiểu ngũ chờ đã người bóng người ở hỏa diễm rơi ánh nắng chói trang mồ hôi hột còn như mưa rơi mà bị như thế bạo sửa ở trước mặt mọi người không thể nghi ngờ là xích quả quả x ỉ nhục đối mặt này còn cái gọi là phản t ắ c các cư dân dĩ phẫn nộ phát tiết trong lòng bất mãn nơi này tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tàn n g u y ệ n bên trong thành tối tăm nhất sàn giao dịch khấu nạn ẩm đây là vách tường vỡ vụ âm thanh lần này lạc vũ cũng lại dễ kích động huyết vô tình mặc kệ ngươi nói cái gì đều không thể ngăn cản chúng ta ta đáp ứng rồi vong trận phải bảo vệ tuyết lạc huyết vô tình lạ kỳ không có phản bác trái lại đứng lên đến nơi đó mang theo nhưng là đồng bọn của ta đáng ghét biết rõ đây là âm mưu nhưng cũng đứng ngồi không yên có điều muốn muốn cứu bọn hắn nhất định phải bàn bạc kỹ càng làm thế nào chờ đã à huyết vô tình còn chờ à đủ huyết vô tình nổi giận ngươi gấp lẽ nào ta liền không nội sao bọn họ liêu nhớ chúng ta biết được tin tức nhất định sẽ lập tức cứu người vào lúc này khủng bố bên trong thành hoàn toàn là một đi không trở lại bọn chúng ta đợi được bọn họ mệt mỏi nhất lỏng lẻo nhất giải thời điểm tiến công trước đó chỉ là chúng ta chút người này trả lại còn thiếu rất nhiều bây giờ còn có người hội giúp chúng ta lạc vũ trong đầu thực sự nhớ không nổi còn có người nào có thể trợ giúp bọn họ có huyết vô tình trong lòng sớm có ứng cử viên trên thành tường đã hai ngày một đêm nhưng vẫn cứ không có động tĩnh bọn họ có thể hay không không lại trong thành phi đ i ề u hơi nghi hoặc một chút nói rằng nếu như biết rồi tất nhiên tới cứu người mới đúng có thể đến hiện tại đều còn chưa có xuất hiện bọn họ nhất định sẽ đến làm cho tất cả mọi người độ cao tập trung đừng cho kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được nghịch thần nam rất rõ ràng bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ha ha thích hợp thời điểm có thể gõ một hồi đối phương m à khác một ngày giết một người đương nhiên khoảnh khắc chút không quá quan trọng trọng yếu đứng lại cho ta đến l i ê n như vậy một ngày chết một người này xúc động huyết vô tình lạc vũ đông thần thần kinh của bọn họ tiếp tục tiếp tục như vậy còn muốn chờ tới khi nào chính là hôm nay chúng ta phải đợi người đến rồi huyết vô tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng quả nhiên rất tiếng ở hát cám sàn giao dịch một khôi ngô nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ ma lang đông thần cùng lạc vũ hơi kinh hãi ít nói nhảm ngươi nhìn thấy hiện ở tại bọn hắn đã đang dùng biện pháp như thế bức bách chúng ta đi ra huyết vô tình ngươi nếu gọi ta đi ra nên có chú ý chứ đây là một hồi mạnh trượng kết quả chỉ có thể một mất một còn ta chỉ cho chúng ta lưu lại một con đường lùi thất bại chắc chắn phải chết n ị c h lưu vân bên kia ngươi có thể làm được chứ không thành vấn đề hắn đã đáp ứng hợp t á rồi tốt lắm cơ hội của chúng ta chỉ có một lần câu này là ngày thứ năm đêm nay trời tối người đ i ê n thời gian chính là chúng ta hành động chi khác mây đen do lớn dạ nông đậm ánh trăng che chắn toàn bộ tàn nguyệt vương quốc trên tường thành lưu lại đ ấ m máu hình ảnh chém giết người đều đầu người rơi xuống đất bây giờ vẫn cứ còn sót lại không ít đêm đen giáng lâm một đám bí ẩn đội ngũ tiến vào bên trong thành chu vi trải qua năm ngày tiêu hao bây giờ trên tường thành chiến sĩ đều bị ủ rũ tập kích giữa lúc một người ngủ gật thời điểm đột nhiên hai mắt một hắc mất đi trực giác trên cổ của hắn thêm ra máu đỏ tươi ngân ha ha ha ha, ha. trò chơi mèo vờn chuột rốt cục bắt đầu rồi sao đêm đen l ị c h thần nam khanh khách phát sinh nụ cười âm hiểm t r ư n g một trăm bốn mươi sáu một lưới bắt hết dưới ánh trăng lệ đ o à n trường treo lơ lửng huyết nhân đụng phải không phải người g i à n vặt liền ngay cả bọn họ tự thân đều quên đến cùng quá khứ bao lâu một ngày không ở như vậy dày vò phảng phát sống một ngày bằng một năm đối với bất cứ người nào tới nói này đều là tật thế đêm nay nhất định cũng bị máu l ộ m nguyền thác bên dưới bóng người lay động trên thành tường nghiêm mật canh gác các chiến sĩ bởi vì là suốt đêm mệt nhọc mà đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị một đám cường giả bí ẩn làm gia phục rất nhanh tiểu đoạn đường tường thành bị cao chế bọn họ đổi những binh sĩ này q u â n trang có điều đang hoàn thành những chuyện này sau khi đám người kia cũng không có lập tức triển khai hành động đi đầu nam tử đột nhiên ngừng lại chỉ huy đại cục nói rằng không cần toàn bộ điều động chúng ta có thể mang đi nhân số có hạn điểm này các ngươi đều rõ ràng kiếm người trọng yếu nhất rời đi nơi này ta đông thần lạc vũ ma lang n ị c h lưu vân hành động những người còn lại toàn bộ ở đây tiếp ứng cứu được người sau khi các ngươi lập tức đi thành tây phương hướng mà đi thời gian giành giật từng giây huyết vô tình định ra tỉ mỉ kế hoạch nhưng thực thi lên có hay không thuận lợi như vậy vẫn là không biết bí ẩn hiện tại tất cả làm từng bước chỉ chờ ra tay thời gian lạc vũ lại một lần nữa nhìn về phía huyết vô tình hắn hơi kinh ngạc với cái tên này tài năng quân sự cùng năng lực lãnh đạo chính vì như thế lạc vũ trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều hiện lên ra bản thân không đủ ý nghĩ hắn muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn mình bây giờ còn yếu đáng thương l ạ như run dế như thế bị thương hay là chuyện này sau khi kết thúc là nên được rèn luyện mới được diệp đông thần không có nghĩ nhiều như thế hắn là một thẳng tính nam nhân lời nói tự đáy lòng tàng không được làm việc là lôi lệ phong hành hắn giờ phút này chỉ muốn cứu ra vây ở tường thành đồng bọn gần đủ rồi hành động có điều trước đó ta phải nói cho các vị vinh nhục cùng tồn tại hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực long hoa công đoàn nhân vật trọng yếu đều ở đầu tường những người này là huyết vô tình bất luận làm sao không thể từ bỏ đồng bọn đừng xem huyết vô tình tiểu từ này lòng dạ độc ác nhưng đối với thủ hạ người nhưng xưa nay không hàng hồ cái thời đại này chân tâm đối lập không nhiều chỉ khi nào có giao tình cái kia chính là sinh từ cùng huyết vô tình đang hành động thời khắc nịch lưu vân lại đột nhiên mở miệng có điều hắn chỉ mới nói nửa câu huyết vô tình nghe vậy chân mày cau lại hỏi ngược lại làm sao đối với mới nở nụ cười cười không có gì ta rốt cuộc biết tại sao ngươi có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm để long hoa công đoàn phát triển đến như vậy mức độ lan tràn toàn bộ tàn nguyện vương quốc thành thật mà nói hôm nay ta xem như là chịu p h ụ nghe nói như thế huyết vô tình nhưng không có nửa điểm vui mừng trái lại sắc mặt càng thêm trầm trọng chờ đã kế hoạch của chúng ta thành công nói sao đi hiện tại xả quá nhiều đều là vô dụng nghe vậy ma lang bọn người trơ mặc xem ra đại thụ chi xâm một trận chiến thay đổi không chỉ là một người trận chiến đó đối với cuộc đời của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ảnh hưởng huyết vô tình cũng không tiếp tục là lúc trước cản r ỡ long hoa công đoàn hội trưởng chỉ là một một lòng muốn muốn cứu chính mình đồng bọn nam nhân hành động bắt đầu ở tàn n g u y ệ t vương quốc dù cho diệp đông thần cùng lạc vũ tư lịch còn thấp nhưng không nghi ngờ chút nào như vậy tổ hợp là toàn bộ tàn n g u y ệ t đứng đầu nhất tồn tại chuyện này quả thật chính là một đám lang hồ chi sư có điều hôm nay mục đích của bọn họ không phải để chiến đấu mà là cứu người vì lẽ đó đem trung tâm đều đặt ở cứu viện mặt trên căn cứ huyết vô tình kế hoạch cướp đoạt quân trang chỉ là bước thứ nhất đón lấy bước thứ hai chính là lặng yên không hề có một tiếng động tiếp cận thay ca thủ vệ bất quá bọn hắn không dám k i n h thường lúc trước điều tra chung hộ vệ trong lúc đó bình quân ở sau năm tiếng hội thay ca một lần ở quy định thời gian trước bọn họ đến thay ca địa điểm sự xuất hiện của bọn họ để v u ệ phải không thể tả những quân nhân vì đó d u n g một cái lập tức đi tới điều này làm cho huyết vô tình bọn họ trong lòng dùng mình không dám k i n h thường có điều thủ vệ kia tiểu đội trưởng trái lại ngoài ý muốn nhiệt tình rốt cục để đội ban ta đều nhanh buồn ngủ gần chết rồi nhìn dáng dấp những binh sĩ này là m ệ t muốn chết rồi huyết vô tình cười cợt kế hoạch của hắn hiển nhiên vô cùng thành công đúng như dự đoán không nghi ngờ chút nào trao đổi cấp lớp giờ khác này bọn họ liền c h ấ n thủ ở tuyết lạc bọn họ mặt trên vô tình những này có thể đều là chúng ta đồng bọn chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu bọn họ có thể cứu nhân số có hạn nhưng đã đi tới mức này chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết huyết tuy vô tình người nhưng có tỉnh hay là trải qua một hồi nhân sinh lên voi xuống chó điều này làm cho h u ế t vô tình thật giống thành thục không ít mặt với trước mắt nhiều người như vậy làm được thấy chết mà không cứu đó là không thể chặt đứt bọn họ dây thừng mang đi chúng ta cứu giúp người đây là biện pháp duy nhất còn có thể làm đến mức nào vậy thì nghe mệnh trời làm hết sức mình nay đã là lớn nhất nội bộ bởi vì là như vậy rất có thể để bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi được điểm này tất cả mọi người cũng không có ý kiến lạc vũ đợi lát nữa ngươi mang theo tuyết lạc em gái rời đi ta mang vô sắc tiểu ngũ bọn họ cùng đi d i ệ p đông thần thấy rõ tình thế trước mắt mang đi hai người không thành vấn đề nhưng ý nghĩ của hắn nhưng là toàn bộ mang đi hiển nhiên này không thiết thực thiết mạc manh động đại cục làm trọng lạc vũ chỉ nói ra một câu bọn họ như thế làm đã là gánh chịu hy sinh cái giá bằng cả mạng sống hy sinh tính mạng nếu có thể thành công mới coi như chết có ý nghĩa nếu là thất bại vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất vì lẽ đó bọn họ tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào đông thần trịnh trọng cực kỳ gật gù trả lời một câu hắn rõ ràng nhiệm vụ lần này tầm quan trọng nhưng muốn thử một chút nỗ lực nhìn có thể hay không cứu càng nhiều người tốt rồi bắt đầu khi sâu một hơi đến mức độ này huyết vô tình trái lại có loại không hiện thực cảm giác quá dễ dàng không phải sao từ vừa mới bắt đầu liền thuận lợi có chút l ạ kỳ nay trái lại để huyết vô tình hoài nghi có điều mở cung không quay đầu lại tiễn sao có thể dừng lại hành động năm người nhanh chóng ra tay đem những người khác dây thừng bông u xuống rồi lập tức đem mình cứu giúp người kéo tới vào lúc này cũng không kịp nhớ cái khác có thể khi bọn họ ôm đồng bọn của chính mình thì huyết vô tình sắc mặt biến đổi lớn không được theo tiếng mà lên đồng thời này hát cám tường thành dĩ nhiên trở nên cực kỳ sáng sửa sáng rực cây đốt soi sáng toàn bộ tường thành khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm nhưng lại không biết lúc nào chu vi dĩ nhiên là thiên quân văn mã không sai toàn bộ tường thành từ trên xuống dưới tất cả đều là binh sĩ đáng ghét tuyết lạc em gái chịu đựng chịu đự tuyết lạc thân thể dĩ nhiên ở biến mất điều này làm cho diệp đông thần hoàng hồn phải biết bọn họ mục đích chủ yếu nhưng là bảo vệ tuyết lạc đến v o n g trần trở về lạc vũ là một trận khiết đảm có điều nhìn kỹ nhưng là phát hiện không đúng trong này có kỳ lạ này không phải tuyết lạc bản thân không sai bọn họ đều ở nơi này nương theo quát to một tiếng trong quân đội một đám người đi ra t ì n ha l ha n g ha o tuyết không với long h vẹn vẹn ha ha ha, sai có điều thành thật mà nói không nghĩ tới ngươi huyết vô tình ngược lại cũng có mấy phần vốn là nếu là đổi làm những người khác đêm nay các ngươi sợ là liền muốn thành công lịch thần nam đối với bọn họ hành tích xem rõ rõ rằng ràng, ràng. cái kế hoạch này hầu như thiên ý vô phùng nhưng nếu không phải là mình sử dụng phép thuật thị n h y ế n lừa dối hôm nay sợ là muốn cắm ở tiểu t ử này trong tay có điều ha ha nghịch thần nam hiện đang cười lạnh đã đem những người này cho toàn bộ khống chế lại đông thần lạc vũ vong trần không có cùng các ngươi đồng thời trở về s a o vậy thì tốt nhìn thấy vong trần không ở tại chung không biết tại sao tuyết lạc trong lòng trái lại bình tĩnh không ít c h ỉ ít hắn không ở lão đại để chúng ta tới cứu ngươi tuyết lạc em gái ngươi chờ một chút ta vậy thì đem những này bắt nạt ngươi khốn nạn toàn bộ đánh phi diệp đông thần cả người sinh mệnh tiềm năng lưu động đã làm tốt hẳn phải chết muốn cứu tuyết lạc quyết tâm mọi người biết trận chiến này không thể tránh được dồn dập lấy ra vũ khí có thể cái k i a phi điệu thấy thế nhưng là lạnh dền một tiếng chỉ bằng mấy người các ngươi vừa dứt lời ánh trăng trong ngần nổi lên màu bạc k i a chớp anh kiếm q u a ép thẳng tới mọi người mà đi ai cũng không nghĩ tới phi điệu tốc độ dĩ nhiên kinh người như vậy sắp tới bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng nhưng là ở trong lúc nguy cấp đột nhiên một thanh màu cam lợi nhận hoành ở trước người là tất cả mọi người chặn lại rồi đến từ phi điệu cái tia trí mạng uy hiếp thế tiến công phi điệu cả kinh lịch thần nam trên mặt nhưng là nổi lên khiếp sợ sát thái tiểu tử này thực lực lại tinh tiến không ít dĩ nhiên có thể ngăn cản phi điệu kiếm kích dực mượn cánh chim khả năng bay lượn trong nháy mắt vỡ kẹp di động với tốc độ cao coi như có thể nhìn thấy tốc độ nếu là theo không kịp chắc chắn phải chết mà huyết vô tình nhưng thành công chống đối đủ để chứng minh thực lực cường hát chỗ huyết vô tình ta có thể cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi quy thuận cho ta không chỉ có thể miễn với một lần chết ta trả lại có thể bàn tặng ngươi vô tận vinh quang thế nào cái tên này liền yêu thích há mồm chờ xúc dụng nhưng lịch thần nam bối cảnh xác thực có cái này năng lượng mọi người có chút sốt sáng nhìn về phía huyết vô tình nếu như hắn đáp ứng có thể tưởng tượng được sau đó phải đối mặt chính là cái gì huyết vô tình n ở nụ cười hay là như thế làm ta có thể bo bo giữ mình thế nhưng nam tử h ắ n đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm ta nếu vì tham sống sợ chết mà đáp ứng đầu hàng ta nghĩ đời ta đều sẽ không tha thứ chính mình có bản lĩnh phóng ngựa lại đây một câu nói c h i t để đóng kín đề nghị của nghịch thần nam tuy rằng điều này làm cho ma lang đông thần lạc vũ nghịch lưu vân bọn họ ăn một tề định tâm hoàn có thể đón lấy bọn họ sắp sửa đối mặt chính là tử chiến không sai không có nửa điểm đường lui từ chiến cho thể diện mà không cần ngươi thật mình là một nhân vật sao cho ta vi lên cũng không muốn giết ta muốn bọn họ sống không bằng chết lịch thần nam trên mặt hiện lộ hết vẻ dữ tợn nhưng ngay ở hắn thoại sau khi nói xong nhưng tự mình lật đổ mệnh lệnh của chính mình chờ đã đều cho ta lui ra ta muốn đích thân tới thu thập này còn không biết điều rắc rưởi ta các ngươi phải biết đắc tội ta chiến lang ra t ộ c kết cục nguyện mộ chi bên dưới vang vọng quát mắng tiếng thật lâu không thôi chương một trăm bốn mươi bảy thù binh nếu như thế giới này còn có thần bọn họ hy vọng ở trên người chính mình phát sinh kỳ tích tận mắt nhìn trước mắt đã phát sinh tất cả mọi người trải nghiệm đến chỉ có một loại cảm giác vậy thì là tuyệt vọng đúng một loại vô lực tuyệt vọng n g u y ệ t quang tùy ý chiếu dọi toàn bộ tường thành cảnh tượng ngân nguyện chuyện xảy ra để bọn họ nhìn thấy mà giật mình đúng đúng đúng tĩnh chu vi tĩnh có thể nghe được chính mình trái tim này lên hết thể mắt thấy trên tường thành tình cảnh này đám người đều hít sâu một hơi nỗ lực muốn bình phục nội tâm cái t i ê sao động nội tâm không phải nói là táo loạn đáng ghét khát máu chém Thu t màu được cam lạnh y ế t tình thực vô lùng ự c tuy r lời nói vang lên vang vọng ở mọi người bên thai thật lâu không thôi vô số quân nhân binh sĩ thậm chí là vợ lỡ đều không tự chủ được nuốt nước miếng diệp đông thần hay là tiến vào tầm mắt của bọn họ không lâu nhưng hắn biểu hiện ra sức mạnh kinh người có thể như này vẫn như cũ thất bại lạc vũ rất mạnh nhưng vẫn thua n g ị c h lưu vân như vậy nhất lưu kiếm hảo nhưng liền cơ hội xuất thủ đều không có bọn họ thất bại không gì đáng trách nhưng ma lang vẹn vẹn kiên trì nửa phút tương đương khốc liệt dù cho đã biến thành cuồng chiến sĩ hắn vẫn như cũ khó thoát bại trận vận mệnh to lớn trên tường thành bị thiên quân vạn mã vây quanh bọn họ có vẻ hơi tiêu điều hiện tại vẫn cứ kiên trì chỉ, chỉ còn dư lại huyết vô tình một người ma nhận rơi xuống đất chống đỡ lấy cái tia thân thể lạo đạo đạo n ngã mồ hôi nước mắt dòng máu ướt nhẹ toàn thân che chắn hai con mắt của chính mình mơ hồ trong đôi mắt ngờ ngợ có thể nhìn thấy nghịch thần nam bóng người huyết vô tình tiếp tục lay động chính mình ma nhận có thể đã là cung dương hết đà hắn vẹn vẹn bị đánh một q u y ề n thân thể liền mất đi cân bằng lảo đảo ngã nào h trên đất nhưng hắn vẫn cứ ở b ò lên hắn lại vẫn muốn chiến đấu cái tên này mọi người lần thứ nhất nhìn thấy huyết vô tình một mặt khác sự kiên trì của hắn khiến người ta c ư ờ i nhạo nhưng lại khiến người ta thay đổi sắc mặt là thế nào niềm tin mới có thể chống đỡ hắn một lần lại một lần đứng lên đến cho tới nay l ị c h thần nam đối với huyết vô tình đánh giá xa thấp hơn nhiều dịp thường nhưng là lần này không biết tại sao hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình huyết vô tình lẽ nào bởi vì là đại thụ chi sâm cái kia trận chiến đấu mà trưởng thành không ít hay là như vậy nhưng cũng không phải như vậy mặc kệ như thế nào giờ khác này huyết vô tình biểu hiện để l ị c h thần nam lấy làm kinh hãi huyết vô tình ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng theo ta chỉ cần ngươi có năng lực vinh hoa phú quý đều không là giấc mơ ngươi chiếm được sẽ là ở tàn n g u y ệ t vương quốc gấp mười 10, gấp trăm lần không ngừng h u ế vô tình lay động trong tay lợi nhận phát sinh cười gằn Ta c hắn ỉ biết bỏ i ta từ là, ở đây c h đấu, đời. hối hận cả đời. Cũng không có ai Cũng cả có quyết không cho phép chính mình đổi hàng cân gì chứ khổ như thế chứ ngươi hẳn phải biết giữa chúng ta thực lực có khác biệt một trời một vực từ bỏ hội có lựa chọn tốt hơn không phải sao l ị n h thần nam không thể nào hiểu được bởi vì là điều này làm cho hắn nhớ tới một đoạn cố sự rõ ràng về mặt thực lực về mặt thân phận đều có khổng lồ như thế cách xa nhưng vì cái gì chính là không đông tha linh hồn của ta nói cho ta tuyệt đối không thể hướng về người như ngươi đ ầ u hàng các ngươi phá hủy cuộc đời của ta đúng nếu như không có người mặc áo đen sự xuất hiện của bọn họ hay là tất cả kết quả cũng khác nhau ở huyết vô tình trong mắt đây là một đám hủy diệt rồi bọn họ nhân sinh ra hỏa tuy rằng ta đối với quốc gia này cảm tình cũng không sâu nhưng nhưng bởi vì các ngươi mà thay đổi chúng ta sống tiếp phương thức đồng bạn của ta bởi vì các ngươi mà chịu tội ta như lầu hàng như vậy bọn họ đến nay mới thôi kiên trì tính là gì l o n g hoa công đoàn mấy vị cao tầng được không ít ngược đãi bởi vì bọn họ tin chắc huyết vô tình nhất định sẽ đến cứu bọn họ chỉ cần huyết vô tình ở bọn họ l o n g hoa thì sẽ không diệt vì lẽ đó bọn họ kiên trì đến hiện tại có thể như quả hiện tại huyết vô tình đều từ bỏ như vậy bọn họ đến nay kiên trì lại tính là gì rất buồn cười không phải sao chính là bởi vì huyết vô tình rất rõ ràng ý thức được điểm này hắn nói cái gì đều sẽ không túi đầu dù cho chết ở chỗ này trên mặt đất mọi người ngang dọc tứ tung nằm cũng chưa chết nhưng bản thân bất thoại Đông thế ầ n giới ê u đốt n h bên ngoài người sao có loại cảm giác bất lực ở nghịch lưu vân cùng ma lang trong ký ức nghịch thần nam ra tay vẹn vẹn dùng năm phút đồng hồ bọn họ như vậy một nhánh mạnh mẽ đội ngũ liền ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi không sai hơn nữa trong này cái kia diệp đông thần cùng lạc vũ trả lại liều mạng tranh thủ đến đáng tiếc chính là bọn họ ai cũng không thể đào c ẩ u liền ngay cả duy nhất có k i sẽ rời đi huyết vô tình lưu lại từ chiến đến cùng làm từ trong miệng bọn họ biết được thân phận của nghịch thần nam hay là thế giới bên ngoài người thì trên mặt của bọn họ tràn ngập vẻ kinh dị hay là cũng chỉ có bên ngoài mà đến nhân tài có thực lực cường đại như vậy cũng chỉ có lời giải thích này tuy rằng rất không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì ngươi giống như diệp thương ngoan cố không thay đổi nay tàn n g u y ệ t vương quốc có cái gì tốt trung quy các ngươi vẫn là ánh mắt t h i ệ n cận căn bản là không hiểu này thế giới bên ngoài đặc sắc nói chẳng ra chính là một đám ếch ngồi đại giếng đại ngàn thế giới có các ngươi chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng bất kể là nhân hòa đồ ăn các ngươi từng thấy cao mười mét người khổng lồ sao các ngươi từng thấy bầu trời hòn đảo sao các ngươi từng thấy treo lơ lửng ở trong b i ể n rộng thành thị sao các ngươi từng thấy trên không trung bay lượn phi thuyền sao từng thấy ở trên b i ể n chạy băng băng đoàn tàu sao đều không có các ngươi thế giới chỉ có nho nhỏ này tàn nguyện vương quốc các ngươi thậm chí ngay cả biên giới đại lục đều không có vượt qua từng đi ra ngoài thực sự là một đám đáng thương người nịch thần nam trong miệng nói ra sự vật là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng thậm chí hoàn toàn không biết thế giới chưa từng nghe từng tới vậy thì thế nào những thứ đồ này sớm muộn một ngày nào đó chúng ta hội thấy được e sợ các ngươi không có cơ hội nịch thần nam lựa chọn ra tay huyết vô tình thân thể mềm lún g mất đi cuối cùng sức chiến đấu mềm lún g ngã trên mặt đất không cách nào đứng lên đến đem bọn họ cho ta treo lên mỗi ngày nhật sưởi gió thổi vũ lâm quất nhận đ ô n kiếm cát nghịch thần nam hiển nhiên là muốn dằn vặt bọn họ nghịch thần nam ngươi đừng cao hưng quá chào buổi sáng ngươi sẽ gặp báo ứng có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta cho dù chết lao đại của chúng ta cũng sẽ vì chúng ta báo thủ diệp đông thần dùng hết cuối cùng một hơi giận dữ h ế t lao đại các ngươi hiện tại e sợ tự thân khó bảo toàn nói khó nghe điểm các ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn phi đ i ể u đột nhiên cười to lên hắn biết rõ rớt xuống hoàng tuyển cốc vong trần hầu như không có còn sống khả năng ngươi nói cái gì không đợi đông thần mở miệng tuyết lạc càng lạc c lên nàng bị áp chế nguyên nhân có thể cũng là bởi vì vong trần ý thức được chính mình nói lỡ phi điệu không nói thêm nữa cười g ầ n mang quá dĩ nhiên không để ý tới tuyết lạc ngươi nói cho ta vong trần làm sao thấy phi điệu dĩ nhiên không trả lời nữa tuyết lạc vọt ra dò hỏi ngự a khí cấp thiết mặt cười càng là tràn ngập đau lòng vong trần chưa có trở về nàng liền cảm thấy có vấn đề bây giờ quả nhiên ứng nghiệm bất an trong lòng người đến đem nàng mang đi tuyết lạc cô đ ư ơ n g ta khuyên ngươi tốt nhất không cần có cái khác ý nghĩ bởi vì bọn họ có thể không có thể sống sót đều ở ngươi trong một ý nghĩ tuy rằng không phải vong trần có thể diệp đông thần cùng lạc vũ đồng dạng đối với tuyết lạc tới nói vô cùng trọng yếu nàng t h ỏ a hiệp run rẩy thân thể mềm mại lưu lại va nước nước mắt sứ giả đại nhân nguy cơ đã toàn bộ giải trừ sao không giết bọn họ sở vương nơm nớp lo sợ nói rằng n à y có thể để người chung quanh cực kỳ chấn động đường đường một quốc gia chi vương dĩ nhiên ở người trẻ tuổi này trước mặt như vậy ăn nói khép nép ta làm việc còn cần ngươi đến giao sao diệp đông thần cùng huyết vô tình đều một dáng dấp điều này làm cho nghịch thần nam vô cùng khó chịu hoàn toàn chưa cho n g vô c n g khó chịu h toàn sở dĩ như thế làm là bởi vì là muốn đem vong trần bức ra đến nếu như tiểu tử kia sống sót tất nhiên hội trở lại bên trong thành mà hiện tại những người này có thể làm cho tuyết lạc đi vào khuôn phép nghịch thần nam phải đợi đợi được toàn bộ tàn nguyện vương quốc càng to lớn hơn kẻ địch nổi lên đặc biệt cái kia khiến người ta lưu ý ra hỏa nếu như có thể đem hắn bước ra đến là tốt rồi nghĩ tới đây nghịch thần nam đột nhiên đối với sở vương nói rằng công chúa trả lại sống sót chứ sở vương đáp một tiếng giam giữ ở vương quốc kẽ băng nước địa lao bên trong đi dẫn ta đi gặp nàng phất tay háo vung lên nghịch thần nam trong lòng tái sinh một kế một có thể đem bọn họ đánh tận kế hoạch trên tường thành rối loạn sau khi kết thúc có hai người ở cách đó không xa mắt thấy đã phát sinh tất cả quá trình không có công chúa hình bóng sở vương t ứ c tên khốn kia đến cùng đem công chúa làm đi nơi nào trong bóng tối diệp thương cặp mắt kia tỏa ra nồng nặc hàn mang cùng sắc ý ở bên cạnh hắn người mặc áo đen kia lạnh lùng nói t i ê n tâm nếu như bọn họ muốn buộc ngươi hiện thân liền nhất định sẽ chủ động nói ra công chúa tam tích chỉ cần thành công ta liền khăng khăng một mực theo ngươi diệp thương quay đầu lại nói rằng ánh mắt dị thường kiên nghị người mặc áo đen nợ nụ cười đêm đen trắng nón hạo xỉ lộ ra tranh bá thiên hạ g i tâm Trước tuyển thâm cốc. Người nói cho ta, chỉ cần ta Người cốc. cho Hoàng chỉ nói cần ứng đi đáp các người, các người người, người vương ớ i các n g điện bên trong truyền đến thiếu nữ khét ê quát mắng trong tiếng mang theo tiếng khóc nước nở hiển nhiên hồn nhiên tuyết lạc cho rằng chỉ cần hy sinh chính mình là có thể bảo vệ vong trần bọn họ nhưng nàng quá ngây thơ vong trần bọn họ để l ị c h thần nam chờ đã người mưu đồ đã lâu kế hoạch biến mất ở mây khói bên trong để bọn họ thiếu chủ thành lập vĩ đại kế hoạch lớn trong nháy mắt đổ nát chuyện này nói cái gì đều sẽ không dễ dàng kết thúc nhưng trước mắt n ị c h thần nam nhất định phải động viên nữ nhân này tuy rằng nàng xác thực có mấy phần sắc đẹp được cho nghiêng nước nhân thành thế nhưng đối với nghịch thần nam tới nói nữ nhân này chân chính trọng yếu chỉ có một chút vậy thì là nghề nghiệp của nàng tái sinh sư nếu như không có tái sinh chi lực có thể mang về một tái sinh sư vẫn là như vậy nữ tử lẽ ra có thể giảm bớt trách phạt đương nhiên hắn mục đích chủ yếu không ở chỗ để cho mình được cứu rỗi hết thể đều chỉ là vì thiếu chủ kế hoạch lớn bá nghiệp là mục đích ta sẽ không làm khó bọn họ đây là ta đáp ứng ngươi sự tình có điều một ít con sâu làm giàu nổi canh ta nhất định phải thanh trừ hết còn vong trần cùng ngươi lưu ý mấy người kia ngươi yên tâm chỉ cần bọn họ không được voi đòi tiền ta hội mở một mặt hiện tại ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ đi tuyệt đối đừng nghĩ làm bất kỳ việc ốc chờ ngươi rời đi tàn nguyện đã được kiến thức càng bao la thổ địa thì ngươi liền sẽ từ từ quên mất nơi này cũng sẽ đã quên cái kia hay là đã cho ngươi cảm động nam nhân n ị c h thần nam nói thế nào là người từng trải hắn biết nữ nhân này lưu ý vong trần nguyên nhân bởi vì là tỉnh tuyết lạc thân thể mềm mại r u lên nhưng chỉ giữ cho m ặ c nàng bây giờ lại như là thân ở lao tù trung phạm nhân cánh chim bị bẻ gãy cả người bị trói đầy cứng rắn như sát xiềng xích bất luận nàng ở làm sao giấy ruột tuyệt đối chạy trốn không được nịch thần nam lòng bàn tay địa ngục con dối sư chẳng những có thể khống chế người khác thân thể càng là có thể khống chế lòng của người khác xin lỗi đại gia nếu như ta trả lại có thể mạnh hơn lên một ít hay là thì sẽ không để xảy ra chuyện như vậy hết thể kế hoạch đều là huyết vô tình nói ra mọi người chỉ có điều là chấp hành bây giờ không chỉ bị đánh tận trả lại bị bắt làm tù binh đây đối với huyết vô tình tới nói nội tâm tràn ngập mãnh liệt tự trách kế hoạch xác thực thất bại mà hiện tại hắn thật sự rất thảm có thể nhìn thấy t o i t h u ế vô tình nói lời như vậy diệm đông thần lạc vũ ma làng n ị c h lưu vân bọn họ cái kia không phải nam nhi nhiệt huyết sao lại không phân trắng đen đùa gì thế nếu như lão tử có thể ngăn cản người chim kia khó nạn kế hoạch của chúng ta liền thành công đều do ta đông thần đầy mặt tự trách nam nhân liền nên mặt đối với mình sai lầm cũng phải nhìn thẳng vào chính mình thất bại đáng ghét chỉ trách ta lão lang học nghệ không tinh trả lại cho là chúng ta đã là tàn nguyện vương quốc hàng đầu cũng không định đến phần này kiến thức hại chúng ta mệnh có điều đại gia đừng nạt trí chúng ta thời gian trả lại trường một ngày nào đó cũng sẽ đến phiên bọn họ đến ngưỡ ngộ chúng ta ma lang tiếp theo mở miệng tuy rằng mọi người bị treo lơ lửng ở phía trên tường thành nhưng cũng là chuyện cho vui vẻ không để ý chút nào sự sống chết của chính mình không sai tuy rằng mất đi game tư cách nhưng bọn họ cũng không có nghĩa là cái chết thực sự hơn nữa hiện ở tại bọn hắn còn chưa có chết liền mang ý nghĩa có biến số ma lang huynh nói không sai chỉ cần chúng ta còn có một hơi ở vậy thì cho thấy hy vọng còn đang nhưng không thể ý dựa vào người khác chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được lịch t h â n nam thực lực mạnh mẽ v ư ợ t xa tưởng tượng chỉ là dựa vào lời của người khác e sợ căn bản vô dụng bọn họ phải nghĩ biện pháp thoát thân yên tâm vong trần lão đại nhất định sẽ tới cứu chúng ta diệp đông thần tin chắc không di nói cho đại gia đối với này không có ai có bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ đều tin chắc vong trần sẽ đến nhưng hiện tại lạc vũ càng lo lắng chính là vong trần đến chậm rãi ngẩng đầu lên cặp kia âm u t r o n g con ngươi lập lòe lo lắng ánh sáng tình hình bây giờ ta hy vọng hắn sẽ không xuất hiện có điều tên kia cùng lịch thần nam bọn họ từng giao thủ nếu như đến tất nhiên có niềm tin tương đối ta hiện đang lo lắng chính là hắn tự thân tình huống phi điệu tên kia đã từng nói vong trần hiện đang sợ là đã sống chết không rõ hoàng tuyển cốc vậy cũng là tàn n g u y ệ t vương quốc trong lịch sử ghi chép cấm kỵ chi lâm sau khi táng hồn nơi vong hồn thành nguyên do cũng là bởi vì này hoàng tuyển cốc lạc hồn kiểu nguyên nhân chính là bởi vì này hai đại nơi hiểm yếu phồn hoa khởi sắc vương thành bị mọi người xưng là vong hồn chủ thành có điều bây giờ đúng là danh xứng với thực lão đại hắn nhất định sẽ không có chuyện gì ta tin tưởng hắn kiên quyết như s ắ t ngữ khí cùng cái kia không chút nào nửa điểm giao động quyết tâm diệp đông thần để bọn họ vì đó rung một cái tuy rằng không có bất kỳ căn cứ có thể diệp đông thần ánh mắt nhưng khiến mọi người cực kỳ tin chắc ở trong những người này chỉ có diệp đông thần rõ ràng vòng trần chân chính đáng sợ thực lực của hắn sự thông minh của hắn hắn hết t h ả đều không phải vòng trần tự thân mỹ lực hắn lớn nhất mỹ lực cùng chỗ đáng sợ ở chỗ cái kia quyết không buông tha tinh thần loại kia cứng rắn như ngoan thạch giống như đáng sợ ý chí lực mới là vòng trần sức mạnh mạnh mẽ nhất chỉ cần nội tâm còn có niềm tin kỳ tích liền sẽ phát sinh ở tràn ngập hy vọng nhân thân tiến lên còn hắn môn u phần này nhớ nhung liền dường như niềm tin như thế lan truyền đến một cái nào đó nơi sâu xa h o h o không chung bay lượn to lớn chim buông tắt ra hoàng t u y ề n thâm cốc v á c đá những này loài chim dĩ nhiên mọ còn hắn muôn lợi t r à o càng lạ như trụy thủ giống như sắc bén to lớn chim ngông nắm lấy chiếm giữ ở huyền trên vách đá đại xà sau đó mang tới ở lại ổ chim đem tàn nhẫn c h i a t lịa một con vô cùng mạnh mẽ cự mãng dĩ nhiên ở giây phút chung bị mất mạng hoàng tuyền thâm cốc đáng sợ từ lúc mấy trăm năm trước liền để đặt chân nơi này những người mạo hiểm ghi chép mà rơi hồn kiểu chính là tốt nhất ghi chép cũng không đủ thực lực người là không cách nào đột phá cái kia hồn lạc chi tiểu mà một khi rơi kiểu chờ đợi sẽ là chuyện càng đáng sợ phát sinh sâu không thấy đáy hoàng tuyền thâm cốc dưới nền đất đây là một manh thú nhiều vô số kể quái vật chiếm giữ địa phương mỗi một giây đều đang phát sinh máu tanh tranh đấu nơi này không có loài người thậm chí không có những chủng tộc khác có chỉ là ở cái này n h ư ợ c nụ cường c thực thế giới vì sinh tồn mà chiến đấu quái thú bọn họ cấp bậc thấp nhất cũng đã đạt đến cảnh giới hậu thiên tuy rằng manh thú chủng loại rất nhiều thậm chí bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ nhưng là ở như vậy thâm cốc bên dưới vẫn như cũ chiếm giữ nhân vật mạnh mẽ những tồn tại này chính là manh thú trung vương giả thâm cốc tri vương độc nhãn cự xà bốn cánh tay mạch viên thạch ma lang vương bách thú chi chủ dung trời hồ Ngày trong ngày thường thâm cốc các vương giả hầu như không bước chân ra khỏi cửa nhưng là ở gần như năm ngày trước những n à y trong ngày thường căn bản không thấy được mánh thu chi chủ môn dĩ nhiên toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng từng người mang theo phương hướng lĩnh vực bọn tiểu đệ đi tới thâm cốc một cái nào đó nơi hình thành dài đến năm ngày đối lập có điều này trong vòng năm ngày nhưng cũng không có nhàn rỗi chiến đấu phát sinh vô cùng khốc liệt nhưng cũng đều là quy mô nhỏ c h é m g i ế t tứ đ ạ i vương tựa hồ đạt thành thỏa thuận mỗi ngày phái ra ba cái dưới tay quái vật tham gia chiến đấu bất luận thành bại kết quả làm sao tất cả dừng tay nhưng chính là như vậy dài đến năm ngày nhưng vẫn cứ không có kết quả cùng thắng bại điều này làm cho bốn vương đô có vẻ hơi dễ kích động dù sao năm ngày liền ở dưới người của bọn họ có thèm nhỏ dại ba thước mỹ vị nhưng không cách nào hưởng dụng tâm t ì n h có thể để bốn con cự thú lo lắng không n ớ t trong mắt của bọn họ cũng không có hợp tác cùng chung như vậy lý niệm dù sao mỹ vị thực sự quá nhỏ liền to bằng bàn tay điểm hay là còn chưa đủ nhét cái răng vì lẽ đó bọn họ đều muốn đem chiếm làm của riêng nay mỹ vị tỏa ra hương vị thực sự để bọn họ nắm giữ không được nếu không là rằng co không xong bọn họ hận không thể hiện tại liền nhào tới được hưởng dụng một phen bốn con cự thú không ngừng gào t h é t tựa hồ là đang trao đổi cái gì có phải là túi đầu nhìn trước mắt mỹ vị dĩ nhiên lưu lại nhìn thấy mà giật mình nước bọt chấm nhỏ có thể thấy bọn họ đối với trên đất nằm mỹ vị khó có thể chống cự tích đáp bọn họ nước bọt rơi vào mặt đất thật giống như trên trời ngân hà tiết rơi xuống như thế ăn mòn trên mặt đất cái gọi là mỹ vị một thân nhưng chính là bởi vì này lực sung kích cực lớn để cái kia cái gọi là mỹ vị có mấy ngày qua này không từng có quá phản ứng không sai ở mặt đất kia an tường nằm cái gọi là mỹ vị kỳ thực là một người còn hắn chính là năm ngày trước từ lạc hồn kiểu nơi suy sụp vong trần lúc đó rơi xuống đất hầu như chịu đựng hết thể sức mạnh ngũ tạng đều tổn thân thể hay là đầy đủ cứng cỏi duyên cơ không có để thân thể của hắn liều xiềng chỉ là cả người t ĩ n h mạch gãy vỡ xương vỡ thành pha lê cha nóng bỏng nứt bọn để vong trần có sinh mệnh lên phản ứng trên thực tế ba ngày trước hắn thì có phản ứng mà khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt hắn không cảm giác được bất kỳ ngăn nắp hắp mở hai mắt một vùng tăm tối nói không ra lời cũng không cách nào làm ra bất kỳ cái gì động tác hắ nhưng kinh ngạc kẹp hiện thân thể của chính mình không có nửa điểm phản ứng thử nghiệm khởi động ngón tay của chính mình có thể lại phát hiện liền điểm này yêu cầu hoàn toàn không làm được ha ha chính mình đã chết rồi sao nơi này là địa ngục có điều dù cho là tử vong ta cũng có thể phục sinh mới đúng vì sao lại có như vậy cảm giác quái dị không nghe được không nhìn thấy mất đi hết thể cảm giác này tính là gì vong trần nội tâm không ngừng hỏi chính mình hắn muốn phải tìm đáp án nhưng vẫn không có biện pháp ngay ở hắn hầu như muốn hoài nghi cuộc đời của chính mình thì thân thể của hắn dĩ nhiên có cảm giác nóng bỏng cái kia nguyên bản hắc á m trong tầm mắt thêm ra không dễ phát hiện ánh sáng rất nhanh này phát hiện càng ngày càng rõ ràng tuy rằng hắn nói không ra lời vẫn cứ không thể động đậy nhưng ít ra hắn có cảm giác hơn nữa tầm mắt của hắn ở từ từ khôi phục điều này làm cho vong trần hiện ra đến mức dị thường hưng phấn nhưng mà là m ngày thứ năm hắn triệt để mở hai mắt ra có thị giác thời điểm t ầ m kia vốn là hoàn toàn thay đổi gò má càng là một mặt tái nhợt nay đến tột cùng tính là gì a hắn chu vi lại bị đến hàng mấy chục ngàn bàng đại quái vật vây quanh nguyên bản nội tâm một chút hy vọng chi hỏa cơ hồ bị t á n cốt hàn bằng cho trong nháy mắt tắt hắn giờ phút này rơi thâm cốc may mắn tồn tại nhưng rơi vào quái vật thế giới c h ư một trăm bốn mươi chín khôi phục hống hống h ố n g hống vân thâm không dấu tích v ư ợ t sâu v n trượng lượn lờ mây mù bên dưới chính là cái kia tàn n g u y ệ t vương quốc địa phương đáng sợ nhất hoàng tuyên thâm cốc t á n g ngàn hồn trôn v ạ n cốt uy nghiêm đ á n g sợ hài cốt đầy giấy thâm cốc dưới nền đất mỗi một nơi trăm năm trước nơi này hầu như mỗi ngày đều sẽ thành công ngàn hơn trăm người chết ở chỗ này nhưng mà gần trăm năm qua nhưng là rất ít xuất hiện ở hiện bởi vì là tái sinh thú bao phủ vùng đất này để tàn nguyện vương quốc đám người cũng không còn cách nào theo đuổi giấc mơ nhưng mà ngay ở mấy ngày trước từ cái kia tỏa hồn trên cầu dĩ nhiên rơi rụng một người mà trên người hắn tỏa ra máu tươi mùi vị hấp dẫn này thấm cốc bên dưới hết thẻ manh thú quá đặc biệt nhân loại này trên người tràn ngập mùi vị dĩ nhiên đã kinh động dừng dầm vưng giả hơn nữa bọn họ đều m u ố n có được cái này cái gọi là mỹ vị hơi hơi ngẫm lại vong trần liền biết mình bị những quái vật này vây quanh nguyên do thêm vào bọn họ là tranh cướp chính mình ra tay đánh nhau điểm này hắn cũng đã rõ ràng nghĩ tới đây không khỏi toát ra cười khổ tốt xấu chính mình là một sống lại giả vốn cho là dựa vào chính mình kinh nghiệm của kiếp t r ư ớ c cùng nỗ lực có thể thay đổi đời này vận mệnh có thể kết quả không nghĩ tới kiếp t r ư ớ c còn thê thảm hơn lại như hiện tại như thế dù cho thu được tái sinh thần thông nhưng vẫn khó thoát bị vận mệnh bi thảm có lẽ có ít sự tỉnh từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không cách nào thay đổi nằm trên đất hoàn toàn không có cách nào di động những tia nước bọt liền như là thác nước tiết rơi vào trên thân thể của chính mình lực s u n g kích cực lớn nhưng không cảm giác được nửa điểm đau đớn điều này làm cho vong trần càng là có vẻ bất đắc di cùng đau lòng sáng thế g a m là thuộc về tương lai khoa học kỹ thuật cũng không phải dĩ vãng game cổ lại như thân thể không trọn vẹn phương diện này dù cho là phục sinh vẫn như cũ tồn tại mà có chút trọng thương vẫn như cũ như vậy dù cho phục sống lại vẫn là tiếp tục kéo dài nếu như không tìm kiếm trị liệu căn bản biện pháp là không cách nào giải quyết trên người bệnh tật ở những ngày cự thú tranh chấp thời điểm vong trần liền kiểm tra chính mình tin tức cá nhân tin tức rất không may hắn bị chính là trong lòng tối không muốn tiếp thu loại kia tình hình đối với vong trần tới nói này không thể nghi ngờ tiếp cận tuyệt vọng giấc m ộ n g của hắn còn chưa bắt đầu muốn đi đường lúc này mới mới vừa cất bước nhưng mà tất cả lý tưởng cùng hoài báo đều ở này lạc hồn trên cầu tan thành mây khói hơn một năm nỗ lực đổi lấy chỉ là kết quả như thế sao mất đi hết t hệ cảm giác nhưng hắn cơ năng nhưng ở ba ngày trước khôi phục lúc này khỏe mắt lặng yên không hề có một tiếng động chạy xuống nước mắt vong trần không có phát hiện bởi vì là hắn cũng không có nửa điểm cảm giác chỉ là con mắt ướt át nói cho chính hắn không hăng hái nước mắt chạy xuống c h í nhớ của kiếp t r ư ớ c còn như sóng chiều nhớ nhung giống như không ngừng ăn mòn trong lòng mỗi một tấc hắn không quên được càng không cách nào tiêu tan kiếp chức đã phát sinh tất cả hắn nhớ tới cái tia thiếu nữ sinh đẹp nhớ tới vào sinh ra tử huynh đệ càng muốn nổi lên ở trên thực tế vì hắn hy sinh đồng bạn hắn nhớ tới chính mình đã tưởng nghĩ đến cướp cô dâu hình ảnh những t i ế n đồng đ ậ m nhớ nhung làm nổi lên vong trần sâu trong linh hồn sâu nhất tầng ký ức cùng thiếu nữ quen biết gặp gỡ yêu nhau nếu như thật muốn hình dung kinh thiên động địa cũng không quá đáng bởi vì là liền ngay cả những quý tộc kia đều chính mồm thừa nhận quá vì tình yêu vong trần là từ trước tới nay cái thứ nhất đi tới cái mức kia hắn khiêu chiến quý tộc hơn nữa không mười một t ư n g n ữ đời này ta trả lại có thể gặp lại được ngơi sao t ư n g ữ đó là vong trần trí yêu người tên nàng là cao cao tại thượng quý tộc còn hắn nhưng là một khu cách ly bần dân kiếp trước vong trần khi biết tư ngữ sắp đại hôn thời điểm liều lĩnh bước vào quý tộc khu hắn xuyên qua khu cách ly đi ra phóng xạ mang rốt cục đi tới rộng lớn toàn tân thế giới ở nơi đó hắn phảng phất nhìn thấy thế giới mới có thể khi đó hắn căn bản vô tâm lưu luyến với thế giới bên ngoài trong mắt của hắn chỉ có tư ngữ một người rốt cục ở đại hôn cùng ngày hắn trả giá người thường khó có thể tưởng tượng gian khổ đi tới viêm hoàng quốc khu có tiếng quý tộc khu vực ở nơi đó vong trần trải qua trong đời lần thứ nhất khó quên huyết chiến cùng chấm giết hắn phạm vào không thể tha t h ứ tội dan sát hại quý tộc này một cái đầy đủ hắn tử thương ngàn lần và lần vong trần khi đó đã thức tỉnh rồi sinh mệnh tiềm năng nhưng hắn vẫn là thất bại bởi vì là quý tộc khu cường giả vượt quá sự tưởng tượng của hắn đó là không cách nào chống lại sức mạnh hắn nhớ tới chính mình nằm ở tư ngự trong lòng bình tĩnh chờ đợi cuối cùng tử vong hắn là cười rời đi bởi vì là ở người yêu trong lòng ở sau khi hay là liền vong trần chính mình cũng không nghĩ tới dĩ nhiên trở lại mười năm trước đêm thế giới tất cả bắt đầu tháng ngày nhưng hiện tại tao nộ lại làm cho vong trần lại một lần nữa nghi vấn cái này trời xanh đến cùng là đang trợ giúp hắn vẫn là ở g i à n v ậ t hắn hắn hiện tại thân thể trạng thái căn bản cũng không có đang khôi phục khả năng kinh mạch toàn thân đứt đoạn hơn nữa còn thâm bị thương nặng hết thể thần kinh tổ chức cũng đã phân liệt coi như bị giết chết không có khôi phục khả năng hắn thậm chí còn hội tại chỗ phục sinh như vậy còn không bằng một lần chết chi có thể một mực như bây giờ sống không bằng chết ngươi này lao thiên c h ố i tiếp nếu để ta sống sót nếu để ta trở lại mười năm trước vậy tại sao trả lại phải đối với ta như vậy đùa bỡ ta ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao câu nói này tuy rằng không có nói ra nhưng lại như là truyền đạt đi ra ngoài một khắc đó thiên lôi cuộn cuộn hắc vân chuyển động không tới bán dây ầm ầm ầm l o n g lôi vang lên triệt toàn bộ hoàng tuyển thâm cốc những mánh thú kia môn không cam lòng yếu thế đáp lại thiên địa dích ảo tí tách lịch bàng bạc mưa to ăn mòn toàn bộ thung lũng đây là hoàng tuyển cốc trăm năm chưa bao giờ có hiếm thấy thiên tượng sấm xét mưa s ố i xả cồn phong bao phủ toàn bộ mặt đất có thể q u ỷ dị chính là những k i u cự thú môn dĩ nhiên đang bảo vệ vong trần để hắn không bị nửa điểm xâm hại vong trần thấy rõ một màn như thế càng la lạnh cả tim hắn dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này bị người khác xem là đồ ăn đến che chở nếu như có thể hắn hiện tại càng muốn đứng lên đến cùng những quái thú này chém giết một phen dù cho là chết cũng tuyệt đối so với hiện tại nằm càng tốt hơn khó chịu bất đắc dĩ không cam lòng h oan ư ớ c thống khổ những n à y vong trần thâm nhập cốt cảm nhận được vào đúng lúc này hắn có một ý nghĩ nếu như còn có thể tiếp tục sống hắn muốn đi ngược lên trời hay là cũng là bởi vì vào đúng lúc này có ý nghĩ như thế từ đây vong trần đi tới một cái đỉnh cao không đường về con đường này v i n h viễn cũng không cách nào quay đầu lại trận mưa lớn này kéo dài dòng d ã một ngày một đêm toàn bộ hoàng tuyển thâm cốc không ít địa phương đều bị mưa s ố i xả ăn mòn làm ngọn lửa hừng hực nóng chiếu khắp toàn bộ thung lũng cái kia một chốc cái kia liền phảng phất là vong trần trong lòng mở rộng một cái cửa lớn nhưng nóng sơ thăng mang ý nghĩa chém g i ế t bắt đầu vì tranh cướp vong trần như vậy mỹ vị thâm cốc vương môn phái ra dưới tay quái vật tiến hành chém g i ế t cùng khá là một phen tranh đấu kịch liệt sau quyết ra thắng bại một con quần bạo báo săn ngã vào trong vũng máu chém rết nhưng đang tiếp tục nhưng những này cự thú môn không phải nói vong trần cũng không từng chú ý tới cái k i a chết đi mạnh thu hiếm hoi còn sót lại sức sống lại bị chính mình quỷ dị hấp thu không chỉ ba mươi giây chết đi thi thể thành khô quắt gầy cho xương tình cảnh này biết sau một ngày chết đi mấy chục con mạnh thu sau khi vong trần thân thể từ từ khôi phục ngũ rác sau hắn mới kinh hỷ phát hiện những k i a chết đi quái vật hết thể sức sống đều bị chính mình quỷ dị hấp thu tuy rằng thân thể vẫn cứ không thể hành động có thể ngón tay của hắn đã từ từ có chi giác này phát hiện kinh người để vong trần vắng lặng ở to lớn vui sướng bên trong hắn phát hiện mình có thể mở miệng nhưng hắn không có làm như thế mãi đ ế nhưng tận trong t cơ u n mạnh càng ngày càng mánh sức thời kia liệt điểm. vong trần phát hiện đáng sợ một điểm vậy thì là chu vi chết đi dã thu tất cả đều thành t h â i khô như thế tồn tại mà tất cả đầu nguồn hay là ngay ở trên người chính mình mà theo càng diễn càng liệt chém liết bốn vương trung quy là bị mỹ vị mê hoặc bọn họ căn bản không để ý tới dưới tay tiểu đệ tại sao chết thê thảm như vậy bởi vì là vong trần từ từ khôi phục để hắn tái sinh chi lực càng ngày càng bành trướng điều này làm cho bốn thú đối với này càng là thèm nhỏ dãi ba thước cái k i a mỹ vị chúng bất tỉnh đầu góc của bọn họ làm hết t h ể thủ hạ đều chiến thời điểm chết bọn họ rốt cục lộ ra hung ác răng nanh cùng sắc bén lợi chảo nhắm ngay nguyên vốn là kẻ địch ra hỏa manh thú gào thét xe rách rít gào vang vọng ở toàn bộ thung lũng nhưng bốn thú đều rõ ràng lẫn nhau mạnh mẽ bọn họ đều không có dễ dàng ra tay vong trần mắt thấy hết thể trước mắt con ngươi không ngừng chuyển động tựa hồ có ý kiến gì nếu như chu vi ra hỏa đều là nhân là duyên cớ của chính mình biến thành như vậy nhưng bây giờ làm cái gì trả lại không cách nào khôi phục hành động lẽ nào là nhân vì chính mình bị thương quá nặng nếu như đúng là lời nói như vậy bây giờ có thể để vong trần hoàn toàn khôi phục then chốt hay là ngay ở bốn thú trên người nếu như mình có thể đem này bốn con cự thú sức sống đều hấp thu hay là liền có thể khôi phục không phải hắn không g i m xác định nhưng cũng đáng giá thử nghiệm giờ khác này vong trần xa xa không nghĩ tới ý nghĩ này mang đến cho mình cự vui mừng thật lớn ta nói mấy vị đều không khác mấy mười ngày các ngươi ở tiếp tục như vậy ta sợ là mục nát thành thi thể không có kết quả rất đơn giản không phải sao chỉ muốn các ngươi quyết đấu thắng lợi người không phải tự nhiên có thể có được ta sao mang theo mỉm cười nói ra câu nói này vong trần ngay cả mình đều cảm thấy buồn cười nhưng hắn câu nói này mở miệng lại làm cho manh thú môn trở nên táo kỉnh đúng rất đơn giản vấn đề tuy rằng bọn họ là cao trí tuệ manh thú nhưng trước mắt này xác thực chính là biện pháp giải quyết vấn đề kết quả là bọn họ lộ ra r ă n g nanh cùng lợi t r à o rốt cục giết hướng về phía chuyện này đối với chỉ mười ngày kẻ địch hống hống hống hống hống này thâm cốc bên dưới vương phát sinh kinh người gào thét cùng tiếng dích g à o một hồi huyết chiến ở này hoàng tuyển cốc chính thức khai hỏa chương một trăm năm mươi thần thông thất tỉnh vượt sâu chi cốc một hồi kinh thế hai tục cuộc chiến đang quái vật trong lúc đó chính thức khai hỏa chúng nó đều là này hoàng tuyển cốc chúa tể một phương độc nhãn cự xả chiều cao trăm mét cũng chỉ có một con bích trong mắt màu xanh lục phun da xả tín cặp kia bích lục chi nhãn nhìn chăm chú đến người tê cả da đầu toàn thân hiện ra màu đen đỏ vải rắp bốn cánh c r tay bạch tung b a viên thực lực không phải chuyện nhỏ nhưng ngay ở nó cùng cự xà đại chiến thời gian một con cứng rắn vượt qua mới vừa nham thạch ma lang trợn lõi lên một thân trắng bạc đặc biệt đôi kia ngân trong mắt màu xám càng là tỏa ra lẫm liệt hạn ý hàm răng của hắn phảng phất một cái sắc bén trùy thủ sẽ rách bạch viên thân thể nhưng mắt thấy thạch ma lang liền muốn thực hiện được đột nhiên gầm lên giận dữ phảng phất toàn bộ không gian thời gian đều bất động bất động tha thứ là cái kêu bá thiên hổ phát sinh h ổ gầm gào thét cụ có nhất định choáng váng cùng định thân tắc dụng bốn con ma thu thực lực đều không kém bao nhiêu loạn đánh nhau toàn bộ thung lũng là lảo đà lảo đảo này đáy vực bên dưới bọn họ c u ố n quýt đồng thời thật giống như thiên địa đều phải vì thế mà run dày vong trần tận mắt nhìn bốn thú trong lúc đó phát sinh chiến đấu nay có thể để hắn một trận cởi khổ mẹ chứng dưới tình huống này hoàn toàn khổ chính mình một không chú ý chẳng phải là muốn bị đập chết v ừ a a n h vừa như thế như một khối sắc bén nham thạch trực tiếp từ bên cạnh hắn đâm xuống mặt đất khoảng cách đầu của hắn vẹn vẹn cách mười cm không tới mức độ vong trần gian nan nghiêng đầu trên mặt càng là một trận bất đắc dĩ vẻ thấy cho bọn họ gào thét cùng tiếng gầm gư càng ngày càng nồng nặc chiến đấu trình độ càng ngày càng t ị c h liệt ở đây sao xuống chẳng phải là muốn tiểu g i a mệnh mẹ chứng các ngươi trả lại quản hay không ta ở cái này làm tiểu ra mệnh đều không có chờ các ngươi đánh xong ta liền mất mạng bốn thú cụ có nhất định thông minh cũng nghe được hiểu người n ữ quả nhiên sững sờ chúng no bốn cái lập tức phân ra nhìn hai bên một chút hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nắm chắc chú ý ta nói các ngươi không bằng như vậy chia làm hai tiểu tổ để chiến đấu đúng chính là ngươi ngươi nói vong trần chỉ vào cự xà cùng ma lang bá thiên hổ cùng bốn cánh tay viên nghe xong vong trần bốn con manh thu hoàn toàn không có chính tiết dĩ nhiên nghe theo vong trần không khỏi t h ẹ n thủng này rời ạ thông minh đến cùng là làm sao lên làm bá chủ có điều có thể lý giải đang quái vật trong thế giới nhược nhục cường thực cường giả mới hội được người tôn tính chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu còn hắn muôn vị để tránh cho thương tổn vòng trần như vậy mỹ vị mà rời đi chiến trường nhưng vẫn cứ khoảng cách chỉ có mấy ngoài trăm thược bọn họ sợ này ngon đồ ăn t ấ t lạc kỳ thực này lo lắng hoàn toàn là dư thừa bởi vì là vòng trần căn bản cũng không có biện pháp hành động tuy rằng thân thể sở kỳ hiệu cũng đã hoàn toàn khôi phục thế nhưng hắn trả lại không cách nào tự do hoạt động mà nguyên nhân vòng trần suy đoán là bởi vì là sức mạnh còn chưa đủ duyên c ớ hắn chi cho nên khôi phục tới được nguyên nhân là bởi gì mấy ngày qua hấp thu những tia sắp chết đi quái vật hiếm hoi còn sót lại sức sống không dám tưởng tượng nếu như mình rơi xuống một nơi hoang vu không người ở mà tái sinh chi lực cũng không đủ sức mạnh có thể hấp thu như vậy chính mình không phải chết không thể chết lại nhưng không đúng tái sinh thần thông sức mạnh không nên là trợ giúp người khôi phục tất cả thương tuần sao làm sao hội hấp thu người khác sinh mệnh năng lượng điểm này liền để vong t r ầ n hết sức tò mò nhưng này t hảo diệu trong đó chỉ có thể tự mình lĩnh hội dù sao kiếp trước hắn chỉ là nghe nói tái sinh chi lực chỗ đáng sợ nhưng hiện tại bị chính mình được trả lại cần thời gian đi nghiên cứu tái sinh chi lực bí mật nhìn dáng d ấ p còn cần chính mình đi tìm hiểu cùng vận dụng mới được ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời khắc chiến đấu đã đến gây cấn tột độ giai đoạn cự xà cùng ma lang cũng khác nhau trình độ bị thương ma lang lực công kích vô cùng mạnh mẽ hắn lợi trảo lại như là thần binh cắt chém giả cự xà thân thể có điều cự xà vậy giáp nhưng có vô cùng mạnh mẽ sức phòng ngự trong lúc nhất thời thắng bại khó liệu nhưng vong trần muốn chính là như vậy hiệu quả hắn sở dĩ nói như vậy chính là dùng mạnh nhất mâu cùng t h u ậ n đến công kích lúc này mới có thể mức độ lớn nhất suy yếu thực lực của bọn họ một khi ý nghĩ của chính mình được nghiệm chứng như vậy mình liệu có thể khôi phục then chốt trả lại ở này bốn thú trên người hiện tại vong trần trái lại lo lắng bốn thú năng lượng có thể hay không để cho hắn khôi phục thế nhưng như vậy hấp thu hiệu quả hay là không đạt tới mình muốn trình độ nếu như có thể hành động là có thể ở tại bọn hắn sắp chết trong nháy mắt sức sống của bọn họ toàn bộ hấp thu có ý nghĩ này sau khi vong trần liền vẫn đang dãy rủa hắn không ngừng thử nghiệm để thân thể của chính mình hành động lên mà mặt khác chiến đấu là khí thế hừng hực tiến hành c h u n g bạch viên cùng bá thiên hổ thực lực tương đương cường hãn hơn nữa hai người đều là thú loại chân chính vương giả bất kể là hổ vẫn là viên bọn họ đều có tương đối lớn không gian nhưng chính vì như thế bọn họ mới muốn tiến thêm một bước còn hắn m ô n ngửi được vong trần trên người đủ khiến bọn họ trở nên mạnh mẽ Mùi điên vị, vì lẽ đó phát công kích đối phát phương. kích công bốn á quá thiên thể hổ không thể quá mức gần người, bởi gần mức bị b vì cánh tay viên nắm lấy tuyệt đối không có tránh thoát khả năng, tiên mạnh quá mạnh mẽ lấy tuyệt thoát tia quá đối đ ố khả có sức ỉ vào điểm này không ngừng áp sát đối thủ bá thiên hổ bốn v ò rơi xuống đất không ngừng dối chân hắn đang các loại chờ bốn cánh tay viên lộ ra kẽ hở thời điểm cắn xuống cánh tay của hắn gió nổi lên vung lên kích đầu cho bụi hầu như ở cồn u phong bao phủ cái kia một chốc cái kia bốn thú đồng thời động cự xa sử dụng tuyệt kỹ của hắn dĩ nhiên toàn bộ thân thể thạch ma lang cho c ủ n quanh thạch ma lang là còn lại đầu lâu bại lộ ở không khí ở ngoài mà nó hô hấp cũng biến thành gấp gấp lên mà một bên khác bốn cánh tay viên dĩ nhiên bưng v à n g r à n g b u ộ c chủ b á thiên h ổ có thể b á thiên h ổ r ă n g nhọn cùng lợi chào đồng loạt d ó t vào thân thể của hắn đặc biệt cái kia r ă n g nhanh sắc bén càng l à đâm vào b ả vai hắn c ố t t h ủ y một khi bốn cánh tay viên trước một bước b ô n g tay hắn chỉnh cánh tay sẽ b ố c ra mà b á thiên h ổ n h ả ra hắn sẽ bị bốn cánh tay viên cái kia mạnh mẽ lực cánh tay cho linh thành đồng thị toàn bộ tình cánh dĩ nhiên lâm vào thế bí tiếp tục tiếp tục như vậy e sợ toàn bộ đều sẽ chết không thể như vậy a mẹ chứng ở bốn t h u trong mắt bọn họ coi vong trần là thành ngon đồ ăn có thể đồng dạng ở trong mắt vong trần bọn họ là chính mình mỹ thực chỉ cần hấp thu đi bọn họ chính mình liền có thể tiếp tục sống tiếp mà lại nói bất định còn có thể trở nên càng mạnh hơn đây là một cơ hội tốt ở mãnh liệt này nguyện vọng bên dưới vong trần dĩ nhiên từng bước từng bước chạm lên ở cái kia khổng lồ trên chiến trường thân thể của hắn có vẻ là nhỏ bé như vậy nhưng là hắn nắm chặt đồ đao cái kia một chốc cái kia nhưng giống như núi khổng lồ từng bước từng bước hướng đi chiến trường trung tâm vong trần kéo khập khánh thân thể nhìn về phía bốn thú hắn đang tìm kiếm tìm kiếm cơ hội hạ thủ bốn cánh tay viên cùng bá thiên h ổ khó khăn c h i a t lịa cự xạ cùng ma lan g quả thực xem ra như là thủy dung hắn có thể kiên trì thời gian không lâu vong trần trong cơ thể hiện ra một luồng một luồng không nói ra được tiếp theo cả người hắn phảng phất rơi vào trong cơn điên cuồng hắn nhìn về phía bốn thú thân thể lại như thấy cởi quần áo mỹ nữ liều lĩnh nào tới mở ra miệng rộng bên hai c h u n đến cự mãng dích o đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ tiếng thống khổ dãy rủa cự xạ tựa hồ nhìn thấy ở thân thể mình lên càn quáy vong trần hắn muốn công kích cái này đáng ghét nhân loại nhưng hắn thư giãn nhưng cho ma lang một cơ hội to lớn sắc bén kia hàm răng hoàn toàn hướng về cổ của hắn cắn đó là cự mãng mức độ trí mạng têu d â y tiếng vang vọng ở thung lũng d ư ớ i đáy hay là ý thức được không ổn cảm giác được cự mãng sinh mệnh năng lượng biến mất vong trần hành động càng ngày càng điên cuồng hắn dĩ nhiên ở g ặ m nhấm cự xà thịt uống hắn huyết liền ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới mình cử động lại như vậy điên cuồng nhưng mỗi miệng vừa hạ xuống trong cơ thể hắn năng lượng lại như là vòng xoáy như thế điên cuồng phun trào đó là một loại n i ệ n độc dược bình thường để hắn c có ự xa sau rua, nanh ma lang ra ma lang ma trước thống một chất tím thủng thạch thiết thịp, thạch một tầng tím trướng, răng răng với cuối cùng nọc bạc chúng c muốn màu màu màu dấu hiệu khổ, nhiên nhiễm phải lên lỏng liền ngoại giấy giáp làm đâm là đây vệ đầu. dĩ thể hiện tại vong trần quản không được nhiều như vậy thu lấy cự mãng sinh mệnh năng lượng sau khi hắn cả người không tự chủ được thả ra màu trắng lửa khói hỏa diễm phảng phất có được sinh mệnh ở thân thể của hắn mỗi một nơi đi khác liền phảng phất hỏa long như thế mà vong trần con ngươi tại thời điểm này đã biến thành màu trắng không không phải màu trắng vẫn như c ũ là thuần đen con ngươi nhưng lại nổi lên ngọn lửa màu trắng chi hoa sinh mệnh năng lượng lần thứ hai bên ngoài hơn nữa là dưới tình huống như vậy dĩ nhiên không tự chủ được thả ra ngoài hiện tại vong trần hoàn toàn tiến vào một cảnh giới kỳ diệu hắn cảm giác mình hoàn toàn chạy xét không trong lòng c h ỉ còn dư lại một t r ố n cực lạc mà trong đầu nhưng chỉ có một điên cuồng thu lấy ý nghĩ màu trắng sinh mệnh hỏa diễm càng ngày càng r ồ i r à o mà cái kia quấn quanh ở xung quanh cơ thể ngọn lửa màu trắng như hỏa long giống như không ngừng xoay trở lên cuối cùng dĩ nhiên lan tràn đến cự mãng cùng ma lang trên người tình cảnh quái quỷ phát sinh những tia sinh mệnh hỏa diễm đột nhiên hiện ra một luồng quái dị sức mạnh dường như muốn đem tất cả nuốt trừng hầu như không còn dài trăm mét cự mãng cùng to lớn ma lang dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc chỉ còn giữ lại một đống uy nghiêm đáng sợ hài cốt hơn nữa khô quắp như khối bố bao phủ cự mãng cùng ma lang nguồn sức mạnh này cấp tốc trở lại vong trần ngọn lửa màu trắng bên trong sau đó phảng phất chui vào vong trần trong cơ thể tất cả trở nên a n tưởng mà vong trần đứng tại chỗ không núp ních cũng không biết quá bao lâu đột nhiên hỏa diễm nhảy vào bầu trời toàn bộ hoàng tuyển thâm cốc gặp mặt ngẩm đầu nhìn lên thiên địa d i biến cả không v a n vọng khủng bố qua luân hình mà vong trần sức mạnh cùng thiên đ i ệ nối thẳ Ngọn lửa một trăm ắ năm mươi một đột phá hậu thiên cảnh kim quan g lóng ánh chiếu rọi sơn hà xạ phá thâm cốc cái kia đến từ vực sâu dưới nền đất một đạo kim sắc cực quan phóng lên trời cùng thiên địa liên tiếp hình thành một đạo kim sắc trụ trời trụ trơi phảng phất vòng xoáy như thế đảo loạn thiên địa màu sắc mênh mông vòng xoáy như hạo kiếp tận thế bình thường giáng lâm ở hoàng tuyền tri cốc phía trên cái kia dài tới mấy trăm giảm tỏa hồn kiểu càng lạ bởi vì là cuồng phong mà không dừng đung đưa phải biết đây chính là do cứng rắn nhất thiết cương chút xuống mấy đời nhân công tự mới hoàn thành trắng cử xưng là lịch sử di tích cũng không quá đáng có điều quỵ dị chính là cái kia kim quan g lóng ánh dĩ nhiên cũng không có cùng ngoại giới liên tiếp mà là ở thâm cốc không ngừng hình thành vòng xoáy ngoại trừ hồn kiểu có cuồng phong gào thét bên ngoài dĩ nhiên cái gì đều không có phát sinh mà giờ khác này hoàng tuyền thâm cốc bên dưới cự lại động tĩnh để bốn cánh tay viên cùng bá thiên hồ đều vì đó r u n một cái khi bọn họ nhìn thấy cự mãng cùng ma lang chết thảm hình ảnh thì dĩ nhiên toát ra nhân loại hoảng sợ vẻ mặt bọn họ chết để hai con cử quái đều cảm nhận được đến từ sự uy hiếp của cái chết cái cảm giác này rất nguy nhìn chăm chú tất cả căn nguyên địa phương bọn họ thậm chí có muốn muốn trốn khỏi ý nghĩ như thế giờ khác này vong trần đã không nhận rõ là m ộ n g ảo vẫn là hiện thực trong cơ thể quần quận không d ứ t hiện lên năng lượng dường như muốn nổ tung thân thể của chính mình mà trong cơ thể hắn máu tươi phảng phất ở nghịch lưu không sai chính là nghịch lưu ở cái kia màu vàng sức mạnh tôn lên bên dưới vong trần thân thể phảng phất trở nên trong suốt những kia huyết thống kinh lạc hầu như xem rõ rõ rằng ràng, ràng. thậm chí có thể nhìn thấy những k i ê u huyết dịch trợt bắt đầu chảy ngược sau đó một mạch tụ hợp vào trong đầu của hắn loại đau này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ thật giống như thân thể của chính mình có không nói rõ được cũng không tả rõ được sâu đang ngạo nghệ từng điểm từng điểm nuốt chừng thân thể hắn huyết n h ụ loại này cả người đều muốn nổ tung cảm giác dĩ nhiên để da thịt của hắn trở nên đỏ như máu một m ả n h mà thân thể của hắn thì càng như trong s u ố t vật thể liền trong cơ thể hắn bộ phận đều xem rõ rõ ràng ràng ế u là bị những người khác phát hiện sợ la kinh ngạc nói không ra lời hắn đáng sợ lại như địa ngục tiểu quỷ đỏ chót da thịt vẻ mặt dữ tợn lúc ních thân thể còn có cái kia có thể thấy rõ ràng bộ phận cùng với ở chạy ngược huyết mạch dù cho là vong trần đều không nói ra được cùng từ đâu đến nhưng có một chút vong trần rất rõ ràng ý thức được chỉ cần hắn từ bỏ phỏng chừng nếu không chốc lát sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi còn hắn sẽ bị nổ cái nát tan loại này tiềm thức nguy hiểm để hắn bất luận chịu đựng thế nào thống khổ đều phải kiên trì hắn không thể từ bỏ một khi từ bỏ nên cái gì đều không có tất cả mọi cố gắng sẽ tan thành mấy khói mà này lần thứ hai sinh mệnh lại ở chỗ này bi thương xong xuôi nay cũng không phải vong trần nguyện ý nhìn thấy bởi vì là hắn muốn tiên h phải xuất hiện dưới mắt hắn muốn này địa cũng không trôn được hắn tâm hắn muốn trời xanh ở ngăn cản không được bước chân của hắn thiên như v o n g ta ta liền bị t h i ê n đi ngược lên trời một luồng mạnh mẽ tín hiệu phảng phất chuyển vào v o n g trần toàn bộ thân thể nguyên bản cái kia to lớn đau đớn ở v o n g trần con ngươi biến thành màu vàng trong nháy mắt mà đình chỉ mà bên ngông vòng xoáy năng lượng càng làm ộ t mạch nhảy vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt hết thẻ dòng máu phảng phất lấy sạch mà một giây sau một luồng xuôi dòng ấm áp chuyển khắp vòng trần toàn thân lần này không còn là màu đỏ tươi mà là ó n g ánh màu vàng không sai nguyên bản dòng máu màu đỏ bị cái kia cố lực xung kích cực lớn vỡ bờ không thấy hình bóng phản chi dĩ nhiên lẩn trốn ngơ cả ngẩn bí năng lượng màu và nóng nay dòng nước cấm thay thế hết thể đau đớn vong trần chỉ cảm thấy toàn thân tâm thư thích loại kia tự nhiên hiểu ra cảm giác để cả người hắn đều rộng rãi sáng sủa khi hắn mở cặp kia trong mắt màu vàng nóng thì vong trần phát hiện hắn dĩ nhiên xem càng xa hơn hắn thậm chí có thể ở đây nhìn thấy thâm sơn tình huống t r ớ c hai mắt mắt vàng hiện ra đến mức dị thường trói mắt càng quỵ dị hơn chính là tóc của hắn lại như là có sức sống như thế nhanh chóng tăng trưởng một giây sau mái tóc dài liền xuất hiện ở cái h ông của hắn cả người nhìn qua càng lộ vẻ phiêu d i ậ n thậm chí có cái kia mấy phần nho sĩ mùi vị áo choàng tóc dài tung bay theo gió vong trần l ặ n g lặng đứng tại chỗ mở ra hai tay tham lam hấp thu bên dưới thung lũng rõ ràng không khí vong trần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt sống sót cảm giác thật tốt không chỉ có tóc dài thậm chí gương mặt đó đều trở nên thành thục bộ mặt đường v i ề n có vẻ càng thêm rõ ràng xem ra nhiều hơn mấy phần cương nghị vẻ tàn bào lay động thời khắc nhưng chút nào khó nén cái kia bức người vương giả khí tức. vong trần thay đổi bên ngoài hết sức rõ ràng mà cái kia ở bên trong khí tức là trong nháy mắt có biến hóa đây mới thực sự là tái sinh sức mạnh sao vong trần tự lẩm bẩm nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ của chính mình lắc đầu một cái nói rằng nha đây là thần thông thần thông sức mạnh cải tạo thể chất của chính mình cải tạo thân thể mình hết t h ể không đủ thậm chí vì để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn đem máu tươi đều lấy sạch chuyển vào tân máu tươi vậy hẳn là chính là tái sinh c h i lực không thể nghi ngờ vong trần hiện tại đưa tay trong nháy mắt cảm giác mình có thể nắm chặt cái gì không sai hắn có thể thấy rõ ràng cái kia vô hình phong lưu động tình huống thậm chí dùng mắt vàng nhìn về phía hai con hãng cự thú thời điểm trong nháy mắt chọn đọc tin tức của bọn họ bốn cánh tay b ạ c h viên tu h vi thiên thiên cảnh giới tầng thứ nhất sức mạnh mạnh như lôi hỏa p h o n g ngự vững như thành đồng vách sát sợ kỳ hiệu bốn đánh liên tục cuồng bạo kích giới thiệu chiếm giữ ở hoàng tuyền thâm cốc vương giả có sức mạnh to lớn đặc biệt cái kia tứ chi đủ để nát tan một ngọn núi đá có người nói có ma thú huyết mạch bá thiên hồ tu vi thiên thiên cảnh giới tầng thứ nhất sức mạnh sắc bén không đỡ nổi p h o n g ngự cương nham thân thể sợ kỳ hiệu hồ gầm uy bạ thiên giới thiệu hoàng tuyển thâm cốc vua bách thú tiềm lực là hoàng tuyển trong cốc kẻ đáng sợ nhất có thể leo lên đỉnh cao c h i chủ tồn tại đối với hắn cũng phải cẩn thận thiên thiên cảnh giới quái vật ta quả nhiên trước cảm giác như vậy vô lực có điều hiện tại id vong trần game tên vương cầu đàn tu vi hậu thiên cảnh giới tầng thứ nhất p h o n g ngự cương nham thân thể sức mạnh lộ hết ra sự sắc bén sợ kỳ hiệu đô tể kỹ tự nghĩ ra kỹ tái sinh kỹ vong trần cảnh giới bây giờ cùng sức mạnh phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng có thể nói là nhân họa đắc phúc không chỉ thành công thức tỉnh rồi tái sinh thần thông lực lượng càng là một lần tìm tới thời cơ đột phá hậu thiên cảnh giới tầng thứ nhất vong trần phúc duyên không cạn có thể nói là nhân họa đắc phúc hết thể đều chuẩn bị sắp xếp liền xem đón lấy vong trần có hay không có năng lực điều động tất cả hống hống hống hống hai cái hoàng tuyền thâm cốc còn sót lại vương giả từ vong trần trên người cảm giác được một luồng không cách nào nói ra cảm giác ngột ngạt điều này làm cho bên trong cơ thể của bọn họ cái kia cỗ thú huyết không khỏi gào thét đi ra dĩ nhiên không tái chiến đấu mà đem mục tiêu phóng tới vong trần trên người vong trần cười cận này chính là cơ hội cớ tốt hắn phất tay một cái đến đây đi liền để ta xem một chút này thức tỉnh lực lượng uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu hống vừa khiêu khích xong xuôi thính tình cương liệt bá thiên hổ liền nhào tới h u n g tàn lợi nhận cùng sắc bén hàm răng ép thẳng tới vong trần mà đến chỉ cảm thấy một ngọn gió x é t đánh bình thường xuất hiện ở vong trần trước người tốc độ nhanh chóng khiến cho người dặn sôi nhưng liền tại thời điểm này vong trần tốc độ càng nhanh hơn vẫn không có nhìn thấy hắn làm sao ra tay bá thiên hổ thân thể dĩ nhiên bay ra ngoài trực tiếp rơi vào cái k i a vách núi gặp mặt máu tơi ư bắn t u e mà ra bốn cánh tay viên xem t r ò n váng nhưng cũng càng thêm hung tàn nào h tới mạnh mẽ bốn cái khủng bố bạch viên chi cánh tay phát động cùng bạo kích trong khoảnh khắc hủy diệt vòng trần bên trong chốc lát sưng nước bốn cánh tay viên vỗ lồng ngực giống to lên phảng phất đang ăn mừng chính mình thắng lợi thế nhưng một giây sau hắn nhìn thấy một màn kinh khủng nguyên vốn đã nát tan vòng trần lần thứ hai chạm lên một bước xa trong nháy mắt đi tới bốn cánh tay viên bụng ninh khởi nằm đấm phảng phất đoàn tàu va chạm sức mạnh như thế bắn chúng bốn cánh tay viên bụng nhưng không có đem đánh bay trái lại b sức mạnh phòng ngự thậm chí là tái sinh đây chính là tân sinh sức mạnh à. nguyên bản đủ ám con đường phía trước cũng giống như vào đúng lúc này bị t r ò n g mắt màu vàng nóng chiếu sáng sủa loại kia không kể hưng phấn càng làm cho v o n g trần hiện tại hận không thể thẳng đến tân thế giới đại lục hai con manh thu phát sinh têu i gen nhìn v o n g trần ánh mắt dĩ nhiên có từng tia từng tia sợ hãi v o n g trần hơi động bọn họ liền lui về phía sau một bước bốn cánh tay viên tuy rằng không chết nhưng là tiếp tục tiếp tục như vậy tử vong là vấn đề sớm hay một thôi mà bá thiên hổ không dám làm bừa hắn chỉ lo chính mình một động tác mà để trước mắt cái này nam nhân đáng sợ tề giết mình vong trần không khỏi nợ nụ cười thành thật mà nói hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế mình mới vừa đột phá hậu thiên cảnh giới tầng thứ nhất mà thôi nhưng có thể chiến thắng tiên thiên cảnh giới cứng giả này sự chênh lệch có tới ba tầng sức mạnh a đột phá tầng mười sau khi tu vi chính là tiên thiên cảnh giới hậu thiên cảnh giới mỗi cái cảnh giới ba tầng tu có thể thấy được trải qua thần thông huyết ngân g ộ t rửa sau khi vong trần mạnh mẽ đến mức nào nhớ hắn không để ý tới cái kia bốn cánh tay viên chậm rãi đi tới bá thiên hổ trước người hắn cử động để bá thiên hổ cả người run vốn là vong trần muốn cho này sinh ra một thoải mái có thể nghĩ lại vừa nghĩ trên đường này luôn có cái công cụ không phải nếu như ngươi đồng ý thần phục với ta ta liền cho ngươi một con đường sống cái kêu ba thiên hổ dĩ nhiên nghe hiểu gật gù rất dịu ngoan đi tới vong trần trước người phó rơi xuống thân thể vong trần s ư n g sở tùy cơ ngồi lên cười to tìm cho ta xuất cấp đường ba thiên hổ mang theo hắn n ê n ngang rời đi bóng đêm chính đủng giờ khác này vong trần cũng không biết chính mình suy xuống vách núi đã qua mười ngày mười đêm khi hắn lần thứ hai tiêu tốn hai ngày ở sơn đạo không ngừng vô hồi hướng lên trên thời điểm hắn rốt cục nhìn thấy khí thế bàng bạc đại thiết kiều đó là lạc hột i ề u đứng đầu cầu nhìn chăm chú phương xa mấy trăm dặm đại cầu dây nhìn không tới đầu chỉ cần vong trần bước ra bước đi này hắn liền có thể hướng về giấc mơ mà đi hơn một năm vong trần đều có chút không dám xác định chính mình chờ đợi người có hay không còn chờ đợi chính mình lắc đầu một cái không để cho mình suy nghĩ lung tung hắn nhìn về phía tỏa hồn kiều phương xa các bạn của ta à nếu như đây là nhất định nghệ duyên vậy thì đang chờ thêm một trận đi bá thiên hổ chúng ta hồi tàn nguyện vong trần dứt tiếng bá thiên hổ như là hít thuốc lắc như thế phi vọt ra ngoài một người một hổ bước lên trở về tàn nguyện con đường Vương giả trong ở về. Trước Phượng 152, h à Chi Hồn ký h khác này rời đi, chỉ là vì tương lai càng tốt hơn hồn phản phất hết thể nhớ ô n luyến, này tương càng nổi lên, cuốn lên mang đung. Trong g giờ gặp gió giải quay đầu lưu kiểu đuổi, lai đi, đi lại là lại, lạc rời rác cắt vì tốt ở ức đại thụ chi sâm đã kinh biến đến mức cùng trước không giống vong trần cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu cũng không biết ngoại giới đến cùng đã biến thành ra sao nhưng vừa bước r a n à y duyên cớ rừng rậm thời điểm hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được đây chính là trước đại thụ chi sâm tuy rằng rừng rậm vẫn là lớn như vậy vị trí địa lý cũng không có gì thay đổi nhưng vong trần có thể cảm giác được hết thể đều không giống nhau chu vi ít đi gì đó những k i a đã từng như hồng thủy dâng lên giống như hung manh sức mạnh to lớn dĩ nhiên quỷ dị biến mất rồi thay vào đó chỉ có một ít đại thụ chi xâm cường đại quái vật tuy rằng rất mạnh nhưng mất đi tái sinh sức mạnh hơn nữa bọn họ dĩ nhiên không cách nào ra tay với vong trần không biết là bởi vì là bá thiên hổ nguyên nhân vẫn là tái sinh chi lực duyên cớ những vùng rừng rậm này bên trong manh thu đối với trên người hắn tản mát ra sức mạnh có vẻ vô cùng sợ hãi vì lẽ đó vong trần quá địa phương chúng nó đều né tránh chín mươi dặm có điều bá thiên hồ tuy mạnh có thể nhưng không có để tái sinh thú bọn họ thần phục mức độ xem ra tất cả căn nguyên đều ở trên người chính mình không nghĩ ra này lại là chuyện tốt đơn giản vong trần không lại xoắn suýt nhưng ngay ở hắn rời đi tỏa hồn kiểu không tới trăm mét sau khi đột nhiên kinh giác bầu trời cách cục biến hóa định nhãn vừa nhìn mắt vàng dường như muốn xạ phá bầu trời giống như vậy vong trần trong mắt chiếu dọi ra một đám phi thú kỵ sĩ vương quốc quân đội một chút liền nhận ra những tia phi thú bộ đội thân phận thực sự hiện tại tàn nguyện đến cùng biến thành hình rắn gì nếu như mình tử vong sự tình đã có một kết thúc như vậy ở chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này lại phát sinh cái gì những thứ này đều là hiện nay quấy nhiều vong trần nghĩ hoặc hắn cũng không làm kinh động những n à y bộ đội mà bá thiên hổ thân thể lại quá mức rõ ràng vong trần con ngươi chuyển động đột nhiên sinh ra một kế mặc kệ bá thiên hổ tâm tình làm sao trực tiếp cho này to con sắp xếp một cái nhiệm vụ vậy thì là thỏa thích quấy dậy những kia quân đội hấp dẫn lực chú ý của bọn họ mà vong trần nhân cơ hội này đi tới đại thụ chi sâm nơi sâu xa hắn muốn trở lại đại thụ nơi đó nhìn có thể hay không lưu lại manh mối hòa phượng cũng coi như bốn con chim xanh lẽ ra có thể ngăn cản những n à y vương quốc quân đội mới đúng khi nào cái tiêu tiêu ngạo phượng hoàng dĩ nhiên làm cho nhân loại quân đội ở phía trên vùng rừng rậm này càng quái trừ phi chim xanh đã vong h ỏ a phượng đã chết có thể đây cơ h ộ i là chuyện không thể nào dù cho là nghịch thần nam thực lực như vậy tuyệt đối không cách nào giết chết phượng hoàng nếu như có thể làm được lúc trước không cần tìm diệp thương làm ngoại viện nói đến diệp thương hiện tại là sống chết không rõ trong thành cũng không biết lạc vũ cùng đông thần tìm tới tuyết lạc không có vong trần trong lòng có chút bất an nhìn về phía phương xa tự lẩm bẩm hy vọng hết thệ đều vẫn tốt chứ vong trần cũng không muốn nhìn thấy cái kia kết quả xấu nhất có điều lập tức sắc mặt hắn đông trầm có ánh mắt vàng t r u n g né qua sát ý n g ú t trời có điều các người tốt nhất không nên thương tổn ta quý t r ọ n g người vong trần rời đi đồng thời trên trời phi thú bộ đội quả nhiên phát hiện bá thiên hổ cái kia thân thể khổng lồ này mười ngày đến đại thụ chi s â m có thể nói là gió e m sóng lặng bây giờ thêm ra một con nhắc nhở như vậy hùng hổ ra hỏa thế tất gây nên sự chú ý của bọn họ a vong trần không một chút nào lo lắng bá thiên hổ những người này trả lại đối với hắn không cách nào tạo thành thương tổn nhân cơ hội này cũng thật là thế sự vô thường chẳng bằng nói có chút bi thương vong trần bọn họ nhóm người kia toàn bộ hy sinh ở nơi này đến cuối cùng không chỉ có không có được vốn nên vinh quang trái lại không ít người đầu một nơi thần một mẹo kỳ thực không cam lòng trả lại có rất nhiều người chỉ là vong trần không biết hiện tại tàn nguyệt đã không còn là nguyên lai tàn nguyệt giận m à không dám nói gì càng không có người hội đi phản đối với chính quyền quốc gia không ít người chịu được oan ức cùng không cam lòng mà trơ mặc thậm chí bọn họ còn muốn trơ mắt nhìn đồng bọn của chính mình không ngừng chết đi loại cảm giác đó thật sự khiến người ta khó chịu lần thứ hai trở lại chiến trường nơi này hết thệ đều khói thuốc súng tàn m ác không có cái kia khiến người ta si mê thần thông h u y ế t ngân bởi vì là tái sinh chi lực hiện tại đã ở vong trần trên người cái kia trời xanh cổ thụ vẫn cứ tỏa ra bàng bạc hơi thở sự sống Sự lực hồ tái sinh chi tái mất biến cũng không có cái nó đối với nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. tạo gì khó ô n g k h tưởng tượng t r ă m năm lâu dài tái sinh sức mạnh đã sớm thoải mái vùng đất này mà này sớm nhất một gốc cây đại thụ bây giờ cũng đã hình thành tính mạng của chính mình căn nguyên nó đã không lại cần tái sinh chi lực phát sinh thân cây rất lớn e sợ có ngàn mét cái k i a cây già căn thì tương đương với một gốc cây ngoại vi đại thụ lần trước bởi vì là chiến đấu còn chưa kịp thưởng thức bây giờ bình tĩnh lại tâm tình vòng trần đều sẽ thán phục với thiên nhiên quỷ phụ thần công sáng thế có rất nhiều mỹ lệ địa phương tỉ như chân trời góc biển ái tình hải dương trả lại có rất nhiều rất nhiều địa phương ở nho nhỏ tàn nguyệt là không cách nào cảm nhận được thế giới bên ngoài quý giá kỳ thực vong trần trở lại này ban đầu địa phương chỉ là muốn biểu đạt một hồi chính mình nội tâm lòng biết ơn nói theo một ý nghĩa nào đó làm nuốt chừng tái sinh chi lực bắt đầu từ giờ khác đó hắn sau khi sống lại nhân sinh mới coi như hoàn chỉnh to lớn c ổ thụ chu vi không có nửa điểm bóng người hay là đối với những nhà thám hiểm kia hoặc là s i ê u tầm giả tới nói nơi này đã không có cái gì đáng giá lưu luyến nhưng nói x ả o bất xảo một nhánh đội ngũ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này à này nơi nào đến cho má bảo tàng ta xem chúng ta vốn là bị lửa đúng đấy đều tới nơi này ba ngày quỷ ảnh đều không có nhìn thấy một có điều tân quốc vương quả nhiên không có lửa gạt chúng ta tàn n g u y ệ t vương quốc nguy cơ đã giải trừ nói không chắc đại thụ chi s â m một đầu khác có không ít thứ tốt đầy đám người kia dĩ nhiên muốn phải xuyên qua l à n hồ tiểu trốn ở thân cây sau vong trần không khỏi cười gàn thực lực của bọn họ vốn là đi chịu chết nhưng hắn sẽ không nói cẩn thận từng ly từng tí một di động thân thể chính mình nhưng ngay ở hai tay hắn chạm tới đại thụ căn thời điểm đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn hắn hút vào liên thanh âm đều không tới kịm phát sinh vong trần dĩ nhiên liền biến mất không còn t â m hơi mà trước đám người kia quay t r u n g quanh đại thụ đi rồi đi không thu hoạch được gì sau dồn dập rời đi còn hắn môn trô đứng chính là vong trần trước dừng lại quá địa phương trong bóng tối mắt vàng có vẻ như vậy trói mắt vong trần hầu như không cần thích đứng liền nhìn thấy hình ảnh trong mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc làm sao không nghĩ tới sẽ ở quỷ dị này trong không gian gặp phải nó ta cho rằng ngươi chết rồi vong trần có chút bình tĩnh nhìn cái kia trong bóng tối xuất hiện một vầng sáng dần dần toàn bộ không gian bị soi sáng hòa hồng ngươi được tái sinh thần thông sức mạnh tán thành trong giọng nói hiển lộ hết kinh ngạc dáng người của nó từ từ hiển lộ ra dĩ nhiên chính là này đại thụ chi sâm bá chủ hòa phượng làm sao không được vong trần hỏi ngược lại phượng hoàng chỉ là lắc đầu làm người hưu duyên xuất hiện hai cái thời điểm đã thay đổi hết thể đều thay đổi thôi thôi nếu ngươi bị tái sinh sức mạnh lựa chọn chúng như vậy ta liền đem sứ mạng của ta nói cho ngươi hòa phượng đột nhiên đại triệt đại n g ộ nộ hết rồi tất cả cả cảm giác nói rằng rất nhanh ngươi thì sẽ biết hiện tại ngươi thấy có điều là ta thân là phượng hoàng một tia tàn hồn trên thực tế ta ở năm mươi năm trước cũng đã chết rồi vòng trần nghe ngơ ngơ ngác ngác nhưng hắn có thể thấy hiện tại hỏa phượng thân thể cùng mình so với lớn hơn không được bao nhiêu hơn nữa khí tức rõ ràng càng yếu hơn âm thanh càng hiện ra giản mua người trẻ tuổi người có biết này tái sinh chi lực cái trước chủ nhân ai phượng hoàng đột nhiên hỏi ngược một câu để vòng trần không tên chấn động này tái sinh chi lực ta cũng không phải cái thứ nhất thu được h i ệ n nhiên cái này tình báo hầu như để hắn há h ố c m ộ m phượng hoàng nợ nụ cười đ ú n g tuy rằng cái k i a ngũ quan rất chặt chẽ kết hợp với nhau nhưng hắn nhìn ra phượng hoàng ở lạnh lùng chế dễ ước nó vung cánh tay hô lên bay vọt ở bầu trời ngựa khí trở nên vô cùng kích động tái sinh thần thông chính là chủ nhân ta đã từng sức mạnh còn hắn là thế giới này vĩ đại nhất vương giả hắn tên là đế thệ thiên ba đế thệ thiên ba chữ này hay là chưa bao giờ giống hiện tại như thế cấp vong trần mang đến chấn động nhưng hắn càng thêm không nghĩ tới chính là cái này đã từng vương giả ảnh hưởng hắn một đời không sai chính là chinh phục toàn bộ sáng thế đại lục nam nhân đó là chủ nhân của ta ngôn ngữ của hắn trung cực kỳ tự hào nhưng vong trần nội tâm đã cuồng loạn cả lên trước mắt này phượng hoàng là đế thệ thiên sùn g vật như vậy hắn chẳng phải là nghĩ tới đây vong trần ánh mắt trở nên cực kỳ cực nóng tập hợp đủ sáng thế thần ba bảo tàng lớn thật có thể có được thế giới sao đế thệ thiên vì sao lại đột nhiên tử vong hắn đến tột cùng làm cái gì sẽ bị thế giới chính phủ xử quyết phượng hoàng lại lộ ra nụ cười q u á dị ngươi thật sự muốn biết sao người trẻ tuổi hắn tựa như cười mà không phải cười lời nói để vong trần trầm mặc do dự ở một phen tư tưởng dễ rủa sau khi vong trần dĩ nhiên ngẩng đầu lên nói rằng ta nghĩ chính mình đi tìm đáp án không sai đây là thuộc về mình mạo hiểm nếu như sớm biết rồi bảo tàng bí mật vậy còn có ý gì chủ nhân hắn à xác thực có được hết thệ tất cả nhưng chính vì như thế vì lẽ đó các ngươi thế giới quyền lợi giả mới sẽ sợ bởi vì bọn họ sợ sệt một ngày kia đến người trẻ tuổi ngươi đã là chủ nhân sức mạnh người thừa kế ngươi liền kéo dài này điều đường đi xuống hay là ngươi thấy cùng chủ nhân nhìn thấy không giống hắn sở dĩ lưu lại nguồn sức mạnh này chính là muốn hậu nhân đến thay đổi thế giới này mang theo chủ nhân ta sức mạnh bước lên chúc với giấc ngộng của chính mình con đường đi đi kêu chủ nhân hắn đem hết thệ đều ở lại thánh đô, thánh đô một trăm năm mươi ba tàn nguyện hiện trạng đi ra ư ừ n g rậm vong trần vẫn cứ một mặt mờ mịt đế thệ thiên cái này đã từng vâng giả ngay ở hắn sắp chinh phục thế giới này thời điểm lại bị vương chính phủ xử quyết còn hắn khi còn sống đồng bọn tung tích không rõ biến mất không thấy hình bóng nhưng đế thệ thiên trước khi chết từng nói để toàn bộ thế giới nên đón đại thời đại game online năm đó muốn xưng bá thiên hạ những kia to lớn tiềm lực các cờ giả hôm nay đã sớm kinh chiếm giữ ở tân thế giới trở thành chúa tể một phương v o n g trần phải đi đường còn rất dài hiện tại tàn nguyện chúng quy là quá nhỏ có thể đúng là như thế mới để v o n g trần cái kia trong cơ thể không chịu thua ý nghĩ không ngừng hiện lên liền một tàn nguyện sự t ì n h đều không thể giải quyết như vậy tương lai lấy cái gì đi bính mạnh mẽ hơn chính mình người đều đang cố gắng chính mình có lý do gì không kiên cường hít sâu một hơi lắng lại chính mình nội tâm sóng lớn la lột hỏa phượng tin tức để vong trần hầu như kinh ngạc nói không ra lời có điều đế thệ thiên cái tên này là hai mươi b ố thế kỷ người mặc dù là nhân vật như vậy chinh phục sáng thế đại lục hầu như dùng hơn hai mươi năm thời gian khi đó hắn hầu như đều là tại trung niên bốn mươi lăm tuổi mà vong trần là hai mươi b ố cuối thế kỷ kỳ sinh ra người trong thời gian này cách biệt gần như năm mươi năm mà năm mươi năm trước đế thệ thiên lẽ nào liền biết vận mệnh của mình là cái gì đem tái sinh c h i lực ở lại nơi này hắn vì sao lại chết thì tại sao hội lưu lại sức mạnh của chính mình thế giới bí mật đến t ộ n cùng là cái gì sang thế thần bảo tàng lại ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh người quá nhiều quá nhiều bí mật là vong trần không cách nào chạm đến lắc đầu một cái thẳng thắn không nghĩ nữa những này khiến người ta phiền lòng sự t ì n h dù sao liền ngay cả hỏa phượng đều nói hiện tại vong trần quá yếu nhỏ bé thậm chí như vậy đáng thương làm sống lại giả vong trần đương nhiên biết cái k i a tương lai thế giới đáng sợ dường nào có điều cho tới hai người t i ê n đoán nói vậy một cái khác chính là lạc vũ nói đến vong trần trong lòng vẫn còn có chút hổ thẹn nếu như là kẻ địch hắn không chút khách khí nghiên ép nhưng lại thiên hắn biết lực lượng này nguyên bản hẳn là là vũ còn hắn môn u còn trở thành đồng bọn chỉ có thể ở cuộc sống sau này bù đắp hòa phượng c h i hồn hoàn thành sứ mệnh cuối cùng đã biến mất rồi từ trong miệng nó biết được chính mình sở dĩ trả lại có thể tồn sống tiếp cũng là bởi vì tái sinh sức mạnh sinh sôi bây giờ tái sinh chi lực tìm tới người thừa kế không bao lâu nữa nó sẽ triệt để biến mất tái sinh thu biến dị chính là chứng minh tốt nhất từ hòa phượng biến mất bắt đầu từ giờ khác đó nơi này bị vùi lấp dài đến trí ít năm mươi năm bí mật mang ý nghĩa sẽ trường ai tán thổ nhưng nói không chắc hội có như vậy một ngày nào đó có người kế thừa đế thệ thiên ý chí lại một lần nữa nhắc lên kinh thiên b á o táp nhưng những thứ này đều là nói sau r ờ i đi đại thụ chi xâm vong trần lại một lần nữa xuất hiện ở hoang dã trên đại thảo nguyên dê bọ ngựa hoang thành đàn chạy trốn không có tái sinh thú uy hiếp tàn n g u y ệ t vương quốc đang từ từ khôi phục d ị vãng phân hoa hết thệ đều biến đổi quá nhanh dĩ nhiên khiến người ta có chút không quá thích ứng điều này làm cho vong trần có loại thế h o à n g hốt cảm vai lều mình rốt cuộc ở hoàng tuyển thâm cốc ở lại sững sờ bao lâu làm sao cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi như thế đây là cảm giác xấu hiện tại vong trần cấp thiết muốn biết tàn n g u y ệ t hiện trạng đến tột cùng thế nào rồi nhưng vì không bại lộ thân phận của chính mình bởi vì là ở không ít người trong mắt hắn đã là một người bị chết đang đi tới vong hồn thành trên đường vong trần nhìn thấy lui tới đội ngũ có đi tới đại thụ chi xâm thăm giỏ có giá ngoại luyện cấp thời khắc này hắn mới cảm giác lần này đại lục mới hắn mẹ như cái game luyện cấp làm nhiệm vụ đánh quay giết bột cấp trang bị đây mới là một game thế giới nên có đồ vật có thể này càng làm cho vong trần trở nên có đồ vật thể này càng làm cho vong t r ầ trở n ê có đồ vật h ể này c n g làm cho v n g t r đang đi tới lộ trình t r u n g hắn chưa bao giờ thiếu tợ l ệ ở trong miệng được đôi câu vài lời ngôn ngữ tin tức tựa hồ tàn nguyện vương quốc đã thoát thai hoán cốt không cần tiếp tục phải lo lắng tái sinh thú đột kích quy r ú p ở trong thành đám người rốt cục có thể mở cửa thành ra nhìn một chút bầu trời bên ngoài nhìn một chút thế giới cảnh sát trong lòng bất an cùng cái kia linh cảm không lành trở nên càng thêm m á n h liệt vong trần tăng nhanh rời đi nơi này bước tiến rốt cục ở mặt trời lặn tây sơn thời gian trở lại cái kia ngày xưa quen thuộc hiện tại rồi lại xa lạ tàn nguyện vương quốc chủ thành vòng hồn thành ngoại thành bị phá hỏng cửa thanh bắt đầu từ từ chữa trị có thể nhìn thấy này khổng lồ công trình mặt trên có lít nha lít nhít bóng người lui tới hết thể đều là như vậy hài hòa cũng không biết tại sao vong trần sắc mặt càng ngày càng âm t r ầ m lại cửa thành trọn g binh canh gác mà tàn nguyệt người ta lui tới viên dĩ nhiên là dĩ vãng vài lần có thể thấy tái sinh t h ú sự kiện sau khi kết thúc tàn nguyệt vương quốc bằng tốc độ kinh người đang khôi phục t r u n g hắn đột nhiên nhớ tới đại thụ chi sâm bị chặt cây đi cây cối e sợ đây là muốn xây dựng rầm rộ chuẩn bị kiến tạo thành trấn lẽ nào là quốc vương làm có điều từ trong miệng bọn họ nghe được tân quốc vương tin tức sẽ là ai chứ diễm vong trần không dừng á xác m đ bước ba tên vệ binh tiến lên kiểm tra đồng thời lấy ra vài bức tranh như so sánh thâu liếc một cái trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc bởi vì là họa chung người chính là diệp thương huyết vô tình lạc vũ diệp đông thần mà cuối cùng một tấm dĩ nhiên là chính mình trong đó t r ầ n dĩ nhiên l c h n h m h trong đó chân dĩ nhiên là chính mình trong đó chân dĩ nhiên h í n h m ì trong đó mà phía dưới dĩ nhiên v i ế t truy nã trọng phạm À đủ đây là tình huống thế nào vong trần hơi kinh ngạc chính mình lúc nào thành tội phạm truy nã trả lại treo giải thưởng mười vạn kim tệ này rời ạ cũng không tránh khỏi quá vừa hầu đi hơn nữa liền diệp thương đều là thống kê đối tượng này tàn nguyện vương quốc là làm sao đem mũ lấy ra nói người vệ binh kia liền muốn ra tay nhưng vong trần phản xạ thần kinh càng nhanh hơn tay còn chưa đưa đến mũ nơi liền bị nắm chặt những vệ binh này dù sao thân kinh bắt chiến hầu như ở vong trần có gì thường cử động thời điểm mười mấy thanh thương nhận gác ở trên cổ của hán cái kia bị vong trần nắm chặt vệ binh sắc mặt có chút tái nhận bởi vì là hắn cảm giác ngay ở vừa trong nháy mắt đó cái này áo xám tỏa ra khí tức lại như manh thú như thế phải đem nuốt chừng mấy vị tiểu ca ta chỉ là vừa vào thành mà thôi nhất thời tình thế cấp bách x i n h ã y tha thứ có điều như thế nghiêm ngặt là tại sao A vong trần ngự khí lập tức trở nên ôn nhu lên mau mau đưa lên một thỏi kim tệ đưa qua những người này không lộ ra vẻ gì thu r ồ i kim tệ cái kia cầm đầu tiểu đội trưởng nói rằng vừa nghe liền biết ngươi là mới vào thành không biết đi chúng ta ở cha phản quốc giả phản quốc giả vong trần còn muốn hỏi n g ư ơ i tiểu đội trưởng kia hơi không kiên nhẫn nói rồi ngươi không hiểu nói chung chính là vương quốc kẻ phản bội ngươi muốn tiến vào thành liền biết rồi những kia vương quốc kẻ phản bội đã bị treo lơ lửng ở trung tâm quảng trường bạo sửa hơn mười ngày ha ha chờ đã không được mấy ngày bọn họ sẽ bị s ử quyết tâm thần hơi động thu r ồ i tiền tuy rằng chưa từng nhìn thấy vong trần toàn cảnh nhưng hắn là mắt vàng t r ò n g mắt cùng tóc dài vệ binh cũng không có đang làm khó dễ có điều vong trần không có tâm sự ở trên mặt này mà là đến trung tâm quảng trường hắn kinh hai phát hiện mình càng nhưng đã là phản quốc giả thân phận nhưng không hẳn vậy khi hắn có thể đi vào thành trấn thời điểm mang ý nghĩa cũng không có chân chính đem từ tàn nguyện xóa tên điều này cũng mang ý nghĩa đối phương cố ý cho mình để lại một con đường một cái vào thành con đường cái gọi là phản quốc giả định tội sau khi không chỉ càng muốn gánh vác này đeo danh càng là không cách nào an toàn thông qua thành thị trừ phi đến những quốc gia khác bằng không nước nọ sẽ v i n h v i ê n truy nã phản quốc giả cho đến chết vong hơn nữa một khi xuất hiện chu vi ngay lập tức sẽ xuất hiện nhắc nhở chỉ cần ở quốc giới bên trong không hề ẩn giấu nơi đây chính là phản quốc giả bi a i chỗ nhưng rất hiển nhiên vong trần cũng không có gặp phải đãi n ộ như vậy hắn cũng không cho là mình có bao nhiêu may mắn vì lẽ đó đây là kẻ địch c ố ý mà mục đích của hắn vong trần mắt vàng lay động nhìn về phía trung tâm quảng trường cả người sắc mặt biến đổi lớn chốc lát ngập trời tức giận phảng phất nổ tung thân thể chỉ thấy trung tâm quảng trường treo lơ lửng bóng người thình lình chính là mình quen thuộc nhất mấy người hơn nữa liền ma lang huyết vô tình lịch lưu vân đều bị một lưới bắt hết khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ như vậy tổ hợp dĩ nhiên thê thảm như vậy nhưng nghĩ tới người mặc áo đen thủ đoạn tựa hồ cũng không có cái gì không thể có thể nhìn thấy l ạ vũ cùng đông thần thoi thóp h n ảnh thì vong trần áo choàng dĩ nhiên không gió mà bay rung động đùng đùng mà một đôi con mắt càng là bắn r a ngập trời tức giận tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không có choáng váng đ ầ u góc vong trần nhắm chặt mắt lại lại chậm rãi mở có chừng mấy trăm người đội hình sao ha ha nếu như là trước hay là bắt vong trần quả thực dễ như t r ở bàn tay nhưng hiện tại những người này chính là đậu hủ nát vong trần trực tiếp hướng trong đám người đi tới vẫn may mà lên hiện tại hắn quyền đã đ ạ t đến chu vi ba km mức độ mà sinh mệnh năng lượng càng là cường hắn đáng sợ hắn hiện tại mục tiêu chính là muôn cứu đông thần bọn họ mặc dù coi như có chút kỳ quái thậm chí hơi thở sự sống đều nhược đáng thương nhưng nghĩ đến bọn họ như vậy trạng thái đã kéo dài mười ngày mười đêm vết thương trên người càng là nhìn thấy mà giật mình đủ để nhìn ra chịu đến khốc liệt g i à n vặt nghĩ tới đây vong trần càng là không tự chủ được tăng nhanh bước chân của chính mình cả người hắn hóa thành một đạo tật phong sông ra ngoài cái tốc độ này những kia ẩn giấu ở chu vi trọng binh căn bản là phản ứng lại thậm chí ngay cả đám người chung quanh đều không nhìn thấy vong trần lao ra bóng người ngay ở này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt trong không khí dĩ nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn nhưng mọi người nhìn hai bên một chút nhưng cái gì đều không có phát hiện lại tiếp tục ngồi tay mình đầu sự t ì n h ngươi là ai ngay ở vong trần bạo phát trong nháy mắt một bóng người dĩ nhiên hướng về chính mình đánh tới hơn nữa tốc độ nhanh chóng ô m chính mình trong nháy mắt liền xuất hiện ở một nơi kín đáo là ta người mặc áo đen hồi đáp diệp thương vong trần có chút không xác định không sai mũ t r ù m đầu chiếu dọi chính là diệp thương gò má trước hết để cho ta cứu bọn họ lại nói vong trần quản không được nhiều như vậy diệp thương nghe vậy nhưng là lập tức ngăn cản tàn nguyện hiện trạng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng mà ngươi có thể cứu người không ở nơi này đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy một người, người thì sẽ biết t r ư ớ chúng 154, m ạ n nhất hợp tác. Người muốn mang nơi người chung phản không nơi này bóng người qua lại ở thành thị mỗi một cái đường、phố. nhưng Vong Trần có thể thấy, diệp Thương chính mang theo hắn không ngừng mà vòng quanh, đối mặt như vậy dị thường cử động、diệp、Thương, Vong Trần không thể không cẩn thận hợp hai phất thuộc thị phố, thể thấy, theo thể h tác. ta tới một mặt Diệp Diệp Đám cái cái có cử c đi lui lại mỗi đối đối mà qua đó. về vậy ở dị xử.、Chúng、ta hiện tại là vương quốc truy na trọng phạm không có tuyên bố tội phản quốc nguyên nhân chỉ sợ là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết toàn bộ vương quốc chu vi đều có giờ nào khắc nào cũng đang tìm tìm nhà của chúng ta hỏa cẩn trọng một chút là nên diệp thương thay đổi tuy rằng trước đây hắn liền trầm mặc ít lời bậy một tấm xú mặt nhưng hắn bây giờ càng càng lạnh lùng đặc biệt cặp mắt kia chung l â y động báo thù tia chớp ánh mắt ấy vong trần từng thấy không phải nói qua quen thuộc ở phong thương trong mắt hắn từng thấy tương tự hắn nhìn diệp thương liền nhìn mình t i ế m đi dạo sau khi người chung quanh cuối cùng cũng coi như càng ngày càng ít trực giác nói cho vong trần diệp thương cũng không có vấn đề thế nhưng hiện tại tản nguyện hắn có thể thấy người ngoại trừ diệp thương tựa hồ không có người khác không hoặc là nói có nhưng này không thể ngay lập tức vong trần nghĩ đến vương đô tể có thể nghĩ lại vừa nghĩ nếu như là vương đồ tể cũng không cần nói như vậy thần bí như vậy diệp thương muốn dẫn chính mình nhìn thấy người sẽ là ai chứ mãi đến tận vòng trần nhìn thấy cái kia một chốc cái kia hắn cũng không tin nguyên bản cũng không ở một cái quỹ tích lên hai người dĩ nhiên biết cái này giống như gặp gỡ hơn nữa còn thành hắn khó có thể tưởng tượng quan hệ đây là một không cách nào ngôn ngữ cũng nát nơi chu vi mỗi một nơi đều tràn ngập máu tanh cùng bạo lực khí tức một nơi như vậy là vòng trần chưa bao giờ đi tới quá cái này cũng là hắn chưa bao giờ từng thấy bên trong thành cảnh tượng diệp thương cũng không để ý tới hắn kinh ngạc chỉ là lãnh đ ạ m giải thích nói bất luận một nơi nào bất luận cái nào thời đại đều có thuộc về mình chỗ bẩn bên trong thành cũng không ngoại lệ nơi này tên là hát bố là tàn nguyện vương quốc bên trong thành hết thể hát cám đất tập trung người ta muốn gặp liền ở ngay đây sao vong trần quan tâm nhất vẫn là hắn sắp nhìn thấy người kia ai đang không có xác định trước trong lòng của hắn đều có một tia bất an đúng hy vọng ta có thể được hết thể đáp án diệp thương người rõ ràng ta nói ý tứ nhìn chằm chằm diệp thương b ó n g lưng vong trần lời nói có vẻ hơi lạnh lùng diệp thương ở ngõ c ụ dưng bước toàn bộ hát bố đường phố có vẻ yên tĩnh vô cùng bầu không khí càng thêm trầm trọng diệp thương không có mở miệng vong trần cũng không có làm gì bất quá tay của hắn nhưng ở mũ tre màu xám chuyển qua đồ đao vị trí bên hông diệp thương di chuyển đột nhiên bay lên không hơi n ú n chân giống một cái mượn mặt tường dĩ nhiên không ngừng đi lên n g mẹ lên ngươi muốn đáp án liền ở phía trên chỉ là đảo mắt diệp thương đã lật xem mấy chục mét gặp mặt vong trần thấy thế nhìn chăm chú đi lên đ ỗ n g nhiên giậm chân bay vút lên trời chỉ là trong nháy mắt v o n g trần liền đuổi theo diệp thương b ư ớ chân c ngạc nhiên ánh mắt khẽ r u lên diệp thương trong lòng không tên chấn động Coi như là chính mình cần phải mượn ngoại lực mới có thể như vậy không ngừng đi trên không leo vách núi có thể vong trần dĩ nhiên đông dương d ậ m chân lại nhảy một cái cao mấy chục mét chính mình liên tục mấy chục lần nhảy lên hắn nhưng chỉ một chút liền hoàn thành hắn biến mất khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì nhưng vong trần càng là mạnh mẽ đối với kế hoạch của bọn họ cũng càng thêm mạnh mẽ diệp thương ít có ngôn ngữ nhưng là không nhịn được khen ngợi nói ngươi mạnh hơn rất nhiều chí ít mạnh hơn ta đã tiên tiên cảnh giới tầng thứ ba n g ư ơ i nói vậy mấy ngày nay trở nên mạnh mẽ không ít đi vong trần cho là mình đã biến mất rồi rất lâu nếu là biết rõ mới bất quá thời gian nửa tháng không tới không chỉ có là hắn liền diệp thương đều có kinh khủng như thế tăng trưởng sợ là sẽ phải xem thêm diệp thương vài lần đi diệp thương c ư ờ i cợt không nói gì vong trần trưởng thành tốc độ quả thực đáng sợ nếu không là hắn bởi vì là phẫn nộ mà đem bao hàm tích sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài là không thể ở này chút thời gian bên trong đột phá đến vong trần chỉ dùng ba lần mượn lực này lên mà diệp thương nhưng dùng không thấp hơn ba mươi lần có điều này cũng không thể nói rõ cái gì nếu là có cánh trả lại có thể trực tiếp bay lên nhưng toàn bộ sáng thế trong thế giới vong trần biết đến phi hành loại thần thông không vượt qua mười loại phi điệu tên kia đã chiếm được một người trong đó chính là chỗ này sao bí mật ở nhà lớn một cự cử cửa sắt lớn ở tiến vào thiết liêm sau khi trong này xuất hiện một chút khí tức dày đặc giá hỏa chỉ là liếc mắt nhìn vòng trần liền từ ánh mắt của bọn họ cùng sát khí trên người cảm nhận được đám người kia không phải chuyện nhỏ bọn họ đều là ta triệu tập t ử sĩ cũng không có thiếu người từng chịu qua ta ân huệ bọn họ là hát bố trung hung á c người diệp t h ư ơ n g chỉ là đơn giản giới thiệu một chút những người này d i ệ m thương người muốn cho ta thấy chính là những người này ta nghĩ hoàn toàn không cần thiết liếc mắt nhìn tuy rằng sức chiến đấu cùng với hung hãn nhưng cũng không cách nào thay đổi cái gì nhiều lắm là có thêm chút bia đỡ đạn mà thôi loại này không có ý nghĩa cử động còn không bằng sớm một chút đem diệp đông thần bọn họ cứu được tiểu tử ngươi nói cái gì nếu không là ngươi là diệp lão đại mang về người ta hiện tại liền động thủ giết ngươi một cả người bại lộ ở bên ngoài khôi ngô nam tử từ quầy ba chặt lên nồng nặc sát ý tùy ý mà ra ngươi không phải là đối thủ của ta vong trần không khách khi nói cái kia cự h á n nghe vậy giận tí mặt ngươi vãi lều muốn chết nắm đấm t é p xuất kích tên kia dĩ nhiên là quần sáo hơn nữa còn là mang theo sắc bén đinh sắt quần sáo người bình thường căn bản là không dám cùng hắn chính diện v à chạm nhưng vong trần cũng không sợ hắn tại chỗ cất bước càng là muốn cùng hắn quyền đối với quyền không ít người thấy thế cũng vì đó cười to nhưng mà vẹn vẹn bán dây bọn họ liền không cười nổi nắm đấm va chạm chốc lát cũng không có bọn họ tưởng tượng hình ảnh xuất hiện trái lại là cái tia khô i n ô cự hắn ôm quyền ở địa thống khổ còn hắn toàn bộ nắm đấm hầu như nát tan kỳ thực vong trần lưu tình nếu không hắn chỉnh cánh tay đều phế bỏ làm sao có khả năng hát bố quyền thứ nhất đấu sĩ kha bố dĩ nhiên thất bại bọn họ nhìn về phía vong trần trong ánh mắt thêm ra vẻ kinh hãi nhưng lập tức như n g là toàn bộ cùng chung mối thủ cùng đem vong trần là lên vong trần xem thường lạnh lên một tiếng toại phải rời đi diệp thương không nói gì người chung quanh không cam lòng tùy tiện hành động ngay ở vong trần chuẩn bị ra ngoài chốc lát một đạo tham thảm lời nói chuyện ra ngươi trở nên mạnh mẽ không ít ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu vong trần phản xạ có điều kiện quay đầu lại làm ra phòng ngự tư thái âm thanh này hắn đ ờ i này e sợ đều không quên được quá quen thuộc đáng chết ngươi tại sao lại ở chỗ này trong bóng tối chậm rãi đi ra bóng người không phải người khác chính là một đã từng suýt chút nữa để vong trần làm mất mạng ra hỏa hắn sẽ chết đại ma phong thương ở trí nhớ của kiếp trước chung tên k h ố n này nên đã sớm tiến vào trung đại lục m ớ i đúng làm sao trả lại ở tàn nguyện vương quốc ta nếu là không ở nơi này ngươi khả năng liền cứu không được ngươi muốn cứu biết dùng người tuy rằng ngươi thực lực bây giờ không sai tuy nhiên trả lại không phải con dối sư đối thủ vì lẽ đó hợp tác đi phong thương cái tên này không có lời thừa thãi nói ra mục đích của chuyến này hợp tác muốn ta hợp tác với ngươi hàng này a i tương lai hắc cám thống lĩnh người số một đại ma phong thương người khác không biết chính mình quá rõ ràng người này kiếp trước nhưng là đem mình cho n g ư thảm hiện tại lại muốn hợp tác này không phải vua hô à. người ở trung tâm quảng trường nhìn thấy chính là giả tạo nghịch thần nam còn có một cấp phó nghiệp là ma thuật sư diệp thương lúc này mở miệng vong trần ánh mắt lay động đông nhiên nhớ ra cái gì đó chẳng trách khi đó hầu như không cảm giác được bọn họ hơi thở sự sống ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng là bọn họ bị ngược đ á i sau khi hơi thở sự sống yếu ớt bây giờ nhìn lại căn bản không phải cái kia sự việc vậy bọn họ ở nơi đó sau ba ngày vương quốc tế điện bọn họ sẽ bị di tội phản quốc phạt phía sau phong thương không n g nói một câu vong trần tâm thần r u lên nhưng không khỏi nghĩ đến tuyết lạc cô nương kia tuyết lạc thế nào rồi bị giam lỏng ở vương điện một cái nào đó chỗ nhìn dáng dấp nịch g h thần nam muốn dẫn nàng rời đi nơi này diệp thương không chút do dự nói ra cái này cũng là hắn chiếm được toàn bộ tình báo ngay vậy vong trần biến sắc mặt ánh mắt có chút âm trầm bắt đầu không ngừng tính toán lên diệp thương cùng phong thương thực lực e sợ đã siêu phàm thoát tục nhưng cũng chậm chạp không hề động thủ hiển nhiên bọn họ ở kiên kỵ cái gì đang hành động trước hắn xác thực có quá nhiều chuyện cần phải biết nghĩ tới đây vong trần không khỏi ngẩn đầu lên hỏi tái sinh thu chuyện kia qua đi đã bao lâu trong thời gian này phát sinh cái gì diệp thương hơi s ữ n g sở nhưng cũng khôi phục như cũ đem sự t ì n h rõ ràng m ư ờ i mới nói cho vong trần đương nhiên là có chút chi tiết nhỏ hắn t ì n h l ư ợ n g làm vong trần biết được sở vương tước thực lực dĩ nhiên là t i ê n t i ê n cảnh giới đỉnh cao sau khi một mặt kinh ngạc chẳng trách diệp thương bọn họ dĩ nhiên chậm chạp chưa ra tay mà nói rằng công chúa thời điểm diệp thương trong mắt tràn đầy sát khí ngập trời cùng vô tận hối hận hắn tuy rằng hời hợt bỏ qua chính mình sông vương điện cứu công chúa bộ phận nhưng vong trần biết cái kia tất nhiên là kinh hồn một trận chiến kết quả đây vong trần không khỏi hỏi diệp thương trong miệm rất bình tĩnh có thể không khó tưởng tượng nội tâm của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn công chúa chết rồi ta hại sở vương tức thực lực vượt xa cho ta thêm vào có phi điệu cùng lịch thần nam chúng ta căn bản không phải là đối thủ đây chính là hợp tác mục đích sao đúng ta biết ngươi sẽ đến chưa bao giờ chắc chắn như thế ngữ khí nói rằng diệp thương trong mắt tràn ngập ngọn lửa báo cửu nhưng những n à y hắn đều có thể lý giải chân chính để vong trần khó hiểu cũng không phải diệp thương hành động mà là phía sau hắn người đàn ông này vong trần chậm rãi quay đầu lại như vậy ngươi đây mục đích của ngươi lại là cái gì phong thương nợ nụ cười tiểu quỷ đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với ta giữa chúng ta khoản tiền hướng kia ta hội cùng ngươi chậm giải toán có điều hiện tại chúng ta có tương đồng kẻ địch còn ta đối với mục đích ha ha ta nói nhất thời hưng khởi ngươi tin sao phong thương trong mắt tràn đầy cân nhắc m ù i vị hắn hiển nhiên không có ý định cùng vòng trần giải thích nhiều như vậy vòng trần nhưng gật g h ù dĩ nhiên tin bởi vì là phong thương vốn là chính là người như vậy như vậy chúng ta kế hoạch tác chiến là cái gì sau ba ngày tế để i lên giết sở vương diệt thần nam diệp thương trong miệng nói ra lời nói nói năng có khí phách phản phất một cái lợi kiếm phá nát hư không vận mệnh dĩ nhiên không cùng đường lên ba người nối liền với nhau mạnh nhất liên hợp có thể không thay đổi tự thân vận mệnh c h ư n một trăm năm mươi lăm vương tiên long tam tích hát bố ta nguyệt vương quốc hết thể hát cám khởi nguồn đất tập trung nơi này lại như phóng xạ khu xóm nghèo như thế tràn ngập phạm tội cùng cùng bạo lực ẩn nấp ở lâu chung trong một gian phòng mấy trăm tên sát khí lẫm liệt cờ lơ tụ tập ở nơi này bọn họ nhìn như lơ đã ngồi ở đây trong tự quán nhưng là không có một người nói chuyện mà ở này quầy ba trung gian vị trí một cái vòng tròn chắc gặp mặt vòng trần phong thương diệp thương còn có mấy cái hắc bố trọng lượng cấp nhân vật ngồi ngay ngắn một đường vương quốc tế điện ta ngược lại thật ra biết một chút nhưng tại sao muốn tuyển chọn ngày đó đ n g thủ phải biết toàn bộ vương quốc có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt khi đó ra tay cơ hội thành công cũng không lớn vương quốc tế điện là toàn quốc thị n h thế đến lúc đó toàn bộ tàn nguyện vương quốc hết thệ thành thị đều sẽ muốn phái ra đại biểu tham gia mà cùng ngày đề phòng khẳng định là trong ngày thường không chỉ gấp mười lần mà muốn ở, ở tình huống kia cứu người cơ hội cũng không lớn nếu như ngày đó có thể chế tạo ra hỗn loạn đây phong thương một câu nói để vòng trần vòng trần sáng mắt lên làm như rõ ràng cái gì không cần phải nhiều lời nữa chỉ là gật gù hắn rõ ràng tàn n g u y ệ t hiện tại cũng không giống mặt ngoài như vậy ổn định nếu như cùng ngày có thể ở tế điện gây nên đ ạ i gây dối xác thực có thể gây ra hỗn loạn cho vong hồn thành đề phòng ngột ngạt nhưng vẹn vẹn là nếu như vậy còn chưa đủ kỳ thực ta đã cùng vương quốc một ít quân đoàn trưởng tướng quân đạt thành thỏa thuận bọn họ đều là ở sở vương tức cưỡng bức bên d ư ớ i mới đi vào khuôn phép chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm người nhà bọn họ an toàn đồng thời đánh bại sở vương tước bọn họ sẽ đứng phía ta bên này chí ít có thể ở chúng ta ra tay một ngày kia mở một con mắt nhắm con mắt diệp thương tuy rằng nói như vậy nhưng nguy hiểm vẫn là quá to lớn trong này không khỏi hội có mật báo người kỳ thực coi như có báo tin người đối với chúng ta tới nói cũng không có tổn thất bất luận sau ba ngày tế đ i ể n chúng ta liệu sẽ có xuất hiện đề phòng đều là giống nhau nghiêm ngặt sở vương tức rất quý trọng mạng của mình hắn sẽ không dễ dàng khiến người ta có cơ hội tiếp cận diệp thương nói ra vòng trần nghi ngờ trong lòng mà một bên phong thương nhưng là tiếp nhận thoại đến nói một câu tiếp đó vấn đề trọng yếu nhất là làm sao dẫn bọn họ đi nay mười mấy ngày đến chịu được dàn vặt không phải chuyện nhỏ lén lút nghịch thần nam đối với bọn họ làm cái gì không có ai biết vì lẽ đó nhất định phải dùng người tin cẩn dẫn bọn họ rời đi một khi kế hoạch thành công liền coi như chúng ta thất bại nhưng chúng ta muốn đi không có mấy người có thể lưu được phong thương nói tới xác thực như vậy chỉ là bọn hắn đến có thể dễ dàng chạy trốn nhưng vấn đề là cứu người sau khi làm sao bây giờ cái này giao cho ta ta có biện pháp để bọn họ khôi phục nhanh chóng lại đây vong trần tái sinh chi lực có được chữa trị mục tiêu sức mạnh phần này thực lực vượt xa tái sinh sư ngay vậy diệp thương phong thương hai người nhìn về phía ánh mắt của hắn s á ngời cái kia phong thương càng là tựa như cười mà không phải cười nói rằng xem ra ngươi được sức mạnh không phải chuyện nhỏ sao không sai như vậy mới thú vị à nếu như ngươi nhanh như vậy liền kết thúc không đáng làm ta đối thủ vong trần khịt mũi con thường tuy nói mình cũng không thể so phong thương kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nhưng hàng này nói thế nào là tương lai chúa tể một phương phải biết ở tân thế giới có thể xưng là bá chủ người cũng đã là đứng đỉnh cao nhân vật có điều n g ư ờ i như vậy vong trần bên người có một lạc vũ tương lai thành tựu không thấp hơn chính mình có điều có thể làm cho phong thương coi làm đối thủ cũng không biết nên cao hứng vẫn là ác mộng thế nhưng vương quốc thuộc về sở vương tức thân tín nhưng có rất nhiều hơn nữa vong trần có chuyện ta phải nói cho ngươi diệp thương muốn nói sự tình là liên quan với vương đồ tể biết được vương đồ tể cùng tổng nguyên x o á y chiến đấu sau khi mất tích vong trần hoàn toàn biến s á c tuy nói giữa bọn họ cảm tình hay là cũng không phải như vậy thầm nhưng ở trong lòng của hắn vương đồ tể là không thể thiếu một thành viên hơn nữa đ ờ i này hắn giao cho mình quá nhiều đồ vật mà nghe nói đại mụ hiện tại cũng bị nhốt áp ở rìa đường trấn lao ngục bên trong may là không có nguy hiểm tính mạng có điều vương đồ tể hiện tại đến nay là sinh tử chưa biết nếu như có thể tìm về vương tiền bối chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên toàn bộ vương quốc trên giới không ai dám không theo diệp thương ít nhiều nghe nói qua vương quốc thủ hộ giả quyền lực tuy rằng tổng nguyên x o á i hoang sưng vương đồ tể liên hợp chính mình phản quốc muốn đoạt vị thế nhưng trong lòng rõ ràng người đều biết tất cả những thứ này đều là sở vương nói lao thôi việc này không nên chậm trễ kế hoạch không phải còn có ba ngày chấp hành sao vậy thì đi một chuyến đi vong trần đột nhiên làm ra quyết định diệp thương hơi nhướng mày từ nơi này đi chúng ta qua lại vừa vặn ba ngày sẽ có hay không có chút toàn lực ứng phó chỉ cần nửa ngày liền có thể đến vấn đề là ta sợ chúng ta như thế làm là hưởng công vô ích coi như hay là tìm tới vương đồ t ể cũng không nhất định là chúng ta muốn gặp đến người kia vương đồ t ể bị tổng nguyên x o y tính toán cũng không ai dám bảo đảm tính mạng của hắn là chết hay sống coi như sống sót có hay không vẫn là cái kia mạnh mẽ vương quốc thủ hộ giả chỉ cần hắn trả lại sống sót là được ta một người có thể đi vong trần vẻ mặt lâm liệt hắn muốn chính là vương đồ tệ sống tiếp nếu như trả lại bình yên vô sự vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất ngược lại nhàn d ỗ i là nhàn rỗi ta đối với tàn nguyệt vương quốc rất quen ta mang bọn người đi chúng ta muốn đi chỗ nào vong trần hỏi một câu tây bờ biển tây bờ biển b à chữ từ diệp thương trong miệng nói ra lúc này ai cũng không có phát hiện phong thương thân thể đ ố n g nhiên run lên mà trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên lập lòe ó n g ánh nước mắt nhưng ai cũng không có chú ý tới thôi tây bờ biển nếu như muốn vật cưới dùng bá thiên hổ tự nhiên là không thể tốt hơn có điều vong trần đem hắn ở lại đại thụ chi sâm mang về thành thực sự quá mức dễ thấy cũng may hát bố chúng không thiếu gì cả không có có liền ngay cả người phụ nữ đều có bán ra h ư ớ n g chi là ngựa đang chọn mua ba con cường lực ngựa sau khi một nhóm ba người liền thẳng đến tây bờ biển mà đi dọc theo đường phong quang bọn họ cũng không có thời gian đi thưởng thức mà là trực tiếp hướng đi tây bờ biển nhưng vong trần trong lòng có một chút n g h i hoặc d ì a đường trấn từ tây bờ biển rõ ràng d ì a đường trấn thẳng tới vong hồn thành càng gần hơn vì sao phải đi tây bờ biển bọn họ là vì đi tìm tây bờ biển trấn xa đại tướng quân là chính là đến vương thành giúp ta đáng tiếc nhưng không nghĩ tới bọn họ càng hội liên thủ hám hại vương tiền bối đề cập chuyện này diệp thương trong lòng tràn đầy bi thống bất kể là này ba cái bất luận cái nào đều là vương quốc nhân vật trọng yếu thành thật mà nói diệp thương trong lòng cảm giác khó chịu hắn tuy rằng mất đi tất cả nhưng chỉ có công chúa là trong lòng không cách nào tiêu diệt thống mà tây bờ biển đây là một để phong thương chưa từng quên mất địa phương ở đến tây bờ biển này khổng lồ hải khẩu mậu dịch thành thị sau khi hay là bởi vì là b i ể n rộng duyên cớ tái sinh thú cũng không có tập kích nơi này to lớn thuyền bừng không tự chủ được khiến người ta nghĩ đến đại hàng hải thời đại có người nói ở bờ biển gặp mặt có mánh liệt cạnh tranh hải tặc hải quân đoàn thuyền thương có trên biển thế giới b i ể n rộng bảo tàng chỉ cần ra biển liền có thể nhìn thấy khác một h o ả n g trời phong thương nhìn chăm chú tây bờ biển liền không khỏi nắm chặt quả đấm của chính mình một luồng sát khí vô hình thả ra ngoài điều này làm cho vong trần cùng diệp thương đều hơi kinh hãi b i ể n rộng một bên khác phảng phất có phong thương không đội trời chung kẻ thù vong trần bọn họ nhiều lần c h u y ể n mặt ba người đều tâm sự nặng nề dọc theo đường đi không có t i ế p lời mà là thẳng đến vương thiên long khả năng có chuyện địa điểm đồn đại ngày đó ba người đại chiến kinh thiên động địa đến nay mới thôi nơi đó vẫn cứ là một vùng phế tích nơi này tên là n g u y ệ t hồ là nửa tháng hình cùng vô cùng đẹp đẽ nhưng từ khi nửa tháng trước một trận đại chiến toàn bộ nguyện hồ đã không có nguyên bản g á n vẻ nay bị phá hỏng phế tích chung vong trần hơi hơi vận dụng tính mạng tiềm năng liền có thể nhận biết được ba cỗ mạnh mẽ khí tức một người trong đó liền thuộc về mình trong game cha đẻ vương thiên long nhưng khí tức rất nhạt nhạt thậm chí có chút không tồn tại vong trần tìm kiếm một phen sắp mặt nhưng là càng thêm nghiêm nghị làm sao thấy vong trần c a o mày nhìn dáng dấp cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy vong trần lắc đầu một cái khí tức biến mất rồi hai người khác khí tức vẫn còn có thể chỉ có đến ngàn mét nơi lão vương khí tức biến mất rồi ngàn mét ở ngoài phải biết hàng này trả lại ở tại chỗ nhưng hắn tuyệt đối không phải ăn nói ba hoa lúc này phong thương đã ở ngàn mét ở ngoài địa phương lắc đầu s ắ c thực ở đây biến mất rồi cứ như vậy vương đổ tể hành tung thành câu đố nhưng vong trần trên mặt nhưng thêm ra sắc mặt vui mừng điều này nói rõ lao vương trả lại sống sót đây là chuyện tốt khả năng bị trọng thương nếu như hắn thương nghiêm trọng nên trốn không xa lắm nhưng k h í tức ở đây biến mất mang ý nghĩa lao vương có không tầm thường thủ đoạn vong trần đi tới phong thương vị trí tại chỗ nghỉ chân chuyển động sau hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phía đông phương hướng trong đầu dĩ nhiên ngưng tụ ngày đó đại chiến hình ảnh nếu như là lao vương hội lưu lại ra sao dấu với đây thả một cái, vong trần cây cối gặp mặt, nhảy người vong gặp cái, cối cây đi â y là hắn k n hưng hại phát hiện, h n n à y ấy vương thiên long dựa vào những này hương thoát như cối đi dựa cây cứ phấn sau khi vong trần nhanh chóng ở trên cây khô nhảy lên phong thương nhưng là vung cánh tay hô lên bay đi tới diệp thương theo vong trần phía sau nhóm ba người động tốc độ rất nhanh hầu như ở đi tới sau nửa giờ vong trần lần thứ hai phát hiện cây cối lên dĩ nhiên lưu lại một nho nhỏ đau ấn là lao vương lưu lại cái này đánh dấu là ta đổ đao tiêu chí đây là hướng về ta truyền đạt tin tức cây đao này mặt trên có cái nhỏ bé dấu vết có người nói là đ ợ i đ ợ i truyền lại vương ra đồ án vì lẽ đó vong trần nhận ra hai người sáng mắt lên điều này cũng mang ý nghĩa vương đồ tể rất có thể ở ngay gần có điều hắn hiện tại là sống hay chết trả lại rất khó đ o á n trước ba người tiếp tục tiến lên rốt cục tại hạ cây thời điểm trước mắt xuất hiện một hoang phế sân thôn hơn nữa cực kỳ tiếp cận tây bờ biển một bên làm nhìn trước mắt hầu như hoang phế thôn trang thì phong thương tâm tình biến đến mức dị thường gợn sóng nhưng sau đó liền bình tĩnh lại hai người đều cảm nhận được phong thương biến hóa khí t ứ c dồn dập nhìn về phía hắn hắn chỉ là ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời nhắm hai mắt lẩm bẩm nói đây là ta đã từng sinh ra địa phương vẹn vẹn là một câu nói nhưng có quá nhiều quá nhiều hồi ức mà những n à y phế tích nói rõ đã từng cái này sơn thôn phát sinh tai nạn khó có thể tưởng tượng trở lại chỗ cũ câu người hồi ức nhưng chuyến này vong trần cũng không nhớ là đến tìm về vương đô tệ ánh mắt nhìn chăm chú những n à y cũ nát tri ức vong trần hy vọng trả lại có thể lần thứ hai nhìn thấy cái kia nghiêm túc phụ thân c h ư một trăm năm mươi sáu sắp xảy ra l ê m đen đại thụ chi xâm tràng đại chiến kia đã qua mười mấy ngày mà Vương Thiên so u sánh với phong thương ở trong gió hồi ức tâm tư diệp thương cùng vòng trần liền triển khai thảm thức lục soát dấu vết nào cũng không muốn bỏ qua bởi vì là có vương thiên long hộ quốc khiến bọn họ cơ hội chiến thắng sẽ càng to lớn hơn mặc dù đối với diệp thương tới nói cái này tàn n g u y ệ t vương quốc cũng không có bất kỳ đáng giá lưu luyến địa phương nhưng ít ra phải báo công chúa và vương quốc cựu chỉ một điểm này chống đỡ lấy hắn tiếp tục sống tiếp dũng khí đối với tìm người diệp thương cũng không phải như vậy ở hành hơn nữa vương đồ tể coi như lưu lại dấu vết cái kia hay là cũng chỉ có vong trần mới có thể hiểu nhưng ở một p h e n siêu tầm sau khi vong trần tên k i ệ t nhưng đứng tại chỗ không n ú c n í c h càng là nhắm hai mắt lại cũng không biết ở mua bán lại cái gì nhưng diệp thương không có đi quấy dối bọn họ cái trình độ này cường giả có một số việc đã không cần quá giải thích thêm hắn tìm chính mình vong trần làm chính mình mà phong thương vừa vẫn còn ở nơi này đảo mắt đã không ở bóng người tinh tráng vương đã từng từng lưu lại dấu hay là đoán được chính mình sẽ tìm tìm hắn khả năng vì lẽ đó lưu lại vương ra đặc l ư u tộc huy thế nhưng tới đây sau khi vương đ ổ tể khí tức đã biến mất hoặc là nói lưu lại khí tức cũng không phải rõ ràng như vậy quyển sinh mệnh tiềm năng lê n cấp thả cùng trùng thăng cấp dĩ vong trần thực lực bây giờ nếu như toàn thân tâm tập trung vào ở quyển mặt trên chí ít có thể nhận biết được chu vi ngũ km pha vi hơn nữa hắn có thể đang di động chung tiến hành quyển sức mạnh để chu vi sự vật trở nên phảng phất cổ xưa quyển mạnh toàn bộ đều là không có màu sắc thế giới mà vong trần nhận biết bắt đầu dĩ tự thân làm trung tâm bán kính hai năm km địa phương từ từ duyên vươn g ra ngoài hắn kiên trì hồi lâu thậm chí ngay cả gạch vụn hết t h ả y đều không có bông thà ở kiên trì sau mười mấy phút vong trần c á i chán chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hiện ra nhưng đã không cách nào ở tiếp tục nữa không công tiêu hao sinh mệnh năng lượng không nói vẫn không có bất cứ kết quả gì thấy vong trần trên mặt mang theo vẻ không vui diệp thương bao nhiêu đoán được một điểm xem vong trần vẻ mặt hay là cũng không có bọn họ tưởng tượng manh mối hai người liếc mắt như nhau ngầm hiểu ý nhưng cũng vẫn không có lưu lạc tới từ bỏ mức độ diệp thương đề nghị phân công nhau hành động vong trần không có ý kiến hai người nghị sơn thôn hai bên tìm kiếm quá khứ ở tại bọn hắn vì tìm kiếm vương đồ tệ tâm tích thời điểm phong thương một người tới lặng lẽ đến một tòa yên tĩnh núi đó là toàn thôn từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn mai táng địa phương là này tây bờ biển đẹp nhất địa phương bởi vì là ngay ở thôn trang trên núi phóng tầm mắt nhìn vừa lúc ở nhai đỉnh địa phương có thể nhìn thấy cực kỳ xanh thảm hải vực biện rộng đánh dậy sóng hoa trước mặt làn sóng bắn lên khoáy động thủy triều đùng đùng đùng quanh quẩn ở nhĩ tê b cái kia đại ma trong mắt dĩ nhiên thêm ra cực kỳ ôn hòa nhu tình ánh mắt nơi này có phong thương tốt đẹp nhất ký ức nơi này có hắn không cách nào không tên đau xót ngọc liên cho nàng đau xót trước sau là phong thương trong lòng không thể nào tiếp thu được thống khổ đã bao nhiêu năm nếu như không phải là bởi vì vong trần xuất hiện liền phong thương chính mình cũng không biết muốn vắng lặng đến khi nào nhưng mà thời gian qua mau thì cảnh biến thiên lại trở lại đã từng sơn thôn trong thời gian tâm đau xót vẫn cứ mơ hồ nóng rực lên hắn không quên được a a a a a a a a a quay về biển rộng gào thét dường như muốn lan truyền đến bờ biển một bên khác nơi đó có một kẻ địch rất mạnh mẽ cường đại đến hắn bây giờ cần ngước nhìn mức độ thế nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn đi tới chỗ nào tự tay gỡ xuống hắn đầu người là toàn thôn từ trên xuống dưới mấy trăm cá i nhân mạng tạ tội người chờ ta cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn lấy ngươi trên gáy đầu người d ê n dị nộ thiên hò hét làm cho cả tây bờ biển vì đó run lên liền ngay cả này xa xôi cái k h á c sơn thôn cũng bị n à y kinh thiên địa khiếp quỷ thần gào thét mà kinh ngạc vong trần cùng diệp thương không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ biển trên đỉnh ngọn núi phương hướng đây là phong thương âm thanh mang theo phẫn nộ càng nhiều nhưng là rên rỉ c ũ n g không cắm lòng quá khứ của hắn đến tột cùng phát sinh cái gì một đường kéo dài đến bờ biển trên đỉnh ngọn núi vong trần mắt thấy một loạt bài do tảng đá xây mà thành nghĩa địa mà phong thương quỳ xuống đất ngựa mặt lên trời thét dài phong thương cảnh giác vong trần xuất hiện cấp tốc lau chùi khỏe mắt nước mắt ngươi không biết như vậy rất không lệ phép sao khi ta tới nhắc nhở qua ngươi không nghe đây là lời nói thật có điều vong trần âm thanh đủ tiểu phỏng chừng cũng là mình có thể nghe thấy phong thương cũng lời cùng hắn xoắn suýt những chuyện này trái lại cởi gản làm sao ngươi không đi tìm vương thiên long cố ý tới nơi này xem chuyện cười của ta không được phong thương lòng tự ái tuyệt đối là vong trần từng thấy mạnh nhất có điều hắn sẽ không cố ý ít người ngắn vốn muốn rời đi nơi này thời điểm sinh mệnh năng lượng nhận biết trung dĩ nhiên thêm ra một luồng hơi thở quen thuộc vong trần biến sắc mặt vẻ mặt cả kinh lập tức mừng rỡ như điên buôn vào nghĩa địa chu vi phong thương nhìn thấy tiểu tử này hành động điên cuồng thực tại hơi kinh ngạc ngươi đừng làm hỏng ta người trong thôn vong trần thành thạo lướt qua những n à y mục đích dĩ nhiên nhìn chăm chú bờ biển phía dưới đó là đầy đủ ngàn mét có thừa vách núi mà bên dưới vách núi là đợt lưu mãnh liệt biển rộng qua luân mặt biển không ngừng va chạm nhau lên tình cảnh càng đồ sộ năng lực chịu đựng hơi yếu càng là không cách nào nhìn nhiều s á c thực cảm giác được vong trần cảm giác được vương đồ tể khí thức hơn nữa liền ở ngay đây biến mất lẽ nào nhảy vào biển rộng làm sao tìm người nhảy xuống biển phong thương lạnh lùng chế rêu nói vong trần nhưng không nói này trái lại để phong thương cảm thấy vô vị cái tên này đơn giản cánh mở rộng nhảy xuống v o n g trần tiếp tục dùng nhận biết thăm dò theo gió thương cùng đi xuống đón gió thổi nhưng này ngăn cản không được phong thương mạnh mẽ chỗ nay b vào v á cả h phía, nhưng đột kinh hại phát hiện vách thụ, không thận, khó phát hiện này có thể đại thụ núi quan bốn nếu cẩn này bóng vông động. Nay lại đại đại lập là mật gặp tức sát đột mặt một rất mét có gốc cây có cây cửa c sau đá bí kinh kỳ phát hiện để phong thương cùng vong trần đều hưng phấn cực kỳ vong trần trước tiên cho diệp thương một cái tin phong thương lúc này phi tới hai người đều không nói gì vong trần mẹ xuống đồ đao nhưng làm chống đỡ điểm lưu lại một đạo thật dài dấu vết hai người thuận lợi tiến vào cửa động không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy mà phong thương mở ra trang bị hiệu quả toàn bộ bên trong động chiếu dị thường sáng sủa đang lúc này một luồng mạnh mẽ sát khí buộc phát ra vong trần cùng phong thương phản ứng rất nhanh đồng thời nhấc lên vũ khí chống đối hai người lại ra tay liền muốn trực tiếp muốn đối phương m ệ n h nhưng là ở kiếm ảnh ánh đao s ẹ t qua trong n g á y mắt vong trần phát hiện người xuất thủ khuôn mặt tuy rằng trắng bệnh như là người chết nhưng hắn một chút liền nhận ra vậy thì là người bọn họ muốn tìm dừng tay vương láo cha ba mặc dù mình từng một lần hoài nghi mình có phải là lao vương cùng trương đại mụ có một chân đem mình cho thu dưỡng thế nhưng vương đ ồ tể đối với mình làm tất cả vong trần đều khắc trong tâm khảm bây giờ thấy lao vương sắc mặt trắng bệnh bên trong động nhen lửa ngọn đến đây là vong trần ở tiệm tạp hóa mua những thứ đồ này đang mạo hiểm cuộc du lịch đều tránh khỏi không được bây giờ quả nhiên có đất rụ võ giờ khác này vong trần chính dĩ tái sinh chi lực đối với vương đồ tể tiến hành trị liệu hơn nữa đã qua đầy đủ hai giờ phong thương cùng diệp thương ở bên ngoài canh gác thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong động trong mắt là vẻ chấn động bọn họ rõ ràng kiểm tra vương đồ tể vết thương trên người bảy mươi tám đạo kiếm n g ân cả người kinh mạch xương cốt hầu như gãy vỡ một nửa mà đầu chịu đòn nghiêm trọng ở bên trong hang núi này còn có một con c ự xà thi thể mà vương đồ tể chúng độc không nói khắp toàn thân không ít vết cắn này chứng minh hắn cùng này cự xà đã xảy ra chiến đấu kịch liệt vì tôn sống tiếp không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng là như thế nào tiếp tục kiên trì chưa xử lý qua cự mãng nhưng là có cự độc dĩ nhiên đem nuốt vào trả lại sống đến nay cứu trị kéo dài đầy đủ nửa ngày quá trình này tương đương gian khổ dù cho là vong trần đều mồ hôi đ ầ m địa hắn không chỉ có muốn chữa trị vương đồ tể chịu đựng toàn bộ thương tổn còn muốn b ứ c ra hắn độc trong người vợ có điều tất cả nỗ lực đều không có hổ phí vong trần hầu như ở tiêu hao hết sức mạnh tình huống rốt cục để vương đồ tể hết thẻ thương tổn hoàn toàn khôi phục có điều hắn ở một bên cần nghỉ ngơi ngày thứ hai mặt trời mọc thì vương đồ tể từ đần độn bên trong tỉnh lại không có ngày xưa mệt mỏi cùng thân thể không chịu nổi gánh nặng cả người hắn cực kỳ un dung mở mắt ra nhìn thấy chính là vong trần ngủ say khuôn mặt ta thương tốt rồi vương thiên long là trải qua sóng to gió lớn người hắn biết mình thường đã là không còn cách xoay chuyển đất trời t r o n g cuối cùng một hơi có điều là muốn đem một ít chưa hoàn thành sự tình nói cho vong trần thôi bây giờ hắn không chỉ có sống sót hơn nữa thực lực không những không có nửa điểm hạ thấp trái lại có tăng trưởng dấu hiệu đúng hắn vì cứu ngươi tiêu hao toàn bộ sức mạnh ngươi nên cảm tạ hắn vong trần tất cả phong thương cùng diệp thương đều nhìn ở trong mắt vương đổ t ể nghe vậy càng trầm m ặ t thâm thúy trong con ngươi dĩ nhiên nổi lên nóng ánh nước mắt đợi được vong trần tỉnh lại đã là chính buổi trưa tuy rằng có rất nhiều muốn, muốn nói rõ có thể hiện tại lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều chúng ta nhất định phải trở lại có chuyện gì ở trên đường nói đi thời gian không hơn nhiều phong thương đề nghị màn đêm b u ô n g xuống mặt trời mọc mà t h ă n g thời gian chính là vương quốc tế đ i ệ n vậy cũng là vong trần bọn họ khởi xướng tiến công kẻ lệ bốn cái mà thôi vương quốc vận mệnh nam nhân chính đang suốt đêm lao nhanh bọn họ ở m ệ n chết tám con ngựa sau khi rốt cục lần thứ hai trở lại tản nguyện vương quốc bên trong thành ở màn đêm dưới sự che chở tiến bảo hát bố một hồi nghịch lưu vòng xoáy chính ở trong bóng tối phun trào sơ thang thời gian quyết chiến ngày ba chương một trăm năm mươi bảy mặt trời mọc đến màn đêm chính thức mở màn nguyệt như khay bạc treo lơ lửng bầu trời đêm sao lốn đốn đầy trời trói mắt vào ánh chờ đợi cái kia màn đêm bông xuống nóng sơ t h ă n g thời gian mang ý nghĩa vương quốc tế điện bắt đầu ngày đó nhất định sẽ là tàn n g u y ệ t vương quốc một đại v i ệ c trọng đại nhưng ai cũng không sẽ nghĩ tới đây là bắt đầu là kết thúc từ nay về sau biên giới đại lục sẽ không lại có thêm đã từng tàn n g u y ệ t thời gian tìm hiểu đến tế điện trước một ngày tái sinh thu sự tình bị giải quyết sau khi nửa tháng này bên trong toàn bộ tàn nguyện vương quốc xây dựng rầm rộ thành lập tân vương quốc không có bởi vì nơi này là liên tiếp tin tức hồn kiểu duy nhất địa phương mỗi người đều giống nhau bọn họ mang theo đầy ngập nhiệt tình cùng giấc mơ đi tới bên trong thành mục đích chính là vì xông ra một thế giới có người hay là cũng không biết thế giới bên ngoài vì lẽ đó bọn họ dĩ tiến vào bên trong thành là do mà vương quốc tế điện là truyền khắp tàn n g u y ệ t vương quốc ba trăm tám mươi hai thành c h ấ n khu vực đồng thời mỗi cái thành c h ấ n thậm chí là hương c h ấ n đều phải phái ra đại biểu tiến vào tàn n g u y ệ t vương quốc nói chẳng ra chính là tiên cống lúc trước bởi vì là tái sinh thú duyên cớ tàn n g u y ệ t chủ thành hầu như cũng đã tiêu hao hết hiếm hoi còn sót lại tài nguyên bây giờ sở vương lại là một lòng tham không đ á n người vừa được thiên hạ hắn đã đang nhỏm ngó vương quốc của cải nhưng như vậy l i ễ m tài thủ đoạn nhưng không có bất cứ người nào dám nói một chữ không trên thực tế chỉ cần tái sinh thú uy hiếp sau khi giải trừ tàn nguyện vương quốc thì có càng tốt hơn tương lai tàn n g u y ệ t vương quốc đã từng như n g là xuất nhập cảng quốc phải biết tới gần bên bờ biển tàn n g u y ệ t nhưng là có rất lớn h ả i cảng giao dịch khẩu hơn nữa vô dụng đại thụ chi sâm tái sinh thú tàn n g u y ệ t vương quốc đ ặ t hữu gỗ vải vóc là có thể lối ra mở miệng chờ đợi mọi người sẽ là cuộc sống hoàn toàn mới mọi người rất cảm tạ tân quốc vương làm tất cả nhưng cũng không biết quốc gia này chân chính thay đổi sẽ ở tế điện gặp mặt đây chính là bên trong thành sao rốt cuộc đến rồi hơn nữa còn đuổi tới tế điện chúng ta là may mắn một đời có một nhóm gợi lỡ là ở tái sinh thú sau khi sinh ra bọn họ rất may mắn bắt đầu luyện cấp giết quái làm nhiệm vụ nhưng mà thông qua tiền kỳ tờ lễ ơ dẫn dắt đi tới vong hồn chủ thành đây chính là bọn họ ngóng t r o n g thành thị tuy rằng trả lại ở kiến trúc ở trong ai có thể trong lòng đều muốn đi chứng kiến tế điện phong thái quan trọng nhất chính là long hoa công đoàn cùng ma lang đoàn lính đánh thuê ký ức quanh thân thực lực lớn nhỏ giải tán hoặc là bị giết hại nguyên nhân tàn nguyện vương quốc bây giờ không chỉ không có tờ lễ ơ trung mạnh nhất cao thủ không có một gia dáng công đoàn hoặc là đoàn lính đánh thuê đối với lòng mang giấc mơ thiết có thực lực tờ lễ ơ tới nói chuyện này sẽ là một cơ hội vùng lên không sai có không ít cường không ngay giả ít ở trong tốc này cấp một ở r n lên, hơn nữa g b i ế được b ê ngày t r o n t h n không còn là ba thế lực lớn phân cách cục diện, lại có không ít những thành hàng rồn tràn tàn n h thế cách thị khác hàng đầu thế g lực cục có lực là lại vào ba ít dập đầu u ệ t thành thị, bọn họ đều muốn ở này rồi giàu thổ một trí. một vương vị bọn muốn này ngày quốc đều chủ chiếm cứ họ rào địa ở Ở rồi kia tàn nguyệt vương quốc vong hồn thành hầu như nên đón một khó có thể tưởng tượng tình thế có ít nhất hơn trăm triệu tờ lợi ơ đoạn thời gian đó bên trong phân biệt tràn vào tàn nguyệt vương quốc cuối cùng tân quốc vương không thể không nghĩ ra một biện pháp vậy thì là ngăn cản rất nhiều đại gia vào thành mà lý do nhưng là chủ thành chính đang thành lập nhưng dù sao tân quốc vương vừa leo lên vương vị tự nhiên không thể bạc đãi q u a n dân kết quả là toàn bộ tàn n g u y ệ t vương quốc chu vi tất cả đều là l ề u vải là những k i a đi tới tàn n g u y ệ t người bố trí l ề u trại có người nói muốn vào thành nhất định phải có được mỗi cái thành chấn thư mời loại này thư mời chính là tham gia bên trong thành tế điện t i ế p mời đương nhiên trước đã vào thành đương nhiên sẽ không trục xuất tàn n g u y ệ t đại cục đã định đã không người nào có thể lay động sở vương địa vị nhưng sở vương cũng chưa hề nghĩ tới ai cũng chưa hề nghĩ tới uy hiếp địa vị của hắn mà là lấy mạng của hắn bây giờ tàn nguyện ổ định coi như là tùy tiện tìm cái a đấu có thể cho bồi dưỡng đi tới sở vương đối với mình tất cả trả lại đắc chí cũng không biết nguy cơ đã đến hắn càng không biết chính mình dựa vào cái gọi là chiến lang gia tộc sứ giả ở tế điện qua đi kỳ thực liền sẽ rời đi kỳ thực chờ bọn hắn rời đi vong trần bọn họ ở lật đổ vương quốc quả thực dễ như chờ bàn tay có thể trên thực tế vương quốc tế điện cùng ngày là tuyên bố đối với lạc vũ huyết vô tình đông thần bọn họ tuyên bố phạt tháng ngày đồng bạn sinh tử cùng vương quốc đại c ụ rõ ràng vong trần đương nhiên sẽ không lựa chọn đại c ụ tàn nguyệt vương quốc cũng không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến địa phương dù cho là hủy diệt chỉ là tồn tại với trong đầu mà thôi sở vương từ vương điện trung đi ra bởi vì là ngay ở hắn chuẩn bị tế điện thời điểm nghịch thần nam nói cho hắn một cái tin xấu hắn muốn rời khỏi nơi này này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang cũng may nghịch thần nam nói sẽ vì hắn giải quyết hết thẻ p h i ề n phước điều này làm cho sở vương an tâm không ít diệp thương chưa trừ diện vẫn cứ là hắn trong lòng một miếng thịt dù sao lao quốc vương có thánh chỉ chân chính người thừa kế là diệp thương mà phần này thánh chỉ dĩ nhiên ở vương thiên long trong tay lao quốc vương để lại một tay phái ra thân tín của chính mình suốt đêm giao cho vương thiên long chẳng trách sẽ làm tổng nguyên x o á i đi đem vương thiên long mang về thành đến cái này cũng là vì để n g ư ờ i vặn nhất một khi tội nghiệt của chính mình bị v ạ c h trần chân chính xoán vị người nhưng là chính mình hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh vì lẽ đó muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn diệp thương nhất định phải chết vương điện quan cảnh đài lên lịch thần nam đón gió mà đứng tầm mắt nhìn về phía phương xa làm như ở suy nghĩ sâu sắc như là ở minh tưởng gió thổi phất hắn tóc đen đột nhiên một mang theo cánh c h i m bóng người từ thiên mà rơi đứng ở cái kia ngắm cảnh trên ban công đón gió nhìn lại ngươi nói bọn họ thật sự sẽ xuất hiện sao hoặc là nói thật sự đã chết rồi vong trần biến mất rồi đến nay mới thôi chưa từng xuất hiện phi đ i ể u biết ngày đó tình huống hắn có lý do hoài nghi thời gian này đã không có vong trần người này di thực lực của hắn không thể có thể sống sót mặc dù có một phần v ạ n sát xuất sống tiếp tuyệt đối đi không ra thâm cốc hắn một đời nhất định thất bại mặc kệ sống và chết hôm nay sẽ thấy rõ ràng coi như hắn chết rồi diệp thương vẫn còn sở vương tức giết công chúa dĩ hắn đối với công chúa tình thâm sẽ không chẳng quan tâm hơn nữa người mặc áo đen kia lần trước giúp hắn chạy trốn lần này nếu như xuất hiện ở hiện định hắn bắt giữ phong thương tồn tại đối với nghịch thần nam tới nói là uy hiếp mặc kệ nó nó i như thế nào đây rốt cục có thể rời đi nơi này ta liền một ngày đều không muốn lại ở lại thật không biết người mấy năm qua là làm sao gắng vượt qua thẻ nhạt đại lục thẻ nhạt thành thị không có một chút nào đáng giá quan tâm địa phương đối với phi điệu loại này kiến thức rộng rãi ra hỏa tới nói tàn nguyện vương quốc thực sự là không đáng nhắc tới nếu không là còn có chút túi đầu con rồi thỉnh thoảng quáy dày bọn họ hắn đã sớm muốn rời đi nơi này à đ ả o mắt đã sắp muốn năm năm à, rốt cục có thể về đến gia tộc rốt cục có thể trở về đến trung cũng nịch thần nam cái kia thiên cổ bằng sơn như thế mặt rốt cục lộ ra hiểu ý nụ cười hắn có chút hưng phấn bởi vì là liền muốn trở lại chúc với địa phương của chính mình có thể nhìn thấy muốn gặp được người đi thôi khoảng cách tế điện còn sót lại ba tiếng đem ta để cho cái này vương quốc cuối cùng lễ vật chuẩn bị kỹ càng đi nói xong trong mắt vẻ tàn nhẫn nếu như các ngươi không xuất hiện trừ phi vĩnh viễn đoa ở nơi quỷ quái này chỉ cần một khi đi ra tàn nguyện các ngươi liền đem đụng phải ta chiến lang gia tộc truy sát ha ha ha thiên địa to lớn hơn nữa không có dung thân của các ngươi vị trí lịch thần nam ý nghĩ không có ai biết trở lại hát bố chung vong trần bọn họ chuẩn bị kỹ càng tất cả lần này cùng tham dự hành động nhân số dĩ nhiên đạt đến hơn bạn điểm này là vong trần không nghĩ tới nhưng đã như thế nắm càng to lớn hơn bọn họ bước thứ nhất là gây ra hỗn loạn cứu người còn bước thứ hai mới là làm sao rời đi nếu như rời đi thất bại bọn họ sẽ tiến hành bước thứ ba tử chiến giết sở vương tức dẫm vào q u y n to đến thời điểm lịch thần nam liên hợp đánh giết Kỳ thực, kế hoạch la hoàn mỹ nhưng hay là cũng không phải mỗi người đều sẽ chấp hành tỷ như phong thương cùng vòng trần mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm lịch thần nam mà diệp thương nhưng là muốn giết sở vương tước nhưng bất luận sự tình làm sao đi phát triển một trận đại chiến đều không thể tránh được vương tiền bối tổng nguyên x o á y cùng chấn biên đại tướng quân liền giao cho ngươi yên tâm đi lần trước nếu không là bọn họ thả hóa c ố t tán mười cái bọn họ gộp lại không phải là đối thủ của ta hơn nữa phong thương ta chỗ này có bệ hạ thánh chỉ, chỉ cần nói ra hắn sở vương mới là xoắn mưu đoạt vị người chúng ta nắm rất lớn biết được kế hoạch vương đồ tể đối với chuyện này đại lực ủng hộ và tán thành đồng thời biểu thị liệu mạng cũng sẽ kế thừa lao quốc vương nguyện vọng chắc chắn sẽ không đem vương quốc giao cho sở vương như vậy lòng dạ độc c á c người trong tay có thánh chỉ cùng bảo vệ khiến tin tưởng có thể mà thôi vương quốc quân đội tư tưởng phong thương c ư ờ i nhạt một tiếng dù sao vương quốc có quá lâu truyền thống phong kiến tư tưởng có vương thiên long bảo vệ còn có bệ hạ khi còn sống thánh chỉ sợ là sẽ phải để những vương quốc quân đó đội khó phân biệt thị phi rất có thể mà thôi hành động của bọn họ chỉ cần kiềm chế lại đại quân đón lấy gây ra hỗn loạn đồng thời liền tìm cơ hội cứu、người. cái kia sau khi có lẽ sẽ chân chính diễn biến thành một trận chiến đấu đây là cuộc chiến sinh tử tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ s u ấ t diệp thương mang theo kiên quyết trên thực tế bọn họ muốn phải hoàn thành nhất định phải mang theo quyết tâm quyết tử đi hai tử có rất nhiều muốn nói nhưng ở lại cái kia sau khi đi vương đ ổ tể tầng tầng ở trên vai hắn vỗ vỗ vong trần gật g ù xác thực có rất nhiều muốn nói bởi vì là cái này có thể là hắn ở tàn n g u y ệ t vương quốc trận chiến cuối cùng mặc kệ lần này kết quả như thế nào vong trần biết hắn trung quy không thuộc về nơi này tất cả mọi người mạo hiểm cũng đã bắt đầu chương ò n ắ n chân tại chỗ, ai biết vận mệnh những này trận chiến này vong trần liền muốn rời khỏi nơi này, đi càng nhiều trả tại biết tất thứ thời rời. rời cả lại liệu Là ai điểm, khỏi đi dầm chỗ, có c quay sau sẽ ờ n hắn triển thân g giả giới, mới đại thế thủ h đó địa là p ư Xuất phát, hát trong, bố bên trong, một đám mang trăm h năm mươi tám vương quốc đại điển tế điện kỳ thực có thể lý giải thành đăng cơ nghi thức sở vương tức tuy rằng trở thành quốc vương có thể cho tới bây giờ vẫn cư danh không chính nói không thuận bởi vì là triều chính trong ngoài cũng không phải tất cả mọi người đều là sở vương tức thủ hạ bọn họ đối với quốc vương chết đối với diệp thương phản quốc vẫn cứ có thái độ hoài nghi nhưng thì như n g bây giờ tàn nguyện vương quốc đang từ từ hướng đi p h ồ n hoa còn hắn muốn xác thực cần một tân quốc vương đến dẫn dắt bọn họ hướng đi c à n g p h ồ n vinh tình thế liền bọn họ yên tâm trung duy nhất mâu thuẫn ở chúng đại thần miễn cưỡng ủng hộ sở vương tức rốt c u c đi tới ngày đó vương quốc đại điện kết thúc không chính là ở hôm nay hắn liền sẽ trở thành vương ẩn nhất mấy chục năm trung quy ở ngày đó được mình muốn được tất cả vương quốc ngày đó nhất định là không bình tĩnh bởi vì là tàn nguyệt vương quốc gộp lại từ trên xuống dưới mấy trăm thành thị cùng khu vực đều phái ra bọn họ sứ giả sắp sửa ở ngày đó đem tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ toàn bộ hiến cho tân quốc vương tế điện còn sót lại một canh giờ không tới thời gian mà toàn bộ trung tâm quảng trường cũng đã chật ních đám người vây xem t ố i hom hom một mảnh lít nha lít nhít quả thực còn như biển người quả thực đến nửa bước khó đi mức độ trên thực tế trong này có rất nhiều tham gia cho vui bởi vì là hôm nay không chỉ có là tân quốc vương đăng cơ tháng này là phản quốc giả công khai phạt thời điểm tuy rằng rất nhiều người cũng không hiểu những người ở trước mắt đến tột cùng phạm vào cái gì sai đương nhiên bọn họ càng không thể biết những người này chỉ là một hồi cự âm mưu lớn người hy sinh mà thôi trung tâm quảng trường trung tâm một đạo tàn khốc phong cảnh biến nhưng trở thành mọi người xem xét tiêu điểm khoảng t r ư ờ n g có chừng trăm người mà thôi nhân số bị treo lơ lửng ở trung tâm đ ỉ n h tháp dây thừng ràng buộc tay chân dù cho hiện tại coi như đem bọn họ bưng ra e sợ cũng đã không có khí lực tranh thoát bởi vì bọn họ đã gần như có thời gian nửa tháng chưa từng ăn uống hơn nữa còn gặp phải không phải người dằn vặt đây chính là phản quốc giả l i ê n như vậy a hoàn toàn không thấy được có cái gì c h ỗ lợi hại sao có điều cũng đã ngược đái thành như vậy vì sao phải hôm nay mới giết chết bọn họ a gà bay t r ứ n g vỡ toàn bộ đều bắt chuyện ở những n à y vương quốc tội nhân trên người bọn họ chịu đựng không phải người đối xử cùng g i à n vật ở những người này lên tiếng phê phán cùng chửi rủa trong tiếng không có một người rõ ràng bọn họ từng là vì vương quốc mà chiến anh hùng bây giờ bị hiểu lầm thành tội nhân chỉ là phần này xỉ nhục liền cho trong lòng mang đến không cách nào tiêu diện đau xót lạc vũ chúng ta hôm nay rốt cục muốn giải phóng sao thế giới của chính mình tựa hồ đã đổ nát diệp đông thần kỳ thực đã không có sống tiếp dũ khí hắn hy vọng duy nhất chính là vòng trần nhưng này đã trở thành tuyệt vọng vòng trần không thể không cứu bọn họ chỉ có một khả năng đó chính là hắn đã không ở mà vòng trần tính cách diệp đông thần biết dù cho là chết cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước nói cách khác vòng trần chết rồi diệp đông thần trái tim chảy máu mấy ngày nay đến hắn hy vọng d ư ờ n g nào mở mắt ra liền có thể nhìn thấy cái k i a quen thuộc mặt xuất hiện ở trước người của chính mình có thể này đã là vọng tưởng hắn tình nguyện liền như thế chết đi yên tĩnh đã không còn nửa điểm thống khổ a tuy rằng rất không cam tâm bất quá chúng ta lưu trình tựa hồ đã kết thúc hôm nay bọn họ lại ở chỗ này lưu lại hết t h ể tính mạng game thế giới tử vong cũng sẽ không mang ý nghĩa hoàn toàn biến mất nhưng muốn phục sinh chỉ có linh hồn thủy tinh mới được không có linh hồn thủy tinh người bị chết vĩnh viễn ở hoàng tuyền bồi hồi loại cảm giác đó còn không bằng trực tiếp lui ra game quên đi chỉ là đáng tiếc trả lại có rất nhiều chuyện không có làm đây suy yếu âm thanh truyền ra vào lúc này diệp đông thần chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ sở hay là bọn họ nói chuyện gây nên đại gia c ộ n hưởng dĩ nhiên dồn dập thảo luận bọn họ trả lại có rất nhiều muốn đi việc làm ngươi đây huyết vô tình cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn đối với huyết vô tình người này diệp đông thần cùng lạc vũ cũng đã không lại giống như lúc trước chán ghét như vậy thậm chí ở trải qua những n à y tầng tầng đau khổ sau khi bọn họ hoảng sợ đều có biến hóa đã thấy ra rất nhiều sự t ì n h rõ ràng rất nhiều huyết vô tình giơ lên nhiều nếp nhăn mắt không có nửa điểm màu máu hắn thương nặng nhất coi trọng nhất sở vương tức cái kêu biến thái lão nhị mỗi ngày đều hội ngược lên hắn mấy tiếng như vậy dẫn đến huyết vô tình, tình huống so với bọn họ càng thảm hại hơn ngầm đầu lên hai mắt của hắn che kín máu đỏ tươi tia g ấ m mơ không việc làm ha ha bây giờ nói những này có ích lợi gì thân thể chúng ta lên thương dù cho là sau khi chết phục sinh cũng sẽ tồn tại d â y rủa có điều là tăng nhanh chính mình tử vong tốc độ mà thôi không bằng sấn khoảng thời gian này khỏe mạnh nhớ kỹ thế giới này đi huyết vô tình nói xong liền nhìn kỹ hết thể trước mắt hắn phải nhớ kỹ hôm nay để hắn thống khổ người huyết vô tình là một sẽ không khuất phục nam nhân mãi đến tận hiện tại hắn đều ôm sống tiếp hy vọng tuy rằng là mong manh như vậy ở dây đặc pháo mừng trong tiếng vương quốc tế điện chính thức bắt đầu vô số người hoan hô sở vương tên ở ngàn vạn người nhìn kỹ bên l i ớ i sở vương mặc vào hào hoa phú quý long b à o đi tới quảng trường cao nhất sân khấu hôm nay hắn mới thật sự là nhân vật chính sở vương sở vương sở vương phá thiên tiếng hoan hô đinh thai n h ư góc phản phất toàn bộ tàn nguyện đều vì thế mà chấn động sở vương rất hưởng thụ trong dây lát này hắn mở ra hai tay ra hiệu đại gia đình chỉ quả nhiên chu vi lập tức nha thức không hề có một tiếng động ta vương quốc các con dân c ả m tạ các ngươi đối với cô chống đỡ từ nay về sau ta sẽ dẫn lĩnh chúng ta vương quốc hướng đi càng tốt hơn tình thế c ơ hội dẫn dắt các ngươi trải qua càng tốt hơn tháng này cô tin tưởng ở đại gia đồng tâm hiệp lực biên giới tàn nguyện vương quốc sẽ trở thành toàn bộ biên giới đại lục nhân vật mạnh mẽ nhất sở vương diễn thuyết bất luận trình độ làm sao vẫn cứ thu được sấm x é t giống như tiếng vỗ tay dù sao bắt đầu từ hôm nay hắn chính là tàn nguyện quốc vương thế nhưng ở này trong con sông dài lịch sử trải qua cô cùng đông đảo dũng sĩ dưới sự giúp đỡ dĩ nhiên phát hiện một cái cực kỳ thất vọng sự tình vậy thì là vẫn quấy n h i ề u vương quốc gần như hơn trăm năm tái sinh thú dĩ nhiên là có người ở sau lưng điều khiển hay là hiện tại rất nhiều người đều không hiểu tại sao bọn họ sẽ là vương quốc phản quốc giả tại sao phải nhường bọn họ chịu đựng lớn như vậy thống khổ cùng đánh đổi tất cả những thứ này đều là bọn họ gieo gió gặp bão bởi vì bọn họ chính là chủ sử sau màn giúp đỡ cũng chính là bọn họ làm cho cả tàn nguyệt vương quốc rơi vào hơn trăm năm trong thống khổ đáng trách đáng ghét thế nhưng điều này cũng tại ta nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện liền có thể sớm một chút để đại g i a khỏi bị thống khổ ta là một không hợp cách vương đang khi nói chuyện nay sở vương dĩ nhiên lưu lại nước mắt quốc dân bị cảm động dối tinh dối mù thực sự là buồn nôn diễn t u y ế t cũng may hôm nay qua đi là có thể rời đi đối với sở vương s ụ p sôi d i ệ n t u y ế t phi điệu nhưng là khịt mũi con thường có điều rất nhanh hắn bình phục tâm tình bởi vì là kim hôm sau bọn họ liền muốn rời khỏi nơi này nghịch thần nam ngươi giữ lời nói chỉ cần ta và các ngươi rời đi nơi này ngươi sẽ thả bọn họ tuyết lạc cũng không ở giống như trước như vậy ngây thơ thế nhưng chỉ dựa vào nàng căn bản là không có cách thay đổi cái gì hiện tại duy nhất có thể tranh thủ chính là ôm lấy đông thần tính mạng của bọn họ lần này nghịch thần nam cũng không còn nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn c h ầ m chằm đại điện lên tất cả những kia lít nha lít nhít trong đám người liệu sẽ có, có người kia tồn tại chính mình làm tất cả chính là bức bách tên kia xuất hiện nếu như thất bại tuy rằng đáng tiếc nhưng n ị c h thần nam sẽ không lại dừng lại đem trước mắt nữ nhân này mang về hay là đối với kế hoạch hoặc nhiều hoặc ít có thể bù đắp một ít sở vương vẫn cứ ở dòng giặc nói chuyện hắn là một mười phần nhà độc tài các ngươi nói đối với người như vậy chúng ta nên làm gì giết giết giết đinh hai nhức có tiếng giết nhấn chìm tàn nguyệt vương quốc bầu trời bên hai phảng phất chỉ vang vọng một câu nói như vậy khi chiếm được muốn nghe đến lời nói sau khi sở vương chấn đề ép xuống trên mặt mang theo mỉm cười không sai giết đây chính là phản bội vương quốc kết cục trên thực tế câu nói này mà khác hàm ý thật giống như là đây chính là đắc tội kết cục của hắn ở mọi người nhìn kỹ bên dưới phạt giả môn c h ậ m rãi xuất hiện bọn họ cầm t r ư ờ n g thường đứng này hơn trăm người trên người giờ khác này chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ không chút do dự đâm vào trái tim của bọn họ mà chu vi cũng bị vương quốc đại ma pháp sư chờ đ ã người gây phong ấn phép thuật tử vong phục sinh, bọn họ lại ở chỗ này mặt phục sinh mãi đến tận triệt để giết chết mới thôi n à y không thể nghi ngờ là tàn khốc nhưng mà đối với trận này vương quốc công khai phạt mọi người trong lúc mơ hồ dĩ nhiên hơi có chút phấn khởi cùng kích động dù sao hình ảnh như vậy cũng không thông thường tận mắt khắp nơi hình cảm giác tựa hồ cho bọn họ mang đến máu tươi kích thích chuẩn bị hành hình hành hình trước chuẩn bị tất cả mọi người không tự chủ được nuốt ngoạm mắt thủy vô số ánh mắt ngưng tụ ở cái kia hơn trăm người trên người ở đây c h ỉ ít phần lớn lòng người chung cũng không có ý nghĩ khác nhưng đối với không ít người tới nói đây là một hồi dày vò sẽ đ i không nghịch thần nam ngươi không phải đã đáp ứng ta đúng m ồ i n ị c h thần nam lao ra tuyết lạc đánh mất ở một bên đảo mắt liền nhìn về phía chiến trường hán các loại đợi được bọn họ tử vong thì đều đến vào lúc này xem ra là không có hy vọng phi đ i ể u rất rõ ràng rơi vào hoàng tuyền thâm cốc kết cục hay là này mười mấy ngày đến chỉ là bọn hắn tự thân suy đoán thôi vong trần đã sớm chết ở tám tháng trước ngày ấy t r ô n thây ở vạn trượng vách núi bên dưới sở vương đem ánh mắt nhìn về phía nghịch thần nam nếu là chậm chạp không ra tay trái lại khiến người ta hoài nghi rốt cục ở nghịch thần nam ngầm thừa nhận bên dưới sở vương vung cánh tay hô lên giết không tha ra lệnh một tiếng trong n h y mắt đột nhiên một đạo kinh thiên gào thét vang vọng ở toàn trường chết chính là ngươi một tiếng vang ầm ầm nổ vang sở vương vị trí trên khán đài phát sinh to lớn nổ tung mà liền tại thời điểm này trung tâm quảng trường hành hình đài truyền đến hành hình giả có tiếng kêu thảm thiết rốt cục vẫn là tới sao lịch thần nam tại thời điểm này hưng p h ấ n lên hắn làm tất cả chỉ sợ chỉ là một hồi trúc lam múc nước hỗn loạn bắt đầu chương một trăm năm mươi chín đại điện tế điện hành hình ngay ở sở vương phát động hành hình mệnh lệnh chốc lát một đạo đến từ phía chân trời hồng mang mang theo nhiều người nhiếp phách sát khí bao phủ tới chết chính là ngươi từ trên trời giáng xuống đánh chém gây nên bắt phương nổ vang tất cả mọi người tại chỗ đem toàn bộ ánh mắt đặt ở sở vương trên người cũng chính là trong nháy mắt đó len ken va chạm truyền đến thời khắc toàn trường đám người đột nhiên bạo luật lên nhanh cứu giá vương tôn đại thần chờ đã người thấy thế tự nhiên là hoàn toàn biến sắc hôm nay nhưng là tân đăng cơ nghi thức nếu là sở vương có cái sơ s u ấ t tàn nguyện vương quốc sợ là lại hội rơi vào trong h ố n loạn bọn họ quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh vương quốc quân đoàn hầu như ngay đầu tiên hành động lên bọn họ đem toàn bộ trung tâm quảng trường cho vây quanh lên nhưng ngay ở quân đội hành động thời điểm cái kia trong biển người m ê n h mông đột nhiên t r u y ề n đến kinh sợ tiếng thét trói thai rất nhanh bốn phương tám hướng đều đang t r u y ề n ra kêu thảm thiết cũng không biết h ai ở trong bể người kêu to trong lúc nhất thời làm cho cả trung tâm quảng trường hôn l o ạ n lên các người chơi cuốn quýt chạy trốn lên này cho vương quốc quân đội tạo thành bảo vệ quái nhiễu đều c ú t ngay cho ta mau tránh ra nhưng to lớn đám người không thể nghi ngờ cho hành động của bọn họ tạo thành không cách nào cứu vãn thời gian tốt nhất toàn bộ hiện trường loạn tung lên trên đài cao nịch thần nam mắt thấy trước mắt tất cả nhìn không tới một hồi liền hét lớn lên đừng động những người này giết phản quốc giả hành hình. nhưng mà hành hình giả lại đột nhiên bị một nhóm cường giả cho toàn bộ sát hại hơn ngàn người vợ ra ngay lập tức chặt đứt giảng buộc bọn họ dây thừng sau đó muốn sấn loạn ly mở xem tới đây không ít người cũng lên nếu là ở đại điện cùng ngày bị bọn họ đào tẩu tàn nguyệt vương quốc còn có mặt mũi gì tất cả mọi người đều không cho phép đ ú c đ í t ở động đậy ta liền giết cầu tặc kia giữa bầu trời phi thú bộ đội hầu như đang hành động thời điểm đột nhiên một đạo vang dội hò hét vang vọng ở đài cao bầu trời mọi người định nhãn vừa nhìn chỉ thấy di áo gió nam tử cầm trong tay lợi kiếm kèm hai bên sở vương thanh kiêu kia không ít người nhận ra trôi này tỏa ra ánh trăng lợi nhận từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc hắn trung quy vẫn là đến đến rồi nhưng là vào lúc này đến thì có ích lợi gì đây người đến thình lình chính là d i ệ p thương do thổi tàn đi hắn mũ trùng đầu lộ ra gương mặt lạnh lùng ánh mắt trở nên trước đây càng thêm lạnh lẽo d i ệ p thương người trả lại chạy về thực sự là địa ngục không cửa ngươi muôn sông sở vương ngay lập tức liền nhận ra d i ệ p thương nhưng bởi vì long bảo ra thân duyên cớ dẫn đến tốc độ chậm lửa nhịp lại bị đối phương cho áp chế nhưng sở vương tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người diễm thương mau mau thả sở vương bệ hạ trả lại có thể tha cho n g ư ờ i khỏi chết sở vương phái đại thần lập tức gào khóc kêu to lên nếu là sở vương ra sơ s u ấ t sau này cuộc sống của bọn họ thì càng không cần nhiều lời n g ư ờ i này vương quốc nghị tử trả về tới làm cái gì